t r ư ơ n g một thức tỉnh bàn tay vàng t r ư ơ n g một thức tỉnh bàn tay vàng đây là một mảnh liên miên bắt ngát dây núi một chỗ chân núi trần vũ ung dung tỉnh lại một mặt m ở mịt ngay sau đó một cố không hiểu ký ức tràn vào trong đầu của hắn trần vũ kêu lên một tiếng đau đớn đầu đau đớn một hồi qua hồi lâu trần vũ rốt cục đem đoạn này xa lạ ký ức tiêu hóa s o n g tất đau đớn cũng dần dần bình ổn lại ta vậy mà xuyên qua trần vũ trầm mặc bên dưới không thể không tiếp nhận hiện thực này hắn đi tới một cái thế giới ưu tiên biến thành một cái nông gia thiếu niên thiếu niên này cũng gọi trần vũ hôm nay lên núi hái thuốc thời điểm hắn mạo hiểm hái một gốc linh thảo kết quả vừa hái tới một gốc linh thảo liền không cẩn thận ngã một phát bị trọng thương sau đó liền bị c h í n h m ì n h cho nơi này cũng không phải cái gì thái bình tình thế môn p h á i phân tranh châu quận chi chiến thế gia luận đấu ma phỉ lưu t h o á n yêu thú hình h à n h thời đại này nhân mạng không như cỏ hắn chính là ở thời đại này d â y r ù a cầu tồn người bình thường thật sự là không thể tưởng tượng nổi trần vũ toàn thân đau nhức kịch liệt bất quá cũng may cũng không có ảnh hưởng đến động tác của hắn hắn chậm dại đứng lên chỉ gặp gốc kia bị hắn dùng sinh mệnh hái xuống linh thảo ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa gốc linh dược này tên là xanh lăng cỏ có giá trần ị thị không không nhỏ, chí phổ thông nông hộ tới nói, đã là một bút không ít thu nhập xanh đôi nông trên trường lượng lên này nói, lăng giá cỏ. ở trở ít tại tới một bút ít t r cả bạc là đã vũ trần c h ờ một chút hay là đi tới túi người đem cây kia xanh biên ế c cỏ non nhạt l biết cỏ này lá xanh lá biên thản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt thanh hương vẹn vẹn ngửi được mùi thơm này trần vũ đã cảm thấy toàn thân đau đớn giảm bớt không ít ngay tại trần vũ muốn xem cái rõ ràng thời điểm trước mặt hắn bỗng nhiên có một đạo bạch quang hiện lên một màn ánh sáng từ trước mắt hắn hiện lên năng lượng hai điểm phải chăng hấp thu phải chăng thính danh trần vũ kỹ năng tù lao bổ tuổi pháp nhập môn năng lượng dự trữ không điểm cái này trần vũ khó có thể tin chừng tóm mắt cái này không phải liền là hắn kiếp trước chơi game lúc nhìn thấy kỹ năng kia của sao vì cái gì hiện tại lại nhảy ra ngoài trần vũ rủi rủi con mắt bảng c o n lại hắn không có nhìn lầm trần vũ lập tức hiểu được xuyên qua học trần vũ hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nếu như kỹ năng bảng thật có hiệu quả chính mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống là trần vũ tâm thần khé động lựa chọn hấp thu ngay tại hấp thu bên trong thính danh trần vũ kỹ năng chặt g a o phay pháp nhập môn năng lượng dự trữ không điểm. Lập t ứ cùng giới năng lượng không diện biến đổi, biến hai. dự thành trữ từ c lúc đó trần vũ trong tay gốc tia lục lăng cỏ đ ỗ n g nhiên ảm đạm đi hóa thành một gốc khô héo cỏ dại đây là hấp thu xanh lăng trong cỏ linh khí có một điểm lực lượng trần vũ đem l ự c chú ý tập trung vào phía sau hỏi thăm bên trên xin hỏi phải chăng tiêu hao một chút năng lượng tăng lên đao đốn t u ổ i pháp phải chăng là trần vũ không chút do dự cái này chặt dao phay pháp là trần vũ từ trong thôn một vị trưởng đối nơi đó học được hắn luyện tập gần ba năm đáng tiếc tư chất có hạn từ đầu đến cuối dừng lại tại tiểu thành tri cảnh không cách nào tiến thêm một bước đến lúc này hắn trẻ tuổi đao pháp rốt c ụ c có nâng cao một bước cơ hội quả nhiên một giây sau hệ thống giới diện liền phát sinh biến hóa thính danh trần vũ kỹ năng đao đốn tuổi pháp tiểu thành năng lượng dự trữ một hắn trẻ tuổi đao pháp đã từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành năng lượng dự trữ cũng còn lại một điểm mà cùng một thời gian theo hệ thống giới diện đổi mới trần vũ vốn trong lòng đối với trẻ tuổi đao nồng cạn lĩnh ngộ trong lúc đó có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ hắn đột nhiên cảm giác được một bộ này đao đốn tuổi pháp với hắn mà nói đơn giản chính là xe nhẹ được quen Phản p h ấ trong m trống lát u y ệ tiếng gió đại tác một trận xáo lộ đánh xong trần vũ hít một hơi thật sâu trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn kỹ năng ngày cột thật đúng là nghịch thiên a tuy nói đau đốn tuổi này pháp chỉ là thường thấy nhất một loại nông gia công phu nhưng trong nháy mắt liền có thể đem đao pháp của mình tăng lên tới tình trạng như thế thật sự là quá kinh người lấy thế giới này võ giả bình thường thiên phú muốn tu luyện tới tiểu thành chí ít cần thời gian ba năm nhưng ta chỉ dùng thời gian một hơi thở trần vũ đột nhiên cảm giác được tại cái này lấy tiên đạo vi tôn thời đại có một tia hy vọng sinh tồn có năng lực này chính mình mới xem như chính thức có được một đầu trở thành cường giả con đường lấy lại bình tĩnh trần vũ lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở trẻ tuổi đao pháp đằng sau vấn đề hắn muốn tiến thêm một bước phải trăng tiêu hao hai điểm năng lượng tăng lên đao đốn tuổi pháp phải trăng hai điểm năng lượng trần vũ mi chấp chớp, chớp. trần đ không không. vũ ngầm đầu nhìn phía bầu trời giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây hắn ngồi sồn người xuống bắt đầu thu thập tản mát dự thảo cái này vài cọng dược liệu đều là hắn từ bên ngoài hai xuống phẩm chất đều rất bình thường cũng không phải là thứ gì đáng tiền trần vũ nếm thử cầm những n à y phổ thông dược liệu muốn nhìn một chút có thể hay không hấp thu năng lượng trong đó nhưng để hắn có chút thất vọng là những cái k i ê u phẩm cấp bình thường dược liệu cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ năng lượng làm xong đây hết thảy trần vũ nắm l ư i bữa dựa theo trí nhớ của mình hướng về nơi đến phương hướng đi đến trần vũ hiện tại vị trí là vân vọng sơn biên cảnh hung t h ú rất nhiều nhất định phải chú ý cẩn thận lần này trần vũ một đường thông suốt đi ước chừng hơn nửa canh giờ mới đến một thôn xóm đây chính là trần vũ sinh hoạt địa phương sở gia trang t r ầ ngày v đó trần vi vừa vặn mang theo đệ đệ trần vũ cùng nhau lên núi hai thuốc lúc này mới trốn qua một kiếp nhưng là từ ngày đó trở đi bọn hắn liền không có nhà để về cứ như vậy tỷ lệ hai người một đường đào vòng tại cái này hỗn loạn niên đại bên trong đã trải qua mấy lần cựu từ nhất sinh cuối cùng bị sở ra trang thu lưu tỷ tỷ của hắn trần vi về sau cùng bổn thôn người kết hôn trần vũ cũng thành sở ra trang một phân tử giờ phút này thái dương đã nhanh phải xuống núi xa xa nhìn lại toàn bộ bầu thiên đô trở nên tối mở chỉ gặp xa xa sở ra trang bốn phía đều là dùng đá tảng xây thành tường lây trên tường rào thỉnh thoảng có cầm binh khí tộc nhân tại dò xét liếc nhìn lại đơn giản chính là một tòa cỡ nhỏ pháo đài sở ra trang rất lớn có hơn ba ngàn người cũng rất có tiền tại toàn bộ bách xuyên huyện đều rất có thế lực trần vũ đi đến sở ra trang trước đại môn trần chờ một chút thân là một cái người xuyên việt trần vũ hay là không quá thích t n g hoàn cảnh nơi này chỉ là trần vũ trần chờ một lát cuối cùng hắn bước ra một bước vấn đề này sớm muộn đều muốn đối mặt trần vũ cất bước đi vào trang tử sở ra trang chiếm diện tích không nhỏ người cũng không ít bất quá bởi vì là ngoại nhân nguyên nhân tiền nhiệm cũng không quá thích đứng tới rồi sao lần theo trong đầu ký ức trần vũ tìm được một cái không đáng chú ý sân nhỏ cửa chính của sân nửa mở bên trong chuyển đến trẻ tuổi thanh â m trần vũ trầm ngâm một chút lúc này mới mở cửa lớn ra một tên dáng người khôi ngô đại hán chính cầm một thanh lưỡ bữa bổ ra một cây đầu gỗ hai tay của hắn phi thường không lưu loát cơ múa phi thường khó chịu trần vũ trở về đại hán khôi ngô nghe được tiếng mở cửa ngầm đầu nhìn thấy trần vũ. lập tức cười cười hắn đem trong tay l ư ớ i bùa nem xuống đất hướng hắn đi tới đem đồ vật cho ta ngươi nghỉ một lát đại hắn khập khiễng đi l ấ y xem xét chính là cái người tàn tật trần vũ một chút liền nhận ra người này thình lình chính là hắn anh vợ sở vân h ổ hắn khi còn bé thụ thương tay chân không tiện lợi a trần vũ ngươi không phải là từ trên núi ngã xuống đi sở vân h ổ tới gần đằng sau lúc này mới chú ý tới trần vũ quần áo có chút tổn hại làn da cũng có chút chảy ra ta tại hái thuốc trên đường vô ý té ngã trần vũ rất không quen sở vân hồ loại này ân cần thái độ thần thái có chút nhăn nhó còn tốt chứ sở vân hổ lại một lần nữa hỏi nói liền muốn đưa tay xem xét không có việc gì trần vũ vội vàng k h o á t tay tất cả khó chịu toàn bộ không cánh mà bay vậy là tốt rồi sở vân hổ một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng trần vũ t h ụ thương nhưng vào lúc này trong phòng bếp lại chạy ra một vị mặc vải đ ầ y thô y phục thiếu phụ trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng thiếu nữ kia thình lình chính là trần vũ thì tỷ trần vi trần vi trước đó tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đem sở vân hổ cùng trần vũ nói chuyện đều nghe vào trong thai cho nên nàng biết trần vũ khẳng định là bị thương không có việc gì không có việc gì trần vũ nói ra đối với trần vi lo lắng trần vũ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại bởi vì hắn biết chính mình cái này tỉ tỉ đối với mình để bụng nhất trần vi có chút bận tâm tiến lên nhìn thoáng qua không có việc gì liền tốt trần vi nhìn hồi lâu phát hiện không có gì đáng ngại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ ngươi đi trước đ ổ i bộ y phục cơm tối lập tức liền tốt minh bạch ta lập tức liền đi trần vũ tại trần vi cùng sở vân h ổ trên thân quét một vòng lúc này mới về đến phòng vẹn vẹn hai người nói chuyện với nhau trần vũ cũng cảm giác được một cô áp lực vô hình sở vân hồ nhìn xem trần vũ rời đi thân ảnh bỗng nhiên thở dài hắn một mặt tự trách nhìn xem lão bà của mình trần vi đều là ta vô năng để cho ngươi cùng ta chịu tội trần vũ cũng đến chấm dứt cưới tội tác lại muốn ngươi giúp ta nuôi sống một gia đình không cần như vậy trần vi thâm tình chậm rãi nhìn lão công của mình một chút lúc trước nếu không có ngươi cùng ta kết hôn ta cùng trần vũ chỉ sợ sớm đã ở bên ngoài phiêu bạt bên trong đã chết đi đừng bảo là những lời nói buồn bã như thế chúng ta cuộc sống rất tốt trần vi cùng sở vân hổ nắm tay ân sở vân hổ tại lão bà ủng hộ bên dưới trần mặc gật đầu trần vũ trở về tới chỗ ở đang chuẩn bị bình phục một chút tâm tình kết quả vừa mở cửa liền thấy một tiểu nữ h à i đang đứng tại trên giường của mình trong tay vớt vớt hai cái con rối nhỏ trong miệng còn nói lẩm bẩm nữ h à i nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái giờ phút này thái dương đã ngã về tây trong phòng đen kịt một màu tiểu nữ h à i một đôi mắt to vẫn như cũ chiếu sáng r ạ n g rỡ tiểu nữ h à i nhìn thấy trần vũ lập tức lộ ra một cái to lớn mỉm cười tiểu cứu sở khoa hô một tiếng tiểu cứu trần vũ nghe câu nói này lập tức nghĩ tới cô gái trước mặt đúng là hắn tỷ trần vi cùng tỷ phụ nữ nhi sở khoa nhìn thấy trần vũ sở đào đưa trong tay con rối vứt trên mặt đất xoay người xuống giường tiểu cứu ngươi làm sao mới trở về sở khoa ngửa đầu nhìn chằm chằm trần vũ sở khoa n g n g đầu nhìn về phía trần vũ ta trần vũ có chút khó khăn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối phó sở khoa a tiểu cô nương nhữ mày lại đ ỗ n g nhiên tiến đến trước mặt thấy được trần vũ cái kia bị chảy ra lỗ h ồ n g còn có máu tươi kia lâm li quần lập tức nhăn nhăn nhỏ lông mày tiểu cứu ngài nơi này t h ụ thương sở khoa đem bờ n ô i rán tại trần vũ trên vết thương nàng hai gọ má phí lên đối với trần vũ vết thương trên người nhẹ nhàng thổi khẩu khí tiểu đạo ngươi đang làm cái gì trần vũ thốt ra còn đau không sở khoa ngầm đầu trông mong nhìn qua lấy hắn đạo trần vũ lúc này mới nhớ tới trước kia sở khoa ngã sắp xuống quẹt làm bị thương làn ra thời điểm tỉ tỉ trần vi chính là làm như thế dùng thổi hơi giảm bớt nàng đau đớn trần vũ đ ố n g nhiên lộ ra một vòng hiệu ý dáng tơi ư cười đưa tay vớt vớt đầu của nàng không đau có đúng không sở khoa lại là vẻ mặt nghi hoặc không có chút nào đau nhức trần vũ một phát bắt được nàng bím tóc ngươi đi ăn một chút gì đi ta đi tìm ngươi sở khoa vớt ve trần vũ tay cái kia ta đi nhưng lại tại bọn hắn lúc rời đi sở khoa lại đột nhiên quay đầu từ trong ngực lấy ra hai ba khỏa thanh lý sở khoa tay rất nhỏ một lần chỉ có thể bắt bà bốn căn bản bắt không đến tiểu cứu đây là đưa cho ngươi sở khoa đem viên kia thanh lý hướng trần vũ trong tay vừa để xuống trần vũ nhận lấy cho nên ngươi mới có thể ở chỗ này chờ ta đúng á tiểu cô nương gật đầu nói xong nàng liền hướng bên ngoài đi trần vũ đưa mắt nhìn cái kia nhỏ nhắn x i n h sắn bóng người nhìn nhìn lại trong tay thanh lý đứa nhỏ này trần vũ trên mặt lộ ra một vòng ngay cả chính hắn đều không có phát hiện mỉm cười hắn hướng trong mồm thả một cái táo xanh n a i n a i nhấm nuốt mấy lần tê trần vũ hít sâu một hơi thật chua có lẽ đây chính là d u y ê n phận trần vũ túi đầu nhìn thoáng qua trong tay còn sót lại mấy k h o ả màu xanh lý tử như có điều suy nghĩ không biết qua bao lâu hắn m n đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài đã là đen kịt một màu trong bất tri bất giác hắn cùng thế giới này ngăn cách phản phất tại từ từ hòa tan trần vũ thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ từ trong phòng của mình xuất ra một chút dự bị thảo dược đem trên người mình thương thế đơn giản bôi lên một chút lúc này mới đi chính đường dùng cơm đây là một tấm vông v ứ c cái bản trên b à n để đó một phần thức ăn một phần dưa chua bốn phần cháo một phần bánh rán thời gian này trải qua cũng không có gì đặc biệt t trần vũ như có điều suy nghĩ sở gia trang tại bách xuyên huyện cũng coi là một cái rất có thế lực gia tộc có thể bởi vì em vợ sở vân h ổ trần không thiện lại thêm hắn cùng tỷ tỷ lại không có cái gì năng lực hơn người thời gian trải qua m ộ ư ơ i phần gian nan người một nhà mỗi tháng tiền thu cũng chính là năm lượng bạc trần vũ căn cứ từ mình ấn tượng đại khái đánh giá một chút ở thời đại này một viên bạch ngân cũng chính là hai trăm n g u y ê n t ả hữu giá cả trần vũ trong đầu lóe lên ý nghĩ này hắn chợt nhớ tới gốc tiêm màu xanh lá linh dược đây chính là ba trăm l ư ợ n g bạch ngân á cũng nguyên nhân chính là như vậy nó tiền thân mới không tiếp đặt mình vào nguy hiểm trần quý như thế linh dược lại bị hắn dùng để tăng thực lực lên trần vũ trong lòng có chút băn khoăn nhanh ngồi trần vi vừa cười vừa nói các loại trần vũ toa hạ trần vi mới bắt đầu sới cơm hắn cùng tỷ phu sở vân long đạt được rất lớn một bộ phận trần vi cùng sở khoa đạt được một bộ phận rất nhỏ lúc ăn cơm người một nhà cũng không có gì nói một bữa cơm ăn xong trần vũ dĩ thái mệt mỏi làm lý do về tới chỗ ở của mình giờ phút này sắc trời bắt đầu tối trong phòng đen kịt một màu trần vũ nằm ở nơi đó nhìn về phía phía trên một bữa đằng sau hắn đối với mình người nhà cũng có một thứ đại khái nhận biết miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao từ đây chính là gia tộc này hiện trạng hắn càng nghĩ trần vũ lại càng thấy đến chính mình ăn ba trăm lượng linh dược có chút băn khoăn nhất định phải tìm tới một đầu con đường phát tải trần vũ vắt hết bóc muốn làm pháp tướng chính mình bỏ ra đại giới to lớn lấy được lực lượng chuyển hóa làm lực lượng chân chính vì gia tộc làm ra công hiến sáng sớm ngày thứ hai trần vũ có chút d ậ y trễ ngủ một giấc tỉnh sở vân long liền mang theo trần v y đi ra sở vân long tại trang tử bên trên tiệm đạo hỗ trợ trần vi tại hiệu may giúp đỡ tu đủ quần áo sở khoa vẫn như cũ nặng n ề ngủ chuyển đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ trần vũ cũng không kinh động sở khoa nàng sau khi tỉnh lại chính mình sẽ ra ngoài cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a thẳng đến buổi chiều mới có thể về nhà ăn cơm trưa dù sao nơi này là sở gia trang sở khoa an nguy cũng là không cần lo ngại rời giường trần vũ nhanh chóng rửa mặt móc ra một khối hôm qua nếm qua lưng ơ khô hơi ăn một chút hắn đem chính mình đ à o được thảo dược cùng chính mình đ à o được thảo dược toàn bộ t r ì n h lý tốt chứa ở trong một giỏ sách chuẩn bị ra ngoài bán ra thu thập dữ liệu buôn bán những này trần vũ trước đó đều là làm như vậy rời đi sân nhỏ trần vũ thẳng đến trong trang viên một nhà thảo dược cửa hàng c h ư n hai đao đốn tụy pháp chương hai đao đốn tuổi p h á p nguyên tắc trần vũ tiến vào cửa hàng liếc mắt liền nhìn thấy một cái vóc người khôi ngâu người trẻ tuổi hắn màu da hơi tối hai mắt dài nhỏ bên môi giữ lại cổng ngắn lộ ra rất là lao thành trần vũ ngươi đã đến cái kia gọi nguyên Cát thiếu niên nhìn thấy trần vũ trên mặt lộ ra một kia ôn hòa mỉm cười muốn nói sở gia trang bên trong cùng hắn đi được gần nhất cũng chỉ có nguyên Cát. nguyên Cát gặp phải cùng trần vũ không sai bị ệ lắm từ nhỏ đã đi theo hắn bác gái đi vào sở gia trang là một cái ngoại lai hộ bất quá so với trần vũ nguyên tắc tình huống muốn tốt rất nhiều hắn bác gái là sở gia trang nổi danhảo không chỉ có là xung quanh mấy cái hương chấn liền ngay cả bách xuyên huyện đều có sản nghiệp của hắn gia đình điều kiện rất tốt ngay bình thường sở vân báo đều là ra ngoài thu mua thảo dược mà nguyên cắt thì là giúp hắn chiếu khán trong điền trang thảo dược cửa hàng trước kia trần vũ đều là chính mình móc ra dược liệu ở chỗ này bán ra mà nguyên cắt từ trước tới giờ không sẽ trả giá đây đều là ta trong khoảng thời gian này hái trần vũ đem rổ để lên bàn t ừ trong rổ lấy ra một chút dược liệu hắn đem dược liệu chỉnh lý tốt buộc chặt cùng một chỗ ta thử một chút nguyên cắt thủ pháp thành thạo tổng cộng ba lượng nguyên cắt trong lòng tính toán giá cả ba lượng trần vũ ngạc nhiên tại trong ấn tượng của hắn cái này v à i q u ọ c linh thảo nhiều lắm là cũng chính là một lượng dưới giá trị thật hay giả trần vũ nói ra ngươi sẽ không cố ý chiếu cố t a đi không có nguyên cắt cười trả lời k h ô thuốc lá giá thu mua tăng lên nguyên bản một cân ba lượng giá cả biến thành một cân sáu lượng nguyên cắt vừa nói một bên từ trong ngực móc ra một côn khô thuốc lá b ê ngoài n của nó là màu vàng lá cây phi thường tinh tế giống như là một gốc khô cạn cỏ dại tiến đến trước mũi ẩn ẩn có thể n gửi được một tia mùi khét gốc này khô thuốc lá có thể bán sáu lượng tà hữu trần vũ nghe vậy lập tức tâm động hắn chợt nhớ tới bộ thân thể này tiên nghiệm tại hơn một tháng trước không cẩn thận chuyển đến vân m ộ n g trong núi lớn một nơi nào đó tại càng xa trên một đỉnh núi hắn thấy được một mảng lớn tươi tốt khô thuốc lá bất quá nơi đó rất nguy hiểm khoảng cách vân m ộ n g núi lớn nội bộ rất gần bên trong giá thu hung mạnh rất nhiều thậm chí còn có thể có một ít độc trùng cùng độc thảo nguy hiểm hệ số rất cao đây cũng là tiền nhiệm không muốn mạo hiểm nguyên nhân bây giờ theo hắn thực lực tăng lên khô thuốc lá giá cả cũng nước lên thì t h u y ề n lên có lẽ hắn có thể thử một chút dân sáu lượng cô phụ ta nói mấy ngày nay bách xuyên huyện có một cái nhà giàu đối với khô thuốc lá nhu cầu rất lớn bách xuyên huyện tiệm thuốc đều bị c ư ớ p mua không còn cái này khô thuốc lá giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên nguyên c á t nói cô phụ ta mấy ngày nay vẫn bận tại trong thôn chạy khắp nơi muốn lấy tới càng nhiều khô thuốc lá sau đó lại đi b á n cái những người có tiền kia ta hiểu được trần vũ ngơ ngác gật gật đầu trong đầu còn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể đem khô thuốc lá đem tới tay mấy ngày nay n g ư ờ i đi h á i thuốc lưu ý thêm một chút khô thuốc lá thứ này rất đáng tiền nguyên c á t dặn dò một câu đem ba lượng b ạ c ngân nhét vào trần vũ trong tay đá tạng trần vũ nói ra đem bạc nhận lấy nói với hắn mấy câu liền đi ra ngoài hắn không có quá nhiều trần trờ về đến trong nhà lấy đem l ờ i búa thu thập thỏa đáng lần nữa chạy tới vân ngộng sơn trần vũ muốn nhờ vào đó thừa cơ kiếm trác đem trước mắt quay vòng vốn một chút ước chừng sau một tiếng trần vũ lần nữa về tới vân ngộng núi lớn kỳ thật vân ngộng sơn bên trên cũng không chỉ có một ngọn núi còn có một đầu vô biên vô tận dây núi nơi này t h ế núi hiểm trở giá thu hoành hành còn có truyền thuyết bên trong ma vật tần hiện có thể nói là hung hiểm c h i điệm nhưng bởi vì bên trong tích chứa rất nhiều chân quý vật tư chung quanh thôn xóm có là người tự nguyện tiến vào cũng coi như duy trì bọn hắn địa phương nhỏ này sinh kế b trần vũ có rõ ràng mục tiêu bước chân không khỏi tăng tốc hắn nắm chặt trong tay đ a o bột củi cảnh giác nhìn xem bốn phía đến trần vũ lần theo trong đầu con đường lần nữa về tới lúc trước gặp được khô thuốc lá vị trí đây là một tòa có chút hiểm trở ngọn núi trên ngọn núi sinh trưởng mạng lớn khô thuốc lá khô thuốc lá theo gió chập trờn cho mảnh khu vực này tăng thêm mấy phần mùa thu khí tức nhưng là đối với trần vũ tới nói đây hết thể đều là tiền tài may mắn bây giờ còn không có, có bị người tìm tới giờ phút này trần vũ đã đến mảnh kia khô thuốc lá trước mấy chục mét địa phương nhưng không có trước tiên tới gần hắn hiện tại vị trí chính là vân mộng sơn nội ngoại hai tầng giao giới chi địa ở ngoại vi không có cái gì h u n g thú cũng không có nguy hiểm gì nhưng là tại nội bộ lại có đại lượng h u n g thú cùng đ g c trùng trần vũ rất cẩn thận hắn leo lên tại phụ cận trên một cây đại thụ xa xa nhìn một chút chung quanh không có bất kỳ uy hiếp gì tranh thủ thời gian tu lại đi nhanh lên trần vũ từ trên cây xuống tới con khảm đao liền bọt tới bùi cỏ kia trước đó hắn túi người đem từng cây khô thuốc lá coi chừng hai xuống để vào trong rổ nơi này khô thuốc lá rất nhiều không sai biệt lắm muốn bị ta toàn bộ thao xuống thô sơ giản lược khe đếm h ẳ n là có năm mươi cân tả hữu trần vũ ở trong lòng tính toán cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn nếu như b á n cho nguyên cắt lời nói không sai biệt lắm có thể bán cái ba trăm l ư ợ n g đây là một cái rất lớn số lượng trần vũ cẩn thận từng ly từng tí nhưng không có mảy may l ờ i biếng vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm phút r ồ i liền tràn đầy làm sao cũng có hai mươi mấy kg trần vũ rổ không tính quá lớn nhưng là hiện tại trong giỏ sách đồ vật đều tràn đầy trần vũ nghĩ nghĩ phát hiện nơi này còn thừa lại hơn phân nửa khô thuốc lá suy tư một lát vẫn là có ý định rời đi nơi này một là hắn không có tốt hơn chứa đựng đồ vật hai là hắn rổ thực sự quá mức nặng nghề một khi gặp phải ngoài ý mới sẽ cực kỳ giảm xuống hắn di động năng lực. Trần vũ đem trong giỏ sách khô thuốc lá toàn bộ đẻ xuống đất một lần nữa bị kín đứng lên thu thập xong đồ vật trần vũ nâng lên rổ ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm trần vũ chợt nghe sau lưng t r u y ề n đến một trận tất tất tắc tắc thanh â m tiếng bước chân trần vũ tâm thần chấn động đột nhiên rút ra phía sau khảm đao cấp tốc quay đầu sáu đầu to lớn cự lang màu đen đứng ở cao hơn địa phương ánh mắt lạnh như băng theo dòi hắn trần vũ trong lòng r u lên quả nhiên xảy ra vấn đề hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên tiến lên một bước hét lớn một tiếng ăn cái kia vài đầu r ụ c dịch sói đen vừa muốn xuất thủ l i ề n bị trần vũ khí thế chấn n hiếp nhao nhao triệt thoái phía sau mà đúng lúc này nguyên bản chuẩn bị liều chết một trận chiến trần vũ đông nhiên thay đổi phương hướng điên cuồng chạy trốn cái này vân mộng s ơ n mạch quả thật là càng là xâm nhập càng là hung hiểm trần vũ ở trong quá trình chạy trốn còn thỉnh thoảng về sau nhìn xem những cái kia cự lang màu đen đã đuổi theo rõ ràng chính là muốn bắt hắn làm đồ ăn không chạy nổi trần vũ rất nhanh phát hiện vấn đề nơi này thế núi hiểm trở lại là các loại manh thu địa bàn thú chi trên người hắn còn mang theo hơn hai mươi kg khô thuốc lá sớm muộn đều sẽ bị đ Trần vũ bên thần â n càng ngày càng g h ắ n c ắ nghiêm r ă n k ô túc hắn ê nhìn tại c t chằm t chằm lên thụ, phía dưới từng đầu hận không thể đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ sói đen lâm vào trầm tư trốn là trốn không thoát như vậy thì chỉ còn lại có hai lựa chọn một là các loại những sói đen kia đi lại nói một cái là từ trên cây xuống tới cùng bọn này sói đen chém giết trần vũ nhược có chút suy nghĩ hiện tại ta đao đốn tuổi pháp đã tu luyện tới trình độ nhất định hẳn là có thể ứng phó sói đen nhưng là nếu như ta toàn lực xuất thủ tất nhiên sẽ ở nơi này bị thương coi như có thể từ sói đen trong tay trốn tới chỉ sợ cũng phải bị mặt khác sói đen ăn hết trần vũ lâm vào trong hai cái khó này chính như hắn sờ liệu bất kỳ bạo lợi đều là nương theo lấy nguy hiểm trần vũ lấy lại bình tĩnh lần nữa đem thân thể đi lên rời đi miễn cho những cái kia nhảy ra sói đen cắn xé lúc này những cái kêu ý đồ leo cây đều không thể thành công sói đen cũng dần dần bình tĩnh lại nhưng là bọn hắn hay là đem đại thụ bao bọc vây quanh nhìn chòng chọc vào trần vũ h i ệ n nhiên không có muốn thả qua hắn y tứ đầu tiên chờ chút đã đi hiện tại chúng liền buổi trưa cũng chưa tới trần vũ hoàn toàn có thể cùng bọn hắn tốn thời gian thời gian chậm rãi trôi qua trần vũ xuất ra một khối lương khô từng ngụm từng ngụm nhai đứng dậy khôi phục lực lượng của mình mà những sói đen kia thì là ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất nhìn chòng chọc vào trần vũ tựa hồ không có ý định rời đi một lúc lâu sau bọn hắn thật nặng được khí trần vũ chú ý tới Lấy đầu. lúc này đã là buổi chiều bọn hắn tựa hồ cũng rất mệt mỏi đem lực chú ý từ trên người hắn rời đi không ít trần vũ thở dài một tiếng trực tiếp nhảy xuống uống hắn hét lớn một tiếng trần vũ cầm thật chặt đau bộ tuổi trong nháy mắt đó đau đốn tuổi pháp tất cả tinh tụy ở trong lòng hiện hiện hiện huy động đao bổ t u ổ i mang theo lăng lệ phong nhận trần vũ mượn nguồn lực lượng này một đao chạm tại một đầu lớn nhất cự lang màu đen trên lưng、Phốc. một đạo huyết quang phóng lên tận trời cự lang màu đen kêu thảm ý đ ồ b ò lên có thể cuộc sống của nó đã đứt gãy căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể ở trên mặt đất quay cuồng giờ khắc này tất cả sói đen đều bị hù dọa bọn hắn căn bản không nghĩ tới trần vũ sẽ bỗng nhiên xuất thủ bản năng muốn né tránh cơ hội tốt trần vũ trong mắt tinh quang nói lên lần này không có tiếp tục chạy trốn mà là tiến lên một bước lại làm một đao chém về phía nhất tới gần hắn con sói đen kia、Phốc. cổ bị cắt sáu đầu cự lang màu đen có hai đầu bị đánh tàn phế đến lúc này còn lại đầu kia nhất to con cự lang màu đen mới phát ra gầm lên giận dữ bất quá trần vũ cũng không có kinh hoàng bởi vì hắn phát hiện sáu đầu cự lang màu đen lại bị hắn xử lý hai đầu hắn đối mặt địch nhân áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều trần vũ không đoạn hậu rút lui thân thể của hắn g á n tại trên một cây đại thụ tùy thời chuẩn bị ngăn cản bốn đầu cự lang công kích một người bôn sói mắt lớn chừng mắt nhỏ lần này song phương đều không có xuất thủ trước đầu kia còn chưa chết đi cự lang màu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tình huống y nguyên rất nguy hiểm trần vũ chính dự định cùng đối phương đánh nhau chết sống đ ỗ n g nhiên một đầu cự lang màu đen triệt thoái phía sau còn lại ba đầu cự lang màu đen cũng nhao nhao triệt thoái phía sau bọn chúng băng lạnh ánh mắt tại trần vũ trên thân thể đào q u a sau đó tại những cái kia đã bị trọng thương đồng bạn trên thân đào q u a lúc này mới nhao nhao quay đầu liền đi trần vũ ánh mắt chiếu tới chỗ rốt cuộc không nhìn thấy những sói đen kia bày động vật trực giác để bọn chúng cảm nhận được một loại nguy hiểm bọn chúng quyết định bỏ qua đạo này mỹ vị chương ba khiếp sợ tỉ tỉ tỉ phu chương ba khiếp sợ tỉ tỉ tỉ phu an toàn trần vũ tùng thở ra một hơi nỗi lòng lo lắng kia cuối cùng để xuống ánh mắt của hắn rơi vào hai đầu thụ thương bị đồng bạn vứt bỏ cự lang màu đen trên thân thật đúng là tàn khốc tự đốt phát tắc bọn chúng đã từng coi ta như kiến hôi bây giờ lại bị ta giết chết trần vũ không có dừng lại lâu trực tiếp rời đi dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ đem cái này hai đầu sói đen trả xuống khi vật liệu tuy nói vân mộng sơn bên ngoài có không ít đàn sói hoang những đàn sói này ra lông cũng không đáng tiền có thể cái này mấy cái đàn sói đen lại là bóng loáng không dính nước song trào bén ọ n ế u là xuất ra đi tôi thiểu có thể bán cái bảy tám hai nhưng nơi này đã tiếp cận vân n g sơn nội địa lột ra cần thời gian rất d mà lại tại lột d a trong quá trình hương vị của máu sẽ còn dẫn tới càng nhiều hứng thú trải qua một phen cân nhắc trần vũ cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua cái này phong phú thu hoạch bất quá hắn cũng không có cảm thấy đáng tiếc bởi vì hắn trong d ò a sách những cái kia khô thuốc lá đã có giá trị không nhỏ về nhà trần vũ đem đao bổ củi bên trên máu tươi xóa đi sau đó cấp tốc rời đi khi hắn trở về sở gia trang thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn trần vũ cũng không trở về nhà trực tiếp tiến về nguyên cắt nơi đó nguyên cát trần vũ cất bước mà vào trần vũ g i a đường bên trong không có mùa hay nguyên cắt rót một chén trả dựa vào ghế nhìn thấy trần vũ t i ế n đến lúc này mới đứng dậy đến cho ta xem một chút trần vũ đem rổ ném tới nguyên cắt trước mặt đem hắn cầm lên đến nguyên cắt lại gần nhìn lên lập tức mở to hai mắt khô thuốc lá thật hay giả nguyên cắt nhanh chóng tiến lên một bả nhấc lên một khối đặt ở dưới mũi người ngửi còn có bùn đất hương vị là t ô i mới đúng vậy a đây là ta tại vân mộng sơn bên trên hái trần vũ nói ra những n à y khô thuốc lá ta đã sớm tìm được nhưng là bởi vì nó ở vào vân mộng sơn vòng trong cùng ngoại vi ở giữa hiểm đ i ệ cho nên một mực không có đi ngắt lấy hiện tại ngươi nói cho ta biết k h â thuốc lá giá cả rất cao cho nên ta mới có thể mạo hiểm thử một lần vòng trong cùng ngoại vi giao tiếp t r i đ i ệ nguyên n cắt trợn mắt hốt mồm ngươi cái tên này thật tác động lòng tham không đủ rắn nuốt voi thôi trần vũ cười híp mắt nói ra tới tới tới tranh thủ thời gian ước lượng một chút lập tức nguyên cắt từ hậu viện kéo tới một cây c â n lớn một phen bận rộn đằng sau liền hoàn thành ước lượng nguyên cắt nói hai mươi b ố cân tám lượng tính ngươi hai mươi năm lượng một cân sáu lượng bạc hết thể một trăm năm mươi lượng một trăm năm mươi lượng biết được thu hoạch lần này trần vũ trên mặt tôi cười cuối cùng không có hưởng phí công phu ngươi cái tên này kiếm lợi lớn chờ một chút ta cái này đến phía sau giúp ngươi cầm nguyên cắt v ô v ô trần vũ bà vai cười hắc hắc một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc cũng không phải hắn có thể cầm ra được một lát sau nguyên cắt từ bên trong lấy ra hai cái túi tiền một trăm năm mươi lượng trần vũ cầm vào tay nhìn một chút một túi năm mươi l ư ợ n g bạc một túi một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc cảm ơn trần vũ thu hồi túi tiền cười nói một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc vũ đắp được bọn hắn một năm tiếp xúc có số tiền kia bọn hắn một nhà người thời gian liền tốt quá nhiều nói trở lại cái này khô thuốc lá giá cả còn có thể duy trì bao lâu thời gian nguyên c ắ t trần vũ nhìn về phía hắn tạm thời sẽ không xuống dưới nguyên c ắ t lắc đầu c a o mày nói trên người ngươi sẽ không còn có đi ta còn không có toàn bộ hai xuống bất quá ta sẽ dẫn trở về càng nhiều trần vũ t h ẳ n g nhiên nói ra tốt đến bao nhiêu ta muốn bao nhiêu nguyên c ắ t trong lòng đắc ý hắn lần này thu mua khô thuốc lá chỉ sợ đều muốn vượt qua hắn cô phụ sở vân báo ra ngoài vài ngày thu mua đến cái này khiến hắn tại cô phụ nơi đó rất có mặt mũi nhưng ngươi cũng muốn coi chừng nguyên c ắ t lần nữa dặn dò một câu biết đi trần vũ cũng không nói nhảm p h t phất tay nói xong hắn dẫn theo rổ rời đi tiệm thuốc hô trần vũ dối lưng một cái trong túi có tiền tâm tình của hắn cũng khá không ít hắn nhìn xem thời gian đoán chừng tỷ tỷ và tỷ phu cũng còn chưa coi trở về liền trực tiếp hướng trong thôn thịt heo cửa hàng đi đến trần vũ dự định lại cho chính mình làm ăn chút gì sở ra trang lớn như vậy người lại nhiều cần vật liệu cũng nhiều bất quá bây giờ hoàn cảnh vận chuyển cũng không thuận tiện một người muốn mua một chút thứ căn bản cần lặn lội đường xa thế là sở ra trang liền dựng lên hàng thịt tiệm lương thực tiệm d ầ u loại hình cửa hàng chuyên môn dùng để bờ bán trang tử phụ trách quản lý thuê trong trang công nhân hiện tại còn không phải đoàn người khi về nhà không bao lâu i n thấy cái tia dết heo liền gói hai cân heo chân sau giao cho trần vũ nửa lượng ngân. Không liền cân chân gói giao heo hai heo cái dết Trần vũ nghĩ nghĩ, còn giống như thật thật bất quá hắn cũng không do dự từ trong ngực móc ra hai viên bạc vụn đây đều là nguyên cắt buổi sáng mua dược tại lúc thanh toán trả thù lao hắn đem cái kia hai cái bạc vụn giao cho giết heo đây là nửa lượng rời đi hàng thịt trần vũ thẳng đến nhà của mình trần vũ tại trên đường trở về đi ngang qua trong trang diễn võ t r ư ở n g ôi ôi ôi ôi huấn luyện âm thanh truyền đến trần vũ ánh mắt đ ả o qua đều là một chút người trẻ tuổi ngay tại trong trang huấn luyện viên chỉ đạo bên d ư ớ i hoặc luyện tập thư pháp hoặc luyện tập đao pháp một phái cảnh tượng nhiệt não sở gia trang tại toàn bộ b á c xuyên huyện đều là một cỗ thế lực không nhỏ chẳng những nhân khẩu đông nào càng là ra không ít võ đạo cao thủ. c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy sở gia trang mới võ đạo chi phong đại thịnh như vậy chú trọng thế hệ tuổi trẻ luyện võ phàm là tuổi tắc không cao hơn hai mươi tuổi thiếu niên đều có thể ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện tiếp nhận huấn luyện viên dốc lòng chỉ đạo trần vũ năm nay một ư ơ i năm tuổi tại trong thôn xem như không lớn n h ê n kỷ trần vũ người ngoài này sở gia trang cũng không tự tuyển hắn cũng có tham gia lần này huấn luyện quyền lợi chỉ là trần vũ khoảng chừng nơi này tu luyện hơn một tháng học xong đ a o bổ t u ổ i đ a o pháp đằng sau liền không có tới bộ thân thể này nguyên chủ nhân cũng là không phải không nguyện ý tu luyện thế nhưng là tiếp nhận chuyên môn huấn luyện mỗi tháng đều muốn giao bốn lượng b ạ c h n g â n làm huấn luyện viên tiền lương còn muốn mua sắm tu luyện trang bị phí tổn cái số này đối với trần vũ một nhà mà nói thật sự là một khoản tiền lớn cho nên trần vũ học được đao đốn tuổi pháp đằng sau thì không đi được một người tu luyện dạng này cũng có thể tiết kiệm trong nhà chi tiêu đương nhiên so với người khác hắn tăng lên tốc độ phải chậm hơn rất nhiều nhưng có bàn tay vàng hắn cũng không cần lại tìm người chỉ điểm chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp còn không có về đến nhà trần vũ chỉ nghe thấy sở khoa ở bên trong liệu d u trần vũ mở ra cái kia phiến hở khép cửa lớn bước vào trong đó sở khoa trong tay dẫn theo một thanh cây gậy chính vội vàng một con gà mái tiểu tặc v u n g xuống viên kia hạ kê xem chiêu trần vũ nhìn xem một màn này cười khổ lắc đầu tiểu cứu ngươi trở về nhìn thấy trần vũ tới sở khoa lúc này mới bông ra trong tay gậy gỗ còn có thịt sở khoa nhìn thấy trần vũ trong tay thịt dê lập tức quần hỉ ta cho ngươi một thông khoái trần vũ sờ sờ đầu của nàng lúc này mới đi đến phòng bếp đem những này chân sau thịt xử lý sạch sẽ sau một nén ngang sở vân hổ là theo chân trần v y cùng một chỗ trở về hắn cũng là đi theo trở về bọn hắn nhìn trên bàn canh thịt băm còn có cái kia một mạng lớn miếng thịt trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc đây là địa phương nào lấy được trần v y nhìn thoáng qua trần vũ ta đã biết cậu của ta mua không đợi trần vũ trả lời sở khoa đã mở miệng ngươi có phải hay không đem tất cả thu nhập đều tiêu vào nơi này trần v y rõ ràng nhưng rất là bất mãn tựa như tại oán trách chính mình cái này để đệ lãng phí nhiều bạc như vậy lần này ăn thịt tốn hao đối với hiện tại cái gia đình này mà nói khẳng định là cái con số không nhỏ những này chờ một hồi hay nói ăn trước đồ vật đi trần vũ nhìn thoáng qua trần v y lại đối sở khoa nô n ô miệng tiểu cô nương chạy nước miếng đều nhanh chạy ra nàng ở chỗ này không thật nhiều nói cái gì sở vân h ổ gặp trần vũ muốn nói lại thôi thế là đối với mình lao bà làm thủ thế chúng ta ăn cơm trước các loại cơm nước xong xuôi chúng ta trò chuyện tiếp người một nhà cứ như vậy ăn một bữa hiếm có tiệc sở khoa là vui vẻ nhất một cái trên b ờ môi của nàng đều là bóng loáng tỏa sáng một trận bữa tối đằng sau sở khoa liền bị đổi u đi trần vũ ngươi tại sao muốn dùng tiền mua những này trần vi tại sở khoa vừa đi sau lập tức hỏi bữa cơm này ăn đến nàng không yên ổn sở vân hổ cũng nhíu m ạ y nhìn về phía trần vũ tựa hồ đang t r ư n g cầu ý kiến của hắn bởi vì ta kiếm được tiền ngay trước sở vân hổ trần vi đám người mặt trần vũ từ miệng trong túi xuất ra hai cái túi tiền trải phẳng ở trên bàn đây là có người lên tiếng k i n h hô trần vi thoáng nhìn trong lòng lột b ộ một tiếng nàng coi chừng cầm lấy hai túi tiền một túi năm mươi hai một túi một trăm hai số tiền này người từ đầu tới trần vi che miệng k h ắ p khuôn mặt là vẻ khó tin c h ừ n bốn lần nữa tăng lên đao đốn tụi pháp c h ừ n bốn lần nữa tăng lên đao đốn tụi pháp so với trần vi sở vân hổ muốn chấn định nhiều nhưng là trong mắt lại là tràn đầy nghi hoặc đây là ta bán thuốc có được trần vũ nói ra ta hôm nay đến nguyên c ắ t trong tiệm bán ra dược liệu thời điểm hắn nói cho ta biết k h ô thuốc lá giá cả rất cao một cân sáu lượng nhắc tới cũng xảo ta trước đó lên núi thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một mảnh khô thuốc lá bụi liền một hơi hai xuống tới khoảng chừng hai mươi lăm cân cũng chính là một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc về phần như thế nào thu thập như thế nào thu thập như thế nào nguy hiểm trần vũ đều có chỗ giữ lại nhưng là đại khái ý tứ vẫn là có thể lý giải thật hay giả trần vi minh lộ ra vẻ không thể tin được chính là trùng hợp như vậy trần vũ một bộ đương nhiên dáng vẻ không tin ngươi có thể hỏi nguyên cát nghe đến đó trần vi hiển nhiên là tin tưởng t ố t ta ta ngày mai liền cùng nguyên cát nói một chút trần vi nghĩ nghĩ cảm thấy mình hẳn là đi xem một chút không nói chuyện mặc dù như vậy trần vi hay là lộ ra một vòng dáng tươi cười một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc có thể giảm bớt người một nhà đánh vác tối thiểu nhất trần vũ về sau có chấm dứt cưới tiền vốn lần sau đừng như thế bỏ ra trần vi đem tiền thả lại trên bàn giáo dục trần vũ tốt tỉ tỉ trần vũ một lời đáp ứng sở vân hồ cũng mở miệng kiếm tiền luôn luôn tốt đã như vậy trần vũ nhưng m này ngươi cầm sở vân hồ nói xong đem túi tiền hướng trần vũ trong tay b ị lại một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc thật sự là một khoản tiền lớn sở vân h ổ không chuẩn bị đem trần vũ kiếm được tiền dùng tại vợ chồng bọn họ trên thân cái này ta cũng không nên trần vũ một tiếng tự tuyệt ta một mực cùng nhau ăn cơm với ngươi đem tiền của ta t ổ n kỳ thật cũng không nhiều còn không bằng giao cho ngươi trợ cấp trong nhà như vậy sao được sở vân h ổ không chút do dự phất phất tay thị phu ngươi trần vũ chính chuẩn bị thuyết phục liền nghe đến trần vi thanh âm t ố t ta ngươi đem tiền cho ta trần vi nhận cái này châm lạc m ặ dòng trần vi đương nhiên sẽ không ngấp nghé đệ đệ tiền tài chỉ bất quá nàng muốn đem số tiền tài kia cho đệ đệ t ổ lấy tương lai đệ đệ kết hôn thời điểm mới lấy ra dùng n g ư ờ i đem những ngày cầm đi trần vi đưa qua cái kia chứa năm mươi lượng bạc cái túi phóng tơi trần vũ trước người ân đi trần vũ nghĩ nghĩ gật gật đầu đem những vật này bỏ vào trong túi hắn có thể hiểu được trần vi tâm tình vậy ta sẽ không quấy giấy các ngươi cùng bọn hắn hàn huyên vài câu trần vũ lúc này mới trở lại chỗ ở của mình tiểu tử này thật đúng là có tiền đồ a các loại trần vũ rời đi trần vi lúc này mới lộ ra vẻ mỉ cười có tiền dù là không tốn cũng có thể an tâm một chút đúng vậy a sở vân h ổ ngoài miệng nói ánh mắt lại rơi ở trên bản những số tiền kia bên trên như có điều suy nghĩ ngươi suy nghĩ gì trần vi từ sở vân h ổ trong ánh mắt đọc lên một chút đồ vật sở vân h ổ đạo ta cho là hẳn là để trần vũ đi trong trang tham gia huấn luyện luyện võ là hiện tại tốt nhất đừng ra trước kia trần vũ không có tham gia huấn luyện là bởi vì gia đình của chúng ta điều kiện không tốt hiện tại có một trăm lượng này gia đình điều kiện tốt rất nhiều vừa vặn có thể cho hắn hào hào tu luyện trần vi ngay này cũng là khe vớt cảm biểu thị đồng ý dạng này sở vân hồ nghĩ nghĩ cuối cùng làm ra một cái quyết định một trăm lượng ngươi lưu tại nơi này trước giút trần vũ đảm、bảo. mặt khác n g ư ờ i t ử chúng ta trong tay tiền tiết kiệm bên trong rút ra b ố a lượn g ta ngày mai nộp lên t r a n g viên để trần vũ tham gia lần này huấn luyện đi trần vi nói ra trần vũ cũng không biết tỷ tỷ và tỷ phu đang suy nghĩ gì ngày thứ hai trần vũ lần nữa tiến về vân mộng sân mạch đem còn lại khô thuốc lá thu thập hoàn tất lần này tình huống muốn tốt rất nhiều trên đường đi cũng có mấy cái hung thú bất quá đều là rằng có một lát liền rút đi trần vũ thì là cầm khô thuốc lá đi nguyên cắt nơi đó lần này khô thuốc lá khoảng chừng hai mươi ba cân bất quá nguyên cắt vẫn như c ũ lấy ra một trăm năm mươi lượng bạc ngắn ngủi hai ngày liền có ba trăm lượng bạc nhập t r ư n g Chợt chợt. nguyên c ắ t một mặt sách thán từ nguyên c ắ t trong tay cầm qua bạc trần vũ cũng không có trước tiên ôm vào trong lòng tỷ ta tới rồi sao trần vũ hỏi ân nguyên c ắ t một bàn tay đập vào trên chắn mình nàng sáng hôm nay tới chính là vì nghe ngóng tin tức của ngươi lo lắng thu nhập của ngươi nơi phát ra có vấn đề ta nói cho nàng để nàng an tâm nghe đến đó trần vũ hỏi ngươi không có nói cho nàng ta về sau ngắt lấy khô thuốc lá sẽ còn tại ngươi nơi này bán ra sao này cũng không có nguyên tắc đáp tốt ta chuyện này ngươi đừng nhắc lại trần vũ nhắc nhở một câu nguyên tắc ngửi được có cái gì không đúng mà làm sao ngươi không muốn nói cho ngươi biết tỉ tỉ ngươi lại được một trăm năm mươi lượt bạc xem như trần vũ trả lời đúng rồi ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi báo hoa thúc nếu là cái n g ư ờ i này vậy liền có thể vào tay một chút linh dược đúng hay không trần vũ không đợi nguyên cắt hỏi thăm liền tiếp tục nói trần vũ muốn gia tăng lực chiến đấu của mình nhất định phải có đầy đủ nguồn năng lượng mà bây giờ trần vũ chỉ có một cái biện pháp đó chính là hấp thu những dược liệu kia lực lượng hắn muốn thử một chút nguyên cắt nơi đó linh dược có thể hay không hấp thu có thể thu đến nguyên cắt nhẹ gật đầu nói nhưng là rất ít gặp cho dù có cũng chỉ là tại trên trần bán ra làm gì hỏi cái này những đan dược này mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ ít nhất cũng phải hai trăm l ư ợ n g hai trăm l ư ợ n g trần vũ có chút tâm động bây giờ trong tay mình đã có hai trăm l ư ợ n g n g ư ơ i nơi này có sao trần vũ hỏi nguyên cắt c h o mày có là có bất quá ngươi muốn mua t a xem một chút trần vũ khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nguyên cắt chăm chú nhìn trần vũ một chút ngươi lai、like, ngươi không nguyện ý nói cho tỷ tỷ ngươi là muốn mua những dược liệu này trần vũ không có trả lời coi như là thừa nhận thấy cảnh này nguyên cắt kinh ngạc nhìn trần vũ một chút ngươi chờ một chút nói xong hắn liền về tới trong viện đem ba cái hộp lấy ra ngoài nguyên cắt xuất ra ba cái hộp từng cái mở ra bỏ lên b à n chỉ có ba loại nguyên cắt nói ra trần vũ bu lại đây là nến đỏ cỏ đây là thất tinh hoa đây là nhạc trở con nguyên cắt là trần vũ từng cái giảng giải trần vũ có chút tâm động hắn dội ra một ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trong đó một gốc màu đỏ thấm hơi mở cây cỏ năng lượng hai muốn hay không hấp thu phải chăng một vòng ánh sáng màu trắng tại trần vũ trước mặt lập lọe không ngoài sở l i ệ u năng lượng hấp thu giới diện xuất hiện lần nữa trần vũ rất muốn lập tức xác nhận chỉ là chỉ cần đem những linh khí này toàn bộ hút vào thể nội vậy cái này gốc linh dược ngay lập tức sẽ khô q u ắ t xuống dưới đến lúc đó lá bài tẩy của mình cũng liền triệt để bọc quang trần vũ ngạnh sinh sinh đem cảm giác kích động này đ ạ i xuống hắn quay đầu đối với nguyên c ắ t đạo gốc này đến đỏ có bán thế nào nguyên c ắ t không cách nào trông thấy trần vũ trước mặt năng lực chỉ có thể nhìn thấy trần vũ s ở lấy gốc này đến đỏ có thời điểm sắc mặt hơi đổi một chút cây này hơi đắt muốn bốn trăm l ư ợ n g bạc trần vũ nghe xong chỉ cảm thấy một trận gây răng rất đắt ra hắn lại thử bên dưới thất tinh hoa còn thừa năng lượng một phải chăng hấp thu phải chăng cái này hai trăm ba mươi lượng bạc nguyên tắc tự động giới thiệu hai trăm ba mươi hai t r ầ nguyên Vũ để、so、có g cắt có thanh âm chuyển đến lập tức để trần vũ mừng rỡ như liên hoặc cùng trình độ hiếm hoi có quan hệ đồng dạng năng lượng phẩm chất giống nhau nhưng lại có cách biệt một trời trần vũ bừng tỉnh đại ngộ nghĩ tới đây hắn đem chứa nhạc chờ con hộp khép lại nhìn về phía bên cạnh nguyên cắt đạo ta liền muốn thứ này Có đ ú nguyên không? n g c ắ t một mặt không hiểu ngươi muốn thuốc này có làm được cái gì cậu của ta nói đây là một loại đối với tu hành lấy mới có trợ g i ú p thuốc cái này ngươi không cần lo lắng ta có chỗ dùng khác trần vũ móc ra hôm qua trần vi trả lại cho hắn cái kia năm mươi lượng bạc h ngân hắn đem hai trăm l ư ợ n g bạc đưa cho nguyên c ắ t phân phó nói thối tiền lẻ cái này nguyên c ắ t nguyên bản còn dự định thuyết phục một chút bất quá nhìn xem trần vũ một mặt kiên quyết bộ dáng cuối cùng vẫn lắc đầu t u t ngươi nếu là đổi ý có thể trở về đầu tìm ta nguyên tắc xuất ra hai mươi lượng đưa cho trần vũ nói thu ngươi một trăm tám mươi đi đa tạ trần vũ minh bạch nguyên cắt bọn người đối với hắn chiếu cố đối với hắn tốt hắn đều ghi nhớ trong lòng cầm tới mình muốn trần vũ cũng không có dừng lại lâu trực tiếp đi đường về nhà về đến trong nhà an ủi một chút sở khoa trần vũ đóng lại cửa lớn lấy ra một cái hộp đem đ ó á kia nhạc trở con lấy ra ngoài năng lượng hai điểm muốn hay không hấp thu phải chăng là lấy được muốn trần vũ cũng không lãng phí thời gian thính danh trần vũ kỹ năng đao đốn tuổi pháp tiểu thành năng lượng ba điểm còn có ba điểm trần vũ tâm thần khé động tại đao đốn tuổi pháp phía sau dấu cộng tăng thêm một chút phải chăng tiêu hao ba điểm năng lượng đến để thăng đao đốn tuổi pháp phải chăng là trần vũ lựa chọn xác nhận chương năm kinh tài tuyệt diễm thiên phú chương năm kinh tài tuyệt diễm thiên phú đốt lần này cùng lần trước một dạng trần vũ đối với đao đốn tuổi pháp l i n h ngộ lần nữa tăng lên đồng thời càng nhiều đao đốn tuổi pháp bản năng ký ức xuất hiện ở trong cơ thể của mình vẹn vẹn mấy tức trần vũ liền đem một chiêu này từ nhỏ thành trực tiếp thôi diễn đến đại thành trần vũ thậm chí hoài nghi nếu như hắn lần nữa đối mặt sáu đầu cự lang màu đen lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ ngay cả một đầu cự lang màu đen đều không thừa nổi chính mình hoàn toàn có thể không bị thương chút nào xử lý bọn hắn thông k h o á i trần vũ trong lòng tràn đầy lực lượng vui sướng trừ một chút tuyệt thế kỳ tài bình thường hạng người tư chất bình thường muốn thở nhỏ tu luyện một bộ ngoại gia công phu ít nhất cũng phải thời gian hai ba năm thậm chí thời gian mười mấy năm nhưng ta thế mà chỉ tốn mấy ngày thời gian mặc dù hắn đã ý thức được năng lực này đáng sợ nhưng là chân chính nhìn thấy năng lực này thời điểm trần vũ ý nguyên nhịn không được tán thưởng có đầy đủ năng lượng thực lực của hắn tự nhiên sẽ đạt được tăng lên ta cần càng nhiều lực lượng trần vũ ánh mắt sáng rực màn đêm lần nữa giáng lâm lần này bọn hắn một nhà người đều tạ uống đêm qua đồ ăn canh thịt. trần vũ chưa nói cho bọn hắn biết hắn lại đi đào được một gốc khô thuốc lá cơm nước xong xuôi trần vi thu thập bộ đồ ăn sở vân h ổ gọi lại trần vũ từ t ừ mai mỗi khi gặp ngày lẹ cũng đừng có lên núi vì cái gì trần vũ hơi nghi hoặc một chút sở vân h ổ nhìn về phía trần vũ ta đã cầm bốn lượng bạch ngân để cho ngươi cùng trang lý cùng một chỗ luyện công trần vũ không hiểu ra sao tham gia huấn luyện trần vũ một mặt một bức hắn trẻ tuổi đao đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh căn bản không cần cái gì huấn luyện sở vân hộ nhìn trần vũ không có lập tức đồng ý còn tưởng là trần vũ là tại keo kiệt chút tiền này Điểm ấy người niên g đừng quan tâm, t qua kỷ còn nhỏ n à c h nếu điều kiện cho phép cũng đừng có bỏ lỡ cơ hội lần này ta trần vũ có chút khó khăn cảm giác mình thật không cần lại đi làm loại chuyện này thị phu đao pháp của ta đã rất lợi hại trần vũ trầm ngâm một lát mở miệng nói sở vân hổ nghe vậy lại là lắc đầu bật cười nói ngươi cũng không nên lừa gạt ta ngươi tháng trước còn đang vì đao pháp của mình trì trệ không tiến mà phát s ầ u bây giờ lại nói cho ta biết đao pháp của ngươi rất tốt ngươi coi ta là kẻ ngu sao trần vũ nghe đến đó lập tức cá khẩu không trả lời được trần vũ đừng lại trần c h ờ ta đã cho ngươi đưa trước tiền ngươi ngày mai liền có thể đi lần này sở vân hổ không để cho trần vũ tự mình lựa chọn mà là trực tiếp đứng lên tại trần vũ trên bờ vai nhẹ nhàng nhấn một cái nhớ kỹ cố gắng tu luyện v ớ c xuống câu nói này sở vân hổ liền tập t ĩ n đi ra cửa phòng trần vũ gặp sở vân h ổ thái độ kiên định cũng liền theo hắn đi đã như vậy chúng ta liền tu luyện trần vũ gặp không khuyên nổi sở vân h ổ chỉ có thể kiên trì đi nhưng hắn cũng không có trường kỳ huấn luyện ý tứ đến lúc đó tìm lý do để cho mình ở huấn luyện viên chứng kiến bên d ư ớ i đột phá sở vân h ổ tự nhiên sẽ thừa nhận tư chất của mình đến lúc đó chính mình lại muốn cầu đơn độc huấn luyện là có thể sáng sớm hôm sau gà gãy lúc tờ mờ sáng trần vũ sáng sớm liền rời giường hơi thu thập một chút liền đi ra ngoài hôm nay trần vũ bắt đầu tham gia trong thôn tập thể huấn luyện trên đường đi trần vũ thấy được một đoàn thiếu niên đang chạy về giáo、trường. khi trần vũ chạy đến thời điểm liền thấy lít nha lít nhít đám người căn cứ trần vũ quan sát nơi này chỉ ít có hơn hai trăm n g ư ờ i bọn hắn lấy ba mươi người làm một tổ ở gia tộc trưởng lao chỉ đạo bên dưới tiến hành tu luyện sở vân hồ hôm qua liền cùng trần vũ nói qua sở vân hùng là giáo luyện của hắn trần vũ thoáng hỏi một chút liền biết hắn chỗ đội ngũ vị trí mà lúc này đây sở vân hùng còn không có đến cho nên trần vũ chỉ có thể cùng cùng chính mình huấn luyện chúng các bạn học hàn h u y ề n sở g i a thanh niên cũng không có bởi vì hắn là người ngoài mà cự tuyệt hắn nhưng là từ trần vũ ấn tượng đến xem bộ thân thể này tiên nhiệm tựa hồ rất khó thích đứng họ sở ra tộc không khí tại tiên nhiệm trong lòng hắn cho tới bây giờ đều không thuộc về cái vòng này bất quá thân là một cái thế giới khác người trần vũ cũng không có nhiều như vậy lo lắng trần vũ đ ồ n g nhiên trần vũ bên thai chuyển đến một tiếng kêu gọi hắn theo tiếng nhìn sang nguyên cát trần vũ ngoài ý muốn phát hiện nguyên cát thế mà cũng ở nơi đây không nghĩ tới trần vũ thế mà lại xuất hiện ở đây nguyên cát lộ ra vẻ ngoài ý muốn tỷ phu của ta giúp ta báo danh trần vũ cười nhạt một tiếng không nghĩ tới ngươi cũng tham dự lần này h u luyện ngay cả ta đều không có nói ngẫu nhiên tới một lần một tháng liền ba bốn lần nếu không phải cô phụ nhất định phải ta tới ta còn thực sự muốn trông coi gian tiệm thuốc này đâu nguyên cắt gãi gãi cái hót một mặt không có ý tứ hiện tại tu luyện cũng không dễ dàng nói ra sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn không có gia tâm cho nên nguyên cắt cũng không có cùng trần vũ nhấc lên huấn luyện sự tỉnh nghe trần vũ bất đắc di cười một tiếng người ta cho bạc hẳn không thể mỗi ngày đều đến nguyên cắt cũng là bị bước tới có thể sợ vân báo là m ở tiệm thuốc vốn liếng phong phú một tháng năm lượng cũng không quan tâm hùng t h u c tới nhưng vào lúc này không biết là ai hô một tiếng một cái vóc người khôi nô thân mang áo đôi ngắn trên bờ vai còn khiêng hai cái h ò n gỗ lớn chẳng h á n bước nhanh đi tới chính là trần vũ đội trưởng của tiểu đội sở vân hùng sở vân hùng là sở gia trang nổi danh cương giả nghe nói hắn đao đốn tuổi pháp sớm đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh tu vi càng là đạt đến cảnh giới hậu tiên ở chung quanh thôn cũng là tiếng tăm lừng lẫy rầm rầm sở vân hùng từ trên bờ vai vứt xuống hai cái to lớn cái dương cầm đao xếp hàng sở vân hùng nhìn chung quanh một vòng chung quanh mười cái thanh niên một chút trầm giọng nói ra thoại âm rơi xuống ồn ào giáo trường trong nháy mắt an tĩnh lại mỗi người đều dựa theo trình tự từ trong dương xuất ra một thanh cương xếp thành một hàng những cương đao này không tính là bà bối nhưng cũng không phải từng nhà đều có thể có một thanh liền lấy trần vũ tới nói trong tay hắn đao bộ tuổi trong nhà cũng vẹn vẹn chỉ có hai thanh bởi vậy huấn luyện dùng đao đều là trang tử nâng lên thờ đám người đứng vững sở vân hùng đếm trên mặt lộ ra một k i a vui mừng không sai người tới thật đúng là nhiều lại nhiều mấy cái người xa lạ sở vân hùng ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trước đ i ể m danh sở vân hùng từ trong ngực lấy ra một phần nhỏ sổ phần này trên sách nhỏ thình linh viết tất cả danh sách thành viên sở thanh liễu đến một thanh em vang lên sở chi trần vũ Cuối cùng, t r ầ n Vũ Vũ bị điểm danh đến. i danh Trần、Vũ、lớn n ế t g nói rất tốt, chốc lát lưới lao chật i trận sở vân hùng cũng không có đứng tại chỗ mà là cầm thức dạy học hắn vừa đi vừa quan sát đám người dùng sức nếu có người làm được không tốt sở vân hùng liền sẽ đứng ở một bên cho hắn một roi nhất là những cái kia không thuần thục học sinh càng là không chút khách k h í đá một c ước nếu là gặp được hài lòng sở vân hùng sẽ còn tán dương một câu sở chi ngươi lại có tiến bộ không ngừng cố gắng sở vân hùng tán dương là một thiếu nữ tại bách xuyên huyện bất kỳ một cái nào trong thôn nữ từ tập võ cơ hội đều rất nhỏ tỷ như trần vũ trong nhóm người này chỉ có chút ít mấy cái nữ nhân tu luyện bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau đó chính là điều kiện gia đình tốt cha mẹ của bọn hắn tại sở gia trang cũng coi là nhân vật có mặt mũi cho nên cuộc sống của bọn hắn trải qua cũng không khó khăn tại sở gia trang các nữ nhân cũng có thể tập võ bất quá c ũ nguyên không ép b ộ Một c các nữ nhân tập võ.、Một、là l u ệ n hình học, nữ thân qua tuổi đao trẻ tử tại thân thể tố chất loại pháp học, võ b t r ê nhân muốn、so、nam tử kém một so tử c ú t Nguyên n h thứ hai chính là nữ nhân mặc dù sẽ võ công nhưng lại rất ít tham gia chiến đấu giống thủ vệ đi săn loại hình nguy hiểm làm việc cơ hồ đều là các nam nhân đang làm đạt được sở vân hùng khích lệ sở chi mặt mày hớn hở t r ư ờ n g kiếm trong tay cũng biến thành càng dùng s ứ c sở vân hùng một bên đánh giá b ố n phía một bên hướng phía nguyên cắt đi đến nhìn thấy sở vân vào tới nguyên cắt có vẻ hơi bồi dối nguyên cắt đây là có chuyện gì sở vân hùng bỗng nhiên mở miệng trong thanh âm mang theo một tiếng h i ê m khắc nguyên cắt giật này mình sở vân hùng một cốc đá vào nguyên cắt trên đùi nguyên cắt thân thể nhoáng một cái suýt nữa mới ngã xuống đất bất quá tại sở vân hùng nghiêm khắc khí thế bên dưới nguyên cắt cũng không dám lên tiếng ta liền một mực vân báo huynh đệ đến cùng là thế nào có thể nhịn được ngươi a sở vân hùng lần nữa lạnh lùng chế rễu một câu ánh mắt cũng từ trên người hắn rời đi đối với nguyên cắt hắn là triệt để thất vọng từ ư hắn t b đăng ký trong tư liệu sở vân hùng biết được trần vũ trước kia đều là một người tu luyện cũng không có nói thêm cái gì dù sao sở ra trang bên trong có không ít người đều là cùng trần vũ một dạng xuất thân tầm thường không có tư cách tham gia võ đạo bồi luyện nhìn thấy sở vân hùng hướng phía bên mình đi tới trần vũ trong lòng không có chút ba động nào hắn đao đốn t u ổ i pháp đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh trần vũ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn tại luyện tập đao đốn t u ổ i pháp sở vân hùng đi đến trần vũ bên người muốn nhìn một chút một mình hắn tu luyện thành quả như thế nào à sở vân hùng nhìn chăm chú trần vũ một lát đ ỗ n g nhiên nhướng mày lên thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc chương sáu thu hoạch được sở ra công pháp chương sáu thu hoạch được sở ra công pháp giờ khác này trần vũ động tác nước chảy mây trôi mỗi một đao mỗi một đao đều vừa đúng viễn siêu những người khác gia hỏa này một người tu luyện còn giống như rất có thu hoạch. sở vân hùng tự lẩm bẩm một câu đao đốn tuổi pháp cũng không thuộc về nội công chỉ thuộc về ngoại công từ nhất định trên ý nghĩa tới nói đây cũng là một loại ký xảo bất luận một loại nào ký xảo có hay không chỉ điểm kết quả là cách biệt một trời mà trần vũ tại không có bất luận cái gì tiền bối chỉ đạo tình hôn g dưới một thân một mình tu luyện liền có như thế tạo nghệ quả nhiên là để cho người ta lau mắt mà nhìn trần vũ đao đốn tuổi pháp đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh đ i sở vân hùng cũng không biết trần vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá cho dù là dạng này sở vân hùng đối với trần vũ cách nhìn hay là có chút đổi mới muốn tại trong ba năm đem c á i này trẻ tuổi đ a o pháp tu luyện tới tiểu thành c h i cảnh đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn nếu như không có người chỉ đạo một mình tu luyện càng là khó càng thêm khó cho chút ta nhất định phải thăm dò một chút g i a hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu như hắn thật tu luyện đến tiểu thành đó chính là thiên tài nghĩ tới đây sở vân hùng không khỏi nết miệng cười một tiếng trần vũ mặc dù không phải người trong trang nhưng ở sở vân hùng trong mắt lại chỉ là một cái van bối mà thôi rất tốt trần vũ sở vân hùng không che giấu chút nào chính mình đối với thiếu niên tán thưởng tạ hùng t ú c trần vũ đáp lại một tiếng vẫn tại làm lấy chính mình sự tình không có chút nào kích động hắn đối với mình thực lực lòng dạ biết rõ sở vân hùng từ trần vũ bên người rời đi trần vũ nghĩ không ra hùng thúc thế mà đối với n g ư ờ i như vậy tôn sùng nhìn xem sở vân hùng rời đi bóng lưng nguyên cắt xẹp hạ m i ệ n g ba tại trần vũ bên thai nói nhỏ một câu trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin còn có một tia hâm mộ trần vũ nhìn thoáng qua nguyên cắt không thèm để ý đây là như thế nào làm được nguyên cắt đã sớm biết trần vũ nhất cá nhân tu luyện vốn đang cảm thấy hắn so với chính mình kém một chút nhưng là hiện tại xem ra trần vũ đạt được hùng thúc khích lệ hai người t r a n l ệ so trong tưởng tượng phải lớn á siêng năng luyện tập siêng năng suy tư. trần vũ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào về phần mình năng lực cột đó là tuyệt đối không thể nói cái này nguyên c á t thần sắc xứng sở giờ khác này hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra một cỗ manh liệt tu luyện dục vọng một bộ đao đốn tụi pháp chỉ dùng nửa canh giờ liền luyện qua sở vân hùng kết thúc tuần sát một lần nữa về tới đội ngũ trước đó tổng kết đến phần lớn người đều tại tăng lên chỉ có số ít người đang lười biếng sở vân hùng nhìn thoáng qua nguyên cát nguyên các bản có thể lui về sau một bức từ giờ trở đi chính các ngươi tu luyện có cái gì không hiểu cứ tới tìm ta mọi người căn cứ chỉ thị mới lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện hơn ba giờ đằng sau toàn bộ quá trình huấn luyện đã toàn bộ kết thúc buổi sáng hôm nay huấn luyện cũng tiến nhập hồi cuối sở vân hùng quắt một tiếng đều cho ta đứng vững xếp thành hàng ta muốn từng cái khảo hạch hắn trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm tiến lên một bước sở vân hùng lấy ra một thanh tinh cương chế tạo cơn ư g đao cầm đầu thanh niên từ trong đám người đi ra bước vào giáo trường hùng thúc thanh niên đối với sở vân hùng chắp tay sở vân hùng hét lớn một tiếng đến lập tức một đao bổ ra thanh niên nhìn thấy một màn này lập tức hướng sở vân nào tới đồng dạng một đao chém xuống tất cả mọi người mắt không chấp nhìn qua hai người cùng nói là khảo hạch không bằng nói là cho sở vân hùng truyền thụ kinh nghiệm điểm này vẫn rất có cần thiết cái này h ù n g thúc quả nhiên là người trong nghề mà trần vũ thì là ở bên xem sở vân hùng rõ ràng chỉ cho thấy một tia lực lượng nhưng chính là tia này lực lượng liền mang theo lớn lao cảm giác các bách thanh niên nam tử chém ra một đao sở vân hùng nhẹ nhõm hóa giải sở vân hùng trong tay nắm lấy một thanh nặng nghề cơn đao như là một đầu roi linh động t ự kỳ đem thanh niên kéo chặt lấy cùng ta không sai bịt lắm cũng đem đao đồn tụi pháp tu luyện đến cực h ạ n trần vũ trong lòng âm thầm nghĩ thế nhưng là ta luôn cảm thấy thực lực của mình mạnh hơn hắn sở vân hùng mỗi một chiêu mỗi một thức, trần vũ đều nhìn rõ ràng có lúc trần vũ còn cảm giác mình có thể làm được càng tốt hơn một chút c ò n tốt đây vẫn chỉ là hắn dùng ngoại gia công phu nếu như hắn dùng chính là ngày kia cảnh công phu nội g i a ta tuyệt đối đánh không lại hắn trần vũ n h ấ c nghĩ đến đây lập tức một trận tiếp đ ố i mình bây giờ ngay cả một con đường đều đi không thông trong truyền thuyết tu hành cơ sở chính là nội lực có thể bên trong giáo trường sở vân hùng một thanh bỏ qua một bên thanh niên cường đao sống đao hung hăng nện ở trên người hắn tại hắn có ý thức điều khiển bên dưới người thanh niên này Chống cơ hương pháp đốn nổi nén ngươi nắm giữ tuổi ba đao đã sở bất nhỏ, bao tất, một đặt thêm tra quá muốn nhiêu còn có phương nhỏ, ngươi lường hoàn Kiểm số Sở địa đo ý. vân hùng không sợ tùy tiện khác h làm p i tránh đi trở lại một cước đá vào nguyên cắt trên cà mông nguyên c ắ t lập tức bị quăng ra ngoài vẫn là phải học tập cho giỏi một chút cơ bản chiêu thức mới được sở vân hùng thản nhiên nói tốt nguyên c ắ t có chút ngượng ngùng đứng dậy sờ lên đầu trần vũ còn có một cái sở vân hùng chỉ vào trần vũ nói ra trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi hắn rất nhanh liền biết tiểu tử này trình độ như thế nào h ù n g thúc trần vũ đi vào trước mặt mọi người chắp tay nói đối với sở vân hùng chiến đấu trần vũ hay là cảm thấy rất hứng thú từ khi đã luyện thành đao đốn tủy pháp hắn còn không có thi triển qua toàn lực trần vũ rất nhanh liền đắm chìm trong đó hắn một bàn tay nằm chiến ao bước ra một bước thẳng bước sở vân hùng、Hồ. một đ a o có thể ra thật nhanh sở vân hùng giật nảy mình nói thầm trần vũ một k í c h này tốc độ nhanh vô cùng mà lại từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chém ra một đạo lăng lệ đ a o khí gào thét mà tới sở vân hùng căn bản không kịp làm ra bất luận phòng ngự nào thẳng đến l ơ i đ a o gần trong g ă n t ứ c sở vân hùng mới dựa vào trực giác hiểm lại càng hiểm tránh đi không thể nào sở vân hùng trong lòng giật mình nhìn qua trần vũ trong mắt l ó e lên một tia kinh dị một đ a o này nào chỉ là nhập môn đơn giản chính là đại thành thời gian ba năm liền có thể tu luyện tới cảnh giới này vừa nghĩ đến đây sở vân hùng không khỏi hít sâu một hơi hắn hét lớn một tiếng đến sở vân hùng cũng là ý chí chiến đấu sụp sôi hắn thu liêm tu vi của mình nhưng cũng không có che giấu mình đã tu luyện đến đại thành đao đốn t u ổ i pháp trần vũ hai mắt có chút co rụt lại dưới một kích này hắn đã có một tia phần thắng hắn dừng lại trường đao trong tay thu về lại là chém ra một đao cùng phong g à o t hét mỗi một đạo đao quang đều mang hàn ý trần vũ thế công tựa như là sóng biển mở dạo một làn sóng tiếp theo một làn sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng hung hăng đập vào sở vân hùng trước mặt ngươi thật đại thành sở vân hùng lần này là thật khẳng định trần vũ tại một bộ này liên kích bên trên muốn hơn xa với、hắn. mỗi một lần công kích tiết tấu mỗi một lần công kích tốc độ mỗi một lần công kích lược đạo đều vừa đúng sở vân hùng cảm thấy một tia cố hết sức theo trần vũ t h i triển ra càng nhiều công kích mà sở vân hùng cũng dần dần tiến nhập thủ thế trần vũ cùng sở vân hùng chiến đấu vẫn còn tiếp tục mà những người khác thì là nhìn xem trần vũ biểu diễn một mặt trấn kinh nếu như nhớ không lầm giống như không phải chúng ta người sở ra đi không sai h ắ n g ọ i trần vũ thế nào thấy hùng thúc tựa hồ ở thế yếu hùng thúc nhất định là tại ẩn giấu lực lượng của mình nhưng trần vũ lao pháp nhất định rất lợi hại đám người nghị luận ở mỹ xem ra trần vũ lao đốn quỹ pháp đã đạt đến tiểu thành tất cả mọi người coi là sở vân hùng có chỗ giữ lại mà cái kia bị sở vân hùng tán thưởng qua sở chi thì là bóp bóp nắm tay trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh lẩm bẩm nói nàng nhất định là đại thành nàng ý nghĩ này là tại cha nàng chỉ đạo bên dưới cha nàng đã tu luyện đến đại thành tình trạng giờ phút này trần vũ trên người tán phát ra huy áp tựa như là cha của hắn đang thi triển một chiều kia lúc tản ra huy áp một dạng hắn đều lợi hại như vậy làm sao còn chạy đến nơi đ â y đến huấn luyện sở chi nhìn thấy trần vũ cái này mới tới người còn tưởng là hắn là cái thái điệu nhưng bây giờ xem xét lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy cái này khiến sở chi giật nảy cả mình không chỉ là sở chi những người khác cũng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn phía trần vũ nhãn lực của bọn hắn tự nhiên không bằng sở chi bất quá nhưng cũng nhìn ra trần vũ thi triển đao đốn t u ổ i pháp cao hơn bọn họ ra một mảng lớn mà giờ khác này bị vây ở trong vòng vây trần vũ lại là không hề hay biết trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đối phó sở vân hùng hai thanh cương đao tương giao đao khí tung hoành trường giang sóng sau đẻ sóng trước cái này trần vũ rất có tiềm lực c sở vân hùng cảm thấy mình nếu là tiếp tục đánh xuống k h ẳ n giờ định khác n h này g tất cả mọi người ý thức được trần vũ sở dĩ có thể nghiền ép sở vân hùng hoàn toàn là bởi vì hắn tại trẻ tuổi trên kiếm thuật chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bọn hắn vốn cho là bọn hắn sẽ đánh giá cao trần vũ nhưng là hiện tại xem ra lại là coi thường hắn một cái cường đại như thế từ bên ngoài đến thanh niên vậy mà tại sở r a trang bên trong lúc này đứng trong chúng nhân ở giữa nguyên cát thì làm miệng mở lớn khó trách tên kia gan to bằng trời dám ở vân mộng sơn tận cùng bên trong nhất khu vực ngắt lấy khô thuốc lá thực lực của hắn vậy mà cường đại như thế nguyên cát tự hồ đoán được trần vũ dụ ý hắn sở dĩ mua x u ố n g nhạc chờ con có phải là vì luyện chế tầng thứ cao hơn đ a n g l ư ợ n thực lực của hắn tốc độ tăng lên vậy mà như thế nhanh chóng liền xem như ta cũng giấu g i ế m không được trở về ta nhất định phải hảo hảo tu luyện nhìn thấy trần vũ thể hiện ra lực lượng cường đại nguyên c ắ t trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chiến ý mà kinh ngạc tất cả mọi người trần vũ lại là một mặt bình tĩnh bất quá thông qua lần này giao phong hắn có thể khẳng định một chút chỉ từ điểm này đến xem chính mình cảnh giới đại thành tuyệt đối phải vượt qua sở vân hùng cảnh giới đại thành sở vân hùng đao đốn tuổi pháp sớm đại hơn mười năm trước liền tu luyện đến cảnh giới đại thành mà lại hắn nội tỉnh còn không bằng chính mình đây chính là bàn tay vàng đáng sợ năng lực này thật đúng là lợi hại trần vũ sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì nhắc lên kinh đào hải lãng hử ta còn tưởng là n g u y ê là đến huấn luyện đâu nguyên lai là, là đến khảo nghĩa sở vân hùng tiến lên một bước sau đó một bàn tay đập vào trần vũ trên bờ vai chờ chút ngươi cầm tiền thưởng trở về sau đó ta đem tiền cho ngươi khảo nghiệm ban thưởng trần vũ sửng sốt một chút không hiểu hỏi có ý tứ gì nhìn thấy trần vũ n h ấ t mặt vẻ mặt mờ mịt sở vân hùng n ở nụ cười nguyên lai、like、ngươi là không biết ta là như thế này sở vân hùng nhẹ gật đầu tất cả tham gia thí l u y ệ n người đem môn công pháp này luyện đến trình độ nhất định coi như hợp cách về sau liền không cần tham gia thí luận rồi trừ cái đó ra chúng ta sẽ còn đạt được một thanh cơ nào một bản nội ra công pháp sau khi tiến vào thiên tri cảnh công pháp trần vũ t、so、rất o n lòng g lộ b một t i là cao n n g hứng thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu nhưng rất nhanh trần vũ liền nhữ mày hùng thúc ta một ngoại nhân cũng có thể đạt được như lời ngươi nói nội công trần vũ lo lắng đối với trần vũ tới nói đây là một kiện phi thường khó được sự tình sở vân hùng cười ha ha một tiếng nói ngươi suy nghĩ nhiều tỷ phu ngươi là sở gia trang vậy ngươi chính là sở gia trang một phần tử đương nhiên đây là ngươi nên được tốt vậy thì cảm ơn ngươi trần vũ cảm kích nhìn sở vân hùng một chút trần vũ đối với sở gia trang ấn tượng cũng càng tốt nhìn từ góc độ này sở gia trang hay là rất khai sáng tiền nhiệm sở dĩ không cách nào thích ứng có lẽ cũng là bởi vì trần vũ sâu trong nội tâm tự ti đi không cần k h á c h khí đây là trong thôn quý cụ sở vân hùng lắc đầu nói bất quá ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian ba năm bên trong đem đao đốn tuổi thuật tu luyện tới tình trạng như thế thực sự để cho ta lau mắt mà nhìn đều là may mắn trần vũ rất là khách khí nói như vậy hôm nay huấn luyện liền đến này kết thúc đi sở vân hùng tâm tình rất tốt hắn nói thế nào cũng cho trần vũ làm nửa năm huấn luyện viên thủ hạ có nhân tài như vậy trong lòng của hắn cũng là đắc ý chỉ là đáng tiếc hắn không có sớm một chút phát hiện trần vũ tài hoa còn có ban thưởng ngay tại trường lão nơi đó cầm tới ban t h ư ở n g sau lập tức tiến về trường l ã o nơi đó sở vân hùng lần nữa dặn dò một câu tốt hùng thúc mặc dù thời gian trung đụng không hề dài nhưng trần vũ từ sở vân hùng trên thân vẫn có thể cảm giác được thành ý của hắn nguyên cát ngươi đến ta nơi này nói xong sở vân hùng hướng về phía viên cắt hô h ù n g thúc kỳ nguyên cắt cười dạng dỡ tiến lên dọn dẹp một chút binh khí đem đến nhà kho đi các loại một lúc lâu sau ngươi lại đem những này chuyển về đến sở vân hùng ra lệnh ta cầm không được nhiều đồ như vậy nguyên cắt vội vàng từ chối nhưng nhìn xem sở vân hùng trong mắt ánh mắt nghiêm nghị nguyên cắt đành phải hầm hực coi như thôi đám người giải tán lập tức hiện trường chỉ có trần vũ cùng nguyên cắt còn tại ta và ngươi cùng một chỗ chuyển đi trần vũ đã làm tốt hiệp trợ nguyên cắt dự định không có việc gì không có việc gì nguyên cắt khoắt tay áo nói tranh thủ thời gian hồi tộc già đường đi không cần lãng phí thời gian chính ngươi có thể làm động đậy trần vũ hỏi một câu ta một người mang không được nhiều như vậy có thể mang nhiều mấy lần nguyên cắt bị môi ta đã quyết định ta đao đốn t u ổ i pháp cũng muốn tu luyện một chút trần vũ nhắc nghe nói như thế lập tức cười lên ha h a xem ra là bị chính mình cho kích đến còn kịp ủng hộ trần vũ khích lệ nói về sau ta nếu là gặp được không hiểu sự tình có thể tới hỏi ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải chỉ điểm một chút ta nguyên cắt nhắc nhở một tiếng yên tâm trần vũ nhẹ gật đầu đáp ứng xuống tốt chúng ta đi nguyên cắt một mặt không kịp chờ đợi trần vũ không có trì hoãn cùng nguyên cắt lên tiếng chào hỏi liền thẳng đến ra chủ đại điện mà đến lần theo trong đầu phương hướng Trần Vũ hai ư ớ n g cái thủ r n g l vệ cầm binh khí canh giữ ở trường lão cửa vào đại điện trần vũ đi đến trường lão cửa vào đại điện không đợi hắn mở miệng một người thủ vệ liền nhìn về hướng trần vũ ngươi có phải hay không đã khảo hải xong cho nên mới sẽ tới đây cầm ban thưởng là trần vũ gật đầu đi vào đi người giữ cửa rất dứt khoát để hắn đi vào trần vũ cất b ư ớ c mà vào đây là một gian đơn sơ mà rộng rãi gian phòng chủ vị phía dưới là t ừ n g d ã y chỗ ngồi khi trần vũ đi tới thời điểm liền thấy ba người h i ệ n nhiên là những tiểu đội khác người cũng đang chờ cầm tới phần thưởng của mình những người này trần vũ đều nhận ra một vị nữ tử nùng trang d i ễ m m ạ c mười p h ầ n khí khái hào hùng chính là sở đồng phong ngoại tôn cũng chính là đường kim sở thị gia chủ nữ nhi sở diệp ma tuổi của nàng cũng chỉ có mười ba tuổi một vị k h á c trần vũ cũng nhận ra chính là lần này thanh niên trong đồng lửa có chút sinh động một vị sở thanh phong sở thanh phong tại bọn hắn sở gia trang cũng là rất có danh khí nghe nói thiên phú của hắn cũng là cực kỳ không sai ngay từ đầu tu luyện bộ kia quyển phong thương chính là đột nhiên tăng mạnh hiển nhiên cũng là có thành tựu cũng không biết là quyển phong thương lợi hại hay là đao đốn tuổi lợi hại trần vũ âm thầm nghĩ tới quyển phong thương thuật đao đốn tuổi pháp cái này hai môn võ học đều là sở gia trang ngoại công trọng yếu nhất chính là tu luyện tương đối dễ dàng cũng tương đối thực dụng một cái là sở diệp một cái là sở thanh phong về phần người cuối cùng trần vũ chưa quen thuộc trần vũ đang quan sát bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng đang quan sát trần vũ rất rõ ràng bọn hắn cùng trần vũ cũng không phải là rất quen đối với sở diệp cùng sở thanh phong trần vũ là biết đến nhưng là đối với trần vũ hai người bọn họ là không biết sở gia trang có hơn ba n g h n nhân khẩu trần vũ nhất cái ngoại nhân gia đình điều kiện bình thường không đáng kể chút nào hai người mặc dù là cùng đi nhưng cũng chỉ là lên tiếng c h à o m ạ thôi bởi vì là tại các trưởng lao trong đại điện bọn hắn không thể nói chuyện cũng không thể tòa hạ chỉ có thể đứng bình tĩnh ở nơi đó một lát sau một cái tiếng cười từ tộc lao trong đường truyền g a một vị tóc trắng h ơ nhưng lại phi thường cứng rắn lao giả từ bên ngoài đi vào ân có bốn người luyện đến tiểu thành vị lao giả này đi thẳng vào ngồi xuống sở thị nhất mạch một vị trưởng lão sở đông hành thúc công sở diệp cái thứ nhất nên đón tiếp lấy gia gia của nàng là nơi này tộc trưởng cho nên đối với nơi này mấy vị tộc lão nàng cũng đều có châu nghe thấy bái kiến thúc công ba người cùng nhau không người sở diệp ngươi không có cho ngươi g i a g i a mất mặt mười ba tuổi liền có thể đạt tới tiểu thành đao đốn t u ổ i pháp đều nhanh vượn qua tỷ tỷ ngươi sở đông hành đầu tiên là tán thưởng một tiếng sau đó ánh mắt rơi vào sở thanh phong trên thân hỏi vị này chính là sở thanh phong là thúc công sở thanh phong gật đầu mà chống đỡ số tuổi nho nhỏ lại biểu hiện t h ô n g dong như vậy liền ngay cả một bên sở diệp cũng không khỏi ghé mắt đó là một loại t ạ i ca ngợi dài vừa lớn tự tin lực lượng hậu sinh khảo lý rất hiển nhiên sở đông hành đã biết năng lực của hắn nhất là những gia tộc kia bên trong thanh niên tài tuấn hắn càng là đặc biệt coi trọng sở g i a trang hương thịnh liền dựa vào lấy bọn hắn n g ư là sở đông hành lại liếc mắt nhìn trần vũ chưa thấy qua người kia đại bá van bối sở thanh bình sở thanh bình niên k ỷ cùng trần vũ tương tự vô luận là tư c h ấ t hay là thực lực đều không thể cùng sở thanh phong đánh đồng giờ phút này đối mặt trưởng lão thì là một mặt tâm thần bất định ở sở đông hành ngay vậy cũng là gật gật đầu đối với sở thanh bình hắn cũng không làm sao để ý hắn quay đầu nhìn qua trần vũ ngươi tên là gì đối với trần vũ sở cảnh lộ đặc biệt lạ lẫm tốc công văn bối trần vũ trần vũ đáp lại nói trần vũ sở đông hành hơi s ư ớ n g sở s ở thị bên ngoài tộc nhân không nhiều có thể đem ngoại công tu luyện tới cảnh giới tiểu thành thì càng không nhiều lắm giống trần vũ tình huống như vậy thật đúng là không thấy nhiều người họ khác sở đông hành trầm ngâm bên dưới nghĩ nghĩ hỏi ngươi là nhà nào hồi thúc công sở vân hổ là tỷ phu của ta trần vũ chi tiết đáp sở vân hổ sở đông hành nghĩ nghĩ hiển nhiên đối với danh tự này cũng chưa quen thuộc dừng một chút hắn nói ra ngươi năm nay mấy tuổi dùng thương vẫn là dùng đao mười bảy trần vũ đàng hoàng nói ra mười bảy a sở đông hành thần sắc như thường cũng không tệ hắn thấy trần vũ ngoại công tối đa cũng chính là sơ k u y môn kính m ạ thôi tại sở gia trang sở cảnh t h i ế lộ cũng không có tiếp tục truy vấn chỉ là khoác khoác tay nói đi đừng lãng phí thời gian các ngươi hẳn là cũng chờ đến có chút nóng này ta hiện tại liền đem công pháp dạy các ngươi nghe được sở đông hành câu nói này bốn người con mắt đều là tề tề nhất lượng sở diệp chính là một trong số đó làm gia chủ cháu gái gia gia của nàng chưa từng có trong âm thầm cho phép qua nàng tu luyện cho nên nàng đối với môn công pháp này tràn đầy chờ đợi sở đông hành đứng lên tại mọi người mong đợi nhìn soi mói hướng phía đại sành phía sau bao xương đi đến không bao lâu sở đông hành đi ra giờ phút này trên tay hắn chính bưng lấy mấy cái sách nhỏ cùng mấy trang giấy đây cũng là các người tha thiết ước mơ nội lực sở cảnh lộ mỉm cười đầu tiên đem những thư tịch này một người một quyển giao cho bốn người trần vũ rốt cục cầm vào tay nhìn thoát qua sách trên trang địa thình lình viết xuân phong quyết ba chữ to đây chính là nội công sao trần vũ nhắc mặt chờ mong hắn chậm rãi mở ra trang địa cực nhanh lật vài tờ xuân phong quyết là một bản dùng văn tự cùng một chút thân thể đồ án hợp lại mà thành sách bên trong ghi lại rất kỹ càng ở niên đại này người bình thường sẽ rất ít nhận thức chữ bất quá sở ra trang dù sao cũng là một cái đại thôn còn các thôn dân từ nhỏ đã sẽ nghiêm túc nhận thức chữ trần vũ khi còn bé không phải tại sở ra trang lớn lên có thể thời gian ba năm hắn hay là từ nguyên c á t nơi đó học được một chút cơ bản biết chữ nguyên c á t tha đối với tiền nhiệm có trợ giúp rất lớn t h u c ô n g sở diệp hưng cao hái liệt nhìn hai mắt đột nhiên nhớ tới một sự kiện tò mò hỏi một câu chẳng lẽ bộ công pháp này trong thôn chúng ta trước đó cũng là dạng này truyền thụ cho luôn luôn như vậy sở đông hành khe vất c ằ m sở diệp khe n h ư mày ta nhớ tới ông ngoại đã từng nói nội công là võ đạo chi cơ dễ dàng như vậy liền có thể đạt được vạn nhất tiết ra ngoài đâu trần vũ nhất muốn cũng là sở diệp hỏi có lý liền lấy chính mình tới nói nếu như mình lấy được nội công muốn tại sở ra trang bên ngoài địa phương c h u y ể n đi trong trang cũng ngăn không được sở đông hành cười ha ha nói ra nội công là võ đạo chi cơ không giả nhưng nó cũng không tính quý giá ra khỏi sân trang vô luận là người phương nào chỉ cần hưu tâm tu tập võ đạo đều có thể tùy tiện đạt được một bộ công pháp một bộ công pháp bí tịch tại bách xuyên huyện đều có thể dùng tiền mua sắm cái này sở diệp có vẻ hơi kinh ngạc bất quá nếu như nội lực tâm pháp như thế phổ biến vì sao trang tử bên trên sẽ có quy định như vậy không phải luyện đến ngoại công tiểu thành mới có thể học nội lực sở diệp lại một lần nữa hỏi sở đông hành nói ra ta không để cho ngươi quá sớm đi tu luyện chính là lo lắng các ngươi tốt cao vụ viễn lại nói võ đạo vừa mới nhập mỗi lúc nội lực cũng chưa chắc so ngoại lực hữu dụng nếu như ngươi là một cái mới ra đời thái đ i ể u ngươi ngoại công tu luyện đến tầng thứ nhất lực chiến đấu của ngươi không thể so với nội công của ngươi tu luyện tới tầng thứ nhất thời điểm cao hơn nội ngoại hai loại công pháp tại sơ kỳ thời điểm sức chiến đấu tranh lệch không phải rất lớn đến phía sau liền sẽ hiển hiện ra mặt khác nội k ì n h tu hành so ngoại kính phải khó khăn hơn nhiều nếu là một người ở bên ngoài nhà trên công pháp không có chút nào tạo nghệ liền xem như lại có thi tư lại có ý chí cũng không có khả năng để hắn đi đến nội gia công pháp con đường cho nên tại bắt đầu tu luyện nội lực trước đó trang trung sẽ để cho ngươi trước luyện ngoại gia công phu sở diệp nghe nói như thế trầm ngâm nhẹ gật đầu sở đông hành một phen để sở diệp tâm bên trong nghi vấn đạt được giải đáp cũng làm cho bọn hắn đối nội ngoại công pháp khác nhau có càng nhiều hiểu rõ còn có cái gì vấn đề sao sở đông hành nhìn xem bốn người đối với van bối vô cùng có tính nhẫn mại thúc công ta có cái nghi vấn lần này đến v i ê n sở thanh phong ngươi nói đi sở đông hành khoát tay háo theo ta được biết tu luyện công pháp có rất nhiều loại tỷ như chúng ta sở thị nhất mạch tu luyện là xuân phong lôi thư không biết có khác biệt gì sở thanh phong tấm kia hơi có vẻ trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra một tia nghi hoặc ngươi tiểu gia hòa này kiến t h ứ chúng cũng k ta sở thị nhất mạch xuân phong quyết đi đều là vững vàng lộ tuyến mà lại có rất tốt tác dụng bảo vệ rất khó để cho người ta tẩu hỏa nhập ma bất quá cũng có một cái tai hại đó chính là tu luyện tương đối trầm trạc tống gia trang, công pháp. Công pháp trang bên trên từng có một thiên tài thiếu niên vội vã xung xem suýt nữa đem mạng nhỏ góp đi vào bất quá người đã phế đi nói chung không có cái gì chia cao thấp chỉ nhìn tu hành phương thức bây giờ còn có thể truyền thừa tiếp đều là trải qua nghiệm chứng về phần tu luyện hiệu quả ngươi cũng không cần để ý mặc kệ là phương pháp gì tu vi sau khi tăng lên uy lực đều là không kém bao nhiêu dạng này a trần vũ nghe xong đối với điểm này ngược lại là có một chút hiểu rõ cái này cùng hắn trước kia thế giới sách giáo khoa một dạng chỉ là viết ra đồ vật không giống v ớ i nhưng đều là giống nhau đánh nhau cung cấp cao thấp như thế nào sở thanh phong tiếp tục hỏi sở đông hành giải thích nói ở trong đó có rất nhiều nhân tố có người thì vừa mới bắt đầu tu luyện có người đã tu luyện đến t h ự c hạn có ở trên chiến trường chép viết có tại phòng ấm bên trong sinh trường có người chỉ là phổ thông ngoại lực có người lại có thể đem mấy loại ngoại lực đều luyện đến mức lô hỏa thuần thanh đây mới là cung cấp bậc trong chiến đấu điểm trọng yếu nhất đa tạ sư thúc chỉ điểm sở thanh phong suy tư một chút vừa rồi chắp tay nói hai người các ngươi có thể có vấn đề chương bảy khắc lục gió xuân quyết chương bảy khắc lục gió xuân quyết sở đông hành ánh mắt rơi vào một mực không nói gì trần vũ cùng sở thanh bình trên thân t h ụ c công không có một bên trần vũ một bên sở thanh bình đều là lắc đầu liên tục trần vũ không có bất kỳ cái gì nghi vấn sở thanh phong cùng sở diệp vấn đề chính là hắn muốn biết hết thẻ đã như vậy các ngươi liền trở về hảo hảo tu luyện gió xuân quyết đi sở đông hành nói mỗi tháng ngày thứ mười nếu là có bất luận cái gì chỗ nào không hiểu đều có thể đi diễn võ trưởng do trong gia tộc trưởng lao đến chỉ điểm lần huấn luyện này cùng lúc trước tập huấn khác biệt là miễn phí không có bất kỳ cái gì yêu cầu nếu là cảm thấy tu hành thuận lợi hoàn toàn có thể không đến nói cho cùng nội công tu hành vẫn là phải nhìn chính mình còn có sở đông hành cầm trong tay còn lại vài trang giấy phân biệt đưa cho đám người đây là cho các ngươi ban thưởng sở đông hành nói nơi này có một tấm binh giới kho giấy thông hành nếu như ngươi dùng chính là đạo pháp vậy liền nhận lại đạo nếu như ngươi muốn dùng chính là thư ơ n g pháp vậy liền đi lấy thương rõ chưa đã hiểu bốn người chăm miệm một lời trả lời lộ ra rất là h ư n ấ n bởi vì từ giờ trở đi tất cả mọi người sẽ đạp vào mới con đường tu hành ngươi có thể đi sở đông hành cơ cơ tay h á o tuân mệnh đám người k h ô người n g rời đi rời đi các trưởng lão đại điện bốn người cùng đi đến kho binh khí dựa theo sở đông hành chỉ điểm chọn lựa một thanh binh khí thích hợp trần vũ luyện đến chính là đao đốn t u ổ i pháp cầm làm một thanh tinh cương đại đao đằng sau bốn người liền ai đi đường ấy trần vũ cũng không v ộ i mà trở về trực tiếp đi phòng thu chi hắn dựa vào sở vân hùng phân phó lấy ra tỷ phu cho hắn năm lượng bạc đừng nhìn cái này năm lượng bạc không nhiều có thể đây là bọn hắn một nhà người hơn nửa tháng mới có thể kiếm được tiền cầm số tiền kia thời điểm trần vũ không có bất kỳ cái gì bằng chứng nhưng cùng phòng thu chi giải thích một chút phòng thu chi cũng liền không còn làm khó hắn quay đầu lại tìm sở vân hùng xác nhận một chút là được rồi nếu như trần vũ là nói dối như vậy hắn muốn thanh toán đại giới tuyệt đối không chỉ cái này năng lượng cầm tiền trần vũ liền đi về nhà bởi vì muốn đi cầm phần thưởng đã bỏ qua ăn cơm thời gian nhưng trần vi cùng sở vân h ổ hay là chừa cho hắn một chút đồ ăn tỷ phu trần vũ dẫn theo một thanh cương đao đẩy cửa vào trở về sở vân hồ ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống đạo ngươi ăn cơm trước sở vân hổ cùng trần vi cũng chú ý tới trần vũ sau lưng thanh k i a cương đao bất quá bọn hắn cũng không có để ở trong lòng bọn hắn còn tưởng rằng trần vũ đem huấn luyện dùng cương đao mang về ăn c ơ m đi nghỉ ngơi một lát buổi chiều còn có huấn luyện bên cạnh trần vi mở miệng lần nữa trần vũ thu hồi trong tay cương đao đặt mông toa hạ đại tỷ tỷ phu xế chiều hôm nay ta đã không đi không cần đi trần vi sở vân hổ đều là không hiểu ra sao đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ huấn luyện viên không muốn ngươi hai người còn tưởng rằng trần vũ là một người tu luyện bởi vì tư chất không tốt cho nên mới bị huấn luyện viên khai trừ Trần Vũ gặp hai người một mặt bồi dối, tranh thủ thời gian giải thích ta rất thông thí thiết thí Trần Trần rồi. cần người gian nói, không có, chỉ là huấn luyện viên nói, huấn luyện của ta đã rất khá, thông qua được thí luyện, không luyện Nghe nói, cùng Vũ Vũ Vy gặp giải hai chỉ khá, của qua bồi dối, lại đi thí luyện rồi. Nghe được Trần Vũ lời được được có, là đã sở vân hồ ổ đều là trận mắt m hốt m mình. mặt mặt không thể tin vào thai của mình. Hai người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ nghi hoặc chúng thần tin người Trần Vân giả giá ít tại trước mặt chúng ta biểu vào Vũ, của quỷ. lộ Sở、vân、Hổ đạo người tháng trước còn tại phát s ầ u cảm thấy mình đao pháp rất khó tinh tiến lúc này mới bao lâu ngươi liền bị huấn luyện viên khích lệ thông qua được đối với sở vân h ổ vấn đề trần vũ sớm có cách đối phó ta trước kia một người tu luyện chặt cây đ a o pháp cũng không biết tiến bộ lớn bao nhiêu trần vũ không đội không t ừ đạo ta tại quá khứ trong một tháng một mực tại mê mang là ta tốc độ tu luyện quá nhanh gặp bình cảnh chỉ là bởi vì không có người chỉ đạo ta mới phát giác được đao pháp của mình bị kẹt lại trải qua huấn luyện viên chỉ điểm ta phát hiện thiên phú của mình hay là rất mạnh trần vũ xuất ra một bản bí tịch sau đó chỉ hướng một bên một thanh cương lao đại tỷ tỷ phu ngươi xem một chút quyền bí tịch này còn có cây lao này đều là ta thông qua được khảo hạch tiêu chuẩn đằng sau trên làng pháp cho ta trần vũ một bộ đã tính trước dáng vẻ tỷ tỷ và tỷ phu cũng sẽ không những môn đạo này có thật sự chỗ tốt khẳng định sẽ để bọn hắn tin phục trần vũ vừa nói sở vân hổ cùng trần vi đều là trầm m ặ t lại bọn hắn đều cảm thấy trần vũ nói có chút không thể tưởng tượng nhưng bây giờ trong trang viên ban thưởng bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn lại không thể không tin tưởng trần vũ nghe ngơi ư ý tứ ngươi bây giờ xem như một cái người lệ võ trầm mặc một hồi sở vân hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu trên miệng hắn nói như vậy đấy trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mông là trần vũ gật đầu như g i tỏi sở vân hổ nghe xong trần vũ l sau nửa ngày hắn mới vô đùi cười lên ha h a quá tốt rồi nhà chúng ta cũng ra một cao thủ ở thời đại này trở thành một tên võ giả mới có thể có được chính mình sự nghiệp trước kia cuộc sống của bọn hắn trải qua rất gian nan cũng là bởi vì bọn hắn một nhà đều là người bình thường nhưng lúc này khác biệt trần vũ thành võ giả có thể làm sinh kế càng nhiều kiếm lời tiền nhiều hơn trần vi nhìn thấy lao công của mình vui vẻ như vậy trên mặt cũng toát ra khó mà che giấu vui mừng chỉ cần trần vũ khẳng cố gắng hắn cũng không cần lo lắng tìm không thấy lao bà không cần lo lắng thời gian không dễ chịu hắn người một nhà cũng có thể được sống cuộc sống tốt nàng lo lắng hỏi đề rốt c ụ c đạt được giải quyết trần vũ nhìn xem hai người vui vẻ bộ dáng trong lòng ấm áp vô l u ậ n lúc trước r ử a vào bán ra khô thuốc lá kiếm lời một số tiền lớn hay là bây giờ địa vị của võ giả đều để trần vũ minh bạch hắn đối với cái này bình thường người một nhà tới nói xác thực làm ra tác dụng tích cực về sau vì người nhà hắn cũng sẽ g á n h chịu càng nhiều trách nhiệm ta muốn cuộc khởi đi đến càng xa võ đạo trần vũ kiên định quyết tâm của mình một trận sau bụi cơm trưa trần vũ liền trở lại phòng ngủ của mình sợ vân hổ cùng trần vi dỗ dành sở khoa ngủ trưa liền ra ngoài làm việc lúc ra cửa hai người trên mặt đều mang dáng tươi cười nhìn thấy sở vân hồ cùng trần vi nụ cười trên mặt trần vũ tâm l ý đồng dạng đắc ý trong phòng trần vũ đóng lại gian phòng cửa lớn sau đó đem tấm kia ghi lại xuân phong quyết phương pháp tu luyện sách nhỏ để lên bàn gió xuân quyết trần vũ chầm chậm thở ra một hơi đây chính là một loại có thể khai phát ra tiềm lực thân thể con người chính thống luân pháp trần vũ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút hưng phấn thanh kỹ năng trần vũ tâm niệm nhất truyện trước mặt nổi lên một cái bảng trần h h thuộc tính vẫn như a n vẫn dáng t bộ cũ lúc là ư như ớ c cũng khắc lục không nào này Xuân nhập thành kỹ năng kỹ thế biết bộ Quyết t đem đâu. r vũ tâm bên trong thầm nghĩ chẳng lẽ lại chỉ có tu luyện tầng thứ nhất lại dùng điểm năng lượng đến để thăng tu vì phải không nếu nói như vậy trần vũ cũng có chút nhức đầu lấy tự thân thiên phú hắn n u ô n tại trong vòng năm năm đem đao đốn t u ổ i pháp tu luyện đến nhập môn đều cơ hội là chuyện không thể nào thú chi môn này do x u â n quyết độ khó càng lớn nếu là qua m ư ờ năm chờ hắn đem xuân phong quyết tu luyện tới ngày kia tầng thứ nhất lại đem nó tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn vậy liền quá lãng phí thời gian tính toán thử trước một chút đi trần vũ lắc đầu bắt đầu tu luyện lên xuân phong quyết xuân phong quyết phương pháp tu luyện cũng không khó mỗi một chữ đều rất đơn giản cũng rất chính xác cũng không phải là cái gì khó hiểu đồ vật mặc dù có chút địa phương xem không hiểu nhưng có những đồ án này phụ trợ lại thêm trần vũ năng lực lính n g ộ cũng là không tính rất khó khăn nhìn bộ dạng này bộ công pháp này hẳn là sẽ không rất khó khăn trần vũ nhược có chút suy nghĩ bất quá muốn thông qua tu luyện đến kích thích thân thể tiềm năng cũng không có dễ dàng như vậy thời gian trôi qua hơn nửa cách giờ trần vũ cuối cùng là xem hết phía trên này văn tự cùng đồ án lúc này hắn lần nữa ấn mở năng lực của mình cột Thính danh, trần vũ Công không chút do dự tại gió xuân quyết phía sau giấu cộng điểm một cái muốn hay không tiêu hao ba điểm lực lượng đến để thăng xuân phong quyết phải chăng sau khi tấn thăng thiên nhất tầng cần tiêu hao ba cái điểm năng lượng trần vũ khỏe miệng co giật ba cái điểm năng lượng tương đương với hắn đem đao đốn t u ổ i pháp tăng lên tới đại thành cảnh trình độ không tính quá cao cũng không tính thiếu coi như có thể tiếp nhận bất quá bây giờ trong cơ thể hắn điểm năng lượng chỉ có thể một điểm cái này khiến hắn cảm thấy rất đáng tiếc không trần vũ lắc đầu có chút không cam lòng tắt đi chính mình thanh kỹ năng về sau muốn tiến thêm một bước nhất định phải có đầy đủ đoá điểm năng lượng mới được bất quá bây giờ trần vũ lại không cần lại vì điểm năng lượng phát sâu hắn đao đốn tụi pháp bây giờ đã đến đại thành sau đó hắn sẽ xâm nhập vân mộng núi lớn đến lúc đó hắn liền có thể ở vòng trong phạm vi tùy ý đi lại cứ như vậy là hắn có thể đạt được càng nhiều chân quý hơn giã ngoại tài nguyên n g ỉ vào vân mộng sơn hắn là một tên võ giả ở phương diện này ưu thế có thể đạt được tốt nhất thể hiện nghỉ ngơi hai ngày đợi đến khôi phục liền đi vân mộng sơn trần vũ tâm bên trong có so đo sau một ngày sở vân hổ cùng trần vi đều ra ngoài làm việc bọn hắn không tại trần vũ liền trở thành lâm thời bảo mẫu trong đ ì n h viện trần vũ cùng sở khoa tương hai người đứng đối mặt nhau sở khoa m ư ơ i bốn tuổi không đến ngay cả một mét cũng chưa tới trong tay nàng nắm một cây dùng để đổi gà mái cây gậy vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trần vũ nàng muốn theo chính mình tiểu cứu đánh một t r ầ u sở khoa mặc dù tại trần vi trước mặt biểu hiện rất ngoan ngoãn nhưng nàng ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một cô gia tính n g à y bình thường cùng các bằng hữu cùng một chỗ tựa như một cái tiểu á c bá đ ộ n g một chút lại cùng các nam sinh chơi lên một khung ưa thích dùng nắm đấm đến giải quyết sự t ì n h mà liền tại hôm qua trần vũ cương vừa thông qua được thí luyện cái này khiến sở khoa đối với con đường tu luyện khát vọng lần nữa trở nên m ã n liệt từ đó về sau sở khoa liền thường xuyên yêu cầu trần vũ cùng nàng đối luyện trần vũ tự nhiên là sẽ không dạy nàng lấy sở khoa hiện tại niên kỷ gia cảnh bần hàn lại không có đầy đủ tài nguyên tu luyện tùy tiện tu luyện rất có thể sẽ đối với mình thân thể tạo thành tổn thương sở khoa đương nhiên không cam tâm hướng trần vũ phát ra khiêu chiến ngươi cứ việc xuất thủ trần vũ đưa tay đặt ở ngực túi đầu nhìn qua đối diện sở khoa nghe lời này tú khí mày liêu có chút nhăn lại đây là đối với nàng khiêu khích ca sở khoa hét lớn một tiếng cơ cây gậy trong tay xông tới vì tại tiểu cữu trước mặt biểu hiện ra mình tại trên việc tu luyện tài hoa nàng thế nhưng là liều mạng trần vũ nhìn vẻ mặt ngốc kinh sở khoa đôi mắt khé hít một cái mắt thấy sở khoa liền muốn bổ nhào vào trước mặt mình hắn vừa nhấc chân mũi chân trực tiếp điểm tại sở khoa phần bụng để sở khoa cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần ngay sau đó trần vũ có chút đầy sở khoa chồng vó ngang tới lại đến sở khoa không cam tâm đứng dậy phủi phủi quần áo lần nữa xông lên thế là tình cảnh vừa nãy lần nữa trình diễn sở khoa lần nữa k é ngựa trên mặt đất ngã về phía sau ngay tại sở khoa chuẩn bị đứng dậy thời điểm một bàn tay cực kỳ lớn đặt ở trên người nàng đã thấy trần vũ ngồi sổn người xuống hai tay ấn xuống nàng bụng không để cho nàng loạn động có p h ụ hay không Trần vũ ánh mắt rơi vào sở khoa trên hai mắt k h ư g phục một vị trưởng lão lạnh lùng nói sở khoa vẫn tại đau khổ chống đớt lấy ai trần p h ạ m cười lạnh một tiếng một bàn tay đặt tại sở khoa trên thân cái tay còn lại tại sở khoa trên thân bắt đầu g ã i ngơ ngỡ có phục hay không trần vũ hỏi lần nữa k h ư g phục sở khoa nói chuyện khẩu khí rõ ràng mềm nún thanh âm của nàng đều đang run dậy vừa tức vừa buồn cười có phục hay không trần vũ không buông tha đừng đừng đừng, ta nhận thua cuối cùng sở khoa từ bỏ vậy rồi trần vũ bung ra sở khoa hắn mở đầu quan sát bầu trời đã tiếp cận giữa trưa giữa trưa sở vân hổ cùng trần vi đều sẽ về nhà ăn cơm đi nên tự mình làm cơm trần vũ hướng phía phòng bếp đi đến lại là nhìn thấy trong phòng bếp bó tuổi đã còn thừa không có mấy liền dự định lại b ổ một chút bại bởi trần vũ s ở mạc rất là p h i ề n muộn nàng quay đầu nhìn qua trong đình viện cái k i a l ó n mẫu con gà mái k i a thân hình run lên phản phất là bị một loại nào đó đ ồ vật đáng sợ tập trung vào mở dạng chi chi kêu loạn vài tiếng xoay người bỏ chạy dừng lại sở khoa theo sát phía sau sở khoa bên này còn tại các nhau bên kia trần vũ thì là đem tất cả tuổi đều bổ ra trần vũ cương chuẩn bị đem rau quả bỏ vào trong nồi chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến gọi hắn thanh âm trần vũ ngay sau đó cái k i a phiến nửa khép cửa lớn liền được mở ra nguyên c ắ t vội vã đi vào trước mặt sau lưng của hắn có một cơn đao trong tay thì là dẫn theo một tâm chứa dầu túi giấy ngươi bận rộn nữa a nguyên c ắ t nhìn qua ngay tại bận rộn trần vũ mở miệng hỏi ta đang nấu cơm trần vũ lường viên cắt một chút đặt trên giờ cầm đến ngươi còn muốn tới nhà của ta ăn trực không c ó nguyên c ắ t lắc đầu nói ta là tới cùng ngươi so tài ăn cơm trưa chúng ta trò chuyện tiếp trần vũ cười ha hả không cần làm chỉ những thứ này đi nguyên tắc cười hít mắt mở ra giấy dầu lộ ra bao ở trong đó một chút thịt ruột đây là cô phụ ta ở bên ngoài mua sắm mang cho ngươi một chút nguyên c ắ t cô phụ sở v ậ n báo tại bách xuyên huyện các nơi d ù thương lúc đều sẽ cho hắn mang một chút sở ra trang bên trong hiếm thấy đồ ăn tạ ơn trần vũ cũng không có khách khí trực tiếp nhận lấy ta trưng lên sau đó lại dạy ngươi đau đốn tuổi kỹ xảo được rồi nguyên c ắ t n ế t miệng cười một tiếng trần vũ đi phòng b ế p nguyên c ắ t đem đổi gà sở khoa kêu tới nguyên thúc sở khoa khách khí lên tiếng chào hỏi ân nguyên tắc cười một tiếng hắn mới mười bảy tuổi được người xưng hô là thúc thúc thật sự là quá trông có vẻ giá cho ngươi nguyên cắt xuất ra một chút bánh kẹo nhét vào sở khoa trong tay đây cũng là hắn từ trong nhà mang ra đà tạ nguyên thuốc sở khoa trong mắt lóe lên vẻ vui mừng vội vàng nhận lấy nàng không có đuổi con gà con mà là ngồi sồn ở góc tường dùng đầu lưới liếm lắc bánh kẹo báo thúc thế nhưng là ngày kia tam trọng tu vi cừng giả đao đốn t u ổ i pháp cũng rất lợi hại ngươi làm sao không để cho hắn dạy ngươi trần vũ trương dân hương ruột liền rời đi phòng bếp cô phụ ta trong khoảng thời gian này một mực tại t r ù n g quanh trong thôn trang hái thuốc làm sao có thời giờ có ta nguyên cắt lầm bầm một câu mới vừa rồi còn một mặt t â n cần tìm ta đi hỗ trợ nói giá hiện tại có k lại đ e cũng nguyên nhân chính là như vậy nguyên c á t mới có thể tại cô phụ trước mặt ngẩng đầu má bước không có nửa điểm phụ thuộc vào cô phụ cảm giác tốt đừng nói nhảm để cho ta nhìn xem ngươi trẻ cười đào trần vũ mở miệng nhìn về hướng nguyên cát nguyên cắt mặc dù không yêu tập võ nhưng hắn hiện tại có tiến bộ chính mình cũng nên xuất thủ tương trợ tốt nguyên cắt rút ra sau lưng cương đao giữ tại ở trong tay h á n thanh này cương đao so với trần vũ ban t h ư ờ n g thanh kia muốn nhỏ hơn một vòng đại khái chỉ có nặng bốn năm kg cùng bình thường tu luyện dùng không sai biệt l ắ m h á c nguyên cắt trước quát khẽ một chút phản phất là đang vì mình động viên bình thường sau đó bắt đầu diễn luyện đao đốn t u ổ i pháp bên cạnh trần vũ gặp nguyên cắt như vậy khẽ lắc đầu chính như sở vân hùng nói tới hắn còn không có lĩnh lộ được trẻ tuổi đao pháp cơ sở tinh túy thế nào một bộ diễn luyện xong nguyên cắt bay đầu nhìn về phía cách đó không xa trần vũ t ặ n được trần vũ không chút khắc khí đến để cho ngươi nhìn xem ta trần vũ không sợ người khác làm phiền tự mình làm mẫu một chút nguyên c ắ t chiêu thức sau đó hắn còn chỉ ra nguyên c ắ t đ a o đốn t u ổ i pháp bên trong một chút sơ hở đưa ra một chút cải tiến ý kiến nguyên c ắ t bị trần vũ kiểu nói này cũng biến thành càng thêm chăm chú như vậy lặp đi lặp lại mấy lần nguyên c ắ t quả nhiên sửa lại rất nhiều sai lầm giống như có tăng lên nguyên c ắ t đột nhiên có cảm giác đúng vậy a là có chút ít tiến triển trần vũ gật đầu biểu thị đồng ý nguyên c ắ t ha ha cười một tiếng bỏ qua trong tay cơn đào đặt ngông tại trong sân trên một khối nam thạch tòa h ạ hắn xuất mồ hôi chán trước như vậy đi ta nghỉ ngơi một chút nhỏ khoa múc gáo nước、tới. trần vũ hướng phía một bên sở khoa chào hỏi một tiếng sở khoa trả lời một câu sau đó đi phòng bếp cầm một bầu thanh thủy không phải bưng đến nguyên cắt trước mặt mà là bưng đến trần vũ trước mặt tiểu cứu uống nước cho ngươi nguyên thuốc trần vũ khoát tay h áo nguyên thuốc uống nước sở khoa lại đem nước đưa cho nguyên cắt người đứa nhỏ này nguyên cắt một bên tiếp nhận bầu nước một bên phàn nàn nói nguyên nguyên thuốc thuốc đều khổ cực như vậy còn đem nước cho ngươi cậu đến cùng là cháu gái ruột nguyên cắt ngựa đầu uống một hơi cạn sạch sau đó đem bầu đưa trả cho nàng sở khoa nhéo méo cái mũi nhỏ hướng về phía nguyên cắt thử ra hai hàm răng trắng sau đó quay đầu bước đi trần vũ. Mấy ngày nay ngươi chương ó p ả i hay k phải tám a n g hải trên n g đường gặp mã phỉ chương tám trên đường gặp mã phỉ cùng báo thúc vào thành áp xe trần vũ ánh mắt rơi vào nguyên tắc trên thân là nguyên tắc giải thích nói ngày mai dược liệu liền dẹp xong ngày kia thời điểm Cô phụ ta l i ề người chuẩn dược chuyển Bách c khởi hành, đem dược liệu vận chuyển về Bách Xuyên Huyền Thành, liệu Xuyên vận n bị đem về ù bên kia tiệm bán lên Nguyên yêu thiên nhận hàng hóa. Cô phụ ta mỗi một lần vận chuyển hàng hóa, đều sẽ mang lên một số cao thủ. Nguyên nói hắn, ngoại công đại thành, một cái là tu luyện đến hậu thiên tầng n kia tiệm giao mỗi tiếp, hai cái, cái đại cái hóa. ta hóa, cao của thuốc một một thủ. cắt một một tu phụ chỉ hậu đều cầu số Cô có g là là sẽ bây giờ đã đem đao đốn tuổi pháp tu luyện đến đại thành vừa vận đạt tới yêu cầu cho nên ta mới nhớ tới người đến Dạng đại này, Trần、Vũ、bừng tỉnh đại ngộ. Căn cứ sở đông hành th Vũ cứ sở Mà nguyên cắt lại tăng thêm một câu vừa đi một lần năm ngày cho ngươi năm mươi lượng năm mươi lượng trần vũ hơi kinh ngạc nhiều như vậy mặc dù lần trước khâu thuốc lá bán ba trăm linh lượt bạc nhưng cũng là vận khí tốt cái này năm mươi lượt bạc chính là bản lãnh của hắn kiếm tiền cảm thấy nhiều nguyên cắt núi vai cười nói năm mươi l ư ợ n g bạc mặc dù rất nhiều nhưng cũng không tính quá nhiều chúng ta lần này tiến về h u y ề n thành chắc chắn sẽ gặp phải sơ tặc vạn nhất đánh nhau vậy liền nguy hiểm ngươi không cần lo lắng cô phụ ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến đến cậu tu vi đã đạt đến ngày kia tam trọng đao đốn t u ổ i pháp đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh nguyên cắt tiếp tục nói trần vũ không có trả lời ngay mà là nghĩ nghĩ nói ta cùng các ngươi đi do sở vân báo dẫn đội lời như vậy an toàn của bọn hắn cùng t h ủ lao đều sẽ đạt được cực lớn cam đoan mà lại thân là một tên võ giả muốn thu hoạch được tài phú nhất định phải bước lên nhất định nguy hiểm đây là hắn về sau nhất định phải đối mặt nguyên cắt khoát tay áo lập tức đứng lên t ố t ta cáo từ trước tỉ tỉ tỉ phu rất nhanh liền trở về từ bối phận đi lên nói nguyên cắt hẳn là xưng hô sở vân h ổ thúc thúc mới đối hắn cùng sở vân báo là bối phận bất quá hắn cùng trần vũ đi tương đối gần tự nhiên cũng liền lấy trần vũ thân phận xưng hầu người trở về hảo tu luyện của người lao pháp đi trần vũ căn dặn một câu nhớ kỹ ta cũng là nghĩ như vậy hắn đáp gặp lại nguyên thúc thúc hẹn gặp lại nguyên cắt gật, gật đầu sáng sớm hôm sau trần vũ liền dậy thật sớm thẳng đến sở vân báo trong nhà. Trần Trần Tại biết có sở Vân báo vị này hậu thiên tầng 3 võ giả tọa thở Trần theo ra, cùng Vân còn nói hắn muốn Vân Vân này chấn đằng sau, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, để trần Vũ Vy việc. vị võ Vũ có có giúp giả Sở Sở Sở sau, Hổ hậu hai đi theo đi qua, qua. đều làm Báo Báo để khi mặt trời lên trần vũ đã đi tới sở v â n báo nơi ở sở v â n báo trong nhà dựa vào thảo dược mà sống tại sở gia trang cũng coi như được người có tiền đây là một tòa rất lớn sân nhỏ nhìn qua rất có khí thế cửa lớn rộng mở trần vũ đẩy cửa vào chỉ gặp lớn như vậy trong bệnh viện từng chiếc xe ngựa chính do số thất con lửa kéo lấy chuyên trở hàng hóa trừ cái đó ra không có một hai trần vũ sáng sớm liền đến nguyên cắt từ trong nhà đi ra ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi trần vũ hỏi ta cũng đi nguyên cắt lên tiếng liền ngươi điểm này công phu mèo ba chân có thể làm sao trần vũ không khách khí chút nào nói ra nguyên cắt nói ta cũng không giống như ngươi ta là tới làm giao dịch ngươi muốn bảo đảm an toàn của ta lại là trần vũ đang nói từ bên trong đi ra một người người này nhìn qua bốn mươi trên dưới cùng lúc trước giáo viên sở vân hùng niên kỷ tương tự hắn d á n g người khôi ngô một đôi mắt s á ngời n g có thần cho người ta một loại rất mạnh cảm giác báo thúc trần vũ cho hỏi người này chính là nguyên cắt cô phụ sở vân báo bởi vì hắn cùng nguyên cắt hai người đã sớm nhận biết hảo tiểu tử không nghĩ tới ngươi trẻ t u ổ i đ ạ o đã tu luyện đến đại thành sở v â n báo tiến lên một bước một bàn tay khoác lên trần vũ đầu vai ngươi so nguyên c ắ t cái kia lăn lộn chứng tốt hơn nhiều cô phụ ngươi cái này nguyên cắt miết miệng một bộ không thể làm gì dáng vẻ các ngươi chờ một chút mặt khác nóng lập tức tới ngay sở v â n báo đạo quả nhiên chính như sở v â n báo nói sau một lúc lâu đằng sau tới bốn năm người những người này nhìn qua tuổi tác đều muốn vượt qua trần vũ nhỏ nhất cũng có chừng hai mươi lớn nhất đều có sở văn báo lớn như vậy những người này hoặc cầm đao kiếm hoặc cầm trưng âu h ẳ n là đều là đến từ sở gia trang sở vân báo các loại tất cả mọi người đến đông đủ lúc này mới tiến lên phía trước nói tốt tất cả mọi người tới sở vân báo xem bọn hắn trước khi rời đi ta sẽ cho mọi người phát một bút trả thù lao đang khi nói chuyện sở vân báo từ trong ngực móc ra một chồng năm mươi lượng ngân phiếu phân biệt cho trần vũ cùng sáu mặt khác huynh đệ trần vũ hơi s ư ớ n g sở dưới tình huống bình thường tiền lương đều là tại hoàn thành nhiệm vụ sao cho có rất ít sở vân báo loại tình huống này nguyên c ắ t phản phát biết trần vũ đang suy nghĩ gì tiến đến trần vũ bên người thấp giọng nói mọi người muốn đi vào một lần thành cũng không dễ dàng cho nên cô phụ ta trước cho mọi người một chút thù lao để mọi người có thể tại trong tòa thành này chọn lựa vật mình muốn trần vũ ngầm hiểu âm thầm gật đầu những người khác cũng nao nhao hướng sở vân báo chắp tay thăm hỏi một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ h i ệ n nhiên đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu theo hắn hộ tống xe ngựa đi thôi sở vân báo phân phó nói tổng cộng có bốn chiếc xe chúng ta tám người ta cùng vân tuyển tại đầu xe trần vũ nguyên c ắ t các, các ngươi tại đuôi xe còn lại chính mình nhìn xem xử lý đi nguyên c ắ t không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ trần vũ cũng là lần thứ nhất làm hộ vệ hai người đều được an bài đến sở vân báo sau lưng mấy người ngồi lên xe con lửa lôi kéo hàng hóa rời đi sở gia trang hướng bách xuyên huyện thành mà đi tốt hoa vu ra sở r a trang chung quanh người đi đường càng ngày càng ít hiện nay thế đạo không gì sánh được h ỗ n loạn trừ một chút thực lực cường đại võ đạo cường giả những người khác là t ố t năm top ba kết bạn nguyên cắt cùng trần vũ hai người câu được câu không bắt đầu nói chuyện hiếm từ sở r a trang đến bách xuyên huyện lấy con lửa này xe tức lực không sai biệt lắm muốn một ngày một đêm khoảng cách tương đương không ngắn thời gian trôi qua mặt trời trói trang trên cao đ ả o mắt chính là hơn một giờ mặc dù là mùa thu nhưng thái dương hay là rất độc mấy người ngồi tại một đầu vắng vẻ trên sân đạo vừa ăn lương、khô. một bên uống nước tranh thủ thời gian ăn cơm giữ vững tinh thần sở v â n báo hướng trong miệng lấp một khối bánh nướng trước mặt trên đường núi có thể sẽ có mã phỉ ẩn hiện mã phỉ trần vũ bọn người nghe chút lập tức giữ vững tinh thần tất cả mọi người khẩn trương lên ngửa đầu nhìn qua đường núi hai bên sườn dốc ngọn núi này có chút dốc đứng mà lại rất cao phía trên mọc đầy rậm rạp lùng c â y nếu là có người ở chỗ này đánh lén vậy liền quá nguy hiểm chú ý đ á vụn sở văn báo lại dặn dò một câu theo bọn hắn tiến lên trên thân núi cũng có một chút tảng đá lăn xuống đến nhưng những tảng đá này kích cỡ cũng không lớn rất dễ dàng liền bị tránh đi con đường này có trần vũ không có trả lời mà là xoay người sang chỗ khác nhìn phía xa xa hẻm núi ánh nắng tươi sáng gió thu phơ phất cây cối lợp anh bùi cỏ dại sinh một mảnh hoang vu bất quá khi trần vũ một đám người tiến vào hẻm núi thời điểm một gò núi nhỏ bên trên lại là đột nhiên toát ra hơn mười người mặc mã t ạ c phục sức thân ảnh người cầm đầu chính là một cái vóc người khôi ngô nam tử hói đầu hắn mặc một bộ không có tay trường sam lộ ra một đầu cánh tay tráng kiện cùng một tấm tràn đầy giữ tận mặt h i ệ n nhiên không phải cái gì đèn đã c ạ n dầu mà tại bên cạnh hắn một tên đã mất đi một cánh tay mọc ra một cái mùi hưng nam tử chính mặt tâm trầm nhìn về phía trần vũ bọn người rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy sát cơ sở vân báo chính là đám người này thủ lĩnh nam tử hói đầu nhìn về phía người cụt một tay nói ra chính là hắn phía sau cái kia làn da ngăm đen ra hỏa là hắn chất nhi gọi nguyên cát người cụ m a nam g theo khó che hận mà dấu n ý tử hói đầu gặp người cụt một tay kích động như thế liền một bàn tay đập vào người cụt một tay trên vai đừng nóng vội chờ hắn buôn bán xong đồ vật trở về thời điểm chúng ta liền giết hắn cho các ngươi những lao huynh đệ này báo thù tạ ơn lão đại nhiều người cụt một tay t ú i đầu việc nhỏ nam tử hói đầu cười ha ha một tiếng có sự gia nhập của ngươi chúng ta sơn trại này mới tính đơn giản quy mô coi như không có khả năng vượt qua đao kiếm bang ngũ hoa phái cũng có thể tại phụ cận đánh ra một chút danh hảo có lão đại tại khẳng định không có vấn đề người cụt một tay khen một câu nam tử hói đầu cười lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác đối với bên người một tên thủ hạ phân p h ó nói ngươi cùng mặt khác hai người thủ hạ lưu tại nơi này nếu là sở vân báo bọn người trở về nhất định phải trước tiên bầm báo là là mặt khác đ h ô n g phải khác sơn trại người cũng đừng tùy tiện nổi xung đột chúng ta đây là mới xây lập sơn trại cùng khác sơn trại so sánh vẫn còn có chút không đáng chú ý đại h á n chọc đầu nhắc nhở nói nhớ kỹ lũ mã t ặ c nhẹ gật đầu nam tử hói đầu quay đầu b ư ớ đi nam tử cụt một tay lần nữa nhìn về phía nơi xa ánh mắt c h é lấp rốt cục mặt trời chiều ngã về tây cùng lúc đó bách xuyên huyện cửa thành sở vân báo một đoàn người cũng tới đến đến nguyên c á t thời mở cười một tiếng đạo trần vũ nhìn chằm chằm trước mắt thành thị hình dáng trong mắt tràn ngập h ế u kỳ bộ thân thể này tiên nhiệm tại sở g a trang chờ đợi lâu như vậy cho tới bây giờ không hề rời đi qua vân mộng núi lớn bách xuyên h u y ề n thành hắn hay là lần đầu đến giờ phút này còn không có vào thành liền có thật nhiều người ở cửa thành ra ra vào vào trần vũ cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ hắn cũng liền tại sở ra trang thấy qua muốn mua đồ liền phải giao nạp lệ phí vào thành lúc này một tên võ trang đầy đủ quân sĩ la lớn sở vân báo đối với cái này cũng là xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đem thương đội an bài tại thương đội vào thành trên đường sở vân báo đứng xếp hàng nộp lệ phí vào thành lúc này mới vào thành thật khí phái Quả nhiên, nơi này so sở ra trang phồn hoa nhiều mặc dù tất cả mọi người tới qua chỉ có trần vũ một người tới qua nhưng nhìn đến một m ặ t này mọi người hay là sẽ nhìn không nổi tán thưởng trần vũ lại là một mặt bình tĩnh trong cái này so sở ra trang muốn náo nhiệt được nhiều bất quá đối với kiếp trước đại đô thị tới nói nơi này cũng không có cảm giác đặc biệt gì cho nên trần vũ cũng không có cảm giác gì mọi người vất vả trước mặt trong xe ngựa sở vân báo trầm giọng nói đi thôi chúng ta tìm t i ể u lâu ở lại ăn cơm thật ngon đợi đến ngày mai chúng ta liền có thể liên lạc tiếp thuốc đem những dược liệu này toàn bộ bán đi vừa nghe nói có thể ăn thật ngon một trận có thể nghỉ ngơi thật tốt đám người nhao nhao vô tay sở v â n báo đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc bước nhanh hướng tiểu lâu đi đến đạp đạp đạp đúng lúc này một cỗ tiếng võ ngựa r ồ n r ậ p từ phương xa chuyển đến lần này càng là có người lớn tiếng quát lớn tránh ra tránh ra sở v â n báo thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống đem con lửa kéo đến một bên đối với người phía sau nói ra đem con lửa kéo đến một bên không cần ngăn trở bọn hắn đường đi ngay sau đó một đám mặc áo giáp màu đen kỵ sĩ từ bọn hắn bên cạnh lướt qua những người này từng cái người mặc áo giáp màu đen người mặc trang phục màu đen bên hông cải lấy một thanh đ o ạ n đao dao găm đầu đội mặt nạ ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt theo kỵ sĩ màu đen bọn họ đi qua hai bên con đường lập tức an t ĩ n h lại thẳng đến hai người rời đi nơi này mới khôi phục trước đó náo nhiệt hát giáp vệ nhìn qua đám người áo đen kia bóng lưng rời đi sở vân báo ánh mắt run lên nếu như tại bách xuyên huyện cùng bọn hắn phát sinh xung đột hạ tràng chỉ có một cái đó chính là bi kịch hát giáp vệ trần vũ nghe vậy trong đầu hiện ra một chút liên quan tới phương diện này tin tức hắc giáp vệ lệ thuộc vào thương lan tông t o à này n vân châu xưng bá chủ cấp thế lực đây cũng là thương lan tông k h ô n g chế toàn bộ vân châu trực tiếp nhất lực lượng ba trăm n ă m trước trước vương triều bị lật đổ đằng sau chính là dối loạn giữa các đại môn phái cũng là tranh đấu không nớt trong đoạn thời gian này không có một cái nào mới hoàng triều xuất hiện ngược lại diễn biến thành từng cái môn phái gia tộc chiếm cứ một chỗ chia cắt c h ứ hầu mà tại vùng này thì lại lấy thương lan tông vi tôn n ắ m trong tay toàn bộ vân châu thật là lợi hại nguyên cắt một bộ hâm mộ bộ dáng nếu như ta cũng có thể tiến hắc giáp vệ sĩ thật là tốt biết bao a vừa rồi trên đại đạo phi nhanh đám người nao nhau, nhau tránh đi một màn này quả thực để các thiếu niên nhiệt huyết sôi trào sở v â n báo nghe vậy bật cười người đứa nhỏ này hay là chết cái ý niệm này đi chỉ bằng ngươi điểm ấy tu tiên tư c h ế t đời này chỉ sợ đều không có hy vọng nguyên c á t bị đại bá một câu nói có chút trộn dạng k h ẽ lắc đầu thật cũng không quá để ở trong lòng sớm đã thành thói quen đi chúng ta đi trước một nhà tiểu lâu ở lại đi sở v â n báo tiếp tục k h ô n g chế lấy trước kia con lửa một lát sau sở v â n báo liền tới đến một gian quen thuộc tiểu lâu trước hiển nhiên sở văn báo cũng không phải lần đầu đến trưởng quỹ cùng tiểu nhị đối với hắn hay là hiểu rất rõ rất nhanh liền chuẩn bị cho hắn tốt gian phòng thậm chí ngay cả xe lửa cũng cho hắn ăn bài thỏa đáng sau đó một đoàn người đi vào một cái phòng lớn sau khi ngồi xuống rất nhanh liền có rượu ngon món ngon đưa đi lên trần vũ đ ứ n g k h á c h khí nguyên cắt liên tiếp trần vũ căn dặn một câu tốt trần vũ nhìn thấy một bàn này phong phú đồ ăn cũng là không chút do dự bắt đầu ăn ở thế giới này hắn có rất ít cơ hội ăn thịt hùng t ú c thủ bút thật lớn trần vũ nhìn qua phong phú thiệt rượu trong lòng tự nghĩ đồ ăn trên bàn cùng rượu xem xét liền có giá trị không nhỏ lại thêm bọn hắn đều là võ giả thể lực cùng khẩu vị đều rất tốt chỉ là một bữa này liền sai bọn hắn một số tiền lớn quả nhiên cơm nước xong xuôi. trần vũ chỉ nghe thấy t i u lâu mở ra hơn hai mươi lựa bạc giá cả dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý trần vũ vẫn như cũng bị trước mắt giá cả giật này mình chỉ là một bữa này liền bù đắp được trong nhà mình trước kia năm tháng thu nhập không hổ là võ giả có thể nắm giữ tài nguyên viễn siêu thường nhân sở vân báo là người thông minh lại có các mối quan hệ của mình lúc này mới có thể ở chỗ này mở ra chính mình t i ệ m thuốc mặt khác bản thân hắn lại là có năng lực lại chịu nệ tiền tại võ đạo giới có nhiều giao t ì n h mới có thể duy trì một bữa cơm ăn xong trần vũ người trước kia hẳn là không làm sao tới qua nơi này sở vân báo mang trên mặt mấy phần men say bất quá hắn vẫn là có mấy phần t h ầ n t r í vừa v ậ n v ư ợ n lần này cơ hội kêu lên nguyên cát mang các ngươi thuận tiện ở trong thành đi dạo một vòng tốt đều đi về nghỉ trần vũ cùng nguyên cắt hai người đem uống say người mang lên r i ê n g phần bình phòng một bàn này trừ hai người bọn họ không uống rượu bên ngoài những người khác l ạ uống đến q u ê n cả trời đất trời tối vẫn là như vậy nhiều người nguyên cắt đi ra t i ể u lâu lúc đúng lúc là anh trăng treo lên thời điểm nhìn qua trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người không khỏi cảm khái một tiếng trần vũ thâm chấp nhận tại sở gia trang bình thường lúc này đều là tan tầm về nhà trang lý là không có cái gì sống về đem đi trước bên kia người bán hàng rong nơi đó đi dạo thuận tiện cho ta thì chút lễ vật nguyên cắt mang theo trần vũ đi đến một chỗ chợ đêm trần vũ nhìn qua trên đường phố rộn rộn ràng ràng người bán hàng rong còn có cái kia từng chiếc từng chiếc đèn đ u ố c sáng trưng đèn đường trong thoáng chốc có loại xuyên qua thời không cảm giác bao nhiêu tiền trần vũ thấy được một cái quầy hàng phía trên trưng bày các loại màu s ắ c châm gái tóc phía trên có đơn giản đồ án hết sức xinh đẹp một cây một lựa b ệ n ngân đó là một cái lớn tuổi lao hán n ư ờ i dạng dỡ đạo một lựa bạc trần vũ tối hít một hơi t i ệ n nghi chút không có khả năng l g o n h â n m phất phất tay trên mặt hay là bộ kia cười h i ế p mắt bộ dáng được trần vũ không có cò kẹ mặc cả ý nghĩ đang định xuất ra ví tiền của mình hắn tin tưởng trần vi nhất định sẽ rất ưa thích chi này châm gài tóc lao ra hỏa ngươi còn muốn gạt ta nguyên c ắ t ngăn trở trần vũ xuất ra một lượng bạc tới động tác một lượng bạc hai cây cây trâm ngươi nếu là nguyện ý liền thành dao nếu là không nguyện ý quên đi ta có thể không tin những gian hàng khác giá cả sẽ cùng ngươi một dạng cao nguyên c ắ t một mặt cà lơ phất tay nói thành dao kể từ đó nguyên tắc ngược lại là thay trần vũ tiết kiệm được một tỏi tiền hắn xuất ra hai cái một cái đưa cho trần vi một cái đưa cho sở khoa về phần tỷ phu trần vũ dự định trước khi đi mang hộ bên trên hai vỏ tốt nhất rượu trở về bất quá đằng sau trần vũ cũng không có dùng nhiều một phân tiền bởi vì hắn không muốn lại bị trần vi cho lại ngại mà nguyên cát thì mang theo rất nhiều đồ ăn còn có một số sở gia trang không có tươi mới đồ chơi hắn đều cầm lấy đi đưa cho trang lý những đứa trẻ cũng chính vì vậy nguyên cát tại sở gia trang tiểu hài bên trong rất được hoan nghênh cùng nhau đi tới đi ước chừng hơn một giờ vừa rồi trở về chỗ ở đằng sau giao nhận hàng hóa đoán chừng muốn tốt mấy ngày thời gian sau ba ngày trần vũ cùng sở vân báo bọn người đem đồ vật giao nhận trong lúc đó sở vân báo còn phải tốn phí đại lượng tinh lực đi vững chắc mạng lưới quan hệ của mình cái này khiến hắn trong đoạn thời gian này hao tốn thời gian dài cho đến sau ba ngày cũng chính là rời khỏi gia tộc năm ngày buổi sáng khi tất cả sự t ì n h đều xử lý hoàn tất sau một đoàn người mới bước lên đường về rời đi bách xuyên huyện thành sau lại hướng phía trước người đi đường liền dần dần thưa thất đứng lên xe lửa quá chậm chờ về đến ta để cô phụ thay n g a xe nguyên cắt cùng trần vũ hai người hay là ngồi ở phía sau trên xe lửa hùng thúc lần này kiếm một món hời trần vũ hỏi nguyên cắt nhỏ giọng nói trừ đi tiền vốn thuận lợi nhuận chính là nhiều như vậy hai ngàn l ư ợ n g trần vũ một mặt trấn kinh báo thúc ba tháng đi một lần một năm đều có thể kiếm lời tám ngàn l ư ợ n g bạc quá khen nguyên cắt k h o á t tay áo nói vậy phải xem thời cơ hiện tại là mùa thu thành thục có thể thu hoạch càng nhiều thảo dược chờ qua cửa hải cuối năm cũng liền như vậy điểm thảo dược một xe đều trang không hết căn bản kiếm lời không có bao nhiêu tiền mà là đây là an toàn áp xe không có bị ăn cướp tình huống nguyên cắt lại nói nếu như đụng tới ra hỏa lợi hại bị đánh cướp một lần một năm cố gắng đều sẽ phó mặc nói không chừng còn sẽ có lo lắng tính mạng điều này cũng đúng trần vũ như có điều suy nghĩ sở v â n báo nhìn như kiếm lợi lớn trên thực tế lại là phải trả giá thật lớn hơn nữa còn muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm xe lửa tiếp tục tiến lên hơn một canh giờ sau một đoàn người đi tới một đầu hai bên đều là rừng rậm trên sơn đạo nâng cao tinh thần chút sở v â n báo lấy lại bình tĩnh lần nữa dặn dò một câu trần vũ thì là nắm chặt trong tay cơn ư g đao trận địa sẵn sàng đón quân địch giờ phút này mặt trời t r ó i trang trên không trời nắng trang trang hai bên trên đỉnh núi thỉnh thoảng có g i thu tiếng gầm gừ cùng tiếng chim hót vang lên để trong này càng thêm hoàng vù cơm nước sòng xuôi lại nói sở văn báo phân phó một câu mọi người nao h nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ luật luật đúng lúc này trên đỉnh núi t r u y ề n đến một trận ngựa hí cùng tiếng bước chân rồn rập tất cả mọi người ngẩng đầu lên từ trên núi xuống rõ ràng là hai chi cưỡi ngựa đội ngũ bọn hắn cầm trong tay binh khí ánh mắt dữ tợn một bộ thổ phỉ bộ dáng đem bốn người bao bọc vây quanh liếc nhìn lại chỉ ít có mười mấy người chẳng lẽ chẳng lẽ là mã phỉ c ấ p đường nhìn qua một màn này trần vũ trong lòng lộn b ộ một tiếng trần vũ tay đệ tại bên hông trên cương đao làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị trên thực tế trần vũ có chút khẩn trương mặc dù hắn đã đoán được tình hình này thế nhưng là khi kết quả này xuất hiện một khắc này hắn y nguyên không cách nào bảo trì chấn định manh thú hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng là không muốn mạng tu sĩ hắn còn là lần đầu tiên gặp xong hay là gặp sở v â n báo sắc mặt nghiêm trọng tựa hồ là đang phòng bị cái gì nhưng sở v â n báo hiển nhiên cũng không phải không có trải qua chuyện như vậy hắn đầu tiên đối với tất cả mọi người là một cái an tâm chớ vội động tác không biết là phương nào hào kiệt đến đây cất dao sở v â n báo ngay cả binh khí đều không có mang trực tiếp từ trên xe nhảy xuống lên núi thủ lãnh đạo tặc lĩnh đi đến sở văn báo đây là tên sơn tặc kia đầu mục thanh n m mã phỉ đầu lĩnh giá người khôi ngô hói đầu khắc khuôn mặt là g i ữ t ậ n chi ý người này thình lình chính là trước đó tại sở vân báo bọn người vào thành trước đó nhìn chằm chằm vào bọn hắn không thả hói đầu thủ lĩnh hạ sở vân báo nghe vậy trong lòng hơi đ ộ n g trực giác nói cho hắn biết sự tình có điểm gì là lạ hắn tự hồ đã bị người để mắt tới ta gọi sở vân báo đến từ sở gia trang trong lòng âm thầm đề phòng sở vân báo trên mặt lại là một bộ dáng vẻ không quan trọng hắn chắp tay rất có vài phần anh hùng khí khái lời mới vừa nói thời điểm hắn cố ý nâng lên sở gia trang chính là vì cảnh cáo đối phương sở gia trang bách xuyên huyện tam đại trong trang một cái tại ngoại giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy là ngươi liền tốt đầu chọc sờ lên cái hót của mình để cho ngươi thủ hạ ném đi vũ khí của bọn hắn rời đi nơi này sở vân báo nghe vậy n h ữ n h ũ mày mà lại từ đối phương khẩu khí đến xem đối phương căn bản không quan tâm chính mình là thân phận gì thậm chí còn mang theo một tia uy hiếp chương chín đánh giết hậu thiên tầng hai chương chín đánh giết hậu thiên tầng hai vị anh hùng này rất lạ mặt không biết cao tính đại danh sở vân báo không để ý nam tử hói đầu lời nói trực tiếp hỏi nam tử hói đầu cười hắc hắc tại hạ họ chiến các vị huynh đệ đều gọi ta chiến tam đao nguyên lai là tam đao lão ca sở v â n báo hay là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng như vậy đi ta đưa ngươi năm trăm l ư ợ n g coi như là lễ vật của chúng ta ngươi có thể hay không dàn xếp một chút năm trăm l ư ợ n g chiến tam đao nghe vậy mỉm cười không chỉ là hắn liền liên đối trong xe ngựa nguyên cát cũng sát mặt ngưng trọng trần vũ lần này chỉ sợ xảy ra đại sự nguyên cát m i ế p miệng tự lẩm bẩm thế nào trần vũ hỏi trước kia có tiểu tắc cướp đường cô phụ ta đều chỉ sẽ bồi hai trăm l ư ợ n g bạc lần này há miệng ra chính là năm trăm có thể thấy được người này khó đối phó hai trăm lượng còn chưa đủ nguyên cát giải thích nói dạng này trải qua nguyên cắt một phen nhắc nhở trần vũ càng thêm cảnh giắt lên hắn đoán chừng nếu như song phương không có khả năng nói xong vậy cũng chỉ có thể ra tay đánh nhau năm trăm lượng quá ít thêm chút đi chiến tam đao xâm nhiên cười một tiếng sở vân báo nghe vậy con mắt khé hít một cái lại như c ũ duy trì mỉm cười cái t i a t ố t ta nhìn chiến ca ngươi đã cảm thấy nhìn con mắt xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận a đã như vậy vậy ta liền cho ngươi thêm một ngàn lượng bạc lễ vật một ngàn lượng sở vân báo trực tiếp báo ra giá cả chiến tam đao làm ra một bộ ngạc nhiên biểu lộ hô lớn đã nghiền đã nghiền nếu dạng này tần sở vân báo mắt thấy hắn muốn thỏa hiệp đang muốn đi cầm liền thấy trên mặt hắn biểu lộ lần nữa biến ảo một chút hắn vô vô đầu của mình nói mười triệu lượng bạc hoàn toàn chính xác rất bê người nhưng đệ đệ ta sẽ không đồng ý theo lời của hắn một tên người cụt một tay từ sau lưng của hắn giục ngựa mà đến hắn s á c mặt tâm trầm xông sở vân báo cười lạnh rất lâu không gặp sở vân báo n g ư ơ i sở vân báo thấy rõ người tới khuôn mặt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ là ngươi quan thiên lương sở vân báo một chút liền nhận ra chính là lúc trước ăn cướp hắn tên sơn tạc kia quan thiên lương hơn ba tháng trước đường khác qua nơi này thời điểm quan thiên lưng bọn người đánh cướp hắp trào giá một ngàn lượng bạc. Sở vân còn thừa cơ phản kích đánh cho trọng thương đối phương tử thương t h ẳ n g trọng thậm chí còn đánh g â y quan ứng nết một cánh tay nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương không có chỗ dựa lại mất đi một đầu cánh tay không bao giờ còn có thể có thể tại vùng này đặt chân lại không nghĩ rằng ra hỏa này thế mà chuyển đầu người khác lại chạy đến ăn c ấ p ta trước đó tìm ngươi muốn một nghìn lượm bạc ngươi cự tuyệt lần này ta chẳng những muốn ngươi tài cũng muốn mệnh của ngươi quan thiên l ư n g trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ đang đằng sát khí đến một bước này sở vân báo cũng rốt cục nhận rõ tình cảnh của mình từ bỏ tất cả huấn tưởng bọn hắn là tới giết người càng hàng cầm vũ khí hắn hét lớn một tiếng sở vân báo lập tức cùng quan thiên đương cùng chiến tam đao kéo dài khoảng cách thứ mao lư trên thân gỡ xuống một thanh khoan bối đ ạ i đao theo sở vân báo ra lệnh một tiếng những người còn lại cũng nhao nhao móc ra binh khí của mình không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy sở vân báo trọng kim thu mua thủ hạ hiệu quả tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế mà lúc này đây nguyên bản ngăn tại trước mặt chiến tam đao bọn người cùng tiểu đệ của bọn hắn cũng đã hướng sở vân báo trần vũ bọn hắn bao vây đi qua lần này chúng ta phải cẩn thận chuyện cho tới bây giờ sở vân báo cũng không có tự loạn trợ cước trầm giọng nói nếu như các ngươi trong trận chiến này tụ thương hoặc là tử vong ta sẽ bồi thường các ngươi an độ quãng đời còn lại ngân lượng để cho các ngươi thân nhân có thể được sống cuộc sống tốt liền xem như ta hôm nay nằm ở chỗ này lao bà của ta cũng sẽ dựa theo quy củ đi làm các ngươi yên tâm đi câu nói này để tất cả hộ vệ đều kiên định quyết tâm trần vũ sở vân hùng quay đầu nhìn về phía hắn ngươi ở chỗ này tu vi khá thấp không cần thiết l i ề u mạng như vậy đợi chút nữa ta ở phía trước mở đường ngươi cùng nguyên cắt cùng nhau lên núi không cần quay đầu trần vũ nghe vậy trinh trọng nhẹ gật đầu hắn cũng minh bạch tình huống hiện tại không có chút nào do dự nói ta hiểu được báo thuốc sở vân, vân tuyển h cùng sở vân báo là nhiều năm hợp tác đồng bạn lúc này biểu hiện ra phong phú tố dưỡng không có một vẻ bồi dối những người còn lại có thể trốn liền trốn có thể chạy liền chạy còn sống mới là trọng yếu nhất ngay tại đối phương muốn phát động thời điểm tiến công sở vân báo phát ra mệnh lệnh của hắn hắn hét lớn một tiếng giết lúc này tại chiến tam đao mệnh lệnh dưới thủ hạ mã phỉ r ụ c ngựa lao đến sở v â n báo dẫn đầu nên đón tiếp lấy hắn bông nhiên nhảy lên một kiếm đem một tên ngồi trên lưng ngựa sơn t ặ c chém thành hai khúc sở v â n báo một loạt này công kích đều là tại trong c h ư ớ c mắt hoàn thành đem hắn vậy ngày mốt tam trọng lực lượng phát huy đến cực hạn thật mạnh tất cả mọi người là hít sâu m ộ t hơi trần vũ hay là lần đầu nhìn thấy loại cấp bậc này võ giả thi triển võ kỹ vào ngày kia nhị trọng tu vi tình h u n g giới hắn có thể cùng đối phương phân cao thấp nhưng là vào ngày kia tam trọng tu vi tình h u n g g ớ i hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách trần vũ mang theo nguyên cắc mau mau rời đi một cách này để trần vũ cùng nguyên Cát, đều có một tia cơ hội thở dốc biết trần vũ không trần c h ờ chút nào thừa cơ kéo lại nguyên Cát, hướng phía sườn dốc mặt bên vào tới trên sườn dốc này nhánh cây dày đặc bụi cây rậm rạp cũng là không phải là không có chạy chối chết khả năng nguyên Cát cũng là một tấc cũng không rời theo sát trần vũ hắn cũng biết thực lực mình thấp chỉ có thể nghe theo sở văn báo phân p h ó một chút tạp ngư muốn chạy trốn chiến tam đao đứng tại cách đó không xa khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười d ễ cận mũi lao điểm một cái vóc người thấp bé sơ tặc các ngươi đi qua đem hai cái này chạy trốn xử lý là tên tiêu người thấp nhỏ sơn tặc nhận được mệnh lệnh lập tức phóng ngựa phi nước đại chạy lên thủ khâu đuổi theo trần vũ cùng nguyên c á t hai người chiến tam đao đồng dạng cầm trong tay c ự nhận từng bước một đi hướng sở v â n báo sở v â n báo người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ tiếp theo một cái trước mắt sở v â n báo cùng chiến tam đao hai người liền đụng vào nhau trong núi rừng trần vũ nguyên cắt hai người vội vàng chạy trốn có người ở phía sau đ ổ i trần vũ đ ố n g nhiên ý thức được một sự kiện làm sao bây giờ nguyên cắt vẻ mặt nghiêm túc hắn biết do tình cảnh của mình tất cả hy vọng đều ký thắc vào trần vũ trên thân người chân làm sao có thể cùng ngựa chân、so. một trận tiếng vó ngựa dồn dập văng lên trần vũ nghĩ nghĩ ánh mắt rơi vào bên cạnh một viên cao lớn trên đại thụ lên trước cây trần vũ mở miệng nói ra nguyên cắt không nói hai lời thả người nhảy lên nhảy tới trên cây không bao lâu một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần hạ người đâu một tên người thấp nhỏ sơn tặc dục ngựa mà đến nhữ m ả y tứ phương nguyên bản còn có thể mơ hồ trông thấy một thân ảnh bây giờ lại bị tươi tốt đùi cỏ che đậy biến mất vô tung vô ảnh tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy thiên kia người thấp nhỏ mã tặc từ trên ngựa nhảy xuống tới hắn túi người đến cẩn thận quan sát mảnh đất này ánh mắt tên tia dáng người khôi ngô sơn tặc đống nhiên cười hắc hắc vừa nói một bên nhìn về phía dưới mặt đất dấu chân sau đó hắn nhìn thấy chút dấu chân tại một cây đại thụ phía trước đột nhiên đã không thấy tắm hơi tìm được hắn ngẩng đầu lên khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười nhưng mà vào thời khắc này một đầu bóng dáng màu đen đột nhiên nào g xuống tới trần vũ trong tay cương đao mang theo sát ý nồng đậm một đao chém về phía tên sơn tặc kia loại này từ trên cây nhảy xuống phương thức công kích trần vũ đã dùng qua một lần đối với điểm này hắn vẫn rất có tâm đắc trần vũ trong tay cương đao mắt thấy liền muốn chém xuống đầu của hắn không t tên này sơn tặc lập tức cảm thấy cảm giác nguy hiểm máy liệt tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này hắn đ ỗ n g nhiên hướng về sau khẽ dựa khó khăn làm tránh thoát trần vũ cái này tất sắt một đao nhanh như vậy trần vũ kinh hãi tên này sơn tặc né tránh năng lực kém xa sở v ậ n báo nhưng là cũng hơn xa với hắn không chỉ có như vậy theo tên này sơn tặc động tác trần vũ còn có thể rõ ràng nghe được tên này sơn tặc thể nội có xương cốt thư giãn lốp bốt rung động trần vũ với nội lực vận dụng sớm có giải đây là ngày kia nhị trọng gân cốt cảnh mới có thể xuất hiện tình huống đối phương lại là một vị đạt đến gân cốt cảnh nội lực võ giả hào tiểu tử đủ tâm oan thủ l ạ n vừa mới trốn qua một tiếp tên sơn tặc kia giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi nhìn chằm chặp trần vũ trong mắt tràn đầy sắc cơ tên k i a n g ư ờ i thấp nhỏ sơ n tặc cơ phát đao hướng trần vũ chém tới ở thế giới này đao pháp là thực dụng nhất binh khí cũng là thường dùng nhất một loại Siêu. sơn trói thai tuổi người, liền người ngoại gia luyện qua luyện Một, một chém âm mạnh một một bộc bộ phát thanh thật Trần chút thể thấp tặc, đao đao đốn đao ra, ra ra, lực cũng có pháp. pháp nhìn dáng này là là bẽ Vũ nếu như không thể kịp thời né tránh mình tuyệt đối sẽ bị miễu sát trần vũ sớm có phòng bị cho nên cũng là nhẹ nhõm tránh đi tên kia mã phỉ tập kích không sai bất quá ngươi lại có thể kiên trì bao lâu tên kia mã phỉ vừa nói một bên tiếp tục công kích một kiếm này giống như một đạo thiên la địa võng muốn đem trần vũ bao phủ trong đó phanh trần vũ giơ lên cương đao nên đón tiếp lấy song đao chạm vào nhau trần vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên lưới đao lan truyền ra trong lúc nhất thời cánh tay của hắn đều có chút chết lặng thân thể càng là một trận khó chịu thật là một cái phế vật tên kia cường đạo chú ý tới trần vũ thần sắc có chút không đúng đúng lúc này tên sơn tặc kia bỗng nhiên một chân đá ra đem trần vũ né tránh không thể tránh trực tiếp đá ngã lăn trên mặt đất thực lực của ta còn chưa đủ trần vũ cảm thấy đau đớn hắn ngoại công đại thành nhiều lắm là cũng chính là dùng để cùng không có tu luyện qua ngoại công g ầ n cốt cảnh cao thủ chống lại chờ đối phương nắm giữ một loại ngoại công thân thể cường đại căn cơ liền sẽ hiển hiện ra đến lúc đó song phương thắng bại liền không giống với lúc trước ta tới thu thập ngươi nhìn thấy trần vũ ngã xuống tên kia mã phỉ liền vội vàng tiến lên muốn đem hắn đánh giết hắn hét lớn một tiếng nhận lấy cái chết ngay tại trần vũ lâm vào tuyệt cảnh thời điểm một thanh âm n đột nhiên từ sơn tặc trên đầu văng lên v ừ a m ớ i cái kia một cơ hồ muốn đem hắn chém giết một màn cho mã phỉ cực đại trấn nhiếp hắn đ ỉ n h chỉ đối với trần vũ công kích nâng lên trong tay đao muốn nó đỡ mà liên t ạ i hắn ngẩng đầu một s á t na hắn thấy được một đạo khác thân ảnh tay không tấp sắt không có lây vũ khí người kia nao nao nhưng sau một khắc hắn liền thấy thân ảnh kia bỗng nhiên hơi vung tay bên trong bùn làm ám chiêu tên kia người thấp nhỏ sơn tặc còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác liên bị mảnh này nước bùn rán lên hai mắt cơ hội tốt trần vũ trong mắt tinh quang nói lên đ ô n g nhiên đứng lên trong tay cương đao đ ô n g nhiên vung lên phấp trần vũ đao trong tay nhọn trực tiếp đâm vào lồng ngực của đối phương ngươi hắn muốn quay đầu nhưng lực lượng toàn thân đều bị rút sạch trần vũ tay cầm đao trôi lần nữa nhất chuyển tên này mã phỉ liền ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa nguyên cát t ố t trước đó trận kia chiến đấu cứ việc kết thúc rất cấp tốc nhưng là trần vũ vẫn như cũ cảm thấy tâm lực tiểu tụy tại hắn bị đá bay một khắc này trần vũ cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm máy liệt để hắn không thở nổi nếu không phải nguyên cát đột nhiên nổi lên hắn đã sớm chết còn t u t c ò tốt nguyên cát cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra đang b hắn còn thuận tay cầm lên một chút bùn đất nếu như có thể đối kháng chính diện có lẽ có thể ngăn cản đối phương kết quả nguyên cắt đoán đúng bất thình lình một kích làm rối loạn sơn tặc trận hình cho trần vũ thời cơ lợi dụng vậy liền đa tạ ngươi trần vũ đối với nguyên cắt giơ ngón tay cái lên nguyên cắt k h o á t k h o á t tay nói tính toán nếu như không có ngươi ta những tiểu thủ đoạn này căn bản không có nổi chút tác dụng nào ngược lại muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi sau đó chúng ta làm sao bây giờ nguyên cắt ánh mắt rơi vào nằm trên đất cái kia người thấp nhỏ sơn tặc trên thân chúng ta đi tìm kiếm thi thể của hắn trần vũ nguyên c ắ t hai người trao đổi một ánh mắt liền ở tên này thi thể của sơn tặc bên trên lục x o á t đứng lên t ì m một trận không thu hoạch được gì xem ra những mã tặc kia cũng sẽ không mang đồ vật ở trên người nguyên c ắ t tự lẩm bẩm nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì trần vũ đem thanh k i a phát đao cầm lên tên này sơn tặc trong tay phát đao cùng trong tay hắn cương đao một dạng cũng không đáng tiền bất quá ở bên cạnh hắn lại có một cái bị vứt bỏ con ngựa con ngựa này dáng rất bình thường nhìn mặt ủ mày trau bất quá con ngựa này không biết là dũng cảm hay là ngu xuẩn tại trần vũ cùng tên sơn tặc kia trong quá trình chiến đấu con ngựa này cũng không có chạy trốn cũng không có sợ sệt nguyên cát sẽ không c ư ớ i ngựa trần vũ hỏi biết một chút nguyên cát hồi đáp đi theo cô phụ sở vườn báo hắn có một đoạn c ư ớ i ngựa kinh nghiệm cái kia tốt trần vũ đem trong tay cương đ à o giao cho nguyên cát đạo ngươi mang lên thanh đao này lập tức trở về trên làng vậy còn ngươi nguyên cát không hiểu ra sao ta trở về một chuyến trần vũ lời vừa nói ra nguyên cát ngây ngẩn cả người ngươi đang nói cái gì ngươi còn muốn đi tìm ta cố phụ nguyên cát kinh ngạc nói là trần vũ nhẹ gật đầu trần vũ ngươi đây là đi rồi nguyên cát lo lắng ngươi giết một cái tiểu lâu la đều phải tốn phí rất đại lực khí hiện tại chúng ta đi ngươi còn có thể làm những gì lại nói ngươi trở về còn có thể hay không sống sót nguyên c ắ t rất lo lắng cô phụ sở v â n báo nhưng cũng không đành lòng để trần vũ hy sinh vô ích từ nội tâm chỗ sâu nguyên c ắ t vẫn tin tưởng sở v â n báo thực lực sở v â n báo không chỉ một lần bị người ăn cướp qua mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an mà trần vũ lại là lần đầu làm hộ vệ chương mười đánh lén chiến tam đao chương mười đánh lén chiến tam đao yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không kết quả trần vũ nói ra t h như vừa rồi ta chỉ cần không làm ra quá lớn tiếng vang bọn hắn liền sẽ không chú ý tới、ta. người kia sở dĩ có thể tìm tới chúng ta là bởi vì hưu tâm tìm kiếm dấu chân của chúng ta mà trước đó như vậy mã phỉ cũng hẳn là không nghĩ tới ta sẽ trở về bất quá coi như ngươi bây giờ trở về cũng không thay đổi được cái gì nguyên Cát tiếp tục khuyên ý đồ thuyết phục trần vũ trần vũ nghe vậy trầm ngâm một lát nói nguyên Cát, ta tuy là lần đầu dẫn đội nhưng luôn cảm giác lần này được nhân không thể coi thường ngươi nguyên Cát nhìn thấy trần vũ một mặt ngưng trọng bộ dáng ngươi không phải nói báo thúc tại hộ tống xe ngựa thời điểm gặp qua cường đạo mục tiêu của bọn hắn chính là tiền tài đừng không trần vũ nhìn chằm chằm nguyên tắc một chút là nguyên tắc tựa hồ cũng minh bạch điểm này nhưng lần này bọn hắn gọi thẳng báo t h u ố c danh tự hơn nữa còn nói một chút trước kia cử u ra rất hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là vì tiền mà là vì báo thù muốn giết hắn rất hiển nhiên bọn hắn đã biết báo t h u ố c thực lực bọn hắn biết do báo t h u ố c ở chỗ này còn dám tới hạn cướp ta dám đánh cược bọn hắn nhất định có đầy đủ n ắ m c h ắ c để báo t h u ố c chịu không nổi nghe được trần vũ nói như vậy nguyên cắt lập tức khẩn trương lên nhìn từ điểm này lần này cướp bóc thật đúng là không phải bình thường cướp đường báo thúc nếu ban thưởng ta năm mươi lượng mạch ngân vậy liền không có khả năng cô phụ phần tâm ý này trần vũ trong lòng có quyết định h ắ nguy nguyên k h ô n p h tắc đối với hắn cùng tiền thân đều có đại ân trước đó nguyên tắc không tiếc vận dụng gia tộc tài nguyên cũng phải giúp dịu hắn phía sau khẳng định có sở văn báo ngầm đồng ý nếu là cứ đi như thế trần vũ trong lòng cũng băn khoăn bất quá trần vũ cũng không có nói cho nguyên tắc trần vũ cũng không hy vọng những người này phát sinh cực đoan tình huống đằng sau phơi t h â i hoang dã hắn nhất định phải trở về trần vũ ngươi gặp trần vũ thái độ kiên quyết nguyên c ắ t nhịn không được nắm chặt nắm đấm hắn biết chính mình cái này h ả o huynh đệ tuyệt đối là một cái có thể kết giao cả đời hảo bằng hưu hắn tiếp nhận trợ giúp của mình nguyện ý vì mình cùng người nhà ra mặt ngươi đi đi nguyên c ắ t ánh mắt phức tạp vỗ vỗ trần vũ bà vai lần này trở về ngươi muốn bình an vô sự chú ý an toàn ân trần vũ nhẹ gật đầu nguyên tắc không có làm nhiều lưu lại dẫn theo đại đao chở mình lên ngựa hắn biết rõ mình đã thành một cái vương、hiểu. nguyên cắt lật lấy ngựa quay đầu lại đối với sau lưng trần vũ nhìn thoáng qua sau đó t h ú c d ụ n g ngựa nên ngang rời đi đưa mắt nhìn nguyên cắt rời đi trần vũ lần nữa quay đầu hướng về nơi đến phương hướng đi đến thái dương rất bật gắt giao chiến trên sơn đạo chém giết vẫn không có ngừng trên mặt đất n ồ ngang n lộn xộn nằm một chỗ trong những người này chết nhiều nhất là những mã phỉ kia bất quá sở gia trang cũng có ba người nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết trừ cái đó ra gãy mất một cánh tay quan thiên lưng mang theo mấy tên thủ hạ đem bọn hắn bao bọc vây quanh sở vân t u y n cùng một cái khác sở gia trang tộc nhân hai người đều làm ì n h đầy thương tích máu me sở v â n báo chính mình đang cùng chiến tam đao tiến hành đơn đả độc đấu từ trước mắt tình huống đến xem thực lực của hai bên không kém bao nhiêu dương ba đao hẳn là đem ngoại g i a công pháp tu luyện đến cảnh giới đ ạ i thành nhưng kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên s o sở v â n báo phong phú hơn nhiều sở v â n báo hảo thủ đoạn không hổ là có thể chặt đứt vinh đệ của ta một cánh tay người chờ ta giết n g ư ơ i nhất định sẽ làm cho ngươi lưu lại toàn thầy cùng sở v â n báo một trận chiến chiến tam đao lộ ra rất là h ư n phấn sở v â n báo không nói một lời toàn lực phản kích ai cũng không có phát hiện trên một ngọn núi có một bóng người chính l ạ nhiên không tiếng động lui về đến trần vũ rất là coi chừng mỗi lần tiếp cận chiến trường thời điểm hắn đều sẽ cẩn thận quan sát tình huống chung quanh xác nhận không có người chú ý tới hắn đằng sau lúc này mới dám tiếp tục đi tới không bao lâu trần vũ liền đi tới một cái cây sau đứng ở b ê n đường vị trí này khoảng cách chiến trường chỉ có chừng năm mươi mét quả nhiên ở vào hạ phòng a trần vũ nhìn xem một màn này bọn hắn bên này đã bị đánh tàn phế ba cái chỉ có sở vân tuyển mấy người miễn cưỡng còn có thể kiên trì một chút rất hiển nhiên tại giới công kích như vậy mấy người chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan sở vật báo thúc thủ chịu trói đi đúng lúc này chiến tam đao đã tung người xuống ngựa Đại khảm đao trong tay múa, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Chính tam đao đều đại đánh lại một lần tới gần, mỗi khảm kích phát thanh Chính bách, múa, âm. tam một một một mang tay ra trong cho quên lần lần gần, lần công kích đều mang cường đại lực các lực sở vân báo không thể không thể phòng chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ động ngự này sao? Sở vân ta bị báo lẽ sao. ở Sở mặc dù biểu hiện rất kiên định nhưng trong lòng có một loại dự cảm bất tường đây là hắn kinh doanh tiệm thuốc mấy chục năm qua nguy hiểm nhất một lần a một tiếng tiếng đ ê u thảm thiết đau đớn cùng lúc đó mặt khác một bên ngay tại đau khổ ngăn cản sở vân tuyển cũng là kêu thảm một tiếng một cánh tay bị chém đứt mây s ố i sở vân báo lo lắng lo cắt phía dưới lộ ra một chỗ lỗ thủng liền bị cái kia dương ba đao thừa lúc vắng mà vào ba đao vung ra sở vân báo cánh tay trái đã bị chém ra huyết mục văng tung tóe sở vân báo vốn là thụ t h ư ờ n g tại ba chiêu này phía dưới càng là không chịu nổi một kích liên tục bại lui mà sở vân báo vị trí chính là trần vũ chỗ gốc cây kia sau tới một mực tại bên cạnh nhìn xem trần vũ nhìn xem một màn này rốt cục có một tia cơ hội có thể nhúng tay trận chiến đấu này thay đổi chiến cuộc trần vũ hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại cả người đều tiến nhập một loại hết sức chăm chú trạng thái hô chị tam đao lần nữa tại sở vân báo đầu vai vạch ra một đạo vết máu từ trên điểm này tôi nói sở v â n báo đã đến t u y ệ t cảnh thật sự là tiếp n u ô i a trở về không được sở v â n báo ánh mắt không tự chủ được hướng sở ra trang bên kia nhìn lại lập tức trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên quyết chi sắc hả chiến tam đao trong lòng hơi động vùng gây dãy chết còn muốn thu bị nhốt phản công quả nhiên sở v â n báo lần công kích sau thời điểm công kích của hắn phương hướng trở nên càng thêm xào trá hắn từ bỏ tất cả phòng ngự bắt đầu điên cuồng công kích sở v â n báo thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu rốt cục sở văn báo bị buộc đến việt cảnh g i a lưng vào một cây đại thụ chân hã tử nhìn thấy sở v â n báo trước khi chết phản công chiến tam đao trong lòng cũng sinh ra mấy phần ý kính nghệ mặc dù như thế hắn vẫn là phải tự tay giết sở v â n báo chiến tam đao dơ cao trường kiếm đối với sở v â n báo chính là một kiếm sở v â n báo chính nhắm mắt chờ chết thời khắc đột nhiên phát hiện trần vũ thân hình xuất hiện ở chiến tam đao phía sau một cái cây sau hắn nắm lấy cương đao bước xa mà đến trần vũ sở v â n báo thần sắc hãi nhiên có người chiến tam đao thân là hậu thiên tầng ba cương giả lập tức cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ nhưng hắn tốc độ cuối cùng trận một nhịp vừa mới chuyển đến một nửa một cây đao lưới đao liền từ hắn phần eo xẹ qua chiến tam đao trong lòng lo lắng và phần dưới tình huống bình thường nếu có người muốn đánh lén hắn đều sẽ có chỗ phát giác nhưng hắn vừa rồi chỉ lo đối phó sở v â n báo căn bản liền không có nghĩ tới sẽ có người đánh lén giang giác chiến tam đao phần bụng bị mở ra máu me đầm địa mà lúc này đây hắn cũng thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương là ngươi chiến tam đạo nhận ra người xuất thủ này chính là vừa rồi từ trong tay hắn chạy thoát tên kia cầm trong tay cương đao người trẻ tuổi làm càn chiến tam đao một mặt không thể tưởng tượng nổi phát sinh trước mắt hết thảy cũng nói rõ một sự thật đó chính là người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ có xử lý hắn tín nhiệm nhất bộ hạng hơn nữa còn mang theo một loại không thể tưởng tượng nội dung khí một lần nữa về tới trên chiến trường quả nhiên là hậu thiên tầng ba cao thủ giờ k h ắ c này trần vũ tài chân chính cảm nhận được một cái hậu thiên tầng ba nhục thân đến cùng khủng bố đến mức nào lấy trần vũ vừa mới một đao kia góc độ cùng lực lượng nếu là người bình thường dưới một đao này đi sợ là muốn bị chém thành hai khúc có thể cái này chiến t a m đao lại là chỉ là phá vỡ ra của hắn tại tiếp xúc đến huyết nhục của hắn đằng sau liền không còn cách nào tiến thêm tam trọng cảnh nhục thân quả nhiên khủng bố chiến tam đao nhận lấy cái chết sở vân báo đã sớm làm xong phản kích chuẩn bị nhìn thấy biến cố bất thình lình lập tức ý chí chiến đấu sụp sôi nhảy lên một cái sở vân báo một đ a o n i ê n tiếp hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt lần nữa vung vệ cương đ a o phấp mà đúng lúc này trần vũ không lùi mà tiến tới lần nữa một kích vẫn như cũng là chạm tại cùng một nơi đem chiến tam đao vết thương trên người hoàn toàn xé mở chiến tam đao hai mặt thụ địch mau cứu ta chiến tam đao kêu to lên hắn cảm nhận được sinh cơ của chính mình ngay tại tiêu tán nhưng sở vân báo sẽ không cho hắn cơ hội như vậy thừa dịp chiến tam đao tốc độ chậm một nhịp sở vân báo dốc hết toàn lực một đao bộ tới c h i ế n tam đao đầu người rơi xuống đất đầu nhi một tên mã phỉ tiểu đệ nghe được chiến tam đao cầu cứu đang muốn x u ố n g lại đã thấy sở vân báo cơ chiến đ ao chiến tam đao đầu người đã lăn xuống trên mặt đất một màn này để hắn dọa đến hết dầm lên lão đại lao đại chết tên này mã phỉ lập tức đã mất đi đ ầ u trí têu thảm xoay người chạy mới trại mới vừa v ậ n thành lập chiến tam đao chính là trong trại mạnh nhất cũng là mọi người trụ cột nhưng bây giờ hắn chết thân là sơn trại một thành viên tự nhiên là nạn lòng phải trí đã mất đi đấu trí lao đại bị giết những cái kia đem sở vân tuyền cùng đồng bạn của hắn bao bọc vây quanh lũ m a tặc nghe được tiếng kêu t h ả m này quay đầu nhìn lại nhìn thấy chiến tam đao thi thể lập tức đều đã mất đi chiến ý trốn trốn lúc trước đối với sở vân tuyền hai người hình thành vây quanh trong khoảnh khắc sụp đổ sở vân báo quan tiên đứng tức g i ậ n đến g i ậ n sôi lên mắt thấy chính mình tay cụt mối thù liền muôn đền báo có thể trong nháy mắt thế cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất chính hắn đều đánh không lại sở vân báo nếu không phải phụ thuộc vào chiến tam đao nơi nào có lá gan báo thù bây giờ chiến tam đao đã chết hắn lại gãy một cánh tay tự nhiên không có khả năng cùng sở v â n báo chống lại hắn hét lớn một tiếng trốn quan thiên đ ư ơ n g hàm răng khét cắn xoay người lên lưng ngựa nhanh chân liền chạy quan thiên đ ư ơ n g sở v â n báo liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư hắn cũng đoạt lấy một con ngựa mau chóng bay đi sự tình hôm nay đều là người gây ra đi chết đi sở v â n báo giục ngựa m à tới chém ra một đao quan thiên đ ư ơ n g chỉ có một bàn tay nắm lấy dây cường chánh cũng không thể tránh cho người ta từ trên ngựa bộ xuống dưới quan thiên đương bản thân bị trọng thường trong miệm không ngừng đào khét máu me khắp người sở vân báo cũng không khách khí. tung người xuống ngựa lại là một m đao đem cái kia mỏ hưng chém g i ế t mây suối sở vân báo gặp những cái kia ăn cướp hắn sơ tặc không phải chạy thoát chính là bị g i ế t cũng không có tiếp tục đuổi g i ế t hắn vội vàng đi vào sở vân tuyền bên người kiểm tra thương thế của hắn sở vân tuyền một cánh tay bị chém đứt trên thân vết thương c h n g chất môi của hắn bởi vì mất máu mà trở nên tái nhuận thậm chí cũng biến thành có chút mơ hồ ta chuẩn bị cho người chút thuốc đến trần vũ cũng chạy đến nhìn thấy sở vân tuyển thụ t h ư ơ n g lúc này bước nhanh đi lên trước kia xe lửa trên xe lửa mang theo một chút dư vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào các sở vân tuyển vết thương đã ngừng lại toàn thân vô lực vô lực tựa ở trên xe ngựa cũng bị mất chỉ còn lại chúng ta những người này cùng sở vân tuyển kề vai chiến đấu người kia nhìn xem ba đồng bạn thi thể trầm giọng nói ra trên người hắn cũng có rất nhỏ vết thương chỉ bất quá lúc trước có sở vân tuyển bảo hộ mới không có nhận thương tổn quá lớn ta có lỗi với các vị giờ khắp này sở vân báo tại cựu tử nhất sinh bên trong rốt cuộc hiện lộ ra vẻ mệt mỏi trong lòng cảm giác tội lỗi giống như là thủy chiều mãnh liệt mà ra hắn quỳ trên mặt đất yên lặng nhìn xem ba tên đồng bạn thi thể hai mắt rừng rừng bên cạnh trần vũ cũng là thổn thức không thôi ngay tại vài ngày trước bọn hắn còn tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm nhưng bây giờ trong bọn họ một số người đã chết nhìn qua đầy đất vết máu còn có cái kia một chỗ binh khí trần vũ tài chân chính cảm giác được cái này tiên đạo thế giới đến cùng kinh khủng đến cỡ nào bọn hắn tựa như là trong báo tố một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể là t ú c t r ư ơ n g mười một sở v â n báo tạ lễ t r ư ơ n g mười một sở v â n báo tạ lễ báo thúc trần vũ đi đến sở v â n báo bên người đỡ lấy bờ vai của hắn hắn hạ to miệng lại là nói không ra lời văn báo lúc này cái kia sở vân tuyển cũng từ dưới đất bỏ dậy khập hiệu hướng bên này đi tới hắn đầu tiên là nhìn về phía trần vũ đối với trần vũ ném đi một cái thân mật ánh mắt trước đó sở vân tuyển cũng không có tận mắt nhìn thấy trần vũ đột nhiên xuất hiện giúp sở vân báo đánh g i ế t chiến tam đ a o nhưng khi hắn nhìn thấy trần vũ trên đao dính đầy máu tươi trốn tới đằng sau còn có thể trở về thời điểm trong lòng đối với cái này người họ khác nghĩa khí cùng dũng khí đưa cho khẳng định cùng kính nể vân báo ta minh bạch tâm tình của ngươi sở vân tuyển quay đầu nhìn về phía sở vân báo đạo bất quá chúng ta từ ngươi nơi này lấy tiền thời điểm liền đ ạ nghĩ kỹ ngươi xuất tiền chúng ta xuất lực đây là h ẳ là mà lại ngươi cho chúng ta phong phú thù lao đối với chúng ta cũng rất hào phóng chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lời á n giận chúng ta không muốn nhìn thấy tình huống của hôm nay nhưng không có cách nào sự tình đã phát sinh hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng nghe sở vân tuyền lời nói sở vân báo trong mắt l ó e lên một tia ánh sáng nhưng trong lòng vẫn như cũng là một mảnh bị thương cùng ấ y n ấ y hắn làm dược tài sinh ý làm hơn mười năm cũng có huynh đệ thụ thương rời khỏi nhưng lại như hôm nay dạng này một hơi chết mất ba cái hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên ta đã biết sở vân báo lên dây có tinh thần đạo hắn đứng lên ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân cảm v ớ ngươi trần vũ sở vân báo nắm chặt lại trần vũ tay nếu như không phải ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đánh lén chiến tam đao chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này sở vân báo lời này vừa nói ra sở vân tuyển bọn người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được trần kinh tất cả mọi người biết trần vũ cũng không có tu luyện qua nội lực chỉ là đao đốn t u ổ i pháp đại thành mà thôi lấy thực lực của hắn cũng dám bước lên nguy hiểm tính mạng đánh lén chiến tam đao báo thúc ngươi quá k h á c h khí trần vũ đạo tựa như vân tuyển thúc mới vừa nói ta chịu ân huệ của ngươi tự nhiên muốn vì ngươi làm việc lại nói ngươi nguyên cắt đều giúp ta chiếu cố rất lớn ta điểm ấy hồi báo không có ý nghĩa h ả o hai tử nghe trần vũ lời nói sở vân báo trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời qua một hồi lâu hắn mới bình phục tâm tình nguyên cắt đâu chúng ta chặt mã phỉ ngựa ta để hắn h ồ i trang trần vũ nói ra sở vân báo bờ môi có chút run dày nặng nghề mà vô vô trần vũ bà vai trong thanh âm mang theo một tia vui mừng nguyên cắt năng giao cho ngươi dạng này bằng hữu là hắn kiếp này chuyện may mắn lớn nhất đi thôi nói đến đây sở vân báo dừng lại một chút bình phục lại tâm tình nói chúng ta không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu đem nơi này quét sạch sẽ sau đó cùng các huynh đệ cùng một chỗ trở về đi sau đó đám người bắt đầu quét dọn chiến trường bọn hắn chỉ có bốn người kéo không nhúc nhích bốn chiếc xe lửa liền đem bên trong hai chiếc trên xe lửa dây thừng lấy xuống thắt ở khác hai chiếc trên xe lửa trừ cái đó ra bọn sơn tặc còn để lại hai con ngựa cũng bị mang lên thế là mấy người bước lên trở về đường xá hơn hai canh giờ vẫn không có đuổi tới sở ra trang đi tới đi tới liền nghe đến nơi xa có người hô lên cố phụ người nói chuyện chính là nguyên cát trần vũ một đám người từ xa nhìn lại liền nhìn thấy nguyên cát dục ngựa phi nước đại sau lưng còn đi theo hơn một mươi người. người cầm đầu trừ nguyên cát bên ngoài chính là sở vân hùng Cũng chính là trang ầ n viên hơn phân n Vũ trước đó giáo ử là ly ê n cấp tốc triệu tập nhân thủ tại sở vân hùng dẫn đầu xuống đến đây nghị cách cứu viện mặc dù thời gian đã qua một đoạn thời gian rất dài cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng là mọi người vẫn ôm một tia hy vọng tất cả mọi người quyết định đến đây nghĩ cách cứu viện trở về chỉ là sở vân báo xoay người tất cả mọi người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại thấy được trên xe mấy cỗ thi thể trong lúc nhất thời l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người tự dắt t à n ra đi theo phía sau xe ngựa trường long bình thường đội ngũ tại trong ánh c h i ề u t à hướng về sở gia trang phương hướng đi đến trần vũ hôm nào ta sẽ đến nhà nói lời cam t ạ trở lại sở gia trang không đợi trần vũ trở về nhà sở vân báo liền kéo lại hắn ta phải trước tiên đem mấy huynh đệ này sắp xếp cẩn thận lại nói báo thúc ngươi bảo trọng không cần lo lắng cho ta trần vũ ở một bên an ủi sở văn báo không có lại nói tiếp sau đó hắn muốn vì các huynh đệ của mình an bài hậu sự nguyên c ắ t không cùng trần vũ đang nói cái gì hai người lấy nhau liền đi theo sở văn báo sau lưng rời đi muốn ở thế giới này đặt chân muốn bảo hộ người nhà nhất định phải có thực lực trên đường đi trần vũ đều đang nghĩ lấy chuyện này hắn đã quyết định tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn liền đi vân n g ọ n g sơn chốt sâu tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn tăng cao tu vi chỉ chốc lát sau liền trở về nhà đẩy cửa vào trần vũ trong lòng k ó i mù cuối cùng là tán đi tà trở về lúc này trần vi đang ở trong sân phơi nắng lấy y phục của mình đột nhiên nghe được trần vũ kêu một tiếng chỉ gặp trần vũ dẫn theo vào rượu có một thanh cương đao đẩy cửa vào đi đến một bộ phong trần m ệ t mọi bộ dáng ngươi trở về trần vi khỏe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười nàng tranh thủ thời gian luông xuống giữa mặt b u ồ n nên đón tiếp lấy trần vũ còn là lần đầu tiên áp xe cho dù là đi theo sở văn báo sau lưng trong nội tâm nàng cũng vô cùng tâm thần bất định nhìn thấy trần vũ bình yên vô sự trở về trần vi trong lòng cũng là thở dài một hơi rượu này là ta cho tỷ phú mua nói trần vũ nâng cốc đàn đưa tới trần vi trước mặt đây là trần vũ từ chăm sông huyện thành trước khi đi cho sở vân h ổ mua hai v ò rượu bất quá ở sau đó trong chiến đấu có một v ò rượu bị đánh nát chỉ đem trở về một v ò lại bàn tay lớn chân to trần vi cầm v ò rượu theo thói quen hướng về phía đệ đệ của mình nói ra bất quá so với trước đó lần này n ữ khí của nàng lại là nhẹ đi nhiều bây giờ trong nhà tích xúc đã không ít đệ đệ trở thành một tên võ giả trần vi đã không cần lại giống như trước như vậy đối với mình nhà sinh hoạt chi tiêu tính toán chi lita đi tám giờ khác này trần vũ toàn thân đều là sền sệt mồ hôi đem quần áo đặt ở trong chậu nước đi ta giúp ngươi đem quần áo rửa sạch sẽ trần vi đáp ứng một tiếng tốt tỉ trần vũ không có chối từ đồng ý nhưng mà ngay tại hắn cương vị đi hai bước trần vi bỗng nhiên cứ gọi lại trần vũ nàng đầu tiên là thấy được trần vũ trên lưng trên cây đ a o kia máu tươi sau đó lại thấy được trần vũ trên thân thể cái kia đã khô cạn màu đỏ sậm đây là máu sao trần vi lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại trần vũ trầm ngâm một lát gật đầu nói ân trên nửa đường gặp được một đám tiểu tặc đánh một trợn dọa đến đối phương chạy chối chết trần vũ cũng không giàu giếm nói thẳng ra chuyện này tính nguy hiểm. hắn không hy vọng tỷ tỷ lo lắng nhưng mà cho dù trần vũ nói đến hời h ậ n nhưng vẫn là làm cho trần vi sắc mặt hơi đổi có bị thương hay không trần vi đi đến trần vũ bên người nhìn từ trên xuống dưới hắn thấy vậy trần vũ lắc đầu ta không sao người nhìn nói xong trần vũ liền nguyên địa xoay một vòng mà còn nhảy mấy lần động tác mười phần trôi chạy vậy là tốt rồi trần vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó trần vũ cởi quần áo ra xuống tới tắm rửa một cái đổi lại trần vi cho hắm tìm đến quần áo sạch một phen tu trình lúc về đến nhà hắn thể sát tinh thần đ ề u mệt thời gian ngắn ngủi liền tan thành mây khói trần vũ thần thanh khí thoải mái tiểu cứu ngươi trở về trần vũ trong phòng vừa lấy mái tóc lau khô liền nghe được ngoài viện chuyển đến sở khoa tiếng bước chân sau đó đi đến tiểu nha đầu vừa cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi một vòng sau đó liền trở lại không bao lâu sở khoa bước nhanh đi đến trần vũ phòng trước đẩy cửa vào tiểu cứu nhìn thấy trần vũ trở về sở khoa trên mặt t ư ơ i cười một cái bước xa x u ố n g tới ôm một cái trần vũ eo trần vũ nhìn xem sở khoa cái kia vui vẻ biểu lộ nhìn không được bật cười bất quá hắn hay là một phát bắt được sở khoa bípóc đưa nàng từ bên cạnh mình kéo ra khoa con cách ta xa một chút ta vừa tắm r trên người ngươi tất cả đều là bụi sở khoa cũng không thèm để ý trần vũ chào phùng tới trần vũ nắm chặt mở sở khoa lại đem nàng gọi vào bên cạnh bàn sở khoa xích lại gần một chút n h ó n chân lên nửa cái đầu từ trên mặt bàn ló ra thế nào có thích hay không đang khi nói chuyện trần vũ từ trong ngực móc ra một chi một châm đưa cho nàng đây là một chi cây châm màu xanh cây châm trên có đơn giản đường vân nhìn rất tinh xảo cũng rất xinh đẹp đây là cho ta sở khoa nghiêng đầu nhìn về phía trần vũ há hốc một da một bộ hài từ đặc thù khoa trương biểu lộ đưa cho ngươi trần vũ đem châm gài tóc đặt ở sở mặt trong tay nói ra sở khoa cầm lấy cây kia màu xanh mộc trầm như là bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo bình thường hai tay nâng ở trong tay nàng nhìn chằm chặp cây kia mộc trầm trong mắt phảng phất có q u a n g mang đang l ó i lên một lát sau sở khoa cười lên ha h a nàng xoay người chạy mẫu thân mau nhìn cậu mang đến cho ta lễ vợ đứa nhỏ ngốc này trần vũ nghe được sở khoa lời nói cũng là vui mừng trước kia nhà bọn hắn điều kiện không phải rất tốt trần v y trên thân chỉ có một chiếc chân gỗ hay là sở vân hộ tại nàng gà tới thời điểm bất an bất mặc cho nàng cho nên trần vi một mực coi như chân bảo Cho Khoa dù là Sở m u ố ngay xem một một châm chút, Trần tuyệt, cự chi coi chân Khoa như đều đối bị bởi bạo. Bây này Vi vậy, với mới Sở i lại chi xinh ờ Trần một nàng càng Vũ cho cây châm, h o đẹp Sở k lập tức trong hoa. bụng nở n g a sau đó trần vũ đem một cái khác chi cây c h â m cho trần vi cùng sở khoa so sánh trần vi lộ ra tương đối trầm ổn nhưng ở thu đến lễ vật một khắc này con mắt của nàng liền con thành một đường nhỏ đ á y mắt ý cười làm sao cũng không che giấu được cha ta làm sao còn không trở lại ba người vừa ăn vừa nói chuyện chờ đợi sở vân hồ trở về sở khoa trong tay còn cầm cây kia mộc t h â m trần vi muốn để nàng trước bông ra nàng làm thế nào đều không đáp ứng cũng nhanh trần vi hướng phía bên ngoài nhìn lại đúng lúc này sở vân hổ đi đến động tác của hắn rất gấp gáp rõ ràng trên đùi có tổn thương lại có vẻ rất vội vàng trần vũ trần vũ còn không có vào cửa sở vân h ổ thanh âm liền dẫn nồng đậm lo lắng tỷ phu trần vũ lập tức đứng lên đi tới sở vân h ổ bên người đem hắn mang vào gian phòng ngươi rốt cục trở về quá tốt rồi sở vân hồ thở hồng h ộ đầu đầy mồ hôi trần vi thấy thế cầm lấy một đầu khăn mặt cho sở vân hồ xoa xoa mồ hôi trên trán h ta đây không phải sợ trần vũ xảy ra chuyện gì sao sở vân h ổ thanh hán giọng mở miệng nói ta vừa rồi tại trên đường trở về nghe người ta nói sở vân báo lao ca thương đội xảy ra chút ngoài ý mớn trên đường gặp được mã phỉ cấp đường chết ba người bị thương một người nghe được tin tức này ta giật nảy mình tranh thủ thời gian trở về sợ trần vũ xảy ra chuyện gì nhanh như vậy liền truyền ra ngoài trần vũ làm sao cũng không nghĩ tới ngắn ngủi một canh giờ không đến sở vân báo hộ tống đội sẽ bị tập kích tin tức liền truyền khắp toàn bộ sở ra trang ba đầu nhân mạng trần vi xứng sở ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trần vũ không nhắc tới một lời trần vũ thấy thế biết rốt cuộc giấu diếm không nổi nữa chỉ có thể đem chuyện này nói cho trần v y cùng sở vân h ổ quá nguy hiểm trần v y nghe xong chuyện đã xảy ra nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía mình đệ đệ sở khoa niên kỷ tuy nhỏ nhưng cũng ẩn ẩn đoán được trong tay chi này một c h â m chính là tiểu cứu trải qua nguy hiểm cho nàng mang về về sau không được đi áp xe trần v y lập tức nói ra vẻ mặt nghiêm túc ngựa khí không thể nghi ngờ không dùng trần vũ cự tuyệt sở vân hồ cũng chừng trần vũ một chút không nói gì hiển nhiên là chấp nhận vợ hắn thuyết pháp trần vũ biết không khuy nổi đành phải đáp ứng tốt ta tốt ta ta không áp xe. lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đi vân mộng sơn thu thập tài nguyên sau đó bán đi kiếm được đầy bồn đầy bát không cần thiết đi làm để tỷ tỷ và tỷ phu lo lắng sự tỉnh sở vân hổ cùng trần vi gặp trần vũ đáp ứng s á t mặt lúc này mới dễ nhìn một chút sở khoa cũng nhẹ nhàng thở ra tốt tốt sở vân hổ phất phất tay ra hiệu mọi người bắt đầu ăn cơm trần vũ dự định ở chỗ này chỉnh đốn hai ngày sau đó lại lên núi sáng sớm hôm sau trần vũ đi trước trang lý đánh một thùng nước sau đó lại đi ngoài trang đem ngoài trang sơn lâm chặt một chút tuổi về nhà ở trong thôn đi tới trần vũ cũng cảm giác người trong thôn thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều thậm chí nhiệt tình rất nhiều cùng hắn người không quen biết sẽ chủ động tiến lên cùng hắn hàn huyên mà cùng hắn quen biết người thì sẽ lôi kéo hắn trò chuyện vài câu tán dương hắn hôm qua bước lên nguy hiểm tính mạng cứu sở vân báo b ọ n người không đến nửa ngày công phu trần vũ một ngoại nhân bước lên nguy hiểm tính mạng nên chiến một vị thực lực cường đại mã phỉ đầu lĩnh tin tức liền tại sở ra trang chuyển ra trần vũ khiến tuổi trần vũ còn không có về đến nhà liền bị người gọi lại chỉ gặp một thiếu nữ chính dẫn theo một cây trường thương chậm rãi đi tới sở diệp trần vũ một chút liền nhận ra đối phương đến người này không phải người khác chính là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ đạt được xuân phong quyết ban thưởng sở thị mọi nhà chủ sở đông phong cháu gái sở diệp trần vũ người quá lợi hại sở diệp đi đến trần vũ trước người tại trên lồng ngực của hắn đập một quyền cái này khiến trần vũ rất không được tự nhiên đao đốn tuổi p h á p luyện đến đại thành lại dám đánh lén một tên hậu thiên tầng ba võ giả lá gan không nhỏ a trước đó sở diệp còn tưởng rằng trần vũ chỉ là đao bồ tuổi tiểu thành có thể hôn qua tin tức chuyển tới sau nàng mới phát hiện ngày đó lúc nàng hiểu lầ trần vũ kỳ thật lĩnh nộ g được đại thành đao đốn t u ổ i pháp mười bảy tuổi ngoại công tiểu thành không tính là gì nhưng mười bảy tuổi ngoại công đại thành đó chính là thiên phú dị bẩm có thể ở ngoại công trên có nộ g tính như vậy nội công tự nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu các ngươi quá đ ể cao ta trần vũ khiêm hư đạo báo thúc mới thật sự là giết định người ta bất quá là hơi kèm chế một chút chỉ thế thôi khách khí cái gì sở diệm đạo liền ngay cả ta ra ra khi biết việc này sau cũng đối ngươi khen không dứt miệng trần vũ nghe chút lập tức xưng sở ra ra a hắn sở đông phong đây chính là sở thị bộ tộc tộc trường tại toàn bộ sở gia trang đều là quyền cao trức trọng không hiểu đâu hắn liền bị sở đông phong cho khen sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi người có tên cây có bóng cáo biệt sở diệp trần vũ cũng là bùi ngùi m ã i thôi trước kia hắn ngay cả cùng tộc trưởng cháu gái cơ hội tiếp xúc đều không có nhưng bây giờ hắn lại bị sở gia trang họ khác nhưng không ai lại bởi vì thân phận của hắn mà đối với hắn vài phần kính trọng mặc dù là triệt để du nhập sở gia trang trang t n vũ dẫn theo bó tuổi đi về nhà đẩy cửa vào đập vào mi mắt là một đống thứ thượng vàng hạ cám lương thực ăn thịt vải vóc chờ chút cái gì cần có đều có đ â y là trần vũ không hiểu ra sao tỷ tỷ và tỷ phu đều đi ra sở khoa cũng đi ra ngoài chơi buồng đ ị n h tại sao có thể có nhiều đồ như vậy trần vũ đúng lúc này nguyên cắt thanh âm từ bên ngoài chuyển đến ngươi trở về nguyên cắt trong tay còn bưng lấy một cái h ộ p gỗ những vật này đều là ngươi lấy được trần vũ nghi ngờ hỏi nguyên cắt gật gật đầu nói đây là cô phụ ta để cho ta đưa tới vừa rồi ta đến thời điểm cửa viện làm ở bất quá trong phòng không a i cho nên ta trước tiên đem đồ vật chuyển tới báo thúc quá khắc khí t r ầ nguyên cắt nói ra kỳ thật không cần như vậy trần vũ đối với cái này cũng không phải là rất để ý đúng rồi trừ cái đó ra cô phụ ta còn để cho ta tự mình chuyển giao cho ngươi nguyên cắt một bên nói một bên đem một cái hộp gỗ đưa tới trần vũ trước mặt trần vũ tiếp nhận hộp có chút hiếu kỳ mở ra hộp nhạc chở con trần vũ nhữ nhữ mày nguyên cắt mang tới hộp gỗ bên trong năm hạt n h ạ t chở con xếp thành một hàng chỉnh chỉnh tề tề đây cũng quá quý trọng trần vũ thở dài một tiếng trước đó hắn từ một hạt nhạc chờ con bên trong hấp thu một điểm năng lượng mới gom góp hai điểm năng lượng v ề phần viên kia nhạc chờ con mặc dù có nguyên cắt chiếu cố nhưng cũng bỏ ra hắn một trăm tám mươi lượng bạc mới mua xuống nếu như xuất ra bán đi đại khái có thể bán cái hai trăm l ư ợ n g bạc trong hộp này hết thệ có năm đó giá trị một ngàn lượng bạc này làm sao có ý tốt mặc dù rất có sức hấp dẫn bất quá trần vũ hay là kiên trì cự tuyệt đề nghị này một ngàn lượng bạc thế này thì quá mức rồi ngươi nếu là không thu ta cũng không tốt bàn giao nguyên các đạo cô phụ ta nói ngươi đối với nhà ta có ân cứu mạng cô phụ ta tính tình ngươi cũng không phải không biết nếu nói tặng cho ngươi liền tuyệt đối sẽ không thu hồi đi nếu như ngươi không muốn lời nói có thể đem nó trả lại cho ta cô phụ mà lại ngươi bây giờ vừa v ậ n tu luyện nội công cái này nhạc trở con đối với ngươi cũng có trợ giúp rất lớn thế nhưng là nguyên các đạo không có gì có thể là cô phụ ta nơi đó còn b ậ n điệu ta phải đi hỗ trợ nhanh thu cất đi do dự một chút trần vũ hay là đem phần hậu lễ này thu xuống tới một là bởi vì sở vân báo đối với hắn cảm kích hay là bởi vì trần vũ hiện tại xác thực rất thiếu nguồn năng lượng chương m t ư ơ i hai cồn hút năng lượng đột nhiên tăng mạnh chương m ư ơ i hai cồn hút năng lượng đột nhiên tăng mạnh trước đó đang đối chiến nội công võ giả lúc trần vũ liền rất rõ ràng nhận thức được thiếu suất của mình hắn mặc dù đã luyện thành đ a o đ ố n t u ổ i pháp nhưng là nhục thân tiềm lực cũng không có bị khai của ra hay là quá yếu chỉ có tu luyện nội lực nội ngoại kim ê tu mới có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến c ự c hạn trần vũ gặp nguyên cắt muốn đi cũng không có nói thêm cái gì chỉ là đem nguyên cắt mang tới đồ ăn ăn thịt vải vóc đều bày tại trong phòng sau đó trần vũ đem t u ổ i để dưới đất ô m cái kia năm viên nhạc trở con đi vào phòng năm viên nhạc trở con Trần vũ đem trong tay hộp gỗ phóng tới trên mặt bàn trong lòng nổi sóng chập trùng một viên nhạc t r ờ con hấp thu năng lượng chỉ có hai điểm năm hạt nhạc t r ờ con hấp thu năng lượng khoảng chừng m ộ ư ơ i điểm hắn đang đếm thử qua chính mình đao đốn tuổi pháp chỉ có bốn điểm năng lượng dùng để tu luyện nội công của hắn xuân phong tuyết ít nhất cũng có thể tăng lên hai tầng vừa nghĩ đến đây trần vũ rốt cuộc không lo được nhiều như vậy trực tiếp cầm lên một hạt nhạc t r ờ con quả nhiên ngay lúc này trước mắt của hắn nổi lên một cái kỹ năng cột phát hiện năng lượng ba điểm muốn hay không hấp thu phải chăng là trần vũ trong tay nhạc chờ con bắt đầu mất đi q u a n t r ạ c h năng lượng dự trữ biến thành ba điểm trần vũ cũng không dừng tay mà là tiếp tục hấp thu còn lại bốn hạt nhạc chờ con thanh kỹ năng xuất hiện lần nữa thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong tuyết chưa nhập môn đao đốn t u ổ i pháp đại thành năng lượng dự trữ một mươi một m ư ơ i một điểm năng lượng trần vũ cuối cùng là cảm nhận được dư thừa năng lượng hắn nhìn t h o á n g qua t h a n h kỹ năng không có chút gì do dự trần vũ quyết định trước tiên đem xuân phong tuyết tăng lên trần vũ tâm thần khé động tại xuân phong tuyết phía sau điểm một cái dấu cộng phải trăng tiêu hao hai điểm năng lượng tăng lên xuân phong tuyết phải chăng là trần vũ xác nhận thính danh trần vũ công pháp xuân phong tuyết hậu thiên nhất trọng đao đốn tuổi pháp đại thành năng lượng dự trữ chín bảng vừa mới đổi mới trần vũ cũng cảm giác được một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu một cỗ khó nói nên lời lực lượng từ trong cơ thể hắn t u ô n ra tứ chi của hắn thân thể cùng đầu lâu m ạ n h máu tựa hồ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng loại cảm giác này bất thình lình thực lực tăng lên để trần vũ có chút hoảng hốt đây chính là nội lực đây chính là siêu thoát tự thân vo đạo chi cơ trần vũ túi đầu xuống nhìn mình trên thân vẫn là như vậy gầy loại kêu bành trướng cảm giác chỉ là một loại h ảo giác bất quá thân thể của hắn cũng không có phát sinh biến hóa gì thế nhưng là chân thực lực lượng cảm giác nhưng như cũ tồn tại trần vũ nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh cương đao thanh này cương đao có chừng mười cân tả hữu dùng cơ bản có thể đem nắm trước kia lực cánh tay của hắn cùng sức chịu đựng đều là có hạn bình thường luyện tập thời điểm còn tốt nhưng là thực chiến thời điểm tiêu hao quá lớn nếu như thời gian dài vung vầy cánh tay của hắn liền sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nội mà biến hình mà bây giờ trần vũ đột phá đến hậu thiên nhất trọng lực lượng đại tăng hắn quyết định thử lại thử một lần trần vũ đi ra phía trước đem cây đao này dơ lên biến nhẹ trần vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng lần biến hóa này so trước đó phải lớn hơn nhiều thanh này nặng nề g h cương đao lúc này bị trần vũ nắm trong tay phá phất nắm lấy một thanh đao gỗ giống như trần vũ cầm đao vung ra lại có loại lơ lửng không cố định cảm giác tựa như là ở trong hư không s ẹ t qua h ồ trần vũ n h ị n không được thích ứng một lát sau liền bắt đầu trong phòng diễn luyện lên đao đốn t u ổ i pháp siêu siêu siêu đao phong gào thét cũng may trong phòng không có gì đồ vật trần vũ sẽ không bị không gian trói buộc một lần lại một lần xáo lộ xuống tới đằng sau trần vũ rất là hài lòng nội lực tiến nhanh đao đ trừ xuân phong tuyết đột phá trần vũ đối với thân thể lực k h ô n g chế cũng đạt tới một cái độ cao mới nội lực quả nhiên là trọng yếu nhất trần vũ trong lòng thầm khen một tiếng chờ ta tu luyện tới hậu thiên nhị trọng hậu thiên tam trọng l ụ c thể của ta sẽ trở nên càng thêm cường đại nghĩ tới đây trần vũ lần nữa đem tâm thần chìm vào xuân phong tuyết đằng sau g i ấ u cộng xuân phong tuyết phải chăng cần tiêu hao bốn điểm năng lượng phải chăng từ hậu thiên nhất trọng đến hậu thiên nhị trọng cần có năng lượng là hậu thiên nhất trọng đến hậu thiên nhị trọng gấp hai trần vũ cũng không có trước tiên xác định hắn đang suy nghĩ hiện tại năng lượng của hắn còn có chín điểm đầy đủ hắn đột phá đến hậu thiên nhị trọng cảnh nhưng là còn thừa lại năm điểm còn chưa đủ lấy để hắn đột phá đến hậu thiên tam trọng hắn đã khảo nghiệm qua đao đốn tuổi pháp cần sáu điểm năng lượng mới có thể tu luyện tới m ắ t cấp mà hắn hiện tại năng lượng vừa v ặ n đủ là đem đao đốn tuổi pháp tăng lên đến ngoại gia công pháp đ ỉ n h p h o n g hay là tăng lên nội gia công lực trần vũ lâm vào xoắn suýt bên trong hậu thiên tam trọng trần vũ đã từng gặp qua giao thủ với hắn những mã phỉ kia đều là như vậy n ụ c thân so hậu thiên tầng hai cường giả cường đại nhiều lắm độ mềm d ẻ o cùng tính linh hoạt đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một khi thi triển ngoại công có thể đem thân thể ưu thế phát huy đến cực hạn sức chiến đấu cực mạnh về phần ngoại công tu luyện tới đại thành sẽ có mạnh cỡ nào trần vũ cũng không rõ ràng phải biết sở ra trang bên trong cũng chỉ có mấy vị trưởng lão đem đao đốn t u ổ i pháp cùng quyền phong thương pháp luyện đến đại viên mãn tình trạng đối với võ giả bình thường tới nói muốn đem ngoại công tu luyện tới đại viên mãn tình trạng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực trước tiên đem nội lực tăng lên lại nói nghĩ nghĩ trần vũ rốt cục hạ quyết tâm cao thâm đến đâu ngoại công không có cường đại thể phách cũng rất khó phát huy ra uy lực chân、chính. chỉ cần n ụ c thân đủ cường đại liền xem như tu luyện ngoại công cũng có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng trần vũ nhìn thoáng qua chính mình thành kỹ năng sau đó điểm một cái là b à n g một lần nữa đổi mới một lần thính danh trần vũ công pháp xuân phong tuyết hậu thiên tầng hai đao đốn tuổi pháp đại thành năng lượng dự trữ năm điểm mà liền tại bảng đổi mới trong n g a y mắt trần vũ cảm thấy một tia dị dạng không giống với trước đó sau khi đột phá thiên nhất tầng lúc này trần vũ chỉ cảm thấy ra thị xương cốt đều có một cô ý lạnh chuyển đến tựa như là xương cốt bị rèn luyện một lần gân cốt bị gột rửa một lần lại như bị kéo rỗi một lần trần vũ rất ố rõ ràng chính mình sau khi đột phá thân thể biến hóa về sau khi triển đao đốn tụi pháp độ chính xác sẽ cao hơn phạm vi công kích cùng góc độ cũng sẽ càng xào trá chiêu thức biến hóa cũng sẽ càng nhanh trở tay tay thuận biến hóa cũng sẽ càng linh hoạt đ ị c h nhân cũng sẽ càng khó dự phán trừ cái đó ra nhục thể của ta cũng so trước kia cường đại hơn nhiều hiện tại ta coi như không sử dụng bất luận ngoại lực gì chỉ bằng vào nhục thể chi lực cũng có thể tùy tiện đánh tan hơn mười phổ thông tráng hán vây công trần vũ tâm thần nghiêm nghị thân thể biến hóa để hắn có loại cảm giác đê mê trách không được nhiều như vậy võ giả đều đang theo đuổi cảnh giới càng cao hơn bọn hắn theo đuổi không chỉ là lực lượng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác k h ô n g chế tại tự mình cảm nhận được nội lực khủng bố sau trần vũ đối với võ đạo truy cầu cũng biến thành càng thêm mãnh liệt hơn may mắn mà có cái này năm a i nhạc trờ con mới khiến cho ta thăng liền hai cấp thực lực tăng nhiều trần vũ đặt ở sở gia trang trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi là người nổi bật tại sở gia trang trong đám người đồng lửa có thể vượt qua trần vũ cũng không nhiều lấy trần vũ thực lực coi như rời đi sở gia trang một mình xông sáo cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi bây giờ trần vũ đã sơ bộ có sông sáo giang suy nghĩ cách lại nhìn một chút ta cần bao nhiêu năng lượng mới có thể đạt tới hậu thiên tầm ba trần vũ lần nữa một chút có phải hay không muốn tiêu hao tám điểm năng lượng đến để thăng xuân phong tuyết phải chăng tám điểm mặc dù hắn sớm có đ ó trước còn lại điểm số không có khả năng để hắn liên tục ba lần tiến đến g i i nhưng là tám điểm, điểm số hay là để trần vũ bất ngờ không sai biệt lắm tương đương với đao đ ố n tuổi pháp từ đại thành đến viên mãn điểm năng lượng đ ế n trần vũ nghĩ nghĩ đóng lại thanh kỹ năng báo thúc còn có nguyên cát lần này thật là giúp ta một đại ân a trần vũ thở dài năm hạt nhạc chờ con để hắn tăng lên hai cái cảnh giới còn thừa lại năm điểm năng lượng mặc dù sở vân báo nói chỉ là vì cảm tạ nhưng là trần vũ hay là rất cảm kích bằng vào ta thực lực bây giờ đi vân mộng núi lớn lấy được tài nguyên khẳng định sẽ tăng nhiều giờ khác này trần vũ tràn đầy tự tin tăng thực lực lên thu hoạch được tài nguyên đây là một loại tuần hoán tốt ngày mai ta liền xuất phát trong khoảng thời gian này thăm dò bên trong trần vũ phát hiện không ít tại trong núi sâu khó gặp dự thảo thậm chí còn phát hiện một chút chân quý giá thú có thể nói nơi này hoang dại tài nguyên phi thường phong phú trần vũ trước kia tại trong núi lớn hái thuốc thời điểm mỗi tháng cũng liền có thể kiếm lời cái ba lựa bạc một à bây giờ, vẹn v vẹn ẹ một một、so so so、ngày này trần vũ từ vân mộng sơn trở về hắn theo thường lệ tại nguyên cắt trong cửa hàng bán chút dược liệu trong đoạn thời gian này sở vân báo cũng tại vì các huynh đệ đã chết làm lấy giải quyết tốt hậu quả làm việc ba tên đồng bạn chế tử sở vân báo cho bọn hắn mỗi người năm trăm l i n g bạc tiền trợ cấp cũng phụ trách con cái của bọn họ thẳng đến bọn hắn kết hôn mới thôi tiền sinh hoạt sở vân báo là sở vân tuyển thanh toán xong một số lớn tiền thuốc men chữa thương cho hắn thậm chí còn lấy ra một chút chân quý dược liệu sở vân báo tại xử lý trong chuyện này làm rất tốt đằng sau áp xe vẫn sẽ có người nguyện ý cùng sở vân báo cùng đi làm người chủ nghĩa n g xuất thủ xa xỉ dạng này đông ra tự nhiên sẽ có không ít người đi theo c h â n vũ một ngày dự thảo liền kiếm lời sáu lựa bạc mặc dù so ra kem trước đó bán khô thuốc là kiếm được tiền nhưng cũng là một bút khả quan thu nhập nếu như có thể hái tới một chút linh dược vậy thì càng có lời mấy ngày nay đối với trần vũ thu nhập tăng vọt nguyên cất đã không cảm thấy kinh ngạc bây giờ trần vũ thực lực đã không kém hơn trong thôn một chút kinh nghiệm phong phú người hái thuốc có thể nói là một tên hái thuốc cao thủ trần vũ đem dược thảo bán xong liền về đến nhà đoạn thời gian gần nhất trong nhà thu nhập có tăng lên rất nhiều trần vũ cũng khuyên trần vi cùng sở vân h ổ đừng lại ra ngoài làm công ngay từ đầu hai người còn có chút chăn trở nhưng nhìn thấy trần vũ hôm sau liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sau hai người cũng liền thỏa hiệp hiện tại đã là đầu mùa đông thời tiết hai người chuẩn bị thanh nhàn vượt qua mùa đông này sang năm đầu xuân thời điểm lại đi nhà mình trong ruộng bận rộn chút chuyện không phải là vì kiếm tiền mà là vì tìm một chút chuyện làm trước bàn ăn trong mâm thức ăn rõ ràng so trước kia tốt rất rất nhiều trước kia một tháng mới có thể ăn được một lần thịt hiện tại cơ h ộ i là thường thường liền có thể ăn được một lần mà nhà của mình cũng đang tiến hành sửa chữa lại người một nhà đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có tình cảnh mới thị phu trong nhà có hay không thịt trần vũ vừa ăn cơm một bên hỏi ân ngươi dự định làm cái gì sở vân h ổ hiện tại tâm thái cùng trước kia hoàn toàn khác nhau ngày bình thường sinh hoạt mang theo cho hắn mọi mệt ở trên người hắn đã rất khó lại nhìn thấy trần vũ nói ra ta muốn đi một chuyến hùng t h u c nhà trần vũ đạo hắn ở trong núi hái thuốc trong quá trình gặp rất nhiều mạnh thú hông thú như vậy coi như hắn thực lực mạnh hơn tại chém giết gần người phía dưới cũng là có khả năng thụ thương cân nhắc đến điểm này trần vũ tư đến muốn đi hay là quyết định tu luyện một môn viễn trình cùng tiễn loại ngoại công có cung trần vũ liền có thể tại trong dây núi cự ly xa công kích g i a thú lợi như vậy hắn liền an toàn nhiều bất quá ý nghĩ này mặc dù không tệ nhưng hắn cũng không biết nên đi chỗ nào học tiết thuật tại sở gia trang người biết hắn không ít nhưng hắn người quen biết lại không nhiều trước đó trần vũ từng nắm nguyên cắt đi hỏi t h ă m q u a sở vân báo mà sở vân báo thì là nói cho trần vũ muốn trần vũ đi tìm sở vân hùng cũng chính là hắn đã từng giáo viên lúc này mới có hiện tại một màn t ố c ta các loại cơm nước xong xuôi ta đi phòng bếp dọn dẹp một chút bụi dê đến lúc đó ngươi mang lên sở vân hổ vội vàng lên tiếng với hắn mà nói trần vũ sự tỉnh mới là trọng yếu nhất đem ngươi báo hoa t h ú c lễ vật cho ngươi cũng mang lên trần vi biết trần vũ muốn đi học võ cũng nói theo cơm nước xong xuôi trần vũ mang theo lễ vật thẳng đến sở vân hùng tòa nhà sở vân hùng tòa nhà rất phong độ lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng hai ngọn đèn lồng đã treo ở sở vân hùng cửa v i ệ n trước đem cửa viện chiếu lên tươi sáng sở vân hùng thân là hậu thiên tứ trọng cảnh giới cao thủ hắn thu nhập so với làm ăn sở vân báo cũng không kém bao nhiêu hắn cho trang tử làm giáo viên chỉ điểm thế hệ trẻ tuổi cũng không phải vì thu giáo viên tiền mà là vì cho trang tử bồi dưỡng hậu bối phanh phanh phanh cửa phòng bị trần vũ đẩy ra ai cũng không lâu lắm trong viện liền truyền đến thanh âm tại hạ trần vũ chuyên tới để b à i kiến hùng thúc trần vũ tại cửa ra vào lớn tiếng hô một tiếng đại môn bị đẩy ra một tên thanh niên đi ra dung mạo cùng sở vân、hùng、có mấy phần giống nhau trần vũ người trẻ tuổi ánh mắt tại trần vũ trên thân đảo qua là ta trần vũ một lời đáp ứng xác định trần vũ thân phận sau người trẻ tuổi trên mặt lộ r a dáng tươi cười mau vào cha ta tại thư phòng người trẻ tuổi đem trần vũ dẫn tới thư phòng cha trần vũ tới trần vũ để hắn tiến đến trần vũ nghe được trong phòng chuyển đến sở vân hùng thanh â m một lát sau người tuổi trẻ kia từ bên trong đi ra trần vũ mau vào đi thôi trần vũ t h ấ p giọng nói tiếng cảm ơn sau đó đem lễ vật đưa cho người trẻ tuổi quay người hướng về thư phòng đi đến hùng t ú c trần vũ thấy được sở vân hùng Đang n g ồ sở trước vân hùng gặp trần vũ tới liền đem sách vợ bông xuống ra hiệu trần vũ nhập t ọ n khoe miệng mỉm cười trong mắt tràn đầy thưởng thức đối với trần vũ sở vân hùng vẫn rất có hào cảm lúc trước trần vũ một thân một mình đem đao đốn tủi pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới liền cho sở vân hùng một cái ấn tượng đó chính là trần vũ thiên phú dị bẩm ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau hắn phát hiện trần vũ làm người rất khiêm tốn cũng rất có lễ phép sau đó khi hắn nhìn thấy cái kia bị hắn nhìn t r ú n g thiếu niên bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người thời điểm hắn liền càng thêm sâu đối với trần vũ hảo cảm cho nên sở vân hùng đối với trần vũ đến vẫn rất cao hứng ngươi mấy ngày nay đều đang bận rộn thứ gì trần vũ mặc dù là đi cầu người nhưng sở vân hùng lại là cái thứ nhất mở miệng luyện công hái thuốc trần vũ thực nói nói thật sở vân hùng gật đầu nói tu luyện nội công là tu hành cơ sở không thể qua loa nội công mặc dù khó luyện nhưng sau khi luyện thành lại là được ích lợi không nhỏ ngươi cũng đừng bởi vì tu luyện ngoại công trầm mà loạn tâm cảnh sở vân hùng cũng không hỏi thăm trần vũ tiến triển như thế nào chỉ là đưa sở vân hùng biết trần vũ gia cảnh cũng không tốt tu võ thời điểm càng là cần đại lượng linh dược đến bổ dưỡng thu hoạch không nhỏ chính là gặp được một chút hung thú khá là phiền thoái trần vũ như lên tiếng vấn đề gì Trần vũ lời nói nói có chút hàm xúc sở vân hùng tự nhiên biết trần vũ tới tìm hắn là vì cái gì nếu là gặp được h ô n g thú muốn chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng chém giết gần người rất dễ dàng thụ thương trần vũ nói ngay vào điểm chính ta tới tìm ngươi là muốn học tập một môn cung tiễn loại võ học cung tiễn ngay vậy sở vân hùng lông mày dần dần nhăn lại ân trần vũ gật gật đầu sở vân hùng để quyển sách xuống ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn n ế u mày nói trần vũ ngươi hẳn là minh mạch coi ngươi công pháp đạt đến đại thành lúc ngươi hẳn là đem càng nhiều tích lực đặt ở nội công bến trên ngoại gia công pháp cuối cùng chỉ là ngoại gia công pháp không có khả không không cho thực lực có chất、biến. Bình thường thêm chút thật công, công công, công, năng ngươi biến. luyện ngoại công, đều là nội công không tiến thêm tốc nào nữa, có chút bất đắc dĩ. Người không tu luyện nội công, lại tu luyện ngoại có lực có tốc có đắc để đều lại tu bất tu tu là dĩ. sở ự là phung phí của trời. s vân hùng nữ trọng tâm trường đạo ta hiểu được hùng thúc trần vũ giải thích nói bất quá tại cái này vân mộng sơn bên trong học tập cung tiễn đối ta sinh tồn rất trọng yếu chỉ có cam đoan an toàn của mình mới có thể có đến tu luyện nội công tài nguyên mà lại coi như ta tu luyện cung tiễn nội công tăng lên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng ngay vậy sở vân hùng trầm ngâm một chút cho là trần vũ nói rất có đạo lý Rốt cục. hắn thỏa hiệp tốt ta đã như vậy vậy ta liền đem tiễn thuật cho ngươi đa tạ hùng thúc trần vũ tranh thủ thời gian đứng lên ngỏ ý cảm ơn sở vân hùng phất phất tay dặn dò nhưng ngươi phải nhớ kỹ cung tiễn chi thuật chỉ có thể lướt qua liền thôi không có khả năng xâm nhập quá sâu nếu không sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi hùng thúc ta nhớ kỹ trần vũ lên tiếng vớt xuống câu nói này sở vân hùng liền rời đi thư phòng chỉ để lại một mình chờ đợi trần vũ không bao lâu sở vân hùng cầm một bản cũ nát thư tịch trở về ta lúc còn trẻ t ư n g tại một vị tinh thần sa sút võ giả trong tay mua đào qua một bản tiễn thuật sở vân hùng nói ra khi đó ta còn cùng trang t ử bên trên người cùng nhau lên núi ta học tiến thuật chính là vì tự vệ bất quá môn công pháp này ta cũng chỉ là hơi có tiểu thành cũng không có xâm nhập nghiên cứu sở vân hùng vừa nói một bên đem sách nhét vào trần vũ trong tay trần vũ nhận lấy phía trên thình lình viết phi vũ tiễn thuật bốn chữ lớn tạ hùng thúc trần vũ cảm kích nói ra cầm tới mình muốn tiễn thuật sau sở vân hùng cùng trần vũ đơn giản hàn huyên trò chuyện trong lúc đó sở vân hùng một mực tại cùng trần vũ đơn giản hàn h n t h u ệ n c đó sở n hùng một c t i cùng trần vũ trao i kinh n g i ệ m của mình đối với cái này gọi trần vũ người trẻ tuổi hắn hay là rất th sở vân hùng nói tới đồ vật mặc dù đối với hắn rất nhiều đều dùng không đến nhưng với hắn mà nói lại là một loại cực lớn dẫn dắt nói xong trần vũ liền cùng sở vân hùng táo tử trần vũ lại một lần đạt được sở ra trang tiền bối trợ g i ú p vân n g ọ sơn nội bộ khu vực nơi này đã thu h o n h hành ít a i lui tới nguy cơ từ phía mà vừa lúc này một người trẻ tuổi ngay tại một mảnh dốc đứng trong rừng rậm chạy vội phía sau hắn một đầu hình thể có thể so với mảnh hổ con báo chính theo đ u ổ i không bỏ con báo tốc độ rất nhanh có thể dễ như chở bàn tay tránh đi tất cả trứng lại nhưng ngay cả như vậy nó cũng không thể rút ngắn cùng phía trước thiếu niên kia khoảng cách đột phá đến hậu thiên nhị trọng cường độ nhục thân tăng nhiều lực b ộ phát lực bền bỉ đều không phải là trước kia có thể so sánh bị con báo đuổi theo chạy chính là trần vũ giờ phút này trần vũ mặc dù bị một cái hung thú đuổi theo nhưng là một mặt nhẹ nhõm mảy may nhìn không ra có cái gì áp lực cùng lần thứ nhất nhìn thấy sói đen lúc biểu hiện so sánh đơn giản tựa như là đổi u một người mẹ không đổi u hồi lâu đều không có đ u ổ i kịp trần vũ phát hiện con báo kia tốc độ trở nên t r ư m con báo này sức chịu đựng thật sự là quá kém đã như vậy, vậy liền để ta tới đi trần vũ chạy đến trên một chỗ sườn núi Cấp t ố mắt, mắt vũ vũ điểm, điểm mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến con báo mà đi con báo cảm thấy nguy hiểm bản năng phản ứng để nó tránh thoát trần vũ mũi tên nhưng lại tại hoa báo coi là chính mình trốn qua một kiếp thời điểm lại là một tiên phong tới ba chi mũi tên đồng thời bắn ra ba chi mũi tên một trước một sau phân biệt rơi vào hoa báo trên thân đây cũng là trần vũ tu tập phi vũ tiễn thuật kết quả phi vũ tiễn thuật lợi hại nhất chỗ ở chỗ tên bắn ra mũi tên tốc độ cực nhanh khoảng cách lại rất ngắn khiến người ta khó mà phòng bị con báo phát ra tiếng kêu thống khổ thanh âm của nó bén nhọn trói thai t h ư ợ n h ư là giã thú gào thét vừa rồi trần vũ mũi tên kia vậy mà không có bắn chúng còn lại hai chi mũi tên một chi xuất tại con báo trên nông một chi xuất tại con báo trên lưng con báo lúc này mới kịp phản ứng tình cảnh của bọn hắn đã hồ hoan không có chút gì do dự con báo có cẳng liền chạy bất quá trần vũ minh rõ ràng không muốn b u ô n g tha hắn hắn từ chỗ cao đắp xuống mượn q u ò n tính nhảy lên chính là mấy thước khoảng cách trần vũ một bên đuổi một bên kéo ra dây cùng không ngừng bắn ra từng đạo mũi tên ba ba bá mũi tên theo sát phía sau hoa báo mặc dù bị thương nhưng thời khắc nguy cơ thân thủ không chút nào không chậm trần vũ tên bắn ra mũi tên hơn p â n nửa đều thất bại nhưng dù cho như thế chỉ bắn trúng một phân nhỏ con báo cũng bị bắn máu tươi chảy đầm địa hoa báo thân hình trị trệ trần vũ đuổi theo trần vũ n ắ m trong tay cung tiễn đã đổi thành một thanh cương đao cơ cương đao đuổi theo phốc phốc vài đ a o hạ xuống con báo liền bị trần vũ xử lý đáng tiếc cái này trên da lông còn có mấy cái lỗ thủng trần vũ rút ra cắm ở thân báo bên trên m ũ i tên thả lại trong ống tên vừa rồi cái k i a một vòng liên s ạ n g đã đánh hụt ống tên sau đó trần vũ lại lấy ra một thanh đoàn đao đem đầu kia lông sủ ra lông đem c ắ t xuống lúc xế chiều trần vũ trở lại sở gia trang cầm cắt gọn da báo đi vào sở g a trang còn không có tới gần liền nghe đến một tiếng chấn động tiếng vang truyền đến đúng lúc này trần vũ chợt thấy một đám người từ sở gia trang bên trong vật ra những người này đều là người mặc áo giáp màu đen bên hông treo đoàn đao t r ư ờ n g kiếm từ xa nhìn lại động tác của bọn hắn đều nhịp liền ngay cả chiến mã tốc độ đều là giống nhau như đúc liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được một cố cường đại áp lực bọn hắn là hát giáp vệ sao trần vũ một mặt mờ mịt lần trước theo sở vân báo vào thành hộ tống đội x e lúc hắn liền gặp được một chi hát giáp vệ sĩ đội ngũ bây giờ gặp lại lần nữa trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến bọn hắ tại sở gia trang sinh sống nhiều năm như vậy đều không có gặp qua h á c giáp vệ sĩ tới qua có phải hay không gần nhất đã xảy ra chuyện gì trần vũ nghĩ nghĩ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ rất nhanh hắn liền đi tới sở gia trang trạm gắt trước bốn phía đều có trang trung hộ vệ đang đi tuần thủ vệ trần vũ trở về không biết lần này thu hoạch như thế nào trần vũ cương đi qua liền có một tên giáng người khôi ngô dâu quai nón hộ vệ tiến lên đón trần vũ cách mỗi một ngày liền sẽ gia trang đi trên núi đi một vòng đối với thủ vệ hộ vệ đã rất quen thuộc lại thêm hắn trợ giúp sở vân báo đánh bại chiến ba đào sau khi tin tức truyền đ i n ra biết hắn người trong trang cũng càng ngày càng nhiều đây là một tấm g a báo trần vũ cười cười nói bất quá đáng tiếc là tấm này con báo ra bên trên bị ta dùng tên m ũ i tên bắn ra mấy cái lỗ thủng rất tốt dù sao cũng so chúng ta ở chỗ này trông coi mạnh hộ vệ kia ha ha cười nói trong ngôn ngữ đối với trần vũ tràn đầy vẻ hâm mộ sở ra trang tuần tra thủ vệ đại bộ phận đều là bách tính bình thường chỉ có một số nhỏ tu luyện ra nội lực cùng ngoại công bọn hắn bình thường làm việc chính là đứng gác canh gác tiền kiếm được cũng không nhiều đúng rồi đại ca ta vừa rồi nhìn thấy một đám người từ trong điền trang đi ra tựa như là hát g i á vệ trần vũ tò mò hỏi không sai thủ vệ nói chúng ta bị bọn hắn dọa cho phát sợ từ trước tới nay chưa từng gặp qua h ắ c giáp vệ tới qua nơi này bọn hắn muốn gặp gia chủ chúng ta liền đi bằng báo đặt được gia chủ cho phép lúc này mới thả bọn họ đi vào nhưng h ắ c giáp kia vệ đến trang lý làm gì trần vũ hiếu kỳ hỏi không rõ ràng hộ vệ l ắ c đ ầ u n g đô trần vũ nghe vậy cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì nói chuyện phiếm vài câu sau trần vũ liền đi trang chung một nhà tiệm tạp hóa đem tấm kia ra báo bán ra gia chủ đại điện giờ phút này trong đại điện ngồi hơn mười người những người này nhìn qua niên kỷ cũng không nhỏ nhỏ tuổi nhất một cái trên ó c có bạch. đã một Mỗi thành t nửa biến thành ngân bạch. Mỗi người trên thân đều chủ ó một cố cường đại k í chính thức, xét t cao xem là võ đạo cao thủ. Mấy vị ngồi à là y đều là sở i tiếng người tới. a trang nhất vật, thị nhất mạch trưởng người đều tới. Trên quyền lên nhân n g có mạch đều đều là lão chủ vị, sở một vị l ã o giả tinh thần quát tước h cho dù là đầu mùa đông hắn cũng mặc đơn bạc quần áo lộ ở bên ngoài trên cánh tay cơ bắp có thể thấy rõ ràng người này không phải người khác chính là sở gia trang tộc trưởng đương nhiệm sở đông phong đều tới tất cả tộc lão đều ngồi ngay ngắn ánh mắt đồng loạt rơi vào sở đông phong trên thân lần này triệu tập mọi người đến chủ yếu là có cái tin tức muốn nói cho mọi người sở đông phong t h ả n n h i ê nói n ngay tại vừa rồi bách xuyên thành h ắ c giáp vệ thống lĩnh hạ c h í viễn đến nơi này m u ố n gặp ta h ắ c giáp vệ hạ c h í viễn lời vừa nói ra ở đây các trưởng lão có kinh ngạc có bình tĩnh h i ệ n nhiên h ắ c giáp vệ đến đã có người biết có người vẫn chưa từng nghe nói ra chủ hắn làm sao đến nơi đây người nói chuyện chính là sở đông hành trước đó hắn đã đem xuân phong tuyết truyền thụ cho trần vũ bọn người đám người n g h e chút lập tức dựng lên lỗ thai mặc dù có một ít trưởng lão biết hát giáp vệ đến nhưng hạ trí viễn chỉ cùng sở đông phong gặp qua một lần cụ thể nói chuyện cái gì cũng không có để lộ ra đi sở đông phong cũng không lập tức trả lời mà là xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay trầm ngâm một lát nói hạ viễn hành nói hát giáp vệ sĩ sẽ từ chúng ta sở ra trang tuyển b ạ n đệ tử mới từ sở ra trang tuyển người cái này nghe được tộc trưởng lời nói các vị tộc lao đều là sửng sốt mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn nhìn lại sở đông phong tộc trưởng hát giáp vệ sĩ không phải từ không chiêu lắm người địa phương sao đây là một cái lao đầu hói cái c ầ m giữ lại hoa dâm dâu rĩa đám người n g h e vậy cũng là nhao nhao truy vấn tiên chiêu hủy diệt sau các châu đều chiếm một phương các châu ở giữa các đại môn phái các đại thế gia phân tranh không ngừng rốt cuộc tại ba mươi năm trước thương lan tông hoành không xuất thế lực áp vân châu các đại thế lực trở thành vân châu địa giới bá chủ thực sự đằng sau thương lan tông tại bạch vân thành trung gây dựng một chi h ắ c giáp quân phân biệt t r ú đóng ở vân châu các nơi lấy quân đội hình thức khống chế mỗi một chỗ địa phương trở thành một phương thực quyền bá chủ tại ba mươi năm này bên trong bách xuyên huyện h ắ c giáp vệ thay phiên mấy lần nhưng đều là từ nơi khác triệu tập tới cũng không có người địa phương gia nhập nguyên do trong này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ vân châu chiến loạn kết thúc thống nhất thiên hạ sau vì giữ vững độc lập hát giáp vệ cùng nơi đó thế lực phân do giới hạn phòng ngừa bọn hắn bị nơi đó thế lực thẩm thấu lôi kéo sở gia trang tại bách xuyên huyện cũng coi là uy tín lâu năm thế lực trước đó hát g i á p vệ đối bọn hắn cũng có chút kiếm kỵ bất quá song phương đều có một loại ăn ý hát g i á p vệ xưa nay sẽ không khi dễ sở gia trang người chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng sở gia trang người đều sẽ nghe theo trừ sở gia trang bên ngoài còn có bách xuyên huyện mặt khác hai đại trang tử tống gia trang đàm gia trang nhưng lại tại vừa rồi sở đông phong m ộ t câu phá vỡ giữa song phương cất bằng nếu như sở ra trang gia người gia nhập h á c giáp quân vậy liền mang ý nghĩa h á c giáp quân cùng nơi đó thế lực chính thức dung hợp làm một hạ trí viễn đem tin tức này nói cho ta biết ta cũng thật bất ngờ sở đông phong đạo về phần nguyên nhân hạ viễn hành cũng không có nói rõ hắn chỉ nói trước đó thế cục bất ổn không tiện ngay tại trôi chiêu mộ h á c giáp vệ hiện tại thời cơ đã thành thục cũng nên là đảo móc người địa phương mới thời điểm gia chủ lần này h á c giáp vệ tuyển b ạ t có gì yêu cầu lại sẽ có bao nhiêu người được tuyển chọn một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân trầm giọng hỏi trên mặt của nàng hiện đầy nếp nhăn nhìn rất giả mua nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần lão phụ nhân này gọi sở đông phương tại sở gia trang bên trong lớn tuổi nhất cũng là duy nhất nữ tính trưởng lão nàng cả đời không có lấy chồng đối với sở gia trang có thể nói chút xuống suốt đời tâm huyết đông phương đại tỷ liền ngay cả tộc trưởng sở đông phong nhìn thấy sở đông phương cũng là khách khách khí khí hạ trí với nói lần này cần từ chúng ta sở gia trang chọn lựa ra hai mươi người t u y ệ n b ạ t điều kiện rất rõ ràng chỉ cần chúng ta sở gia trang một ư ơ i bốn tuổi đến một ư ơ i tám tuổi ở giữa trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật liền có thể gia nhập h ắ c giáp quân mười bốn đến m ư ơ i tám tuổi thanh niên tại tuấn sở đông phương hơi biến sắc mặt bọn hắn đây là muốn đào đi chúng ta sở ra trang tất cả thanh niên trai tráng không được sở đông hành vội và nói g n đem người giao ra vậy chúng ta sở ra trang đâu chúng ta sở ra trang hương suy toàn bộ nhờ mấy tiểu gia hòa này sở đông hành lời nói này vừa nói ra ở đây các trưởng lão đều nhao n h a u phụ họa sở đông phong hơi n h ú g mày nhìn xem một đám kích động tộc lão âm thanh lạnh lùng nói yên lặng lời vừa nói ra nguyên bản huyên náo các trưởng lão lập tức lặng ngắt như tờ sở đông phong thân là tộc trưởng quyền thế to lớn có thể thấy được lồn đốn sở đông phong gặp tâm tình của mọi người ổn định lại n g ự a khí cũng hòa hoãn lại tâm tình của mọi người ta có thể hiểu được hạ trí viễn tiểu nói này ta liền tức giận nhưng hắn đáp ứng ta sở đông phong tiếp tục nói hạ viễn hành nói chỉ cần chúng ta sở thị bộ tộc tử đệ gia nhập hát giáp vệ liền có thể vĩnh viễn lưu tại bách xuyên huyện thành mặt khác người được tuyển chọn bốn mươi tuổi đằng sau có thể lựa chọn lưu tại hát giáp vệ cũng có thể lựa chọn trở lại sở gia trang đây cũng là có thể cân nhắc n g h e xong sở đông phong sau khi giải thích ở đây mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ t r ờ mong mặc dù trang lý thanh t r ắ n g niên đều gia nhập h á c giáp vệ nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi thôn mà là lưu tại bách xuyên h u y ề n thành mà lại qua bốn mươi tuổi người được tuyển chọn có thể tự do lựa chọn chính mình đi ở đến lúc đó có một ít người rời đi h á c giáp vệ về tới sở gia trang cũng có thể trở thành sở gia trang lực lượng trung tiên tiếp tục dẫn đầu sở gia trang hướng về phía trước phát triển kể từ đó từ sở gia trang chọn lựa h á c giáp vệ nhưng cũng nói được thế nhưng là gia chủ cái này chẳng phải là nói ta sở gia trang cùng hát giáp vệ ở giữa đã là triệt để quay dậy ở cùng một chỗ lúc này sở đông vương lại nói từ nay về sau trong a sở a t r lúc ạ i không đ t nhất thời trang diện lâm vào hoàn toàn tính mình hát giáp vệ sĩ trước kia chấp trường bách xuyên huyện thánh lúc đều cùng chúng ta những ngày bản địa thế ra duy trì khoảng cách nhất định đã không có biểu hiện ra lý、ý. cũng không có biểu hiện được quá mức thân mật đây là bởi vì hát giáp vệ sĩ có chính mình sự tình muốn làm đã muốn khôi phục nguyên khí lại muốn thu lũng lòng người còn muốn ứng phó còn xuất lại phản kháng lực lượng hiện tại bọn hắn đã giải quyết tất cả vấn đề bắt đầu chuẩn bị cùng chúng ta tiếp xúc không còn là một cái kẻ ngoại lai mà là chân chính dung nhập vào nơi này hát giáp quân phía sau có thương lan tông chỗ dựa chính là vân châu đệ nhất tiên đạo thánh thật muốn độc thủ chúng ta sở ra chăng có thể đỡ n ổ i sao sở đông phong dừng một chút có chút bất đắc gì nói cho nên chư vị từ đầu tới đôi ta đều nói rồi ta chỉ nói cho các ngươi chuyện này không phải cùng các ngươi thương lượng ở cương giả như vậy trước mặt chúng ta ngay cả tư cách có kẻ mặc cả đều không có sở đông phong lời nói này nói đến tất cả mọi người tâm phiền ý loạn có lúc hắn tự nhận là là gia đình giàu có nhưng ở một ít thế lực trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới bất quá mọi người cũng không cần quá mức bề mại thấy mọi người cảm xúc xa x u t sở đông phong tiếp tục nói các loại hát g i á p vệ thẩm thấu tiến sở ra trang sau ta sở ra trang thế hệ trẻ tuổi liền có thể hưởng thụ được hát g i á p vệ cung cấp các loại tài nguyên nếu có một ngày chúng ta sở ra trang người tại hát giác vệ bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi chúng ta cũng sẽ đạt được một chút chỗ tốt đến lúc đó quay đầu nhìn chương ũ n g k mười bốn tiến vào tiên nghĩ môn cơ hội chương mười bốn tiến vào tiên h môn cơ hội mà lại sở đông phong thanh nhâm chấm xuống trong mắt lõe lên một tia vẻ ước ao nói hạ trí xa nói bách xuyên huyện sẽ tuyển nhận một trăm l i ê n dự khuyết hát giáp vệ sĩ chỉ cần có một người biểu hiện xuất sắc hoặc là thiên phú xuất chúng liền sẽ được đề cử đến thương lan tông chính thức bái nhập thương lan tông m ô n h ạ bái nhập thương lan tông môn bên dưới tất cả trưởng lão cũng vì đó biến sắc sở đông hành càng là bỗng nhiên đứng lên đây chính là hạ trí họ hàng xa miệng nói đi ra người nói là sự thật coi là thật sở đông phong khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên đây là cỡ nào m ê n người thương lan tông đối với bọn hắn tới nói căn bản chính là khó thể thực hiện tồn tại bọn hắn đã siêu thoát võ đạo thế giới tiến vào tiên đạo lĩnh vực Tại Vân Châu sở đông ư phong lắc lượng đầu hắn có thể cảm giác được đám người thái độ tựa hồ đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chư vị chứ không nên kích động sở đông phong tiếp tục nói dựa theo hạ c r í xa thuyết pháp chúng ta sở ra trang hai mươi cái tống gia trang hai mươi cái đàm gia trang bốn mươi huyện thành bốn mươi kết quả sau cùng còn chưa nhất định đâu đáng tiếc nếu là có càng nhiều tên hơn chán liền tốt nguyên bản còn tại kịch liệt phản đối trường lão lúc này lại là hy vọng có thể từ trong thôn chọn lựa ra càng nhiều người trẻ tuổi đến bất thình lình biến hóa đủ để chứng minh thương lan tông lực hấp dẫn đi dừng ở đây sở đông phong lại bổ sung một câu qua một tháng nữa chính là tuyển bạc thời gian tất cả mọi người trở về đi để cho mình hậu bối hảo hảo t u võ đừng bỏ qua cơ hội này là đám người trang miệng một lời trả lời ngày thứ hai trần vũ trong nhà nghỉ ngơi một ngày trần vũ trần vũ trần vũ cùng trần vi hai người đang ở trong sân quét dọn vệ sinh nguyên cắt la to lập tức đem bọn h ắ n giật này mình、Soạn. nguyên cắt đẩy cửa vào tỷ nguyên cắt trước hướng trần vi vân an sau đó vừa nhìn về phía trần vũ đại sự đại sự chờ chút nguyên cắt chuyện gì chậm một chút nói trần vi nhìn thấy nguyên cắt một mặt lo lắng bộ dáng lập tức có chút dở khóc dở cười ngay tại vừa mới trang tử bên trên rán ra một tấm thông cáo nói là hát giáp vệ muốn tại sở ra trang tuyển nhận thành viên mới nguyên cắt hưng phân nói hát giáp quân tại chiêu mộ nhân thủ trần vũ không nói gì nhưng trần vi lại toát ra thần sắc kinh ngạc đến sở ra trang sau trần vi mặc dù không có tiến vào bách xuyên h à n h nhưng cũng đã được nghe nói hát giáp vệ đại danh dưới cái nhìn của nàng ngay cả trang lý tộc lão đều đối với h á c giáp vệ sĩ tất cung tất kính đúng vậy à, vi tả nguyên cát đạo bằng vào ta thi tư tại h á c giáp quân chiêu mộ bên dưới sợ là không có cái gì hy vọng bất quá trần vũ ngươi cần phải hào hào nắm chắc nếu như ngươi có thể gia nhập h á c giáp quân ta cũng đi theo được nhờ trần vĩ ngay vậy cũng là một mặt hưng phấn nàng đối với mình đệ đệ nói ra trần vũ ngươi nhất định phải nghe nguyên cát phải ứng phó cẩn thận việc này trần vũ không nói gì chỉ là nhìn xem bộ dáng của hai người nhưng trong lòng thì một trận buồn cười thông cao ở nơi nào dẫn đường cho ta trần vũ dự định chính mình nhìn một chút ta dẫn đường cho ngươi nguyên cát đem trần vũ đưa đến một tấm bố cáo trước mặt giờ phút này trên bảng danh sách đã đứng đầy người rất nhiều người đều cùng trần vũ một dạng nghe hỏi mà đến bố cáo tiền nhân đầu lít nha lít nhít cơ hồ thấy không rõ chữ ở phía trên hát giáp v ệ vậy mà cũng muốn đến chúng ta sở ra trang nhận người đây chính là chuyện tốt à. chỉ tiếc ta đã qua một ư ơ i tám tuổi nhất định phải thử một lần cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua sở ra trang tộc nhân xem hết tấm kia bố cáo sau cũng không rời đi mà là bắt đầu nghị luật lên trên mặt biểu lộ cùng vừa dối nguyên cát không có gì khác nhau sở ra trang những người này lại không giống những trưởng lão kiêng nghị đến nhiều như vậy bọn hắn chỉ m u ố n như thế nào mới có thể có một cái cơ hội vươn lên trần vũ thật vất vả mới từ trong đám người gạt ra một con đường đến thấy được tấm vải kia cáo sau khi xem xong trần vũ liền bị người đẩy sang một bên n ế u không thử một chút trần vũ trong lòng âm thầm tính toán dựa theo thông chi bên trên nói tới lần này tuyển bạt thi đấu chỉ nhằm vào sở ra trang tuổi tác tại một m ộ ư ơ i bốn đến m ộ ư ơ i tám ở giữa thiếu niên trên danh sách cũng không có quy định nhất định phải người sở ra cho nên hắn một ngoại nhân vẫn còn có cơ hội trừ cái đó ra cũng không có nói rõ ràng tuyển bạc điều kiện chỉ nói do sau một tháng bách xuyên huyện hắc giáp vệ thống lĩnh hạ c h í xa sẽ xuất lĩnh một tri đội ngũ đến sở gia trang tự mình tiến hành một lần tuyển bạc đối với lần này tuyển bạc trần vũ cảm thấy hứng thú nhất chính là tiến vào hắc giáp quân sau có thể lấy được tài nguyên tu luyện trên đó viết một khi tiến vào liền có thể hưởng thụ được hắc giáp quân liên tục không ngừng vật tư cung ứng đồng thời trong tương lai có thể tự hành rời khỏi điều kiện cũng không hạ khác duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhất định phải đạt tới bốn mươi tuổi mới có thể thoát ly hắc giáp quân lần này có chừng hai mươi người đi trần vũ trong tâm âm thầm n sở ra trang m ộ ư ơ i bốn đến một ư ơ i tám tuổi thiếu niên có chừng hai trăm cái tả hữu thô sơ giản lược bằng chừng tám chín phần m ộ ư ơ i là m ộ mươi dặm chọn một nếu như chỉ là đơn thuần t ỷ thí bằng vào ta hiện tại hậu thiên tầng hai cùng đao đốn tụi pháp đại thành tu vi muốn thông qua không khó lắm nguyên c ắ t gặp trần vũ có chút tâm động tiến lên phía trước nói một tháng này ngươi cần phải hảo hảo tu luyện nếu như ngươi cần tài nguyên tu luyện ta có thể cùng ta cô phụ nói một tiếng để hắn giúp ngươi làm ra không cần gặp nguyên c ắ t so với hắn còn gấp trần vũ khoát tay áo yên tâm đi có thể được tuyển chọn tốt nhất không có bị chọn chúng cũng không quan hệ hết thể thuận theo tự nhiên là đi người người này nguyên cắt lắc đầu đang m u ố n thuyết phục trần vũ vài câu lại phát hiện người chung quanh đều đang thì thầm nói chuyện chỉ gặp một tên lưng đeo trường kiếm khuôn mặt tuấn lãng thân hình trực tiếp thanh niên chính hướng bên này đi tới bố cáo trước những người khác rất thức thời cho hắn nhường đường sở thanh nguyên nguyên cắt mắt sáng lên nhìn về hướng tên nam từ kia trần vũ lông mày bốc lên đa t ạ bố cáo người phía trước lui sang một bên cái kia tên là sở thanh nguyên thanh niên khẽ gật đầu thăm hỏi lộ ra rất là khiêm tốn hữu lễ hắn đi đến thông cáo trước mặt nhìn một chút sau đó tại mọi người trong ánh mắt rời đi sau đó thanh em xì xào bà tán vang lên lần nữa sở ra trang đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền vô luận ở nơi nào đều là vạn chúng c h ú m ụ nguyên cắt nhìn qua đi xa sở thanh nguyên trong giọng nói mang theo một tia ghép vông trần vũ nghe vậy t r ầ m mặc không nói phía trước thân trong trí nhớ cái này sở thanh nguyên cùng mình tuổi tắc tương tự đồng dạng chỉ có mười bảy mười tám tuổi đích thật là sở ra trang thanh niên trong đồng lứa người nổi bật liền xem như sở đông phong đại tôn nữ sở cận cũng so ra kém sở thanh nguyên tên tuổi tại sở ra trang bên trong cơ hồ mỗi một cái sở ra trang người đều ngầm hiểu lẫn nhau cho là tương lai sở ra trang đệ nhất cừng giả chính là sở thanh nguyên cũng chính là sở ra trang đời tiếp theo gia chủ sở thanh nguyên tất nhiên sẽ trở thành hát giáp quân một thành viên liền xem như gia nhập hát giáp quân đoàn sở thanh nguyên bực này thiên tư cũng tuyệt đối có thể xếp hạng trước vải tất cả mọi người đang nghị luận sở thanh nguyên nguyên cát chúng ta đi thôi trần vũ khi biết liên quan tới hát giáp vệ sĩ sự t ì n h sau liền không có làm nhiều lưu lại còn có hơn một tháng lấy hắn bây giờ tu vi cùng nội tình sẽ không có vấn đề gì trần vũ ngươi nhất định phải chăm chú đối đãi nguyên cát lúc này mới kịp phản ứng thành thần đạo trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình khẳng định là không vào được nhưng nếu như có thể làm cho trần vũ đi vào Vậy trong h ì n khoảng v thời gian này hắn một mực tại trên núi thu thập dược liệu thỉnh thoảng sẽ còn ra ngoài đi săn trong đoạn thời gian này trần vũ vẫn khí tốt tìm được một góp hai điểm năng lượng linh dược trực tiếp đem luyện hóa mà lại gần nhất kiếm lời không ít tiền trần vũ dùng tiền còn lại lại mua nhạc chờ con hấp thu trong đó năng lượng hiện tại hắn còn thừa lại bảy điểm năng lượng theo thực lực tăng lên trần vũ cũng càng ngày càng có lòng tin thái dương còn chưa có đi ra sở gia trang cũng đã là tiếng người huyên náo bởi vì vào ngày này chính là h ắ c giáp vệ đến sở gia trang chọn lựa thiên tài thời điểm những cái kia có tư cách tham gia tuyển bản tộc nhân mỗi một cái đều là tâm thần bất định bất an muốn bị h ắ c giáp vệ tuyển chọn l i ê n ngay cả trần vũ nhà cũng là như thế gà gây thời điểm trong phòng liền đã phi thường náo nhật trần vũ thu thập song không có tranh thủ thời gian tới ăn một chút gì đi trần vi làm tốt điểm tâm sáng sớm trên mặt bàn liền bày một cái bồn lớn thịt mảnh bánh mì bánh trắng bánh gà tô trần vi sinh chính là lo lắng trần vũ đến tuyển bạn thi đấu bên trên có thể hay không bởi vì đói khát mà biểu hiện không tốt tới trần vũ lau mặt một cái lúc này mới đi vào trước bàn trần vũ nhìn thoáng qua trên bàn bữa sáng cười khổ nói t ỷ ngươi cái này làm quá khoa trương bớt nói nhảm nhanh ăn đi trần vi nói ra t ỷ phu ngươi vừa mới đi một chuyến giáo trường thay ngươi đi qua nhìn xem miễn cho ngươi không biết tình huống nhìn xem tỉ tỉ của mình cùng tỉ phu như vậy ân cần bộ dáng trần vũ cũng là không còn gì để nói mẹ cậu đúng lúc này sở khoa mơ mơ màng màng từ bên ngoài đi vào tóc của nàng trải thành một đầu lại một đầu quần áo nút thắt cũng không có bực lại loạn cha loạn t r o ạ n g mà đi tới còn giống như không có tình ngủ dưới tình huống bình thường sở khoa đều là ngủ một giấc đến mặt trời mọc nhưng là hôm nay sáng sớm toàn cả gia tộc liền bắt đầu công việc lưu đù lên bên ngoài lại là ẩ m ĩ k h ắ p trốn sở khoa toàn bộ ban đêm đều không thể ngủ có thịt sở khoa đi cả nhắc nhọn nhìn thoáng qua bàn ăn khi nhìn đến k ố i thịt kia thời điểm một mực hiếp con mắt bỗng nhiên chợ to hưng phấn kêu to lên không phải cho người ăn sở khoa thân thể nghiêng về phía trước đang chuẩn bị đưa tay đi vớt lại bị trần vi một bàn tay đánh bay cậu của ngươi hôm nay có chuyện trọng yếu phải làm nhất định phải làm cho hắn ăn no trần vi đặt mông ngồi vào trên ghế đưa tay bắt lấy sở khoa cổ áo đưa nàng hướng trước ngực mình kéo một phát nói ra ngươi m ớ i bốn tuổi làm sao liền y phục đều mặc không tốt mà lại ngươi cái này tóc dài làm sao đâm r ố i bởi trần vi đem, đem tóc của nàng đâm thành một cái bím tóc ta cho ngươi đánh một b ầ nước cho ngươi thêm làm điểm thịt k h ô n m ặ t ngươi nếu là đói bụng cũng có thể bổ sung hạ thể lực trần vi đem ôm ở trước ngực sở khoa bụng ra nói một câu cứ làm nhìn thấy trần vi dáng vẻ trần vũ đột nhiên nghĩ đến kiếp t r ư ớ c của mình lên lớp khảo thí hai điểm này nhưng thật ra là một dạng đối với người bình thường mà nói có thể bị hát g i á p vệ c h ọ n chúng thì tương đương với tiến nhập một chỗ đại học tốt đây là một cái cự đại bước ngoặt nhỏ khoa người đến ta nơi này nhìn xem trần vi rời đi trần vũ một đôi đũa kẹp lên một miếng thịt đối với sở khoa lung lay sở khoa lập tức hiểu ý thò đầu ra hướng phía cửa nhìn thoáng qua đã thấy mẹ của mình vẫn còn bận rộn lấy thế là nàng cười cười khéo léo ngồi ở trần vũ trên đùi a sở khoa há hốc miệm trần vũ hướng sở khoa trong miệm lấp một miếng thịt Bép bép cậu, có ngươi lần này t hai ể thành h công y không t ế ngày vào hắc i ngươi lại, á p phía quân. đầu câu ngầng nhìn Trần nhỏ cùng nhìn n Sở Khoa góc độ về Vũ. Từ n g chỉ có h t ấ được cái cầm của h ắ này m không phải mặt của hắn. Hai n g mặt của à này sở vân hồ cùng trần vi mỗi ngày đều tại lẩm bẩm hắc giáp vệ sự tình mà sở khoa cũng biết trần vũ hôm nay muốn làm gì h ắ n không có vấn đề trần vũ muốn đem một khối bánh đưa đến sở khoa trong miệng sở khoa lại là tránh né một chút cũng không có nhận lấy trần vũ lần nữa dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt lần này sở khoa không tránh chúc ngươi thành công cậu sở khoa trong miệng chất đầy thịt nói chuyện mơ hồ không rõ bất quá trần vũ nghe được rõ ràng nàng đang nói cái gì đã tạm tiểu cựu ngươi quá k h á c ký sử dụng hết bữa sáng trần vũ liền cầm lấy trần v y cho hắn chuẩn bị xong đồ vật hướng về diễn võ trường đi đến trần v y hiển nhiên là muốn muốn cùng trần vũ cùng đi bất quá nàng do dự thật lâu cuối cùng vẫn không có đi trần vũ cũng không phải không đồng ý chỉ là trần v y ở một bên nhìn xem đệ đệ của mình khảo thí luôn cảm giác có chút hoảng hốt trần vũ đi ra ngoài giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng trên đường phố đã tụ tập không ít người bọn hắn đều là hướng về phía giáo trường tới tuy nói có một ít người cũng không có tham gia lần này tuyển b ạ thi đấu trong nhà lại không có điều kiện phù hợp tuyển bạn thi đấu nhân tuyển có thể cái này dù sao cũng là bách xuyên huyện hắc giáp vệ tại sở gia trang lần đầu tuyển nhận thành viên mới phần lớn người hay là ôm xem náo nhiệt tâm tính bên này trần vũ trần vũ cương đi vào diễn võ trưởng liền bị sở vân hổ kêu lại thị phu trần vũ cất bước đi tới đồ vật ta cầm sở vân hổ giống như là tại cướp bóc một dạng từ trần vũ trong tay nhận lấy nước cùng thịt khô hắn kéo lại trần vũ nói ra đi thôi nơi này ta đã nhìn qua người đi theo ta sở vân hổ vừa nói một bên là trần vũ giảng giải diễn võ trưởng bộ c ụ cử ta thạch các loại vũ khí cùng một cái không biết tên giá đỡ n g h e sở vân hồ tự thuật trần vũ trong lòng cũng có một cái đại khái suy đoán người trong trang còn tại liên tục không ngừng hướng diễn võ trường vào tới cũng không lâu lắm trên diễn võ trường liền đầy áp người một bên k h á c bốn sở ra trang bên ngoài sở đông phong sở đông hành sở đông phương còn có mấy vị trưởng lao khác đều tự mình chờ bọn hắn đều đang đợi lấy chờ lấy hạ trí xa bọn hắn mùa đông thời tiết rất lạnh nhưng, là những lao nhân này, nhưng không có một người t o á t ra nửa điểm yếu đối chi sắp đạp đạp đạp một trận tiếng võ ngựa dồn dập vang lên tới sở đông phong thì thao nói nhỏ trong ánh mắt lộ ra mấy phần tinh mang chương một ư ơ i năm thiên phú của mình thật quá kéo chương một ư ơ i năm thiên phú của mình thật quá kéo chỉ gặp một đám mặc áo giáp màu đen vệ binh r ụ t ngựa mà đến người cầm đầu có một thanh kiếm bản rộng cưới một thất h ấ t lên áo giáp t ấ n mã dáng người khôi ngô nhìn uy phong l ắ m liệt hạ thống lĩnh kỵ binh chưa dừng lại sở đông phong liền xa xa chắp tay cất cao giọng nói sở tộc t r ư ở n g nhanh đến cửa ra vào lúc người cầm đầu đã tung người xuống ngựa tại hắn rơi xuống một s á t na lực trùng kích to lớn đại địa cũng vì đó run dậy một chút chư vị lặn lội đường xa không bằng đến trong phủ nghỉ ngơi chúng ta cho chư vị chuẩn bị điểm tâm sở đông phong mang theo mấy vị trưởng lão đi tới đám người trước mặt hạ trí viễn tháo mặt nạ xuống nhìn chung quanh một tuần nói đa tạ sở ra ra chủ quan tâm cũng không cần như thế hào tâm tổ n trí chúng ta lần này tới chủ yếu là vì chọn lựa thế hệ trẻ tuổi thiên tài hiện tại ngươi có thể mang bọn ta tiến về tuyển mặt trận cũng tốt sở đông phong đạo xin mời dùng tay làm dấu mời trên diễn võ trường một mảnh ồn nào không biết hai hôm một tiếng h ắ t giáp c ó tới sau một khắc toàn trường lặng ngắt như tờ đám người nhao nhao nhìn lại quả nhiên thấy được người mặc hát giáp về đội còn có sở ra trang mấy vị trưởng lão chính hướng d i sở, nhau nhau sở vân õ t r ư hổ đưa tay tại trần vũ trên đầu vai nhẹ nhàng nhấn một cái cổ vũ hắn hết sức nỗ lực liền có thể có khác cái gì gánh nặng trong lòng、Tốt. trần vũ nhẹ gật đầu sở gia trang lớn như vậy trên đài diễn võ những người còn lại nhao nhao t á n đi chỉ để lại hơn hai trăm danh phù hợp khảo hạch người trẻ tuổi toàn bộ khu vực đều trở nên trống rỗng nhưng ở bên ngoài nhưng như cũ có không ít người đang đợi các vị cùng lúc đó trên đài cao sở đông phong thân là gia chủ cũng đi tới hắn mở miệng cao giọng đối với trong điền trang một đám tuổi trẻ đệ nói hôm nay là h ắ c giáp vệ đến chúng ta sở gia trang chọn lựa đợi chuẩn bị nhân tài thời gian còn xin mọi người toàn lực ứng phó vô luận là vì chính ngươi hay là vì người nhà của ngươi là sở gia trang đều muốn chăm chú đối đãi lần khảo hạch này từ giờ trở đi tất hôm i nay theo thi chấm các quan u cầu đi làm, tuân thủ khảo hạch kỷ luật, hạch cái trục đi định trái với quy định người, làm, muốn thủ bất luận khảo kỷ bị gì quy xuất diễn võ trường bố trí bọn hắn đã sớm cùng sở ra trang thương lượng xong đi theo mà đến hát giáp quân nhao nhao tản ra dựa theo quy củ tiến vào quá trình trần vũ đi theo đám người riêng phần mình t ả n ra đi tới bên trong một cái đội ngũ trung ương đây là muốn làm cái gì trần vũ d ư ơ n g mắt muốn nhìn một chút người phía trước đang làm gì cơ hồ tất cả mọi người ngẫu trông mong mà đợi đang mong đợi những h ắ c giáp kia vệ bước kế tiếp động tác toàn bộ đội ngũ đều bởi vậy thay đổi hình chú ý đội hình một vị h ắ c giáp vệ đi tới trầm giọng nói ra lúc này những h ắ c giáp quân này mặc dù cả đám đều tháo xuống mặt nạ thế nhưng là bọn hắn ngự a khí băng lãnh tràn ngập lanh ý ánh mắt hay là để tất cả mọi người ngoán ngậm miệng lại tựa hồ là đang ghi tên thông tin cá nhân quá trình rất nhanh cũng không lâu lắm liền đến viên trần v hắn đi đến phía trước nhất kế tiếp phụ trách người báo danh chính cầm một tay bút tại bên cạnh hắn còn để đó một c h ù n giấy g trần vũ đi lên đằng sau hắn liền từ bên cạnh lấy ra một phần trang t r ố n g không mở miệng hỏi tính danh hắn hỏi một câu trần vũ hả vị này hắc giáp vệ người tham gia khảo hạch nghe chút trần vũ danh tự hơi s ư n g sở lập tức ngẩng đầu lên sở ra trang người là trần vũ đáp thị phu của ta là sở ra trang người địa phương chủ khảo nhân viên khẽ vất tầm tuổi tác mười bảy khi hắn nói ra tuổi của mình lúc bên cạnh có một người đứng ở bên cạnh hắn hắn bắt lấy trần vũ cánh tay trên dưới lục lọi một phen là thật người kia xoay người lại đối với quan chủ khảo nói ra đây là khảo tí h tuổi dứt khoát trần thực sao trần vũ như có điều suy nghĩ nói một chút người tu hành chính là cái gì nội công cái gì ngoại công còn có tương ứng t ấ p độ thành thật trả lời trần vũ trầm ngâm một lát cũng không có dấu diếm ý tứ khảm sai đao pháp đại thành xuân phong quyết hậu thiên nhị trọng liên quan tới phi vũ t i ê n thuật trần vũ không nhiều lời bởi vì đây chỉ là nhập môn đối với hắn mà nói chỉ là kèm theo cho nên không có để cờ ba trần vũ tiếng nói vừa dứt hai tên quan chủ khảo lông mạy đều chống lên đi theo trần vũ phía sau một cái cùng trang không quen thiếu niên nghe được thì một mặt bất đắc dĩ hiển nhiên hắn so sánh trần vũ điều kiện đối với mình cũng không có lòng tin quá lớn có chút thiên phú người tham gia khảo hạch lạnh lùng trên khuôn mặt giờ phút này lại là hiếm thấy nợ nụ cười viết xong đằng sau chủ bút giám khảo đem bảng biểu đưa cho trần vũ sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói ngươi liền đao bên kia tiến hành cửa thứ nhất khảo t h í đi đa tạng ngươi trần vũ khẽ gật đầu xem như thắm hỏi trần vũ cầm lấy tư liệu đọc nhanh như gió trừ lực lượng kỹ xảo thiên phú ba cột không có cái gì lực lượng, kỹ xảo. hẳn là thông qua khảo nghiệm ngoại g i a công phu thế nhưng là thiên phú bọn hắn thì như thế nào cân nhắc trần vũ mặc dù nghi hoặc nhưng là lúc này hiển nhiên không có thời gian đi suy nghĩ những này rất nhanh trần vũ liền đi tới một chỗ khác trên lôi đài nơi này trong sân huấn luyện bảy đầy cử tạ cự thạch hôm nay sáng sớm cùng sở vân h ổ cùng đi thời điểm bọn hắn liền đã chú ý tới chính như hắn suy nghĩ như thế lực lượng chính là như vậy khảo nghiệm khảo nghiệm này thật đúng là trực tiếp trần vũ tự động xếp hàng tại trước mặt hắn người đều đang tiến hành khảo hạch phạm là tu luyện tới cảnh giới nhất định người thể chất đều rất tốt lực lượng cũng rất lớn cầm lấy tảng đá kia cũng không khó trần vũ tiến lên y t một r bước nửa ngồi trên mặt đất một tay bắt lấy tảng đá năm tay đem tảng đá dơ lên sau đó một cái lật đình đem tảng đá dơ lên sau đó đứng yên thẳng thân thể cùng ta dự tính một dạng có chừng một trăm năm mươi kg tả hữu trần vũ một tay nâng lên một tảng đá lớn dễ như chở bàn tay có thể đến thời hạn quan giám khảo liền mở miệng nói ra trần vũ chậm rãi đem tảng đá đặt ở trên mặt bàn từ quan giám khảo trong tay cầm một tấm bảng biểu trên bảng biểu tại lực lượng một cột hắn thấy được bị vẽ lên một cái màu đỏ tròn đại biểu cho hắn đã thông qua được cửa thứ nhất đi qua đằng sau trần vũ đi hướng cửa thứ hai sân b ã i trần vũ trần vũ cương khẽ dựa gần liền thấy một khuôn mặt quen thuộc chính nhỏ giọng hướng hắn vẫn an người này chính là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ cầm tới xuân phong quyết cái tia sở thanh liếu thanh liễu nếu như là người sau cái k ê n sở thanh liếu có thể trong hai tháng từ ngoại gia công phu đột phá đến hậu thiên cảnh liền tuyệt đối không đơn giản dù sao không phải mỗi người đều có hắn dạng này treo đơn giản lên tiếng chào hỏi trần vũ bắt đầu dò xét bốn phía nơi này trưng bày đủ loại binh khí nhất là đao kiếm cùng trừng âu giữa lôi lại sở ra trang mấy cái thanh niên chính cơ binh khí trong tay hướng những cái kia tay cầm trưởng kiếm hắc giáp quân phát khởi tiến công những hắc giáp này vệ thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm trong tay nắm lấy một thanh trưởng kiếm chỉ là p h o n g ngự cũng không có xuất thủ phản kích đây là khảo hạch ngoại gia công phu quả nhiên cùng hắn đoán một dạng trần vũ ta đi lên trước cũng không lâu lắm liền đến tiên sở thanh liếu ra sân hắn xoay người lại đối với trần vũ lên tiếng chào sau đó cầm lấy một cây đao đón nhận một tên hắc giáp vệ sở thanh liếu khảm s a i đạo pháp tại võ đạo tiểu thành bên trong xem như tương đối lợi hại trần vũ thấy thế trong lòng âm thầm tính toán trước đó sở thanh l i ễ u thu hoạch được xuân phong quyết thời điểm đoán chừng cũng chính là vừa mới sơ khuy môn tính bây giờ hiển nhiên là ổn định cảnh giới chỉ là khoảng cách đại thành lỗ hỏa thuần thanh còn kém rất xa kế tiếp ngay lúc này trần vũ nhìn thấy một tên quan giám khảo đối với hắn một chỉ kiểm tra này nhiều cái người cùng một chỗ khảo thí cho nên tại sở thanh l i ễ u còn không có hạ lợi liền đến phiên trần vũ trần vũ đồng dạng lấy một cây đao cũng đem tư liệu của mình cho đối phương không cần thi triển nội lực ta chỉ là khảo nghiệm ngươi ngoại công giám khảo thản như nói trần vũ nhẹ gật đầu không có chút gì do dự hướng thẳng đến phía trước đánh tới hắn trẻ tuổi đao pháp tại cùng sơn tập trong chiến đấu đã có tiến bộ rất lớn hả tên giám khảo kia thấy cảnh này con người bỗng nhiên c rụt lại từ trần vũ thân hình cùng biểu lộ hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên ở trước mắt hẳn là thân kinh b á c h chiến thậm chí có khả năng chính tay đâm qua địch nhân quả nhiên là đao pháp đại thành lô hỏa thuần thanh vẹn vẹn giao thủ ba chiêu giám khảo liền hiểu đối phương trình độ ngừng giám khảo vội vàng kêu rừng ngươi rất không tệ hắn tại kỹ năng liệt biểu phía sau h ạ c h xuất ra một vòng tròn sau đó đưa cho trần vũ một trận cuối cùng còn chưa bắt đầu ngươi tới trước khu chờ đợi Tốt, tạ ơn liền ngay cả trần vũ cũng không ngờ tới trần này khảo hạch, vũ đến khu chờ đợi phát hiện khu chờ đợi đã có mười mấy người mà tại trong những người này còn có sở cận cũng chính là sở đồng phong đánh cháu gái tức sở diệm thiên tài tỷ tỷ trần vũ biết cái này gọi sở cận nữ tử là sở gia trang trừ sở thanh nguyên bên ngoài đệ nhị thiên tài thực lúc này k n sở thanh liếu đã thông qua khảo hạch đi tới nhìn thấy trần vũ vậy mà sớm đã đến trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc sau đó sở thanh liếu giống như là nghĩ đến một sự kiện một bàn tay đập vào trên đầu mình đúng vậy à người đ a o đốn hưởng tuổi này thuật đều luyện đến lô hỏa thuần thanh tuyệt đối có thể càng nhanh vượt qua kiểm tra người cũng rất tốt một hơi sông hai cửa xem như chúng ta sở ra trang trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất trần vũ khách sáo vài câu cái này sở thanh liễu ngược lại là ngoài trần vũ dự kiến lúc trước lần thứ nhất gặp mặt sở thanh liễu mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí còn không bằng lúc trước chính mình thật sự là không dễ dàng sở thanh liễu nhìn thấy trên bàn nước vội vàng cấp tự mình ngã một chén lúc này mới tại trần vũ bên cạnh tòa h ạ hắn không tự chủ được nhìn về hướng trần vũ trong tay b ả n g biểu trần vũ cảnh giới một cột đặt đến hậu thiên tầng hai sở thanh liễu hai mắt bỗng nhiên cho to ngay từ đầu hắn còn cảm thấy là chính mình hoa mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú nhìn lên hậu thiên tầng hai s ở thanh liễu nhìn chòng chọc vào trần vũ cố gắng đem thanh âm của mình ép tới rất nhỏ ngươi luyện hơn hai tháng xuân phong quyết cái này đột phá đến hậu thiên cảnh giới may mắn trần vũ cười nhạt một tiếng chỉ là cười không nói nhìn xem trần vũ bộ dáng s ở thanh liễu trong lòng có chút cảm giác khó chịu hắn vì đột phá đến hậu thiên tầng một trong nhà tốn không ít tiền cho hắn mua một loại có giá trị không nhỏ linh d ư ỡ n chính là vì để hắn trở thành hát giáp quân mà hắn không biết ngày đêm tu hành lại có thiên tài địa bào phụ trợ cũng chỉ là đạt đến h mà trần vũ lại là đến hậu thiên tầng hai khảm sài đao pháp đại thành xuân phong quyết hậu thiên tầng hai sở thanh liễu cũng đã nhìn ra trần vũ thiên phú cơ hồ theo kịp sở ra trang hai đại tuyệt thế thiên tài sở cận sở thanh nguyên thật sự là đáng sợ sở thanh liễu tự lẩm bẩm một câu không chỉ là sở thanh liễu khoảng cách hai người gần nhất sở cận cũng đều nghe được hai người nói chuyện sắc mặt của nàng khẽ biến yên lặng dùng ánh mắt còn lại lường trần vũ một chút hai tháng không đến thời gian từ ngoại công đạt tới hậu thiên tầng hai cho dù là sở thanh nguyên chỉ sợ đều không làm được đến mức này sở cận sở dĩ nghe nói qua trần vũ danh tự là bởi vì ông ngoại của nàng sở đồng phong đối với trần vũ hy sinh chính mình đi cứu người khác cử động lớn thêm tán thưởng lúc kia sở cận đối với trần vũ ấn tượng chính là h ư u nghĩa khí bây giờ nhiều hơn một cái mới nhãn hiệu thiên tài có thể cùng sở thanh nguyên đánh đồng thiên tài tư cập thử sở cận nội tâm dần dần trở nên lo âu vừa đến khẩn yếu con đầu liền sẽ có một chút trước kia không bị coi trọng nhân vật nhao nhao xông ra bất kể như thế nào ta năm nay mới mười tám tuổi liền đem ngoại lực tu luyện đến đại thành bây giờ ta đã là bước vào hậu thiên tam trọng tại sở gia trang chỉ c sợ ũ ta, tăng, tăng càng càng ta hiện tại đã là hậu thiên tam trọng đại viên mãn kém một tia liền có thể sau khi đột phá trời tứ trọng đến lúc đó trần vũ bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta liền ngay cả sở thanh nguyên đều muốn bị ta xa xa để qua phía sau theo bản năng sở cận hai tay nắm lấy càng chắc hơn trần vũ thì là tại bên cạnh hắn luôn cảm thấy bên cạnh sở ra tiểu thư có điểm gì là lạ hắn có thể rõ ràng cảm giác được sở cận len lén đánh giá hắn trần vũ quay đầu nhìn về phía sở cận đã thấy sắc mặt của nàng không ngừng biến hóa giống như là tại đè nén cái gì đồng thời rủ xuống t ấ m mắt hai tay chăm chú nắm thành quyền nhất định là ta cùng sở thanh liếu nói chuyện bị hắn nghe thấy được trần vũ đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra nhưng đối với sở cận tại sao phải có như thế biểu hiện khác thường hắn hay là rất ngạc nhiên hai người cũng không phải là rất quen coi như nhận biết cũng không có nói một câu sở cận chỉ là bởi vì nàng cảm thấy mình tốc độ tu luyện rất nhanh cho nên mới sẽ biểu hiện ra một mặt d ạ n g này không phải kỳ quái sao trần vũ lập tức cảm giác mình có thể có chút phổ ti nam n hoặc là nói trần s ở cận thật đang suy nghĩ sau đó tham gia cửa thứ ba khảo nghiệm đằng sau trần vũ liền đem chuyện này ném ra sau đầu cùng sợ thanh liếu cùng nhau chờ phía sau người tham gia khảo hạch lại là một giờ đi qua lúc này khoảng chừng hơn bốn mươi người đi tới khu chờ đợi lần này tham gia thí l u y ệ người n có hơn hai trăm người chỉ có một phần năm người thông qua được cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai dựa theo thông cáo bên trên thuyết pháp hát giáp vệ chỉ có hai mươi cái danh lệch ý vị này còn có gần một nửa danh lệ sẽ bị xi、si、rơi Chân có như vũ điều sở thanh nguyên mở miệng nói ra nương tựa theo thiên phú của hắn lần này khảo thí hắn rất dễ dàng liền vượt qua kiểm tra cũng không phải sở thanh liêu với ải cửa hướng phía một bên trần vũ nhỏ giọng nói phía trước hai vòng hắn đều là cựu tử nhất sinh không cẩn thận liền có thể bị trực tiếp đá ra khỏi cụ tại nội tâm chỗ sâu sở thanh liễu vẫn cho rằng tư chất của mình rất phổ thông đây cũng là vì cái gì hắn tại cái này ba cửa hải bên trong có chút tâm thần bất định bất an nguyên nhân thả lỏng trần vũ chỉ có thể an ủi kỳ thật chính nàng cũng cho là như vậy hãn bộ thân thể này tiền thân trên võ đạo tư chất thậm chí còn không bằng sở thanh liễu luyện ba năm khảm x à i đạo pháp mới vừa vặn nhập môn sau đó không biết muốn kiểm tra cái gì chính mình về phần có thể hay không thuận lợi vượt qua kiểm tra cũng là ẩn số nhưng mà so với sở thanh liễu trần vũ lại là bình tĩnh nhiều coi như không có khả năng qua cũng bất quá là tu luyện trầm một chút mất đi một chút tài nguyên tu luyện đã mất đi một cái cường đại tông môn làm chỗ dựa chỉ cần có bàn tay vòng tại hắn con đường tương lai y nguyên rất rộng làm thành một vòng nguyên điện ngồi xuống h á c giáp quân giới người đạt mệnh lệnh trần vũ cùng những người khác một dạng vây quanh ở giữa t ò a hạ ở bên cạnh họ ngồi đông đảo gia tộc lão giả cùng h á c giáp vệ tại mọi người phía trước có một cái giá gỗ trên giá gỗ trống rỗng không có bày ra bất luận cái gì vật phẩm không bao lâu liền có mấy danh h á c giáp hộ vệ đem một khối che mặt đồ vật dơ lên đi lên vật kia rất lớn hình tròn mà lại còn vô cùng nặng nghề liền xem như mấy tên hát giáp vệ đồng thời dơ lên cũng rõ ràng cảm thấy nặng nghề vật kia bị đặt ở trên giá gỗ hạ thống lĩnh cuối cùng là chuyện gì xảy ra nói chuyện chính là sở đ ô n g phong hắn vẫn luôn ở bên cạnh khảo hạch này dùng đồ vật đêm qua liền bị h ắ c giáp quân dẫn tới sở gia trang chỉ là cái đồ chơi này vẫn luôn là bị che khuất sở gia trang mấy vị trưởng lão cũng không biết là chuyện gì xảy ra nghe nói như thế hạ trí viễn chỉ là khét cười một tiếng cũng không trực tiếp trả lời sở tộc trưởng sau đó tự sẽ biết được bắt đầu đi hạ trí viễn hạ lệnh trợ thủ của hắn lĩnh mệnh xuất ra một cái ấm sắt cùng một cây lâm vũ hắn đi hướng trong đó một tên người tham gia khảo hạch ngẩm đầu lên đem con mắt trở to bị khảo nghiệm người mặc dù không rõ đây là có chuyện gì nhưng vẫn là ngoan n g o a n nghe lời chỉ gặp phụ tá kia đem một cây lông vũ dính tại trong ấm sắt sau đó tại bị khảo thí người trên ánh mắt nhẹ nhàng điểm một cái làm xong hắn lại đi hướng kế tiếp chuyện gì xảy ra trần vũ không hiểu ra sao không chỉ là trần vũ bao quát sở thanh nguyên cùng sở cận ở bên trong tất cả mọi người là một bộ không hiểu thấu dáng vẻ cũng không lâu lắm liền đến phiên trần vũ cùng trước đó giống nhau như lúc tên này phụ tá cầm một cây lông vũ dính một hồi bên trong không biết tên chất lỏng điểm một cái trần vũ hai mắt trong rơi đoạn t r thời gian này tất cả mọi người không cho phép nhắm mắt lại chỉ cho phép ném mắt nếu không đào thải chỉ cần còn thừa lại hai mươi người có thể kiên trì đến cuối cùng l i ề nói c t h xong hắn liền xoay người sang chỗ khác xốc lên cái kia màu đen cái nắp rất nhanh một tòa hình tròn bia đá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người trần vũ ánh mắt ngưng tụ đây là một tòa hình tròn tảng đá nhìn qua rất là thốt giáp mặt trên còn có mấy cái lỗ hổng mà tại phiến đá hình tròn chính giữa thì là từng đầu vạt mẹo đường cong màu đen những cái kia quan giám khảo hẳn là chính là m u ố n chúng ta nhìn xem những hát tuyến này trần vũ c h ầ m ngâm một chút vị k i a phó chủ khảo quan nói nội dung sau đó đem ánh mắt rơi vào khối kia đá màu đen bên trên mới đầu trần vũ cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn đại khái mười hơi đằng sau kia hình tròn trên màn sáng đ ỗ n g nhiên xuất hiện d ị biến trong n g á y mắt đó cái kia từng đạo đen như mực quan văn thế mà bắt đầu chậm rãi di động đứng lên những p h ù văn này lấy khác biệt phương thức vận động lấy có xoay tròn nhanh có xoay tròn t r ư m có không nhanh không t r ư m trần vũ chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt trước mắt tia sáng bỗng nhiên biến mất trong ánh mắt của hắn chỉ có những cái kia quỷ dị hoa văn màu、đen. giờ k h ắ c này bốn phía lôi đ à i khi mảnh vải đen đó bị sốc lên một khắc này sở ra trang mấy cái trưởng lão cũng đều nhao nhao nhìn sang bọn hắn nhìn thấy cũng là trần vũ bọn hắn đoán gặp đó là một khối hình tròn t ă n g đá phía trên có từng đạo biết di động phù văn màu đen đây là sở ra trang bên trong không có một cái nào trưởng lão nhận biết thứ này dùng để kiểm tra đo lường thiên phú mấy vị trưởng lão nhìn chăm chú hồi lâu cũng không có phát hiện chỗ không ổn gì hạ thống lĩnh đây là có chuyện gì sở đông phong nhữ mạy lại hỏi một lần hạ chí viễn vẫn là trước sau như một thân xác lạnh nhạt hắn mỉ cười sở ra ra chủ không cần sốt ruột lại yên lặng theo dõi k ỳ biến đi ngươi sẽ không cần bọn hắn ngồi ở chỗ đó nhìn xem một tấm đ i a đá một mực ngồi vào buổi tối đi s ở đông hành thấp giọng lầm bầm một câu hạ trí viễn không có trả lời đúng lúc này một tên giám khảo đ ỗ n g nhiên động hạ hạ chi nguyên dương nhứ ú mày đã có người không tiếp tục kiên trì được thiên phú như vậy là như thế nào xông qua hai cửa trước không chỉ là hắn liền ngay cả sở ra trang mấy cái t r ư ử n g bối cũng đều chú ý tới trong sân dị dạng ngồi không yên đám người nhao nhao ghém ắ t lực chú ý của mọi người đều tập trung vào một thiếu niên trên thân chính là trần vũ chuyện gì xảy ra? Đối với chung trần vũ hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ có thể cảm nhận được những hát tuyến kia tốc độ xoay tròn đang tăng nhanh mỗi một lần xoay tròn đều sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của hắn tựa như là một người đột nhiên bưng kín miệng của hắn sau đó bưng lỏng ra cái mối của hắn loại ba động này để hắn rất không t h o ả i m á i nguyên lai thiên phú của ta thật cứ như vậy kém việc đã đến nước này trần vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này thời gian ngắn như vậy thân thể của hắn liền không khống chế nổi xem ra hắn tại trên tiên đạo tư chất cũng không tốt nguyên lai thiên phú thật cùng thân thể có quan hệ a trần vũ có thể cảm nhận được Hắn mỗi m ộ thời lần ô h trí lực bản thân liền nhận thân thể khí quan có hạn chế rất khó để một người trống rông đánh vỡ thân thể cực hạ lộ tính của ta cũng là như thế dù cho tiếp thủ qua ở kiếp trước hệ thống huấn luyện nội tính của ta so sánh những người khác cũng không có đột xuất mặc kệ là nội công ngoại công đều dựa vào hặc tăng lên thật là quá đáng tiếc ta chỉ sợ muốn trở thành cái thứ nhất người bị loại trần vũ cảm thấy một tia đáng tiếc loại này quỷ dị hô hấp pháp tại cái kia từng đạo phù văn màu đen chỉ dẫn bên dưới đã không phải là ý chí có khả năng tiếp nhận ý chí lực của hắn càng mạnh thân thể thì càng khó thụ sự chú ý của hắn cũng liền càng khó tập trung tôi h trần vũ thở dài một tiếng nhưng lại tại hắn sắp không tiếp tục kiên trì được chuẩn bị nhận thua một khắc này một đạo bạch quang ở trước mặt của hắn sáng lên trước mắt của hắn thình l i n h nổi lên một cái kỹ năng của phải t r ă n g tiêu hao một điểm năng lượng tăng lên nguyên khí thuật luyện thể chương mười sáu gia nhập hát giáp quân chương mười sáu gia nhập hát giáp quân phải t r ă n g đây là tình huống như thế nào trần vũ lúc này n g â y dại làm sao lúc này trước mặt mình sẽ thêm một đầu kỹ năng còn có nguyên khí này thuật luyện thể lại là cái gì công pháp chính mình trước đó chưa từng nghe thấy a trần vũ không có trước tiên xác nhận mà là cưỡng ép đẻ xuống trong lòng cảm giác khó chịu điều ra chính mình thành kỹ năng khảm sài đao pháp đại thành phi vũ t i ê n thuật tiểu thành nguyên khí luyện thể thuật chưa nhập môn năng lượng dự trữ bảy điểm quả nhiên hắn thanh kỹ năng bên trong nhiều hơn một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua công pháp còn thuộc về một loại ngoại công thì ra là thế lúc này trần vũ đ ô n g nhiên phản ứng lại những n à y p h ù văn màu đen tựa hồ đang tận lực dẫn dắt đến ta thổ nạp gà o t h é t đây chính là nguyên khí tu luyện pháp môn trần vũ rất khẳng định nói bộ công pháp này là một bộ cao minh công pháp luyện thể lấy đặc thù phương pháp hô hấp thổ nạp tới tu luyện cái gọi là kiểm tra thiên phú chính là mượn nhờ cái này phủ văn màu đen, dùng một loại phương pháp đặc thù đem môn công pháp này truyền thụ cho thí sinh thiên phú tốt người sẽ nhanh chóng thích những cái này phương pháp thổ nạp sau đó dựa theo cái này phương pháp thổ nạp bắt đầu tu luyện mà giống ta dạng này tư chất độ trên l ệ người căn bản là không có biện pháp tu luyện cho nên mới sẽ bị người tận lực dẫn đạo gặp tàn phá nói trắng ra là chính là thông qua một loại ngoại gia công pháp đến khảo thí người tham gia khảo hạch nội tính trình độ nghĩ như vậy trần vũ cũng liền bình thường trở lại xem ra hắn là sẽ không bị đào thải sau đó trần vũ xác nhận một cái là giới diện biến đổi thính danh trần vũ công pháp xuân phong quyết hậu tiên tầng hai khảm sài đao pháp đại thành phi vũ tiễn thuật tiểu thành nguyên khí luyện thể thuật nhập môn năng lượng dự trữ sáu điểm khi bộ công pháp này bắt đầu nhập môn trong nháy mắt trần vũ cảm giác được hô hấp của mình đều trở nên thông thuận rất nhiều hắn không tiếp tục bị kéo tiến loại k i a hỗn loạn trạng thái bắt đầu dựa theo chính mình tiết đấu trong thân thể vận hành đồng thời trần vũ cũng có thể cảm nhận được lục thân của mình tựa hồ i trở nên càng thêm cường đại cường độ nhục thân tại thời khắc này phản phát lập tức tăng lên hai thành môn công pháp này quả nhiên là một môn khó lường ngoại công trần vũ cảm ứng đến trên người mình biến hóa trong lòng hãi nhiên mới vừa vặn nhập môn nhục thể của ta liền đã có tiến bộ rõ ràng các loại tu luyện tới tiểu thành đại thành thậm chí viên mãn chỉ bằng vào nhục thân đều có thể cùng ngang cấp đối thủ chống lại không hổ là hắc giáp quân phía sau có thương lan tông làm chỗ dựa cho dù không vào tông môn đều có thể cảm nhận được tiên môn khủng bố nội tình giờ k h ắ c này trần vũ đối với thương lan tông có một cái cấp độ càng sâu nhận biết không nói đến nguyên khí luyện thể thuật chỉ là loại này quỷ dị phương pháp tu luyện liền để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chưa từng nghe thấy thương lan tông hắc giáp vệ trần vũ đẻ xuống trong lòng đối với đỉnh cấp tiên đạo khát vọng lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện lần này hắn không tiếp tục thất thố trần vũ lần nữa ngồi về trên vị trí của mình thần sắc khôi phục lại bình tĩnh cùng lúc đó một mực chú ý đến trần vũ hạ chí viễn thần sắc cũng từ kinh ngạc biến thành nghi hoặc vừa rồi thiếu niên này rõ ràng là bị nguyên khí luyện thể chi pháp cố ý dẫn đạo kém chút tàu hỏa nhập m a nhưng giờ phút này hắn lại ngạnh sinh khiên xuống tới tà môn tà môn thân là hắc giáp vệ thống lĩnh hắn tự nhiên biết truyền thừa này giấu vết chỗ quỷ dị những vết tích này đều là những cái kia siêu việt hậu tiên cảnh giới cường giả đỉnh cao vì tốt hơn truyền thừa mới có thể lưu lại truyền thừa nhưng truyền thừa như vậy đối thiên phú cũng có rất cao yêu cầu thiên phú người không tốt không cách nào tiếp nhận vo ngấn truyền thừa giống như là một cái thành tích không tốt học sinh tiến vào lớp tiếng anh lại thế nào cố gắng cũng sẽ bị bỏ lại đằng sau mà trần vũ loại này từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện sai lầm tình huống căn cứ trước đó kinh nghiệm rất có thể sẽ rơi xuống nhưng trên thực tế trần vũ chỉ là tại đã trải qua một đoạn thời gian không thích hợp đằng sau liền khôi phục lại đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua g i a hòa này tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh sợ đông hành nhận ra trần vũ nguyên bản nhìn thấy trần vũ muốn ra đào thải thời điểm hắn còn cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá nhìn thấy trần vũ tỉnh táo lại hắn cũng liền yên lòng sở đông phong nhẹ gật đầu không nói gì lúc này sở đông phong đã đại khái suy đoán ra vừa rồi những đệ tử kia trong mắt nhỏ vào giọt nước rất có thể để bọn hắn thấy được không giống với hình ảnh nhóm người mình chỉ là thấy được từng đạo ngưng kết h ắ c tuyến có thể sở ra trang thế hệ trẻ tuổi đối mặt lại là một loại tình huống khác nghĩ tới đây sở đông phong nhìn về phía hạ trí viễn chỉ gặp hắn đang theo dõi trần vũ nhìn nguyên lai、like、hát giáp quân còn có dạng n à y nội tình sở đông phong âm thầm may mắn chính mình qua nhiều năm như vậy chưa từng có cùng hắc giáp quân phát sinh qua bất luận cái gì mâu thuẫn bọn hắn phía sau có thương lan tông chỗ dựa t h i t r i ể n ra thần t h ô n g đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm vi mấy tiểu gia hỏa này về sau có thể tiến vào bên trong cũng là một chuyện tốt nếu là có cái nào tiểu gia hỏa có thể biểu hiện ra càng mạnh tiên h phú tiến vào thương lan tông vậy coi như là chúng ta thôn vinh dự sở đông phong vẫn nhìn chung quanh mười cái thi khoa người tựa hồ đã thấy bọn hắn sở ra trang mỹ hảo tiệt h cảnh khảo thí vẫn còn tiếp tục cuối cùng qua một khắp đồng hồ liền có một người không chịu nổi vo ngấn dẫn dắt thân bất do kỳ đứng lên theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người không kiên trì nổi cho dù có người còn tại kiên trì cũng là sắc mặt cứng ngắc hiển nhiên đã đến cực hạn tại trong những người này trần vũ sở thanh nguyên sở cận ba người là nhất lạnh ạ n cái này khiến bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định ba người này tuyệt đối là sở gia trang đứng đầu nhất thiên tài trần vũ từ vừa mới bắt đầu lung lay sắp đổ đến bây giờ cũng còn có thể bảo trì chấn định trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào tựa hồ càng ngày càng chấn định sở đông hành nhẹ gật đầu biểu thị hài lòng trước đó sở đông hành thậm chí không biết sở vân h ổ là ai nhưng theo trần vũ danh khí càng lúc càng lớn lại thêm sắp thông qua khảo hạch hắn đã đem trần vũ trở thành sở g i a trang chủ cột vững vàng của tương lai đợi trần vũ khảo hạch sau khi kết thúc nhất định phải cùng tộc t r ư ở n g nói một tiếng để trần vũ trở thành chúng ta sở g i a trang một phần tử sở đông hành cảm thấy âm thầm suy nghĩ đứa nhỏ này dù sao cũng là đi theo tỷ phu hắn bên người vạn nhất ngày nào làm khác trang tử cô ra chúng ta sở g i a trang chẳng phải là muốn tổn thất nặng n ề trên lôi đài người tham gia khảo hạch bắt đầu giảm bớt cho dù là sở thanh nguyên sở cận hai người cũng bắt đầu c ă n mày th trái lại trần vũ lại là ung dung không đội thành thạo điêu luyện thật là lạ hạ trí viễn trong lòng âm thầm nói t h ầ m trần vũ nhất c ử nhất động đều rơi vào trên người hắn trần vũ càng chấn định lòng hiếu kỳ của hắn lại càng nặng thú vị thú vị nhìn một chút trên mặt của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười tiểu từ này thật đúng là cổ quái về phần hắn thiên phú là thật hay giả chờ hắn trở thành hát giáp vệ đằng sau lại chậm chậm nghiên cứu không muộn hoàn tất thi kiểm tra lúc này bên cạnh trợ thủ đ ỗ n i ê n hét lớn một tiếng đến lúc này còn lưu tại nơi này đã chỉ có hai mươi người theo ra lệnh một tiếng trên lôi đài tất cả mọi người giống như là th trên trận các người tham gia khảo hạch trên mặt đều mang dáng tươi cười nếu như không phải có mấy vị trưởng lao ở đây chỉ sợ sớm đã hoan hô mà người bị đào thải trên mặt đều mang một k i a ảm đạm cùng tiếc m ố i nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận chính là thắng lợi đang ở trước mắt cửa thứ ba kẻ thất bại nội tâm thất lạc vượt xa hai cửa trước kết thúc ca trần vũ một bên sát con mắt một bên đánh giá bùn phía cùng những người khác so ra hắn phải bình tĩnh nhiều khi hắn đem bộ kia nguyên khí luyện thể thuật tu luyện tới nhập môn thời điểm hắn cũng đã khẳng định lần này khảo thí hắn là chắc chắn lúc này sở cận cũng rủi rủi con mắt nàng trước tiên hướng sở thanh nguyên nơi đó nhìn lại đã thấy sở thanh nguyên chính ở chỗ này cũng không có bị đào thải sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào trần vũ ngồi vị trí bên trên trần vũ thình lình xuất hiện sở cận h i ế p híp mắt bất động thanh sắc q u a y đầu đi chỗ khác m ặ t không biểu tình chúc mừng các n g ư ờ i đều thông qua được cửa này sau này sẽ là người mình nguyên bản một mặt lạnh lùng trợ thủ phó giám khảo đột nhiên n ở nụ cười tốt chư vị mang theo riêng phần mình danh sách tiến về hạ thống lĩnh nơi đó báo đến phó giám khảo làm thủ thế làm cho tất cả mọi người đều đứng vững trần vũ đứng lên đi tới trong đám người bắt đầu xếp hàng ngay cả sở thanh liễu đều vượt qua kiểm tra trần vũ liếc mắt liền nhìn thấy sở thanh liễu đang đứng tại phía sau cùng sở thanh liễu đầu đầy mồ hôi khoe miệng ý cười lại là làm sao đều không che giấu được trần vũ không nói chuyện mà là tiếp tục đi lên phía trước sở thanh nguyên đi tại phía trước nhất tay hắn cầm một tấm tờ đơn đi tới hạ trí viên trước mặt hạ đ ô i ý sở thanh nguyên có chút không người thần s ắ c nghiêm túc hắn nhưng là biết chính mình cái này danh xưng sở ra trang đệ nhất thiên tài tại không có chân chính trưởng thanh trước lại cường giả chân chính trước mặt căn bản chính là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật sở thanh nguyên hạ trí viễn cầm lấy sở thanh nguyên đưa tới tư liệu nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười đã sớm nghe qua tên của ngươi ngươi một mực là sở da tràng tiêu n ạ o hắn một bên nói một bên nhìn thoáng qua sở đông phong sở đông phong cũng thật cao hứng hết sức hài lòng nhìn xem sở thanh nguyên sở thanh nguyên chính là trong lòng của hắn sở thị lần tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển từ nay về sau ngươi sẽ thành h ắ t giáp quân một thành viên nói hắn đem một cái bị người bưng lên hộp gỗ mở ra hắn từ bên trong móc ra một khối bàn tay lớn màu vàng đất tấm sát phía trên có hát giáp vệ ba chữ to cùng mấy đầu trang trí đồ án sở thanh nguyên ôm quyền hành lễ sau đó, đến viên người kế tiếp cái này quá trình tiếp tục tiến hành lần này sở ra trang khảo hạch qua tử lệ đều chiếm được một viên lệnh bài trần vũ từng bước một tiến lên kim loại này lệnh bài tựa như là một loại thân phận phân biệt trần vũ chú ý tới sở thanh nguyên cùng sở cận hai cái này bị cho rằng là thiên tài người đều bị phân phối đến thẻ vàng mà những cái kia tư chất yếu kém người thì sẽ có được một khối lệnh bài màu xanh lục mà những cái kia nhìn tương đối bình thường thì là một viên lệnh bài màu xám xem ra dù cho gia nhập hát giáp vệ đãi nộ cũng là không giống với a trần vũ trong lòng đã có một thứ đại khái suy đoán bất quá hắn càng tò mò hơn là c hậu í n mình h sẽ có được thiên tầng hai ngoại gia công pháp đại thành một ư ơ i bảy tuổi thiên phú rất tốt nhưng trên mặt nổi lực lượng hiển nhiên s o sở thanh nguyên cùng sở cận yếu n h ư ợ c một chút nhưng ở sau cùng kiểm tra thiên phú bên trong lại là trần vũ thành tích tốt nhất sở đông phong ở bên cạnh nhìn xem ánh mắt rơi vào trần vũ trên hồ sơ hậu thiên tầng hai sở đông phong nao nao ánh mắt lần nữa rơi vào trần vũ trên thân trần vũ bên ngoài ngoại công đại thành sự tỉnh hắn cũng chỉ là từ sở diệp nơi đó nghe nói qua lần này hắn có thể thông qua khảo thí hắn còn tưởng rằng tiểu từ này là trong hai tháng đột phá đến hậu thiên tầng hai <cười> nhưng bây giờ sở đông phong lại phát hiện trần vũ tiến bộ so với hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều nhất định phải nghĩ cách đem hắn buộc tại sở g i a trang mới được giờ khác này sở đông phong cùng sở đông hành ý nghĩ nhất trí nguyên lai、like、ngươi không phải sở g i a trang người a trước đó trừ sở cận cùng sở thanh nguyên bên ngoài hạ trí v i ê n đối với những người khác cũng chỉ là c ủ vũ cũng không có nói quá nhiều lời nói nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu nói chút nhàn thoại trần vũ đạo t r a n người, g c h ỉ là k h ô thôi. n Nghe g họ sở mà đ ư ợ chí Trần nói, đông Vũ lời nói, sở à n đông phong cũng ha ha cười không ngừng. h ha ha Chỉ rất được cười lợi. Sở t tiểu tử xuất phát từ nội tâm công nhận sở gia trang. Thứ. nội gia này công nhận là Hạ sở trí viễn khẽ vất cảm ánh mắt tại trần vũ trên thân đảo qua nói h ắ n t ừ trong dương lấy ra một viên màu xanh lá thiết bài đưa tới trần vũ trước mặt lệnh bài màu xanh lục trần vũ nhận lấy hướng hắn nói tiếng cảm ơn mặc dù không phải tốt nhất bất quá cũng không tệ trần vũ cầm thẻ kim loại liền đứng ở bên cạnh chờ đợi tên kia cầm tới lệnh bài nhân viên công tác giờ phút này khi thấy trần vũ tiếp nhận lệnh bài màu xanh lục sau trong đám người sở cận nếp h miệng lên mỉm cười sau đó biến mất không thấy gì nữa nàng nhìn t h o á n g qua lệnh bài của mình liền biết lệnh bài này là đẳng cấp cao nhất lệnh bài sở cận người đây là ý gì cái kêu một tia nụ cười như có như không bị bên cạnh sở thanh nguyên nhìn ở trong mắt không có việc gì chính là cảm thấy mình thông qua được khả o t h í thật cao hứng sở cận ngữ khí lạnh n h ạ t nói sở thanh nguyên nghe vậy cũng là những mày không nói thêm gì nữa đáng tiếc hạ trí nguyên nhìn thấy trần vũ tiếp nhận trong lòng có chút tiếp hận kỳ thật hắn là muốn đem thẻ vàng cho trần vũ bất quá lần này sở ra trang hát giáp vệ lại là chỉ dẫn theo hai cái thẻ vàng thân là hậu thiên thất trọng thiên cương giả nhãn lực của hắn cỡ nào được gắt trước đó tại tư chất khảo thí bên trên mỗi người biểu hiện đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn trong mắt hắn trần vũ tại cuối cùng này một hạng trong khảo hạch phát huy đến tốt nhất đây cũng là mấu chốt nhất một hạng khảo hạch bất quá hai cái thẻ vàng một cái là sở thanh nguyên một cái là sở cận sở thanh nguyên tại từng cái phương diện đều rất có thiên vũ, mà sở cận thì là sở đồng phong cháu gái so sánh cùng nhau trần vũ tựa hồ đang từng cái phương diện đều luôn kém một bậc chỉ chốc lát sau hạ c h í viễn liền đem hai mươi khối thiết bài phát xuống dưới các vị hạ c h í viễn v ư ơ n người đứng dậy hai mươi cái quá quan thiếu niên cùng nhau hướng lui về phía sau một bước từ giờ trở đi các ngươi chính là hát giáp vệ người sau mười ngày sẽ có người mang theo chư vị tiến về bách xuyên thành sau mười ngày mọi người đều là giật mình hiện tại còn có hơn một tháng chính là qua tết mười ngày sau bọn hắn liền sẽ đến trong sông đến lúc đó bọn hắn liền không thể ở nhà qua tết nguyên bản tất cả mọi người coi là lần này đưa tin sẽ là qua năm mới bắt đầu nhưng hiện tại xem ra suy đoán của bọn hắn sai m ộ ư ơ i ngày này thời gian nghỉ ngơi thật tốt đến lúc đó ta hy vọng tất cả mọi người bảo trì tốt tinh lực nói đến đây hạ c h í viễn trầm giọng nói ra còn có khảo h ạ c xong về đến nhà nhất định phải dùng nước trôi tẩy một chút miễn cho hai ngày này c o n mắt xương đỏ gia chủ sở ra thí luyện kết thúc chúng ta cần phải trở về hắn hướng sở đông ra chắp tay hành lễ sở đông phong cũng rõ ràng hắt giáp vệ sĩ t ắ c phong đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì vậy ta đưa trư vị đoạn đường đi xin mời hạ trí viễn đáp lại một tiếng đám người dần dần tàn ra tại mấy vị trưởng lão hộ tống bên dưới hạ trí viễn đám người hướng ngoài trang đi đến trần vũ tiếp nhận lệnh bài đang muốn rời đi đúng lúc này sở thanh liễu cũng đi tới trần vũ về sau chúng ta còn có cộng sự cơ hội sở thanh liễu một mặt kích động cứ việc chỉ là một tấm thẻ bài màu xám nhưng hiển nhiên hắn đối với kết quả này phi thường hài lòng về sau còn xin lẫn nhau c h i ế u cố trần vũ khỏe miệng lộ ra v ẻ t ư ơ i cười chuyện bây giờ hết thể đều kết thúc tâm tình của hắn cũng rất tốt đằng sau gia nhập hát giáp vệ liền có ổn định vật tư cung ứng cũng không tiếp tục cần mỗi ngày đều phải vào núi trừ cái đó ra hắn còn có thể nhìn thấy càng lớn thế giới trần vũ đi ra giáo trường liếc mắt liền thấy được nguyên c ắ t cùng sở vân h ậ nguyên cát tỷ phu trần vũ tiến lên một bước thế nào nguyên c ắ t cái thứ nhất đi tới không kịp chờ đợi hỏi t u ổ i của hắn là đạt tới yêu cầu nhưng hắn biết thiên phú của mình còn chưa đủ lấy thông qua khảo h à i thành trần vũ một bên nói một bên móc ra một khối lệnh bài màu xanh đ ụ c tốt tốt sở vân h ậ nhẹ nhàng thở ra ở giáo trường bên ngoài chờ đợi thời điểm sở vân h ậ tâm tình rất là khẩn trương dù sao đây quan hệ đến trần vũ tương lai hiện tại tốt sở vân h ậ cuối cùng là thở dài một hơi nguyên cắt mừng rỡ không thôi như vậy ta cũng có thể có được một vị hát giác vệ huynh đệ trở về cùng ngươi tỷ báo tin vui sở vân h ổ kéo lấy khập khếnh hai chân đem trần vũ cho túm trở về không chỉ là trần vũ cơ hồ mỗi một cái người được tuyển chọn nó người nhà đều là như vậy mặc dù vẫn còn chưa qua năm nhưng là một ít gia đình lại là một mảnh vui mừng thời gian cực nhanh nhoáng một cái thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua sở ra trang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trang tử giao lộ ngừng lại năm chiếc xe ngựa mà tại xe ngựa hai bên thì là hai hàng người mặc áo giáp màu đen thị vệ tất cả mọi người từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ thành hát giáp vệ một thành viên trang tử trước sở thị gia tộc sở đông phong xuất lĩnh gia tộc t r ư ở n g gối tại một đám người chen trúc bên dưới tự mình đưa tiễn mà lúc này đây trần vũ t h ỉ n h lình xuất hiện sở đông phong đứng tại đám người phía trước nhất khích lệ hắn bất quá trần vũ cũng không có quá để ý trần vũ cương vừa cùng người nhà tạm biệt trong lòng rất là xa suốt cứ việc lần trước vào thành cùng xe áp tại đội có ngắn ngủi tách rời nhưng lần này vào thành sợ là thật lâu đều không về nhà được trần vũ nhớ tới lúc gần đi sở khoa kia đang thương hề hề bộ dáng trong lòng liền một trận khó chịu chữ vị gia nhập hát giáp quân sau nhớ lấy không nên quên chính mình lúc đầu thân phận vô luận các người đến nơi đó sở gia trang đều là các ngươi nhà sở đông phong dặn dò rời nhà đi ra ngoài mọi người muốn đồng tâm hiệp lực không có khả năng lẫn nhau ức hiếp t h a n h nguyên sở đông phong đem sở thanh nguyên cho điểm ra t ộ c trưởng sở thanh nguyên tiến lên trước một bước sở đông phong đạo thanh nguyên ngươi là trong các ngươi mạnh nhất một cái cũng là có thiên phú nhất một cái chờ ngươi gia nhập h ắ c giáp vệ ngươi muốn trợ giúp tộc nhân gánh vác càng nhiều chức trách là t ộ c trưởng sở thanh nguyên nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu sở đông phong nhẹ gật đầu quay đầu đối với những người khác nói nếu như các ngươi có vấn đề gì hoặc là không giải quyết được có thể tìm thanh nguyên giúp các ngươi xuất một chút c h ú ý nhưng tuyệt đối không có khả năng thoát ly sở r a trang tuân mệnh đám người cùng nhau đáp sở thị tại h ắ c giáp vệ bên trong lợi ích đoàn thể muốn tạo thành sao trần vũ đứng ở trong đám người như có điều suy nghĩ trước đó sở đông phong một phen trên thực tế đã đem sở thanh nguyên định là ngay trong bọn họ thủ lĩnh luật luật luật sở đông phong lại nói một chút cổ vũ lời nói một đoàn người lúc này mới leo lên xe ngựa xe ngựa g ơ lên quần quần khói bụi nhanh chóng đi một đường b u n ba nửa ngày sau một đoàn người liền tới đến bách xuyên thành tiến vào trong thành trần vũ đám người cũng chưa dừng lại mà là thẳng đến t r ă m sông huyện thành hắc giáp quân trụ sở mà đi các ngươi ngay tại này nghỉ ngơi hai ngày đi đợi trăm người đều tới ngụy đại nhân sẽ cùng các ngươi gặp mặt phụ trách hộ tống bọn hắn hắc giáp vệ vì bọn họ an bài chỗ ở trần vũ cùng sở thanh liếu trùng hợp phân ở cùng nhau trong phòng trần vũ cùng sở thanh liếu dọn dẹp giường trần vũ chúng ta đi ăn một chút gì đi trên đường đi đều là ngồi xe ngựa sở thanh liếu còn không có ăn cơm bụng đã sớm đói đến đủ cục gọi không đi t h tỷ của ta để cho ta mang cơm trần vũ từ chối nói trần vi tại trước khi đi còn đặc biệt vì trần vũ chuẩn bị một phần đĩa bánh, để hắn đem đĩa bánh mang lên. những ngày tiếp theo chỉ sợ trần vũ đều không có biện pháp lại ăn đến tỉ tỉ tự mình làm đồ ăn vậy ta đi sợ thanh l i ế u thấy thế thu thập xong đồ vật đi ra cửa trần vũ một thân một mình đem trần vi nhét vào tới đĩa bánh quét sạch xanh xanh trần vũ tại ăn no uống đã đằng sau cũng là dự định tại phụ cận đi dạo một vòng nhìn xem có cái gì mới là đồ vật khi tiến vào quân doanh trước đó phụ trách trông coi quân doanh h ắ c giáp vệ cũng đã nói cái này quân doanh là gần nhất mới tạo dựng lên hết thể đều là hoàn toàn mới ở sau đó trong một đoạn thời gian mảnh khu vực này sẽ trở thành một trăm tên người mới chỗ ở trần vũ cương mở cửa phòng liền nhìn thấy sở thanh liễu một mặt lo lắng chạy vào gấp cái gì trần vũ mở miệng hỏi chúng ta sở ra trang cùng đàm ra trang đánh nhau sở thanh liễu thanh â m mang theo vài phần vội vàng ta là chạy tới gọi người đánh nhau trần vũ một mặt ngộng bức đúng a sở thanh liễu đạo các người đi trước chúa công chủ ta cái này triệu tập mọi người ngay lập tức đi trợ giút sở thanh liễu nói xong liền bắt đầu lần lượt gõ cửa nơi có người liền sẽ có tranh đấu trần vũ cũng không có ngờ tới chính mình vừa tới nơi này liền sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng thân là sở ra trang người hắn lại không thể không đếm sửa đến không trần chờ chút nào trần vũ thẳng đến công chủ mà đi trần vũ còn chưa đi đến công chủ chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận thanh âm huyền áo hắn bước nhanh đi đến cửa phòng bếp liền thấy hai nhóm người sở ra trang người bên trong cầm đầu rõ ràng là sở thanh nguyên đàm ra trang bên kia dẫn đầu là một người mặc áo ra thu p h ụ tóc dài xóa vai thanh niên mà trong bọn hắn ở giữa một người chính ngồi trồm hồm trên mặt đất một mặt thống khổ trần vũ đi tới nhìn thoáng qua lại là sở thanh cách sở ra trang người sở thanh liếu nói tới mâu thuẫn tất nhiên là sở gia trang bị thiệt lớn mới có thể như vậy đàm cô hồng ta sở gia trang người bị ngươi đàm gia trang đánh thành dạng này các ngươi còn có mặt mũi che chở sở thanh nguyên sắc mặt âm trầm nói giờ khác này sở thanh nguyên hùng hổ d o a người lại không còn lúc trước khiêm tốn cái kêu tên là đàm cô hồng nam tử cũng không có bởi vì sở thanh nguyên uy áp mà có chút lùi bức đả thương người đàm cô hồng cười lạnh một tiếng tài nghệ không bằng người có thể nói cái gì đây không phải luật bàn hà lai kỹ không bằng người sở thanh nguyên sắc mặt phát lệnh công chủ bàn ăn vẫn luôn là dùng chúng ngươi sớ một ngày đến nơi này liền chiếm thành của mình nói là các người còn ra tay đánh người cái này không khỏi cũng quá mức phần đi quá phận đ à m cô hồng hư lạnh một tiếng nói đem sở thị người đều cho ta còn tốt không phải vậy đến lúc đó nếu là đã xảy ra chuyện gì coi như đừng bảo là ta không k h á c h khí đi hắn hét lớn một tiếng nói xong đ à m cô hồng phất phất tay đàm g i a trang người cười ha ha lấy đi theo mẹ đúng lúc này sở g i a trang người bên trong có người cầm một cái ăn một nửa bánh bao đập vào đàm g i a trang trên thân người chơi hắn bọn họ hai phe nhân mã đều nổi giận trên trận lập tức như là bị điểm lấy thùng thuốc nổ trong nháy mắt bạo tạc hai nhóm nhân mã đụng vào nhau mà lúc này sở thanh liễu mời tới giúp đỡ c ũ n g đến thậm chí ngay cả sở cận đều mang tới để không khí hiện trường càng phát ra kịch liệt đã sớm nghe nói sở gia trang cùng đàm gia trang ở giữa có chút mâu thuẫn không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra chuyện như vậy xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian mảnh khu vực này cũng sẽ không bình tĩnh trần vũ gặp sở gia trang người đều xuất thủ không khỏi lắc đầu cũng xuống tới hai phe nhân mã đều không có sử dụng binh khí đều là tay không tất sát sở thanh nguyên có thủ đoạn gì xử hết ra đi đàng cô hồng đối với sở thanh nguyên ngực chính là một quyền sở thanh nguyên cũng là trước tiên xuất thủ hai cái trong thôn người nổi bật trực tiếp liền đánh thành một đoàn về phần trần vũ hắn cũng là đâm đầu thẳng vào trong đám người nhưng lại chưa như đám người như vậy đánh mất thần trí trần vũ cũng không vội mà đọc thủ các cái khác người đánh nhau hắn mới giúp lấy sở ra trang dưới người ám thủ lúc có người ý đồ công kích hắn thời điểm hắn sẽ đào tẩu hắn không sẽ cùng đối phương dây dưa nhưng là hắn sẽ cưỡng ép đánh gây đối phương tiết tấu trần vũ bản thân liền có hậu tiên tầng hai tu vi lại thêm hắn tu luyện t h ư ờ n g lan tông công pháp tố chất thân thể được tăng cao cực nhiều vào hậu tiên ba tầng phía dưới cơ hồ không người có thể vượt qua đó cũng không lâu lắm trần vũ liền nhìn thấy sở cận đang cùng đàm ra một nữ từ giao thủ hai người vị trí công kích đều rất quỷ dị n ắ m đấm chỉ chỗ không phải mặt chính là n g ư ợ c trần vũ nghĩ nghĩ vẫn là không có tiến lên hỗ trợ ngược lại là đi tới đàm cô hồng cùng sở thanh nguyên bên cạnh mà không phải đi chợ giúp sở cận đàm cô hồng đang tranh né sở thanh nguyên n ắ m đấm thời điểm vừa vặn đối mặt trần vũ n ắ m đấm trần vũ thấy thế không nói hai lời một quyền đánh phía đàm phong ảnh mặt đàm phong ảnh đang tập trung tinh thần đối phó lấy sở thanh nguyên hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người gan to bằng trời xông tới chỉ gặp một quyền kia ở trước mặt của hắn không ngừng phóng lại ngay sau đó bột một tiếng giòn vang đàm giòn vang đàm trần vũ nhục thân sớm đã xưa đâu bằng nay cho dù là hậu thiên tam trọng đàm cô hồng cũng bị hắn một quyền đánh cho trọng thương các ngươi đánh lén một đàm cô hồng l ử a giận trong lòng bên trong đốt hận không thể một quyền đánh vào trần vũ trên thân đúng lúc này sở thanh nguyên lại đấm một quyền đánh ra lần này nam đấm của hắn so với trần vũ nam đấm càng thêm cường đại để đàm phong ảnh xuất hiện trong nháy mắt thất thần trần vũ gặp đàm cô hồng một mặt một b ư ớ c lại là một quyền đánh tới cứ như vậy một lát sau đàm phong ảnh liền bị đánh ba quyền dừng tay hắn hét lớn một tiếng lúc này đóng tại nơi này hắp giáp quân mới khoan thai tới chậ g i á n g người thức khỏe thanh â m như sấm ai dám lại đánh liền cút ngay lập tức ra bách xuyên thành một câu cuối cùng là ngăn lại hai phe nhân mã đánh nhau các ngươi hai nhà hôm nay m ớ i đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy thật sự là gan to bằng trời khôi ngô h ắ t giáp quân quét mắt một vòng cuối cùng rơi vào trần vũ trên thân trầm giọng nói b u ổ i tối hôm nay các ngươi cũng không thể ăn cơm đi thôi t r á n g hắn đem bọn hắn ném ở nơi này xoay người rời đi trước khi đi hắn còn nhiều nhìn trần vũ một chút không phải trần vũ thực lực quá mạnh mà là bởi vì hắn đã sớm tới nhưng lại không có ngăn cản trước đó quan sát song phương giao thủ hắn đã cảm thấy trần vũ rất có đặc điểm những người khác đi ê n rồi chỉ có trần vũ còn có thể bảo trì chấn định ở trong đám người băn băn lén đánh cho đàm gia chàng đám người t r ậ t vật không chịu nổi liền ngay cả đàm gia na đầu lĩnh đều bị đánh đến có chút tìm không thấy nam bắc trần vũ bị hắn một chút nhớ kỹ hắn hát giáp vệ sau khi rời đi bốn phía hoàn toàn t í n h mịch song phương sắc mặt cũng không quá đẹp mắt nhưng vẫn là dần dần dần dần tách ra chờ xem tại tất cả mọi người nhìn soi mói đ à m cô hồng méo méo cái múi của mình dỗi ra một ngón tay chỉ hướng trần vũ cái này khiến không biết rõ tình hình tất cả mọi người là x ư n g sở Đảng chương ô một mươi bảy nguy trương phong làm lại ư ờ i mắt chương a i một ngà Trần mươi bảy nguy trương phong đa tạ ngươi trượng nghĩa tướng trợ đừng khắc phí sở thanh nguyên thân là sở gia trang đệ nhất thiên tài là người lại là điệu thấp cái này đàn cô hồng sở thanh nguyên cảm giác trần vũ người này rất thú vị chỉ cần có thể chiến thắng đối phương vô luận dùng phương pháp gì ta cũng sẽ không để ý đụng tới sơ tặc đụng tới ra thú ai sẽ theo chúng ta giảng đạo lý nghe được sở thanh nguyên lời nói trần vũ cũng là xưng sở sở thanh nguyên tại trong mắt người khác là một cái phi thường trầm ổn phi thường gò bó theo khuôn phép người nếu không cũng sẽ không bị sở đồng phong trọng điểm bồi dưỡng thậm chí bị chọn làm đ ờ i tiếp theo sở g i a trang tộc trưởng hiện tại xem ra hắn là người thông minh không phải cái người cố chấp bất quá mặc dù xả được cân giận nhưng chúng ta tới ngày đầu tiên liền náo ra chuyện như vậy khẳng định sẽ bị trừng phạt cái này khiến sở thanh nguyên có chút lo lắng lúc đầu hắn cũng không muốn xuất thủ nhưng người ta xuất thủ sở g i a trang người đều bị thiệt lớn hắn lại không ra tay trên mặt mũi cũng làm khó dễ không sao trần vũ an ủi trước đó chúng ta đánh nhau thời điểm ta liền chú ý tới phụ trách chuyện này hắc giáp vệ kỳ thật đã tới nơi này rất lâu hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem thẳng đến sự tình nguyên nào tối bụi hắn mới ra tay ngăn cản Cũng vô luận như thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi hai người trở lại chỗ ở lúc gần đi sở thanh nguyên đạo lần sau có cái gì khó khăn mọi người muốn giúp đỡ lẫn nhau lúc trước trần vũ t r i ể n hiện ra thực lực còn có nó ngôn ngữ cùng tâm cơ đều là làm cho sở thanh nguyên cảm thấy một tia bất phạm hắn muốn dẫn đầu sở ra t r a người n g tại h ắ c giáp vệ bên trong đứng vững góc chân nhất định phải có trần vũ cái này trợ thủ đó là đương nhiên trần vũ nhận sở thanh nguyên hảo ý có thể cùng sở thanh nguyên tạo mối quan hệ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có chỗ tốt rất lớn ngày thứ hai sáng sớm sở thanh liếu trần vũ hai người liền đem chăn mền xếp xong chúng ta đi ăn một chút gì đi sở thanh liếu lần nữa gọi trần vũ đi công chủ một đêm chưa ngủ sở thanh liếu căn bản cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua trần vũ hơi tốt một chút nhưng cũng là bụng đói kêu vang trần vũ trần vũ sở thanh liếu hai người mới vừa đi ra cửa lớn lại đụng phải sở ra trang những người khác đám người nhao n h a u hướng trần vũ vân an mười phần nhiệt tình trần vũ thì là khách khí cho hỏi trần vũ có thể như vậy được hoang ê n hoàn toàn là bởi vì hôm qua trận kia xung đột hôm qua song phương đánh nhau thời điểm sở ra trang người đều chú ý tới trần vũ tồn tại cũng phát hiện trần vũ tại bọn hắn lúc đối địch sẽ đối với địch nhân của bọn hắn quyền đ ấ m c ư ớ c đá bất kể có phải hay không là thật có thể làm bị thương bọn hắn đối thủ đều sẽ để bọn hắn sinh ra một loại không hiểu hảo cảm mà lại sau đó sở thanh nguyên còn cùng trần vũ từng có tiếp xúc cái này khiến trần vũ tại mọi người trong suy nghĩ địa vị lại tăng lên không ít cầu vật trần vũ đám người bọn họ đi vào công chủ lại đụng phải đ á m ra trang người c ứ u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt bất quá có xong việc trước cảnh cáo song vương đều không có lại nổi lên xung đột trần vũ là bởi vì hôm qua cũng không đến cho nên hôm nay mới lần đầu ti trần vũ đầu tiên là tại phụ cận đi dạo sau đó liền phát hiện chỗ này đồ ăn cũng thực không tồi thịt la một nồi một nồi có thể tùy ý lấy dùng mà lại không hạn lượng đây vẫn chỉ là một trận điểm tâm giống như này phong phú trần vũ cầm một tấm bánh nướng một đĩa móng heo còn có một bát cháo thập cầm hắn đi đến sở thanh liễu bên cạnh tòa hạ sau đó sở thanh nguyên cũng đi tới cùng trần vũ sánh vai mà ngồi ngươi nhìn đàm ra trong người một bộ m u ố n ăn thịt người dán vẻ sở thanh liễu trầm ngâm một chút nhẹ nhàng nói ra chẳng lẽ ngươi không muốn ăn rơi bọc hắn trần vũ a cười nói tống ra trong người tối hôm qua cũng đã tới sở thanh nguyên cầm một khối bánh nướng bỏ vào trong miệng lúc này trừ số ít thôn người mới không đến người của những thôn khác đều tới đông đủ trần vũ nhìn chung quanh phát hiện nơi này công chủ đã ngồi đầy người những người này đều là đều đâu vào đấy tụ tập cùng một chỗ h i ệ n nhiên đều là ô m thành một đoàn sở cận ngươi ở chỗ này ngồi xuống đi ngay tại hai người lúc ăn cơm sở thanh nguyên bỗng nhiên mở miệng nói ra trần vũ vừa nhấc mắt liền thấy sở cận mang theo ba cái bưng lấy đĩa nữ sinh còn chưa xuống t ỏ a sở thanh nguyên kêu một tiếng sở cận mấy người cũng đều n h o nhao đi tới bên cạnh hắn trần vũ sở thanh liếu hai người nhét chúng một chỗ vừa vặn mấy người ngồi xuống đây là sở i a trang duy bốn vị thông qua hát giáp vệ khảo hạch nữ tử bốn người tọa hạ về sau lẫn nhau nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu ăn cơm sở cận sau khi ngồi xuống cùng sở thanh nguyên trần vũ hai người cũng xếp hàng ngồi sở cận cúi đầu không nói một lời uống vào cháo người này trần vũ luôn cảm giác sở cận là một cái phi thường m ẫ n cảm thậm chí có chút tự phụ cùng sở thanh nguyên khác biệt nàng thuộc về loại tia cao n g ạ o tới cực điểm người các ó thể s loại ngụy đại nhân nói xong bọn hắn hẳn là liền sẽ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ bởi vì thông cáo này mọi người ngay cả cơm đều ăn không vô nữa mấy người cơm nước xong xuôi liền vội vã hướng phía diễn võ trường đi đến không người nào nguyện ý tại lần đầu gặp mặt lúc cho ngụy đại nhân lưu lại một cái đến chế ấn tượng đi vào giáo trường nơi này đã tụ tập rất nhiều người trên đường đi càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng vào tới hiện nhiên bọn hắn đã được đến tin tức xếp hàng sở gia trang hơn hai mươi người toàn bộ đều tụ tập tại sở thanh nguyên chung quanh hắn phân phó đám người ai vào c h ỗ đ ấy không chỉ có sở gia trang liền ngay cả tống gia trang đàm gia trang còn có mặt khác mấy cái không thuộc về người của cùng một gia tộc cũng đều riêng phần mình hợp thành từng cái vòng cho tới quản sự kia hát giáp vệ lần nữa hiện thân hắn dùng ngón tay điểm một cái mấy cái đội ngũ ở giữa khe hở để bọn hắn sát lại thêm gần một chút đợi chút nữa ngụy đại nhân đến các ngươi tốt nhất là an p h ậ n điểm đằng sau dạy bảo lúc ai dám ở phía dưới khe khẽ bàn luận chờ lấy bị phạt đám người mặc dù không biết người kia là ai nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là tại ra lệnh bình thường tất cả mọi người không tự giác làm theo một lát sau một đội người mặc áo giáp màu đen bình sĩ đi đến bọn hắn ai vào chỗ nấy đằng sau không có người lại mở miệng sau đó một vị thân mang trường bảo màu trắng nam tử trung niên mang theo mấy người đi tới thân hình hắng ầ y go t ó chương mai điểm bạc, c ỉ từ o i bên trên nhìn, n mười là ộ tám khiêu t chiến quy tắc n đi chương mười tám khiêu á hộ chiến quy tắc giáo trường phía trước trên khán đài ngụy thường thanh đang đứng đứng thẳng từ góc độ của hắn có thể tinh tường nhìn thấy phía dưới vẻ mặt của mọi người hôm nay trong a có điểm m các ngươi sáu mươi tên thu được tấm thẻ màu xám ba mươi tên thu được thẻ màu xanh lục mười tên thu được tấm thẻ màu vàng trừ mỗi tháng cố định đồng lộc hôi bài người mới còn sẽ có mỗi tháng hai trăm lượng ngoài định mức b ồ n g lộc thu hoạch được xanh bài người chơi sẽ có được hai trăm lượng bạch ngân cùng một gốc đôi u én hoa ban thưởng về phần màu vàng đất đệ tử một tháng có thể đạt được hai trăm lượng bạc trợ cấp cùng một viên thanh liếu hoàn ngụy thường thanh lời vừa nói ra ở đây người mới đều là một mặt một bức những cái kia đạt được tấm thẻ màu x á m người trên mặt đều mang một tia không cam l ò n g bởi vì bọn họ là cấp thấp nhất người mới cho nên bọn hắn lấy được thù lao so với xanh bài người muốn ít hơn gấp đôi mà thẻ vàng người lấy được thù lao càng là t r a n lệch rất xa mà những cái kia đạt được lệnh bài màu xanh lục người thì là hoặc vui hoặc buồn chỉ có cái k i a mấy tấm thẻ vàng trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười trần vũ nghe vậy cũng là không phải đặc biệt để ý hắn càng tò mò hơn là thanh vân đan trần vũ cũng là nghe nguyên cắt nói qua viên đan dược này đây là một loại cùng loại với nhạc trở con công hiệu đan dược có thể tăng cường thể chất của con người nhưng đan dược lại là linh dược tỉnh hóa giá cả cực cao một viên thanh vân đan giá cả chí ít cũng tại năm trăm lượng bạc tả hữu mà lại viên đan dược này dược lực so với linh dược càng thêm cường đại mà lại tại sao khi ăn bảo cũng sẽ càng thêm dễ dàng bị hấp thu bình thường hái linh dược nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 20% dược lực mà luyện chế năng lượng lại có thể phát huy ra 50% dược lực cũng chỉ có trần vũ dạng này nắm trong tay một cái bảng có thể đem trong linh dược lực lượng đều hấp thu sau đó thông qua đặc thù tiến giai phương thức chuyển đổi thành nội ngoại kiêm tu tu vi nếu như là một cái vừa mới bắt đầu người tu luyện chỉ sợ mười k h ỏ a n nhạc chờ con đều không nhất định có thể làm cho hắn đột phá đến hậu thiên cảnh nhưng trần vũ lại chỉ dùng một viên nhạc chờ con liền để thực lực của hắn nâng cao một bước cái này không chỉ là bởi vì hắn hấp thu bao nhiêu năng lượng vấn đề càng là bởi vì hắn bàn tay vàng quan hệ bởi vậy trần vũ cũng chính là muốn nhìn một chút cái này thanh vân đan bên trong đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng đợi sở thanh nguyên nhận lấy thanh vân đan sau ta muốn bắt tới xem một chút trần vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ nhìn thấy đám người thần sắc không đồng nhất ngụy trường phong cũng là mỉm cười mặc dù lần này khảo hạch ban t h ư ở n g khác biệt hắn nói chỉ cần ngươi biểu hiện tốt đến lúc đó còn có thể tấn thăng còn có thể tấn thăng lúc này những cái kia tiếp nhận lục b ù i hai loại bài thanh niên lần nữa nghiêng thai lắng nghe đứng lên sau đó chính là ba tháng một lần khảo hạch ngụy trường phong đạo mỗi một cái cầm tới cấp thấp lệnh bài người đều có một lần hướng cao cấp lệnh bài người khởi xướng khiêu chiến cơ hội cụ thể quy tắc sau đó sẽ công bố khiêu chiến a trần vũ trầm ngâm một lát dựa theo ngụy trường phong nói tới hắn thân là l ũ bài hôi bài có thể trực tiếp khiêu chiến hắn thua đằng sau hắn đãi nộ cũng sẽ biến thành hôi bài mà lại hắn còn có một cái cơ hội có thể hướng có được thẻ vàng người khởi xướng khiêu chiến chỉ cần đánh bại hắn đãi nộ liền sẽ tăng lên thành thẻ vàng nhưng trần vũ luôn cảm giác quy tắc này từ vừa mới bắt đầu liền không quá công chính có chút đ ẳ n g cấp cao lệnh bài người nắm giữ sức chiến đấu không nhất định rất mạnh bọn hắn chỉ là có rất lớn tiềm lực mới thu được lệnh bài màu xanh lục thậm chí là lệnh bài màu vàng mấy người này về sau khẳng định sẽ thường xuyên bị người khiêu chiến t r ư ơ n g mười chín nhậm chức t r ư ơ n g mười chín nhậm chức kỳ thật trần vũ suy luận không sai lúc này cũng có người bắt đầu đem ánh mắt nhìn về hướng mấy cái kia cầm trong tay thẻ vàng cùng cầm trong tay lục bài tuổi nhỏ người hung chi khảo hạch như vậy tất nhiên sẽ khiến cái này mới gia nhập thành viên sinh ra trên lợi ích xung đột những người này vĩnh viễn cũng vô pháp hài hòa ở chung ngoại bộ xung đột càng kịch liệt nội bộ liên hợp liền càng chặt chẽ xem ra hát giáp quân thu chúng ta dạng này thành viên mới chính là vì dung nhập bản thổ trở thành nơi này trung tâm quyền lực phân tán nơi đó lực lượng mặc dù hát giáp quân lực lượng đủ cường đại có thể trực tiếp khống chế bách xuyên huyện tất cả mọi người nhưng bọn hắn thông qua loại này thủ đoạn hiển nhiên cao minh hơn trần vũ cũng biết nhóm người mình có lẽ chỉ là trận đánh cờ này bên trong một quân cờ nhưng may mà chính là bọn hắn đạt được thật sự chỗ tốt điểm thứ ba ngụy t r ư ờ n g phong thanh â m c h ầ m xuống chư vị ta hy vọng các ngươi có thể khi lấy được tài nguyên sau hảo h ả o tu luyện biểu hiện tốt một chút chính mình chư vị hẳn là cũng biết hát giáp quân chính là thương lan tông quân hộ vệ dựa theo tiên môn sai khiến trong vòng ba năm sẽ có một lần rời đi bách xuyên huyện cơ hội mà lần này chính là từ trong chư vị chọn lựa ra một cái tiến vào tông phái đệ tử tiến vào thương lan tông danh lệch trần vũ xứng sở tin tức này hắn ngược lại là chưa từng nghe qua điểm này đang tuyển chọn thi đấu trong thông báo càng là không có nói tới bất quá lúc này trần vũ cũng chú ý tới có người thần sắc bình tĩnh giống như là sở ra trang sở thanh nguyên sở cận cùng đảm ra trang đàm cô hồng hiện nhiên là đã sớm biết được việc này xem ra trang lý mấy vị trưởng lão cũng đều là cảm kích chỉ là cũng không có trắng trận tuyên dương thôi trần vũ trong lòng hơi động thương la n tông chính là vân châu tiên đạo thánh địa vô luận như thế nào ta đều muốn tranh thủ một chút ta chỉ nói ba điều này ngụy trường phong làm cái sau cùng tổng kết sau đó mới doanh sự tỉnh liền giao cho vạn thống lĩnh lúc này một cái vóc người khôi ngô hắc giáp vệ đi tới hướng ngụy trường phong vừa chắp tay là đại nhân ngụy trường phong lên tiếng quay người rời đi giờ phút này Toàn bộ trên bình bộ đối à i cái kia cũng chỉ có vạn h t n lĩnh g một ngày mai, người điểm, đến, xin sau, với ạ n thống lĩnh xuống Vạn thống lĩnh một người liền ngao nhau tán cũng thường phất phất tay, giáp là vừa đi, nhau nhau đi đi. đi, đám ư sao vệ, dù sao cũng là thường làn tông trọng r yếu c cửa, xem ra chúng ra ta xem nhất định h p ả trần h hiện chức ự c t á c của h mình. Đối với t r vũ tới nói hắn cũng không cần tận lực đi tu luyện bởi vậy là một chút làm việc và sự t ì n h với hắn mà nói cũng không có cái gì nhưng sở thanh nguyên cùng sở cận lại là không nguyện ý bởi vì một khi bọn hắn đi làm những việc vặt vách này liền sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành bất quá những người này mặc dù sớm có đ o á n trước nhưng vì đạt được h ắ c giáp vệ tài nguyên tu luyện cũng vì đạt được tiến vào t h ư ờ n g lan tông tư cách bọn hắn hay là lựa chọn lựa chọn gia nhập mấy ngày sau bách xuyên huyện vạn liêu hạng trần vũ mang theo hắn l ụ c bài còn có cá nhân hắn tư liệu lại tới đây trần vũ được an bài tại vạn l i ê u hạng h ắ c giáp vệ trụ sở vạn liêu hạng tên là ngõ hẻm kỳ thực là một cái khu ngã tư tại bách xuyên huyện đông nam phạm vi quản hạt rất lớn cũng có mấy đầu t trước mắt bách xuyên huyện trong thành có năm nghìn danh thành vệ quân có thể cái này năm nghìn danh thành vệ quân phần lớn đều là tu luyện ngoại công tức là tu luyện nội công cũng rất phổ thông không có cái gì tiền đồ có thể nói trừ cái đó ra còn có bốn trăm vị hát giáp vệ trong đó một trăm vị là bọn hắn loại này mới tới bách xuyên huyện bên trong hết thể có m ộ ư ơ i sáu cái hát giáp vệ dịch ba cái doanh đ i ệ m mười sáu cái vệ dịch có lớn có nhỏ trần vũ phân đến tòa này tên là vạn liêu hạng dịp điểm diện tích mặc dù lớn nhưng chú đóng ở nơi này cũng chỉ có không đến một mươi người bọn hắn nhóm người mới này bên trong có một phần ba người lưu tại mới doanh đ i ệ phụ trách trông coi cùng tuần tra còn lại hai thành như trần vũ b ọ n người đều bị phân phối đến dịch trong vệ chỉ là trần vũ cảm thấy có chút không đúng người khác đều là top năm top ba mà hắn lại là một người tới vị lao trường này ngươi có thể nói cho ta biết vạn liễu hạng h ấ p giáp vệ ở nơi nào sao vị trí cụ thể trần vũ cũng không rõ ràng đành phải tìm cái bán mức quả lao nhân hỏi một câu lúc này trần vũ đã nhận lấy một thân h ấ p giáp vệ trang bị hắn mặc một bộ màu đen giáp nhẹ bên hông treo một thanh mới trường đao eo trước treo một khối lệnh bài màu xanh lục lao giả liếc mắt một cái liền nhận ra trần vũ thân phận vội vàng ở phía trước dẫn đường đại nhân qua con đường này dọc theo dòng sông kia một mực đi về phía nam chính là vạn l i ê u hạng lao giả thanh â m có chút khẩn trương trần vũ khe nhữ mày tạ đạo vậy liền đa tạ lao trượng trần vũ quay đầu bước đi cùng nhau đi tới trần vũ thấy rõ ràng nơi chính mình đi qua người qua đường nhao nhao nhường ra một lối đi thậm chí còn có người ngừng chân chờ đợi đợi chờ mình đi qua cũng có một chút người bán hàng rong tại hát lớn có thể k h ẽ r ử a gần những cái kia người bán hàng rong tiếng gào to liền nhỏ đi rất nhiều bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt đã có sợ hãi lại có kính sợ xem ra cái này bách xuyên huyện hát giác vệ uy tín thật đúng là thâm căn cô đê trần vũ vẫn có chút không quen bất quá đã bắt đầu dần dần thích ứng trần vũ lần theo lão giả trị phương hướng cũng không lâu lắm liền tới đến vạn liễu hạng cũng chính là h ắ c giáp vệ trụ sở từ bên ngoài nhìn tòa thành trì này tựa như là một tòa cỡ nhỏ nha môn vệ dịch cửa chính là rộng mở bốn phía đều là tường cao hai tên hộ vệ đứng tại trước cửa chính trần vũ cương đi tới còn chưa tới kịp nói chuyện liền gặp một tên thủ thành vệ binh tiến lên phía trước nói xin hỏi vị đại nhân này thế nhưng là họ trần đúng vậy tại hạ trần vũ trần vũ gọn gàng mà linh hoạt nói trần đại nhân trần giáo h y phân phó các loại công tử đến để tiểu nhân trực tiếp lĩnh đại nhân đi gặp hắn trần vũ lập tức hiểu được xem ra hắn đi vào vạn liếu hạng trước đó vị k i a t r ầ n đại nhân liền đạt được tin tức làm phiền trần vũ rất lễ phép nói ra thủ thành binh sĩ nghe vậy trên mặt lộ ra một tia t h ụ sủng nhựa kinh c h i sắc liên tục không ngừng nói không dám nhận không dám nhận nói xong hắn có chút không người mang theo trần vũ đi vào tiến vào vệ dịch đằng sau trần vũ liền thấy một viên cao tới hơn hai mươi mét đại thụ che trời trừ cái đó ra còn có đủ loại hoa cỏ nhìn qua tựa như là một hoa viên hoàn cảnh không sai trần vũ mở miệm nói đây là trần giáo ú y làm cho người bố trí dẫn đường vệ binh cười ha h à nói ra ân trần vũ nhẹ gật đầu nhìn vạn liễu hạng dịch trạng ngày bình thường cũng không có sự tình gì muốn làm trần giáo hủy thân là một phương thống lĩnh cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đến bố trí nơi này hộ vệ mang theo trần vũ xuyên qua sân nhỏ đi tới một gian phòng t r ư ớ c trần đại nhân trần giáo hủy ngay tại làm việc xin mời vào đi thành vệ đạo trần vũ vội vàng nói tiếng cảm ơn sau đó sửa sang lại y phục của mình tiến lên một bước gõ cửa phòng phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên tiến đến người ở bên trong lên tiếng thành âm kia vệ hoại nghe không có nửa điểm sức sống t r ầ n vũ nhẹ nhàng đẩy cửa vào một vị tóc bạc trắng t r u n g nhân nhân nghiêng dựa vào một tấm màu trắng rộng thùng thỉnh trên g h ế hắn ngẩng lên đầu hai mắt nhắm n g h i ề n phía ngoài thái dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào vừa vặn chiếu vào trên khuôn mặt của hắn mà tại trước người hắn thì là để đó một cái lư hương phía trên còn điểm một sợi khói xanh tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tại bên cạnh giá sách còn có một chiếc lồng chim trong lồng có một cái thanh điệu chính nhắm mắt lại đi ngủ mà tại lồng chim bên cạnh vị trí gần cửa sổ còn trưng bày một chút thực vật phẩm tướng cùng phía ngoài m ộ dạ mặc dù đã gần đến rét đậm nhưng những thực vật này vẫn như cũ xanh u ú n g tươi tốt không sợ chút nào rét l ạ n h trần giáo ý trần vũ đóng k ỹ cửa phòng dừng lại nơi cửa tại hạ trần vũ đến đây đưa tin trần vũ nghe trần vũ tự giới thiệu trần khai đao mở mắt lúc này thân phận của ta bài trần vũ vừa nói một bên lấy ra chính mình lệnh bài màu xanh lục trần nhận liếc nhìn cũng không có nhận dự định ta đã biết trần nhận chậm rãi ngồi ngay ngắn hai mắt hoàn toàn mở ra nhưng hắn trong mắt mọi mệnh lại là làm sao cũng không che giấu được vận khí của người thật tốt lại có thể tiến vào chúng ta vạn liếu hạng trần khai đao mở miệm nói chúng ta vạn liếu hạng v nếu như ngươi muốn một người tu luyện có thể không đến vệ dịch bởi vì chúng ta nơi này không có điểm mao bộ kia ngươi quân tiền hay là y theo mà phát hành không lầm trần vũ bị trần nhận ngữ khí làm cho có chút không hiểu đấu xem ra chính mình được phái đến bạn liễu hạng dịch trạm cũng không cần làm khác chính là cầm đồng lộc ngồi ăn rồi chờ chết thôi trần vũ trợn phát hiện chính mình trước đó đối với hắp giáp quân cách nhìn tựa hồ xuất hiện một chút sai lầm hoặc là nói trong nhóm người này không chỉ là có tinh anh còn có một số tại không lý tưởng kẻ già đời ngươi có thể đi trần khai đao phất phất tay tựa hồ cùng trần vũ nói chuyện đã hao hết hắn tất cả lực lượng trần vũ thấy thế cũng không hỏi thêm nữa mà là cáo từ rời đi ra khỏi phòng trần vũ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào rõ ràng là mùa đông trong viện hay là một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng thế nhưng là hắn luôn cảm thấy cái này vạn liêu hạng thủ vệ không có chút nào náo nhận trần đại nhân lúc này lúc trước mang trần vũ tiến đến thủ vệ đi tới trước mặt hắn ngươi còn cần ta làm cái gì thủ vệ đứng tại trần vũ bên người vậy ta thư phòng được an b à i ở nơi nào trần vũ hỏi thư phòng thì tương đương với một người phòng làm việc ngay tại bên cạnh trong tiểu viện thủ thành binh sĩ chỉ một ngón tay trần vũ thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại chỉ gặp tại một mảnh trong rừng cây rầm rạp có một cánh tiểu môn thông hướng một tòa khác tiểu viện ta hiện tại mang ngài đi qua binh lính thủ thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi tạm thời không cần ta chỉ là muốn bốn chỗ nhìn xem trần vũ cảm thấy nơi này âm ú đầy từ khí khí t ứ c thế là quyết định đi trên địa bàn của mình đi dạo là binh lính thủ thành nhẹ gật đầu trần vũ đi ở phía trước tên hộ vệ tia theo sát phía sau cái này trần giáo h y giống như rất yêu hoa hoa thảo thảo nơi này hoa hoa thảo thảo đều là hắn làm ra trần vũ trong mũi miệng đều là hương hoa tại mùa đông g i á rét có thể khai ra dạng này đủ mọi màu sắc v á hoa tuyệt đối sẽ không tiện nghi trần giáo h y mặc dù yêu hoa nhưng lại không yêu phố trường nơi này hoa đều là ta đại phong thương, thương hành trần vũ bước chân ngừng lại chương hai mươi chỗ làm việc kẻ ra đời chương hai mươi chỗ làm việc kẻ ra đời không sai thủ thành binh sĩ nhẹ gật đầu đại phong thương hội tại bách xuyên quận thành lực ảnh hưởng rất lớn bọn hắn tại bách xuyên huyện thành phân bộ trung tâm ngay tại chúng ta vạn l i ê u hạng nói như vậy nhà này đại phong thương hội cũng không phải người địa phương trần vũ nắm được tên thủ vệ này để lộ ra tin tức thủ vệ kia gật đầu không sai đại phong thương hội tổng đ à t ạ i vân ứng thành vân ứng thành trần vũ ánh mắt lấp lóe vân ứng thành đây chính là thương lan tông đại bản doanh cũng là vân châu thủ phủ cái này đại phong thương hội tựa hồ cùng thương lan tông có chút quan hệ đại phong thương hội có thể là trần khai đao mua sắm vật như vậy khẳng định cùng quan hệ của hắn không thể coi thường trần vũ cũng đã nhìn ra lao đại của mình cùng cái này từ bên ngoài đến thương hội tựa hồ có chút không thích hợp ngươi tên là gì trần vũ trầm ngâm một lát nhìn thoáng qua thủ vệ kia nghe được trần vũ t r a hỏi thành vệ trong lòng hơi động trong mắt lóe lên vẻ vui mừng bẩm đại nhân ta gọi tôn đại điếu thân là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì thành vệ quân nếu như có thể đạt được trần vũ ưu ái đối với hắn sau này phát triển có trợ giúp rất lớn cho nên mỗi lần bị hỏi đến danh tự tôn đại điếu tranh thủ thời gian trả lời tôn đại điếu trần vũ cổ q á i nhìn hạ thân của hắn một chút cảm giác cái tên này có chút mới lạ cho dù là tại loại này tùy tâm sở dục niên đại tôn đ trần vũ đem cái tên này ghi ở trong lòng sau đó quay người rời đi tôn đại điếu cùng trần vũ duy trì nửa bước khoảng cách rất có phân tốc đi ra dịch trạm trần vũ đông nhiên trong lòng hơi động quay đầu nói ta làm sao chỉ thấy trần giáo húy một người tại dịch trạm những người khác đi nơi nào khởi bẩm đại nhân trong dịch trạm mấy vị đại nhân cực ít trực luân phiên tôn đại điếu cân nhắc một chút dùng từ cân nhắc đến chuyện này liên lụy đến mặt k h á c h ắ c giáp vệ hắn nói đến mười phần thận trọng chúng ta vạn liêu hạng ngày bình thường đều là gió em sóng lặng cũng không có cái gì động tinh lớn dưới tình huống bình thường đều có thành vệ ở chỗ này tuần tra giải quyết phân tranh không có chuyện gì muốn bọn hắn tự thân xuất mã cho nên bọn hắn cũng sẽ không đến trần giáo h y làm sao còn ở chỗ này làm việc trần vũ hỏi lần nữa tôn đại điếu trần chờ một lát rốt cục thấp giọng nói trần giáo h y không phải đến làm việc hắn là đến trồng h ò a trần vũ mới trợt h i ể u ra giờ khắc này trần vũ đối với vạn liễu hạng ấn tượng cũng không khá lắm tại sở gia trang mỗi người đều đang vì mình tương lai mà phân đấu nhưng ở vạn liễu hạng bầu không khí lại âm v đầy từ khí để cho người ta sinh không nổi một chút đấu trí trần vũ cũng không nhiều lời cái gì cứ như vậy đi theo tôn đại điếu tại vạn liễu h ạ một vùng bắt đầu đi dạo Quèo mặc ấ y cái cua con cửa thuốc, châu rực bán hai người đi tới Hai trải, tiệm bán thuốc, châu trải, thư trải. loại. quèo sau, màu, lụa hòa đáo trong phố, nhà hàng. thư thương phẩm trên đường. bên đường từng Bên môn một Tơ rỡ m là đủ loại. Mặc dù không có kiếp trước náo nhiệt như vậy nhưng cũng là người ta tấp nập thật là náo nhiệt trần vũ nhìn trước mắt một màn âm thầm sợ h ã i t h ả n phục t ô n đ ạ i điếu đụng lên đến nói nghe nói hát giáp vệ ba mươi năm trước tiếp quản bách xuyên huế lúc nơi này chỉ có không đến hai vạn người hiện tại nhân khẩu đã có gần mười vạn người nếu không phải bọn hắn nơi này con dân sẽ còn chịu đủ chiến hỏa tàn phá áo cơm khó đảm bảo trần vũ nhẹ gật đầu phương diện này hát giáp vệ đích thật là có công lao nhưng trần vũ lại không thể hoàn toàn lý giải bởi vì hắn tại vạn liêu hạng vệ dịch bên trong căn bản là không có cách cảm nhận được hát giáp vệ ngay lúc đó huyết d u n g các ngươi nói cái k i a đại phong thương hội ở nơi nào có sinh ý ngươi dẫn đường trần vũ có chút chờ mong con đường này nghiêm ngặt tới nói có bảy thành thuộc về đại phong thương hội tôn đại điếu lời vừa nói ra trần vũ giật n ả y cả mình đại phong thương hội trừ tại trên con đường này có thể có khác sinh ý trần vũ lại hỏi một câu tôn đại điếu nghĩ nghĩ có chúng ta vạn liêu hạng tổng cộng có ba đầu phố thương mại đại phong thương hội chiếm sáu thành Mặt khác, đại phong thương hội cũng chỉ chúng chúng khác, có chi nhánh, chỉ là không có chúng không vạn hạng, huyện thành phương nhánh, không vạn hạng lớn như vậy mà thôi. Đại phong thương phải thôi. hội, liếu tại liếu Đại là là mà ở ta ta ta địa vậy đều quả nhiên là bách xuyên huyện thế lực lớn trần vũ thậm chí cảm thấy đến đại phong thương hành mới là vạn l i ế u hạng phía sau màn lao đại nơi này sinh cơ bừng bừng cùng vệ dịch khu tử khí nặng nề không khí hoàn toàn tương phản đem đồ vật giao ra c ú t cho ta đúng lúc này một tiếng quát lên vang lên đi nhìn một cái trần vũ tay đệ tại phía sau trên chui lao vội vàng nên đón tiếp lấy chỉ gặp một người mặc áo đông mặt mũi nhăn meo nam tử trung niên đang bị hai cái đại hán vỡ trong ừ t một nhà tiệm thuốc kéo đi ra nếu như ngươi còn không rời đi chúng ta sẽ để cho thành vệ quân đưa ngươi b ắ t lại đến lúc đó ngươi liền rời đi cơ hội đều không có hai tên đại hán phía sau một người mặc cầm bảo phía sau hất lên da lông nam tử chính hướng về phía người trung niên kia phát ra uy hiếp đại trưởng quỹ trung niên nhân kia ngã trên mặt đất nhưng không có đứng lên một mặt sốt ruột rõ ràng nói xong không phải cái giá này cứ như vậy mấy đồng tiền ta nên như thế nào hướng thôn dân b ằ n l giao đó là chuyện của các ngươi chuyện không liên quan đến ta được xưng là đại trưởng quỹ nam tử vung tay áo chuẩn bị trở về cửa hàng của mình trung niên nhân kia thấy thế vội vàng đứng lên ô m lấy trưởng quỹ đuổi hôn trướng đại trưởng quỹ kia hướng hai tên đại hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai tên đại hán đối với trung niên nhân nhẹ gật đầu sau đó riêng phần mình rút ra một cây tráng kiện cây gậy hướng phía trung niên nhân phía sau l ư n g đập tới nhưng lại tại một cô này sắp đánh tới người trung niên kia thời điểm trưởng quỹ lại kêu hắn lại chậm. đại trưởng quỹ thanh â m rất nghiêm khắc cũng không phải tâm hắn từ nương tay mà là hắn thấy được một người mặc h ắ c giáp thiếu niên đối phương ánh mắt lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trần đại trưởng quỹ trong lòng lộn bột một tiếng hắn không thể một cước đem trung niên nhân này đá đến một bên thế nhưng là nhìn thấy thanh niên này ánh mắt hắn hay là miễn cưỡng vui cười huynh đệ đại trưởng quỹ xoay người vị vị trung niên nhân này cánh tay thật có lỗi ta vừa rồi nhất thời tính sai a trung niên nhân bị đại trưởng quỹ thái độ chuyển biến làm cho có chút không hiểu đấu không có lấy đến trước đó đã nói xong giá cả hắn đã sớm làm xong bị đánh một trận chuẩn bị có thể vị đại trưởng quỹ này lại giống như là biến thành người khác giống như còn kém ba trăm hai có đúng không nói hắn liền từ trong ngực móc ra ba tấm ngân phiếu đưa cho người trung niên kia an tâm trở về cùng ngươi trong thôn bàn giao cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi trung niên nhân bị bất thình lình chuyển biến làm cho thụ s ủ n g nhược kinh luôn miệng nói tạ ơn lúc này mới rời đi một trận tiểu phong ba đi qua vây xem những người đi đường cũng nhao nhao rời đi nhưng này trần vũ nhưng không có rời đi vẫn như cũ đứng ở nơi đó trần vũ phía sau đi theo tôn đại điếu vị đại nhân này trưởng quỹ đi tới một mặt đ ị n h nọt cười nói người muốn mua thuốc trần vũ nhìn hắn một cái không có trả lời hắn nhưng là chính mắt thấy vị đại trưởng quỹ này hành động hắn cũng biết nếu như không phải mình kịp thời đổi tới chỉ sợ người này hiện tại đã biến thành một cái tàn thế căn bản liền sẽ không cầm tới ba trăm l ư ợ n g đại nhân đại trưởng quỹ kia nhìn thấy trần vũ không để ý chính mình nhưng lại không rời đi nhất thời gấp đứng lên hắn nhìn thoáng qua bên trong một cái đại hán đại hán kia nhẹ gật đầu quay người rời đi lao tôn chúng ta đi bên trong nhìn một cái trần vũ cũng rất tò mò đại phong thương hội dưới cờ những sản nghiệp kia đến tột cùng là cái dạng gì tình huống tôn đại điếu đã hơn ba mươi tuổi so với trần vũ đến trần vũ gọi hắn một tiếng lao phùng cũng không có cái gì không ổn nhưng trần vũ đối với hắn xưng hô lại làm cho tôn đại điếu trong lòng vui mừng trần vũ đi đầu mà vào quản sự kia vội vàng đuổi theo dược liệu cũng không phải ít nơi này có đủ loại d ư liệu trần vũ ánh mắt quét qua phát hiện những thứ này chất lượng đều rất không tệ trần vũ nhìn lướt qua đằng sau liền hướng về lầu hai đi đến trần vũ liếc mắt liền nhìn thấy tầng thứ hai một gốc linh dược nhạc trở con ba trăm l ư ợ n g một viên trần vũ đi đến một viên nhạc trở con trước mặt nhìn xem phía trên h t giá thầm nghĩ trong lòng cái giá tiền này có thể không thấp lúc trước nguyên cắt chiếu của hắn cũng liền một trăm tám mươi hai một viên sở v â n báo bán cho trong huyện những tiệm thuốc khác mỗi một lần chỉ có thể bán cái hai trăm l ư ợ n g bạc nhưng bây giờ giá cả lại là trực tiếp t ề năm thành bất quá trần vũ cũng minh bạch một nhà này mặt tiền cửa hàng mặc kệ là tiền thuê nhà hay là nhân lực đều là một bút không nhỏ chi tiêu đại nhân cái này nhạc chờ con phẩm tướng nếu là có thể nhập ngươi mắt ta có thể cho ngươi giảm năm mươi nhìn thấy trần vũ đứng tại nhạc chờ con phía trước trưởng quỹ kia lập tức mở miệng nói trần vũ cũng không ngờ tới vị đại trưởng quỹ này thế mà phong khoáng như vậy một trăm năm mươi lượng ta nhìn ngươi có phải hay không muốn lô vốn nghe được trần vũ lời nói đại quản sự trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không biết chúng ta có đại phong thương hội chỗ dựa tiến giá thấp nói đến đại phong thương hội thanh âm của hắn có chút đề cao mấy phần trần vũ lắc đầu vị này đại quản sự tự a hồ là đang nhắc nhở hắn hắn hậu t r ư ờ n g trên người ta tiền không nhiều hôm nay coi như xong trần vũ cũng không có mua sắm uy tứ một trăm năm mươi lượng thật đúng là tiện nghi thế nhưng là trần vũ cũng không muốn đối với chuyện như thế này chiếm tiện nghi đại phong thương hội đến cùng là lai lịch gì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm không có khả năng tùy tiện dính vào quan hệ không quan hệ ngươi có thể đem tiền ghi tạc chức mục chờ ngươi rút xong chúng ta lại tới tìm n g ư ơ i mới ngay tại đại trưởng quỹ chuẩn bị cứng rắn t ặ n thời điểm một thanh em đột nhiên vang lên ngươi cũng quá hẹ hỏi trần đại nhân thích gì ngươi liền đem đồ vật đóng gói cho hắn là được rồi làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian để cho chúng ta đại phòng thương hội hổ thẹn một vị dâu cá chê dáng người lao nhân khô gầy từ lầu hai đi tới hắn nhanh chân hướng về trần vũ đi đến mang trên mặt thành khẩn g á n g tươi cười không chút nào giống như là một cái đại lao bản dư quản sự trưởng uy kia tranh thủ thời gian không người nói ngươi là ai ngươi b i ế t t a trần vũ hỏi đối phương gọi thẳng hắn dòng họ hiển nhiên là biết hắn mà bây giờ hắn mới vừa vặn đi vào vạn liếu hạng ta gọi dư tinh hà là nơi đây đại phòng thương hội nhị đưa ra dư tinh hà tràn đầy tự tin nói hôm qua chúng ta đã nhận được trần đại nhân đến chúng ta vạn liếu hạng tin tức n g trần, nói nói sợ sợ trần vũ lời v nói không vốn hẳn đau không ngứa chúng ta dù sao cũng là vạn liễu hạng chủ nhân có khách nhân đến tự nhiên muốn chào hỏi dư tinh hà cười h ắ t hai tiếng trần vũ nghe lời này sắc mặt cứng ngờ sau đó cũng đi theo cười lên ha hả dư tinh hà lời nói đã rất rõ ràng chính mình là vạn liễu hạng kẻ ngoại lai hắn vị này đại phong thương hành nhị đừng ra mới là chủ nhân nơi này cái này đại phong thương hội cũng quá khoa trương đi nói xong lời này dư tinh hà nhìn xem trần vũ nhưng trần vũ tựa hồ chỉ là kinh ngạc một chút cũng không có biểu hiện ra biểu tình gì dư tinh hà cảm giác tiểu tử này khó chơi trình độ viễn siêu dự liệu của hắn nếu như là mặt khác mới tới hắc giáp quân không phải lên cơn giận dữ chính là phản bác chính mình khả trần vũ lại là làm bộ dạng như không có gì đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhưng mà dư tinh hà cũng không có như vậy bỏ qua mà là vỗ tay một cái quắp c h ì h lên chương hai mươi mốt kéo xuống nước chương hai mươi mốt kéo xuống nước chỉ gặp một tên tuổi trẻ tỷ nữ đi tới trong tay bưng lấy một cái đẹp đẽ hộp gỗ dựa theo dư tinh hà phân phó mở ra hộp gỗ bên trong t h ỉ n h lình nằm ba viên màu xanh biếp có ánh sáng long lanh đan dược trần đại nhân t a chỗ này có ba viên thanh vân hoàn xin hãy nhận lấy đi dư tinh hà đạo thanh vân đan trần vũ cũng là lần đầu nhìn thấy thứ này nguyên bản hắn còn dự định tại tháng này trợ cấp cấp cho lúc lại từ sở thanh nguyên nơi đó mượn một viên thanh vân đan nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền bị hắn cho đụng phải trần vũ đưa tay đem một viên thanh vân đan nắm trong tay quả nhiên trước mắt của hắn xuất hiện một cái kỹ năng mới cột phát hiện năng lượng ba điểm phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g năm trăm hai mới ba điểm năng lượng trần vũ không ngờ rằng trong đan dược này năng lượng h n chứa sẽ như thế rất ít trước đó hắn hái một gốc xanh lăng cỏ giá trị không đến một nửa liền có hai điểm năng lượng xem ra đan dược với ta mà nói cũng không phải là một cái lựa chọn tốt trần vũ trong lòng sáng tỏ luận chế thành đan dược sẽ không gia tăng năng lượng chỉ là tăng lên năng lượng lợi dụng hiệu suất mà hắn lại là không cần lo lắng năng lượng lợi dụng hiệu suất vấn đề dư tinh hà nhìn xem trần vũ lấy ra một viên thanh vân đan trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đối với võ giả mà nói chỉ cần nữa thích tài nguyên cùng tiền tài vậy liền có thể lôi kéo đến bên cạnh mình trở thành bằng hữu của mình tỷ như vạn liếu hạng dịch chạm những h ắ c giáp k i a vệ đều là ái tài người đều là đại phong thương hội hảo bằng hữu trần vũ vuốt vuốt trong tay thanh vân đan như có điều suy nghĩ dư tinh hà nhìn trần vũ một chút nghĩ thầm tiểu tử này bất quá là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể không mất mặt mũi nhận lấy viên này thanh vân đan thôi. Một màn này, hắn nhìn qua quá nhiều lần đến cùng hay là tuổi trẻ a cái này thanh vân đan thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a trước đó trần vũ cho hắn loại kia không hiểu thấu không bị khống chế cảm giác đã không còn sót lại chút gì trần đại nhân dư tinh hà gặp trần vũ trầm mặc không nói đang muốn là trần vũ giải vây dư q u ả n sự trần vũ cũng mở miệng cái này thanh vân đan quá chân quý trần vũ nói xong liền đưa trong tay dược hoàn nạp lại tiến vào trong hội thứ này tại hạ sẽ không cần dư tinh hà nguyên b ả n còn tại mỉm cười nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương đem thanh vân đan thả lại trong giữa lúc dáng n ư ơ i cười lập tức cứng đờ hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn trần vũ một chút. trần vũ cùng dư tinh hà đối mặt t h ầ n s ắ c bình tĩnh như trước nói thật trần vũ đối với cái này ba viên thanh vân đan vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú tuy nói cái này thanh vân đan với hắn mà nói tác dụng không lớn nhưng chỉ c ầ n n h ậ n có là phương pháp hối đoái thành ngang nhau giá trị bạc dùng để mua sắm mặt k h á c linh dược một dạng có thể kiếm lời lớn một n g à n năm trăm l ư ợ n g bạc tương đương với hơn mười điểm năng lượng đây là một cái cự đại dụ hoặc chỉ tiếc trần vũ có loại cảm giác nếu như mình đạt được phần lễ vật này chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế trong khoảng thời gian này cùng đại phong thương hội liên hệ trần vũ cũng rõ ràng phát hiện đại phong thương hội tại vạn liếu hạng bên trong thế lực thật sự là quá mạnh đối với những hắc giáp kia quân cũng chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút mà thôi vạn liêu hạng biến thành đại phong thương hội vạn liếu hạng hắc giáp vệ bọn họ ngược lại thành leo lên người chẳng lẽ hắc giáp vệ cao tầng phát hiện sẽ tiếp tục nhẫn mại u ố n g dưới trần vũ sở dĩ cự tuyệt cũng là bởi vì hắn không muốn phức tạp trần vũ rất rõ ràng liền xem như đại phong thương hội vạn liếu hạng đó cũng là tại bách xuyên huyện trong thành bách xuyên huyện thành cao nhất trưởng k ô n g giả vẫn như cũng là hắc giáp vệ một cái hắc giáp vệ lực lượng không đủ cũng không có nghĩa là toàn bộ hắc giáp vệ sẽ đối với đại phong thương hội vượt quyền nếu là hắn nhận lấy đan dược lưu lại nhược điểm thượng tầng sau đó truy cứu tới vậy liền được không bù mất trần đại nhân không cần để ý vật này chân quý đây là chúng ta một chút tâm ý dư tinh hà biết muốn lợi dụng người trẻ tuổi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng trần vũ k h o á t k h o á tay vẫn như cũng là một bộ từ chối nhã nhặn dáng vẻ nhưng là ngự khí cũng rất ônu n lúc này hắn muốn làm không phải cùng đối phương trở mặt mà là cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định các loại biết rõ ràng hắc giáp vệ những người kia đối với đại phong thương hành đến cùng là thái độ gì rồi quyết định muốn hay không cùng bọn hắn kết giao hắn cũng không muốn không giải thích được bị kéo xuống nước dư quản sự đa tạ h ả o ý của ngươi bất quá đồ vật của ngươi hay là lưu tại nơi này tốt trần vũ không có tại dư tinh hà trước mặt nói thêm cái gì mà là đối với tôn đại điếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái lao tôn chúng ta đi cái này tên trưởng q u ỹ k i a đứng ở một bên cũng không biết là nên giữ lại hay là nên đưa ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào nhà mình quản sự dư tinh hà trên thân dư tinh hà ngầm người c h ậ t cười nói đã như vậy chúng ta cũng không nghĩa ư ở n g hôm nào chúng ta sẽ mang lên lễ vận tự mình đi bãi phòng ngươi dừng bước trần vũ chắp tay sau đó mang theo tôn đại l i ế u đi l ầ u hai cửa sổ dư tinh hà đưa mắt nhìn hai người đi xa dư tổng quản cái này trần vũ thật đúng là khó chơi đại trưởng quỹ không lương nói dư tinh hà đứng chắc tay như có điều suy nghĩ ngu xuẩn mất hôn dư tinh hà cười nạo nói liền xem như vạn liễu hạng vệ dịch trần khai đao tại chúng ta đại tổng quản trước mặt cũng là bị nhẹ nhom nắm chớ nói chi là chỉ là một cái vệ sĩ là là đại trưởng quỹ vội vàng đáp lớn b ấ t quá dư tinh hà lời nói xoay chuyển cái này trần vũ thật đúng là ngoài dự liệu a dựa theo chúng ta thương hội tin tức cái này trần vũ cũng không phải là sở ra trang người nói như vậy một cái sinh hoạt tại lang thang bên trong sinh hoạt tại người khác dưới bóng ma người như vậy đều sẽ đem tiền tài cùng tài nguyên nhìn rất nặng hơn nữa còn sẽ trở nên tự ti mà mất cảm nhưng là tại cái này trần vũ trên thân ta cũng không có nhìn ra bất luận sơ hở gì hãn tại tài phú trước mặt lại còn có thể chấn định như thế quá kỳ quái ba viên thanh vân đan thế mà quả quyết tự tuyệt trần vũ người này nếu không quá năm chắc tuyến nếu không phải là đầu v ó c không dùng được một bên đại trưởng quỹ cũng là lần đầu nghe quản sự như vậy tán thưởng một người trẻ tuổi nói như vậy cái này trần vũ là cái đối thủ khó dây dưa đại trưởng quỹ bu lại thế nào dư tinh hà lời nói xoay chuyển nói mặc kệ danh giới cuối cùng của hắn cao bao nhiêu đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân dù thông minh cũng phải nhìn rõ ràng tình thế nên túi đầu thời điểm nhất định phải túi đầu mặc kệ hắn có nguyện ý hay không cái này ba viên thanh vân đan hắn đều phải nhận lấy dư tinh hà đã tính trước nói hắn hiện tại sẽ không công khai tiếp nhận nhưng về sau khẳng định sẽ tự mình tiếp nhận hắn muốn liền muốn không muốn cũng phải muốn không được chọn chỉ là một cái hát g i á p vệ mà thôi thật là đáng tiếc thật là đáng tiếc đi ra tiệp thuốc trần vũ lắc đầu tự lẩm bẩm một câu tôn đại điếu không nói gì chỉ là đứng ở bên cạnh hắn hắn cùng vị này trần đại nhân cũng chính là hơi thân cận một chút tại dính đến trần đại nhân lợi ích vấn đề bên trên hắn hay là không cần nói nhiều tốt nhưng từ nội tâm chỗ sâu tôn đại điếu đối với trần vũ kính nể c h i tình lộ rõ trên mặt đây chính là ba viên giá trị trọn vẹn một năm trăm l ư ợ n g thanh vân đan a hắn m ỗ i tháng m ộ ư ơ i lượng bạc đối với tại bách xuyên huyện thành tới nói xem như rất phong phú có thể một năm trăm l ư ợ n g bạc m ộ ư ơ i năm không ăn không uống cũng chưa chắc có thể kiếm được đến lao tôn trần vũ thần sắc lạnh nhạt đại phong thương hội cùng chúng ta vạn liếu h ạ vệ dịch thế nhưng là có liên hệ gì tôn đại điếu tự hồ minh bạch trần vũ ý tứ do dự một chút vẫn gật đầu nói rất nói đến đây hắn cắn răng một cái nói cái kia trần đại nhân cùng đại phong thương hội đại tổng quản giao tình rất tốt mà lại bởi vì cái này giao tình vệ dịch trong phủ mấy vị đại nhân đều hứng chịu tới đại phong thương hội chiều cố trần vũ ánh mắt rơi vào tôn đại điếu trên thân lời nói này nói rất ngay thẳng trần vũ thế mới biết tôn đại điếu có chủ ý gì đây là một cái lao hồ ly muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen hắn mặc dù là thành vệ quân nhưng dù sao chỉ là một cái hội điểm võ công phàm phu tự tử về sau muốn trở nên nổi bật trèo lên trên còn cần leo lên tại hát giáp quân trên thân đây cũng là tôn đại điếu ý nghĩ nhưng trước đó trong dịch trạm thủ vệ cũng không có để hắn vào trong mắt nhưng bây giờ hắn gặp trần vũ đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở tôn đại điếu tự nhiên là biết gì nói đấy trần vũ muốn cái gì hắn liền trả lời cái gì đây cũng là một loại tỏ thái độ nghe nói đến nơi này ta có thể chọn lựa một chút hộ vệ vì ta quản lý một chút vụn vặt sự tình Trần、vũ、một câu, để Tôn đại điếu trái tim lọt thật Tôn thấy một trái tim đều muốn từ ta tới, ra nhảy nhân, dạng này. muốn ngực nhảy ngoài Vũ vô vừa cảm câu, đích chỉ Điếu đều Điếu đều để Đại để đại Đại là tôn đại điếu mặt đỏ tới mang h a i lúc này cũng không lo được còn tại đi đường lập tức biểu lên trung tâm nhỏ nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa mặc cho p h â n công trần vũ cười một tiếng loại này nhập đội lý do t h o á i thác thật sự là quá bài cũ đi về vệ dịch nói một chút chúng ta vạn liếu hạng hắt giáp vệ sự tỉnh trần vũ vung tay lên rời khỏi nơi này tôn đại điếu theo sát phía sau đằng sau mấy ngày trần vũ lại tìm sợ thanh nguyên mấy người để bọn hắn giúp đỡ tìm hiểu một chút đại phong thương hội đến cùng là tình huống gì trong đoạn thời gian này trần vũ tại vạn liếu hạng bên trong đi dạo một vòng từ tôn đại điếu trong miệm hắn đối với vạn liếu hạng có càng nhiều hiểu rõ. trừ cái đó ra trần vũ còn gặp mấy cái đồng liêu bất quá bọn hắn cũng chỉ là đến vệ dịch nơi này đi dạo đối với trần vũ thái độ cũng chỉ là mặt ngoài mang cười mỗi người đều giống như vạn liếu hạng trần giáo hí một dạng không có việc gì không lý tưởng hôm nay trần vũ theo thường lệ bồi tiếp tôn đại điếu đi dạo vạn liếu hạng vừa đi vào vệ dịch thư phòng bên ngoài liền truyền đến cầu kiến thanh â m tiến đến trần vũ thanh â m trong phòng vang lên công tử trần giáo hí cho mời một gã hộ vệ không mình hành lễ trần giáo hí hắn xứng sở lập tức kịm phản ứng trần vũ t r ầ n ngâm một laptop ta lập tức liền đến ta đi trước người vệ bên kia rời đi trần vũ đứng lên hắn đã sớm đoán được trần khai đao sở dĩ muốn gặp hắn rất có thể là bởi vì đại phong thương hội sự t ì n h hắn muốn nói với ta cái gì trần vũ rời đi gian phòng của mình đi tới trần khai đao trong thư phòng trần đại nhân sở phong cung kính thi lễ một cái trần vũ từ bên ngoài đi vào hướng trần khai đao lên tiếng c h à o giờ phút này trần tổng trên khuôn mặt còn mang theo một tia mọi mệt tầm mắt buông xuống chỉ là nhìn thoáng qua chung quanh hoa hoa thảo thảo, mới có một tia ánh sáng những ngày này ngươi tại vệ dịch trải qua đã hoàn hảo trần khai đao thanh em rất bình tĩnh tự hồ là đang quan tâm hắn â n trần vũ trả lời cũng rất có lễ phép trần khai đao nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ hỏi đại phong thương hội sự t ì n h các ngươi có liên là sao trần vũ nghe vậy lập tức minh bạch chính mình đoán đúng trần khai đao muốn gặp hắn nhất định là vì đại phong thương hội sự t ì n h đại phong thương hội dư quản sự tiếp xúc qua ta trần vũ thực nói nói thật dư quản sự nói đến đây trần khai đao đứng thẳng lên thân thể cố gắng để cho mình ngồi càng thẳng chút hắn nhưng là đại phong thương hội một cái tướng tái đắc lực trần vũ ngươi m ớ i đến đối với vạn liêu hạn tình huống không phải hiểu rất rõ trần khai đao thanh âm hơi thả mềm nhún mấy phần chúng ta bách xuyên huyện phát triển đại phong thương hội bỏ khá nhiều công sức hát giáp vệ tại ba mươi năm trước tiếp quản bách xuyên huyện thành lúc chính là bách phế đại hưng thời điểm ở chỗ này chúng ta không có cái gì đúng lúc này đại phong thương hội chủ động liên lạc chúng ta hát giáp vệ bắt đầu ở bách xuyên quận thành đặt chân chúng ta bách xuyên huyện thành cũng là dựa vào bọn hắn hỗ trợ mới dần dần có thương nghiệp phát triển bây giờ chúng ta bách xuyên huyện đã trở thành xung quanh số huyện thương mậu đầu mối then chốt mà hết thể này cũng may mà đại phong thương hội trừ cái đó ra đại phong thương hội tại bách xuyên huyện sản nghiệp chiếm cứ ba thành là bách xuyên huyện mang đến kết xù thuế má thu nhập đại phong thương hội là chúng ta hát giáp vệ có thể dựa nhất minh hữu đối bọn hắn chúng ta không có bất kỳ cái gì giữ lại trần khai đao vừa nói một bên bưng lên trước người mình một ly trà uống trần vũ an t ĩ n h t ĩ n h nghe chờ đợi trần giáo hí động tác kế tiếp chương 22. khác biệt chạy hợp hố cũng là sai lầm chương 22 khác biệt chạy hợp hố cũng là sai lầm trần khai đao vừa rồi một phen đã đem đại phong thương hội sự tỉnh cho trần vũ thấu đáy chuẩn xác mà nói là đem đại phong thương hội tiến hành đ ị n h vị thứ nhất đại phong thương hội tại bách xuyên huyện lập hạ công lao han mã thứ hai bách xuyên huyện đại phong thương hội thâm căn cố đế quy mô khổng lồ thế lực khổ lồ thứ ba chính là đại phong thứ đây là một cái đáng tin cậy đáng giá kết giao thế lực trần khai đao vung ô xuống ở trong tay c h é n t r à gặp trần vũ không có lập tức trả lời sắc mặt trở nên có chút khó coi lúc này một cái đẹp đẽ hộp gỗ bị hắn từ dưới đáy bàn lấy ra ngoài bỏ lên bàn trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra chính là dư tinh hà muốn tặng cho hắn cái k i ê u ba viên thanh vân đan không thu cũng phải thu à. trần vũ trong lòng âm thầm cười lạnh vừa lên đến đem hắn người lãnh đạo trực tiếp cho rời đi ra nói cái gì đều muốn bắt hắn cho lôi xuống nước cái này làm việc cũng đủ tuyệt đến đổi lại trước đó trần khai đao hành động trần vũ có lẽ sẽ ngoan ngoan nghe lời cùng vạn liêu hướng đại phong thương hội lấy lòng bất quá trong khoảng thời gian này trần vũ cũng là hao tốn không ít thời gian hắn để sở thanh nguyên b ọ n người giúp đỡ tìm hiểu đại phong thương hội tại cái k h á c trong phường thị thanh danh trần vũ đem những tin tức này sửa sang lại một lần cuối cùng được ra một cái kết luận đại đa số người đều đối với đại phong thương hội ôm lấy cảnh giác thậm chí là chán ghét thái độ h ư ớ n g hồ đối với đại phong thương hội bao biện làm thay cách làm hát giáp vệ cao tầng cũng đã sớm bất mãn chỉ bất quá bất mãn của bọn hắn còn không có bị hành động chỗ chứng thực nghĩ thông suốt điểm này trần vũ liền hạ quyết tâm cũng không cùng đại phong thương hội có bất kỳ quan hệ cũng không cùng đối phương có bất kỳ mâu thuẫn yên lặng theo dõi kỷ biến hắn là hát giáp quân từ sở ra trang chiêu mộ tới nhóm đầu tiên tân binh đối với hát giáp quân tới nói ý nghĩa phi phạm cũng là bọn hắn những cao tầng này một viên trọng yếu quân cờ có thể cho hát giáp quân tốt hơn dùng nhập nơi đó thân phận như vậy đủ để cho trần khai đao còn có đại phong thương hội phương kiến kỵ chỉ cần hắn không đi gây chuyện thị phi bọn hắn cũng không dám công nhiên động thủ với hắn kỳ thật chính như trần vũ suy nghĩ như thế giờ khác này trần khai đao trong lòng đối với trần vũ tràn đầy bất mãn bất quá bởi vì tr cho nên trần khai đao cũng không có cách nào cưỡng ép đem trần vũ lạp lên t u y ể n giặc cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là dùng loại này ôn hòa phương thức n g ư ợ n nhờ thượng vị g i ả thân phận từ từ đem trần vũ lạp l ũ tới trên thực tế tại trần khai đao ở sâu trong nội tâm hắn cũng không cho là trần vũ loại tiểu nhân vật này cần dùng loại phương thức này đến mời chào coi như tâm hắn không tại đại phong thương hành bên này cũng không có bao lớn ảnh hưởng nhưng đại phong thương hội lại là quyết tâm nhất định phải đem toàn bộ vạn liếu hạng hát giáp vệ đều cho lôi kéo đi qua tựa hồ chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tại bách xuyên huyện đứng vững gót chân một dạng trần vũ ta ng có rất lớn khảo hạch áp lực trần khai đao tựa hồ rời đi chủ đề võ đạo phương diện thiên phú là vị thứ nhất tài nguyên là vị thứ hai cũng không đủ tài nguyên tu vi của ngươi liền sẽ chỉ trệ không tiến thậm chí sẽ làm bị thương tự thân cái này ba viên đan dược liền đưa cho ngươi trần khai đao đem trong tay đẹp đẽ h ộ p gỗ đẩy về phía trước hậu thiên ba tầng trước chủ yếu là cường hóa nhục thể mà cái này thanh vân đan lại là thích hợp nhất hậu thiên ba tầng trước có cái này ba viên đan dược tiếp xuống khảo thí ngươi tuyệt đối có thể bảo vệ lục bài nói không chừng còn có thể lại hướng lên sông một cái cầm tới thẻ vàng trần vũ cũng không có trước tiên làm ra phản ứng trần khai đao ánh mắt trở nên có chút băng lãnh không có vừa rồi ôn hòa thanh âm của hắn mang theo lệnh ý ngươi không muốn sao còn muốn để cho ta đưa qua cho ngươi lúc này trần vũ dường như kiêng kỵ trần khai đao thân phận cuối cùng vẫn đi tới nhận lấy cái này đẹp đẽ h o gỗ trần khai đao lộ ra một tia phức tạp dáng tới cười đi ngươi đi luyện công là vạn l i ê u hạng vệ dịch tranh một hơi là trần đại nhân trần vũ m ặ t không đổi m à u thản nhiên nói còn có đây là đại phong thương hội quản sự dư tinh hà đưa tới có rảnh ngươi đi qua hảo hảo cảm t ạ một chút trần khai đao rốt cục nói xong hết thảy hắn một bộ năm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ phản phất trần vũ đã bị hắn tùy tiện cầm xuống trần vũ không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu liền đi ra khỏi phòng chỉ là một tên nhà quê lá gan cũng không nhỏ trần khai đao âm dương quái khí nói một tiếng liền một lần nữa nhắm hai mắt lại con mắt nhìn cửa sổ ngắm bên ngoài lẳng lặng phơi mùa đông thái dương đối với trần khai đao tính toán trần vũ không có chút nào cảm giác tương phản hắn ngược lại cảm thấy trần khai đao hành vi tựa như là một chuyện cười mà lại nhìn hắn một mặt tự tin bộ dáng trần vũ liền biết hắn căn bản chính là quả hầm mềm tùy ý đại phong Hắn không cần trần h chút chuyện nhỏ này cùng một thằng i ế t một vẹt mặt. vì cùng ngu này vũ tự tại nhận là, đi ạ phong phía thương hội không chế dưới vào thư phòng của mình đã thấy tôn đại điếu đã đứng ở thư phòng của hắn bên ngoài vừa vặn ta có chút sự tình muốn tìm ngươi trần vũ đẩy cửa phòng ra đi vào tôn đại điếu thì là nhìn chung quanh một chút sau đó cũng đi vào đóng cửa lại mấy ngày nay tôn đại điếu cuối cùng là xả được c ơ n giận từ khi bên cạnh hắn đồng liêu phát hiện hắn cùng trần đại nhân dính líu quan hệ sau trước kia gọi hắn cái siêu hiện tại cũng gọi hắn lớn sâu ca l i ê n ngay cả trong nhà cái kia nguyên bản hung thần á c sát bản đ ư ờ n g gần nhất đều trở nên ôn nhu đối với mình các phương diện đều chiếu cố rất tốt trở thành h ắ c giáp quân phụ tá cũng liền mang ý nghĩa hắn về sau cũng có thể tại thành vệ quân bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi hiện tại trần vũ chính là tôn đại điếu khẩn yếu nhất người hắn tương lai ngay tại trần vũ một ý niệm trước đó tôn đại điếu từ đồng liêu nơi đó biết được trần khai đao muốn gặp trần vũ thời điểm trong lòng còn có chút tâm thần bất định trần vũ là thế nào đối đãi đại phong thương hội trần khai đao lại là làm sao đối đãi đại phong thương hội hắn tự nhiên là biết đến nhất thanh n h ị sở hắn lo lắng trần khai cho nên mới sẽ tại trần vũ cửa thư phòng chờ lấy đem vật này đưa đến đại phong thương hội giao cho dư tinh hà trong tay trần vũ đem trong tay đẹp đẽ h o gỗ đặt ở trên mặt bàn cái này tôn đại điếu liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là lúc trước trần vũ không chịu thu thanh vân đ a n đại nhân đây là trần giáo uý đưa cho ngươi tôn đại điếu thử thăm dò hỏi một câu đúng vậy a là hắn ứng kín đáo đưa cho ta trần vũ vẫn như c ũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng không có chút nào không vui nói nhưng là nếu như ta không nguyện ý lời nói hắn lại có thể thế nào đâu tôn đại điếu gặp trần vũ thái độ kiên quyết như vậy lập tức cá khẩu không trả lời được trần vũ gặp tôn đại điếu thần sắc có chút do dự liền mở miệng nói ngươi có lời gì muốn nói đại nhân tôn đại điếu một mặt kiên kỵ nói ngươi vừa rồi cự tuyệt dư tinh hà bất quá là không cho đại phong thương hội mặt mũi hiện tại ngươi đem lễ vật trả lại đó chính là tại n ụ c nhã trần giáo Ý. người ta dù sao cũng là thượng cấp của ngươi ngươi nếu là đắc tội người ta tôn đại điếu lời nói không có tiếp tục nói hết trần vũ nghe vậy cũng không có sinh khí trần giáo Ý cùng vạn thống lĩnh đều là ta người lãnh đạo trực tiếp trần vũ chỉ nói ra câu này tôn đại điếu nghe chút vội và nói đã như vậy ta cái này cho người trả lại nói xong tôn đại điếu từ trên mặt b à n cầm lấy cái kia đẹp đẽ hộp gỗ xoay người rời đi thẳng đến đại phong thương hội mà đi vạn thống lĩnh hắn không sẽ cùng cái này đại phong thương hội có cái gì liên quan đi tôn đại điếu đi chỉ còn lại có trần vũ một người dựa theo trần vũ lúc trước nghe được tình báo cái này ngàn vạn phương tựa hồ cũng không có cùng đại phong thương hội có cái gì gặp nhau bất quá đây chỉ là trên mặt n ổ i tình huống vụ trộm tình huống liền không được biết rồi chỉ cần ngàn vạn phương không có đảo hướng đại phong thương hội hắn liền sẽ không có việc trần khai đao nếu là muốn đối phó hắn khẳng định sẽ cố kỵ ngàn vạn phương thủ đoạn bây giờ cái này mới doanh địa đã đơn giản quy mô được mệnh danh là số ba doanh nghiệp lần trước phân đến thành viên mới liền có hơn ba mươi ở chỗ này nhậm chức chức trách của bọn hắn chính là thủ vệ tuần tra duy trì số ba đại doanh chung quanh trật tự chức vị này lượng công việc cũng không lớn sở thanh liễu đáp ở, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời chính là có chỗ tốt này bớt đi không ít thời gian có thể dùng tới tu luyện nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn mới có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu võ phía trên trần vũ sở thanh liếu thiện ý nhắc nhở một câu tại vệ dịch mặc dù không phải cái gì xuống lại nhưng cũng là một kiện rất lãng tốn thời gian sự t ì n h ngươi mỗi ngày đều phải sớm ra về m u ộ n đừng ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi chúng ta những ngày mới tới hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực của mình không cần lẫn lộn đầu đôi trần vũ nhẹ gật đầu ân đa tạ nhắc nhở ngươi không cần lo lắng trong khoảng thời gian này ta có rất nhiều c h ố n g không thời gian một mực tại tu luyện không có hoa phế đây là trần vũ nghĩ kỹ lý do thoái thác không phải vậy đến lúc đó thực lực của mình đột nhiên đột nhiên tắc mạnh đến lúc đó coi như nói không rõ ràng vậy là tốt rồi sở thanh l i ễ u nhẹ gật đầu sở thanh l i ễ u đạo chỉ cần chúng ta thực lực nâng lên vượt qua gia tộc khác đến lúc đó trừ vạn thống lĩnh chúng ta sở ra chính là cái này tam doanh duy nhất người chủ sự chúng ta số ba doanh địa còn không có tạo dựng lên trừ đỉnh đầu vạn thống lĩnh bên ngoài lại không một ca giáo hí nghe nói một năm nửa năm mới trong quân doanh liền muốn thêm ra một tên giáo hí chính là từ chúng ta những tân binh này bên trong chọn lựa ra xuất sắc nhất một cái nói đến đây sở thanh l i ễ u ánh mắt tràn đầy trờ mong phản phất đã thấy tương lai của mình vậy ngươi cần phải cố gắng tương lai ngươi làm tới đô ú y cần phải chiếu cố thật tốt ta ạ trần vũ trêu chọc một câu ta nhưng không có năng lực lớn như vậy s ở thanh liếu phất phất tay lại là một mặt ước mơ phanh phanh phanh đúng lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa ai s ở thanh liếu nhữ mày lại đại nhân ta là buổi tối hôm nay trực ban thủ vệ một thanh âm từ bên ngoài chuyển đến trần vũ đứng lên đẩy ra gian phòng của mình đứng ở cửa một tên thủ vệ thủ vệ kia không có đi vào mà là đối với trần vũ cùng s ở thanh liếu không người nói vạn thống lĩnh để cho ta mang trần vũ trần đại nhân đến hắn thư phòng một lần ta trần vũ suy nghĩ như điện trước đó hắn giống như cũng không có cùng vị này vạn thống lĩnh đã từng quen biết trần vũ nghi hoặc thì nghĩ hoặc nhưng vẫn là lên tiếng biết thủ vệ rời đi trần vũ lúc này mới thu thập xong chính mình trang phục vạn thống lĩnh tìm ngươi làm gì đồng dạng nghi ngờ còn có sợ thanh liếu có lẽ là bởi vì vệ dịch sự tình đi trần vũ rửa mặt hoàn tất liên thẳng đến ngàn vạn phương thư phòng mà đi giờ phút này màn đêm đã r á n g lâm một ngọn đèn dầu tại vạn thống lĩnh trong thư phòng chập trờn mà tại trước người hắn thì đứng đấy bị hắn gọi tới trần vũ vạn đại nhân trần vũ cung k í n h nói ra ngàn vạn p ư ơ n g cười hắc hắc đối với bên cạnh một cái ghế nói ngồi trần vũ ngồi nghiêm chỉnh lần này tại vệ dịch làm việc có cái gì cảm tưởng ngàn vạn p ư ơ n g mở miệ hỏi chương hai mươi ba cuốn vào hát giáp quân cao tầng đấu tranh chương hai mươi ba cuốn vào hát giáp quân cao tầng đấu tranh cảm giác cũng không t ệ lắm không rõ đối phương chân thực ý đồ trần vũ lựa chọn một cái dầu c ụ là đáp án ngươi vì sao không chịu tiếp nhận đại phong thương hội q u ả tạng ngàn vạn vương đột nhiên mở miệng nói trong giọng nói của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm tựa hồ chỉ là một loại hiếu kỳ trần vũ văn này lập tức trong lòng hơi đậu lại một cái cấp trên là lớn phong thương hội sự tỉnh tìm chính mình hắn cảm giác từ khi tiến vào vạn liếu h ạ bắt đầu chính mình liền lâm vào một cái trong vòng xoáy ta sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác cho ta thù lao trần vũ đ ạ o tốt ngàn vạn trên mặt chữ điện lộ ra vẻ mỉm cười nói xong liền đem dưới mặt bàn một cái đẹp đẽ hộp gỗ lấy ra ngoài một màn này cùng lúc ba ngày giống nhau như lúc trần khai đao đem cái kêu ba viên thanh vân đan hộp đưa tới uy hiếp hắn để hắn nhận lấy khác biệt duy nhất chính là trần khai đao nhân vật thay đổi biến thành ngàn vạn phương trần vũ ánh mắt h i ế t lại nếu như ngàn vạn phương chân cùng đại phong thương hội cấu kết cùng một chỗ như vậy hắn liền thật muốn phiền t o á i đến lúc đó vô luận hắn có nguyện ý hay không đều sẽ bị lôi xuống nước ngươi có phải hay không sợ ta giống trần khai đao như thế đem cái này mạnh mẽ đ trực tiếp đem trần khai đao sự tình nói ra trần vũ văn nói cũng là ngẩng đầu lên nên tiếp ngàn vạn phương c o n mắt từ đối phương trong ánh mắt hắn thấy được vẻ hài lòng hô trần vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra rất hiển nhiên ngàn vạn phương cũng không phải là đại phong thương hội phía bên kia kể từ đó trần khai đao liền không thể quang minh chính đại động thủ với hắn đại nhân ngài l ạ như thế nào đạt được thứ này trần vũ không có kịp phản ứng cái này ba viên đan dược tôn đại điếu đã sớm trả lại cho đại phong thương hội mà bây giờ thứ này liền rơi vào trong tay của hắn có người đón mua trong doanh trại một tên vệ binh để hắn giấu ở ngơi phía dưới gối đầu nếu như hắn không tiếp nhận vậy liền bắt hắn khai đao đại phong thương hội đây là muốn mạng hắn tiết tấu á cản rỡ trần vũ tự lẩm bẩm một câu hạ trần quả vũ n g k h ô ngàn có nhiều vạn phương nói như vậy lập tức ngây mẩn cả người mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng trần vũ tổng cảm thấy chính mình tiến vào vạn liêu hạ vệ dịch cùng đại phong thương hội quấn quýt chặt lấy rất có thể chính là người này trước mặt ở sau lưng sai sự ngàn vạn phương đi tới tại trần vũ trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ nữ trọng tâm chừng nói ngươi cũng đừng trách ta trần vũ mặc dù bây giờ ngươi muốn gặp được một chút phiền thoái nhưng là từ lâu dài nhìn có lẽ là một lần cơ hội tốt trần vũ không hiểu ra sao bất đắc gì nói đại nhân ngươi có thể nói rõ một chút hay không ngàn vạn phương không có trực tiếp đáp lại trần vũ lời nói mà là hỏi ngược lại đại phong thương hội ngươi hiểu rõ không trần vũ nhẹ gật đầu nói chuyện này ta nghe trần khai đao trần giáo u y nói còn có người bên cạnh ta cũng đã nói có chút lớn phong thương hội cố sự a dựa theo trần khai đao thuyết pháp đại phong thương hội là cái dạng gì trần vũ nghe nói như thế lập tức đem trần khai đao nói cho hắn biết sự tình từ đầu trí cuối nói một lần chủ yếu là khẳng định đại phong thương hội là bách xuyên huyện làm hết thảy đồng thời cũng khẳng định nó tại bách xuyên huyện địa vị nghe được trần vũ lời nói ngàn vạn phương từ chối cho ý kiến hỏi tiếp ngươi đối với đại phong thương hội có ý kiến gì không trần vũ không có trả lời ngay mà là nghĩ nghĩ nói đại phong thương hội cũng không phải là trần khai đao giáo h nói như vậy bọn hắn tư tâm quá nặng đi ngàn vạn p ư ơ n g cùng đại phong thương hội là quan hệ thù địch trần vũ cũng không quanh c o lòng vòng thẳng thắ trần vũ nhữ nhữ mày từ trong những lời này hắn cảm nhận được một tia sát ý đại phong thương hội ngay từ đầu xác thực đối với hát giáp quân có trợ giúp rất lớn nếu như không có bọn hắn bách xuyên huyện bách tính căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại thế nhưng là khi đại phong thương hội tại bách xuyên huyện lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn thời điểm bọn hắn liền bắt đầu đối với h ắ c giáp quân hạ thủ bọn hắn không cam tâm chỉ là một cái thương nhân còn muốn tại bách xuyên huyện bên trong lưu đến càng lớn thế lực mà ở trong quá trình này lớn nhất một cái bước ngoặt chính là tám năm trước một lần kia quân doanh thống lĩnh vị trí biến động khi đó đệ nhất doanh thống lĩnh một số người bị triệu hồi vân ứng thành hiện tại đệ nhất doanh thống lĩnh tiếp nhận đằng sau đại phong thương hội giã tâm liền bắt đầu càng lúc càng lớn ngàn vạn phương thuyết đạo trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức trần vũ ở bên cạnh nghe như có điều suy nghĩ bách xuyên huyện hát giáp quân lấy ngụy trường phong cầm đầu dưới trướng có bốn vị thống lĩ theo thứ tự là thân vệ thống lĩnh cổ làng phong đệ nhất doanh thống lĩnh hạ bắc thành doanh thứ hai thống lĩnh hạ trí s a đệ tam doanh thống lĩnh ngàn văn vương trong những người này ngàn vạn vừa rồi vừa mới thăng n h i ệ m nội tình tương đối mỏng từ khi hạ bắc thành tiền nhiệm đến nay hắn vẫn tại là lớn phong thương hội cung cấp tiện lợi đồng thời cấu kết với nhau liền ngay cả trăm sông quận một chút chính sách đều để đại phong thương hội n ú n g tay vào nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn biến băng lanh đứng lên lúc kia bách xuyên huyện hã vệ đã đổi một nhóm mới thống lĩnh cùng giáo ú y mới thống lĩnh cùng giáo ú y tiền nhiệm đằng sau không ai bối cảnh có thể cùng hạ bắc thành đánh đổng, mà đại phong thương hội thế lực. cũng càng lúc càng lớn bắt đầu đem xúc giác đưa về phía hắc giáp vệ muốn cùng chúng ta hợp tác các ngươi vạn l i ế u hạ n g vệ dịch liên lụy s â u nhất đại phong thương hội từ trên xuống dưới tất cả đều bị bọn hắn khống chế trần vũ văn nói nghi ngờ nói thế nhưng là đại nhân hạ bắc thành coi như lợi hại hơn nữa nhưng dù sao chỉ là một người thống lĩnh mà ngụy tiên sinh lại là nhất quân tri trưởng hắn sẽ đồng ý hạ bắc thành làm như vậy sao ngụy tiên sinh thân phận hoàn toàn chính xác so với chúng ta cao ngàn vạn p ư ơ n g ánh mắt thâm trầm thế nhưng là hắn lại không nguyện ý nhúng tay chuyện này ngụy tiên sinh Vốn là Vân Ưng Thành bên trong một cái đại tộc, chỉ là một cũng á i đại thời gian này, Tiên Sinh đây mạc tộc, trong chỉ khoảng là vàng, này, muốn Nguy ở không muốn chính u muốn y này. này n vũng nước đục này. Lúc trước, Cổ Thống Linh cùng、hạ、Thống Linh, đã từng nghĩ tới muốn đối kháng hạ bắc Thành, nhưng cũng chỉ là có thể cùng hạ bắc Thành cùng、đại、Phong Thương hội cái này cố lực lượng chống、lại. Cũng trước, tới đục Lúc Cổ Bắc chỉ có Bắc cái cố lực c đã đối Đại là lại. thể Hạ Hạ Hạ hội hai h là lần này ngụy đại nhân phê chuẩn thành lập số ba quân d o a n h mà ta cũng bị đề bạt chúng ta mới có cùng hạ bắc thành đối kháng thực lực bọn hắn một nhóm người này còn không có gia nhập h ắ c giáp quân đoàn liền bị người mưu hại cứ việc không có bất kỳ cái gì lợi ích cùng tổn thất nhưng là trần vũ lại có một loại vận mệnh bị cảm giác khống chế đại phong thương hội để mắt tới ngươi cũng là bởi vì quyết định của chúng ta trước mấy ngày chúng ta tại chiêu mộ tân binh thời điểm vạn liêu hạng thủ vệ nói đến rất rõ ràng người của chúng ta đã đủ rồi không cần tân binh bởi vì bọn hắn không muốn để cho người của ta coi đây là l ờ i cớ cắm vào vạn liêu hạng thế nhưng là ta lại ngạnh sinh đưa ngươi cho nhét đi vào chúng ta làm như vậy chính là muốn đem một viên cái đinh đính tại bọn hắn nội địa đến lúc này ngàn vạn vừa rồi giải thích trần vũ trong khoảng thời gian này gặp phải nguyên nhân trần vũ rất bất đắc dĩ tại ngàn vạn phương bọn người xem ra hắn bất quá là một viên dùng để tiến công quân cờ một viên để dùng cho địch nhân chế tạo phiền phức cái đinh mà thôi có lẽ không có cái gì tính thực chất tác dụng nhưng có mình tại đại phong thương hội liền sẽ không dễ chịu chính mình là bọn hắn phía sau một thanh lưới dao một khi nắm lấy cơ hội liền sẽ đâm chết đối phương đại phong thương hành hao tổn tâm cơ muốn đem hắn mùi kiếm san bằng bất quá trần vũ ngươi cũng đừng trách ta ngàn vạn mới nói ngươi chỉ là chúng ta đối phó đại phong thương hội bước thứ nhất mặc dù nhìn như hưng hi bất quá có ba vị thống lĩnh đại an toàn của ngươi cũng không cần quá mức lo lắng mặt khác nếu như chúng ta có thể cho đại phong thương hội tới một lần trầm trọng đ ặ kích để bọn hắn nguyên khí đại thường đó chính là ngươi công lao ta hiện tại liền có thể cho ngươi hứa hẹn đợi đến đại phong thương hội thực lực cắt giảm đằng sau ngươi chính là ta cái này tam doanh cái thứ nhất giả v ý. trần vũ văn nói trên mặt không có bao nhiêu ba động kỳ thật mặc kệ đối phương muốn hay không thực hiện lời hứa của mình hắn đều không có lựa chọn đại nhân đến lúc này trần vũ trong lòng cũng có một cái đại khái suy đoán bất quá vẫn là hơi nghi hoặc một chút đại nhân vì sao muốn để cho ta tới vạn liêu hạng ta mới là l còn có một đống lớn hoàng cấp so ta xuất sắc hơn ngàn vạn mới nở nụ cười cười nói đây chẳng qua là một cái n g o ạ i ý muốn mà thôi thứ nhất ta điều tra tư liệu của ngươi ngươi không phải sở ra trang người dưới tình huống bình thường ngoại tộc cùng bổn trang người quan hệ đều sẽ có chút không quá hòa hợp bất quá theo ta quan sát ngươi cùng sở ra trang người trung đụng được rất tốt sở ra trang thế hệ trẻ tuổi đối với ngươi cũng rất có hào cảm tối thiểu ngươi người này không hỏng người không hỏng trần vũ lẳng lắng nghe thứ hai ta chú ý tới ngươi cùng đàm ra trang thanh niên đánh một trận ngươi không phải những cái kia nhiệt huyết sông lên đầu liền hướng phía trước sông người trẻ tuổi tại hai phe trong quá trình giao chiến luôn luôn có thể đem nắm thời cơ tốt dùng ít nhất lực làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định ta cảm thấy ngươi thật cơ t r í tại vạn liễu hạng bên trong xếp vào một cái t r í giả dù sao cũng tốt hơn ở nơi đó xếp vào một cái mã phu ngươi hẳn là sẽ không bị ô nhiễm ngược lại sẽ tìm kiếm nghĩ cách tự vệ mà lại nếu như thời cơ phù hợp ngươi cũng có thể cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được tổn thương đương nhiên sự thật chứng minh ngươi đã ý thức được đại phong thương hội không thích hợp cho nên mới sẽ cùng bọn hắn xa lánh cái này cũng đã chứng minh phán đoán của ta là chính xác ngàn vạn phương cũng coi như cho trần vũ giao đáy trần vũ cũng không cho là ngàn vạn phương sẽ đem h ấ p giáp vệ tất cả nội t ì n h nói ra bởi vì hắn còn không có tư cách này bất quá biết điều này trần vũ tổng tính có chút lực lượng trần vũ trong lòng đã biết sau này như thế nào đối mặt vạn liếu hạng bên trong dịch vệ như thế nào đối mặt đại phong thương hội ân nói đến thế thôi nói hắn liền đem trên bàn đẹp đẽ hội gỗ cầm lên hướng trần vũ ném đi cầm lấy đi về ngươi trần vũ cầm trên mặt lộ ra cân nhắc chi sắc đây là ta tịch thu được đồ vật là của ta hiện tại ta đem nó đưa ngươi ngươi yên tâm không ai tìm n g ư ơ i phiền phức đa tạ vạn đại nhân trần vũ cảm tạ một tiếng nhưng không có rời đi còn có việc ngàn vạn phương hỏi đại nhân trần vũ thăm dò tính hỏi một câu ta có thể đem cái này bà viên thanh vân đan hối đoái thành bằng sao chương hai mươi b ố vạch mặt chương hai mươi b ố vạch mặt ngày thứ hai vạn l i ê u hạng hát giáp vệ vệ dịch trần vũ trong tay cầm một cái hình vương h ồ n g gỗ đi vào vệ dịch tôn đại điếu lúc này bu lại đại nhân tôn đại điếu tới gần trần vũ bên thay nhỏ giọng nói hôm nay có mấy cái hát giáp còn tới ngay tại trần giáo ý gian phòng bọn hắn tới làm cái gì trần vũ hỏi ngược một câu trần vũ đi vào vạn liêu h à n g sau thấy qua đồng liêu ba bốn người chưa từng thấy bọn hắn cùng đi qua dựa theo tôn đại điếu thuyết pháp sáng sớm hôm nay liền có nhiều như vậy hát giáp vệ đồng thời xuất hiện ở đây quả thực là chưa từng nghe thấy hẳn là lâm thời triệu tập hội nghị khẩn cấp đi tôn đại điếu đáp lại một tiếng có hay không gọi ta trần vũ lại hỏi không có tôn đại điếu n h ư mày trần vũ thản nhiên cười nói đã như vậy vậy liền chuyện không liên quan đến ta tôn đại điếu d ư ơ n g mắt nhìn về phía trần vũ tựa hồ đang đối mặt trần giáo ú y bọn người lúc vị này trần đại nhân biểu hiện mười phần bình thản không có chút nào bởi vì bị xa lánh mà sinh ra tâm tình tiêu cực đi thôi trần vũ hướng về phía tôn đại điếu phân p h ó nói ta làm ít chuyện người ở bên ngoài cho ta nhìn ký chút đừng để người đi vào coi như trần giáo húy triệu kiến cũng đừng đến phía ta chờ ta đem sự tình làm xong lại tới t ì m ta trần vũ quay đầu lại mở miệng lần nữa tuân mệnh tôn đại điếu lập tức đáp ứng hắn cảm thấy hôm nay trần vũ tựa hồ có chút tường lạnh vạn l i ê u hạng vệ dịch rất lớn bao quát trần vũ ở bên trong chỉ có bảy cái h ắ c giáp quân cho nên mỗi một cái h ắ c giáp quân thư phòng đều rất lớn cửa ra vào cũng có tiểu viện của mình trần vũ đẩy cửa vào tôn đại điếu thì là đứng tại bên ngoài sân nhỏ một mặt nghiêm túc canh、trừng. hắn không rõ trần vũ ý tứ bất quá trần đại nhân nói thế nào hắn làm thế nào là được rồi trần vũ cương đi vào phòng không lâu một tên thủ vệ binh sĩ liền đạt được mệnh lệnh đi đến lớn sâu ca thủ vệ binh sĩ nhìn thấy tôn đại điếu ở trong sân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tôn đại điếu gặp những thành vệ này cung kính như thế mừng thầm trong lòng trên mặt lại là nghiêm túc nói trần đại nhân ngay tại làm việc công nếu như không có chuyện gì khác xin mời về đi thành vệ kia nhìn thấy tôn đại điếu bộ dáng như vậy trong lòng lập tức âm thầm mắng to bất quá hắn hay làm ở miệng nói trần giáo ú y xin mời trần đại nhân đi qua một chuyến lúc nào tôn đại điếu nhướng nhướng lông mi hiện tại thủ vệ đáp lại tôn đại điếu thản nhiên nói biết ta thông chi trần đại nhân làm phiền thủ vệ ôn quyền hành lễ sau đó quay người rời đi thủ vệ sau khi rời đi tôn đại điếu quay đầu nhìn thoát qua nghĩ nghĩ nguyên địa không hề động trần đại nhân nói qua dù cho triệu tập hội nghị cũng đừng đi quay rời hắn cho nên hắn chỉ cần canh giữ ở cửa ra vào là có thể trong phòng trần vũ đem cái k i a hình chữ nhật hộp gỗ đặt ở cửa ra vào là thể trong phòng trần vũ đem cái đem nó xốc lên lộ ra đổ vật bên trong sáu mai nhạc trờ con chỉnh tề bày ra tại hộp trong dương đêm qua n sáng sớm hôm sau trần vũ đã đến trên một đường phố khác tìm được một nhà không thuộc về đại phong thương hội t i ệ m thuốc xuất ra một năm trăm l ư ợ n g bạc đều đổi thành nhạc trở con người kia gặp hắn mặc một thân hát giáp liền cho hắn đánh cái gãy sáu mai nhạc trở tí nhất ngàn năm lượng cũng chính là hai trăm năm mươi hai tuy nói giá tiền này so ra kém nguyên c ắ t mở ra giá vốn thậm chí là lô vốn giá có thể trừ đi chi phí hai trăm năm mươi l ư ợ n g bạc đối với cửa hàng tới nói đã không có cái gì lợi nhuận có thể nói mà lại những n à y nhạc trở con nhìn muốn so nguyên c ắ t nhà phẩm tướng muốn tốt hơn nhiều đây chính là hát giáp vệ thân phận mang đến vô hình chỗ tốt sáu mai nhạc trở con hấp thu đằng sau hẳn là tiếp cận hai mươi điểm trần vũ nhìn xem bảy r a chỉnh tề nhạc chờ con khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn cầm lấy một viên trước mắt hiện ra một nhóm văn tự tăng lên phát hiện năng lượng ba điểm phải chăng hấp thu phải chăng là trần vũ không hề nghĩ ngợi liền cái này xác nhận quá trình này một lần lại một lần lặp lại sáu lần mỗi một lần trần vũ đều cảm giác được một c ố khó nói nên lời cảm giác thỏa mãn đến cuối cùng sáu mai hái hạt sen đều đã mất đi quang trạch làm xong trần vũ liền đem sáu mai khô các khô héo nhạc chờ con ném vào trong phòng trong hỏa lô không lưu một tia vết tích mà lúc này đây trần vũ trước người xuất hiện một cái giới diện mới thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong t u y ế t hậu tiên tầng hai khảm sài đao pháp đại thành nguyên khí thuật luyện thể nhập môn năng lượng dự trữ hai mươi hai điểm tổng cộng có hai mươi hai điểm năng lượng trần vũ còn chưa bao giờ gặp có như thế dư thừa năng lượng trần vũ nguyên bản liền có bốn điểm năng lượng hắn giữ lại không cần chính là muốn tại cấp cho tài nguyên trợ cấp thời điểm kiếm đủ m ộ ư ơ i hai điểm năng lượng dùng tại hậu thiên tam trọng đột phá bên trên mà bây giờ lại là xuất hiện biến hóa ngàn vạn phương cho hắn ba viên thanh vân đan bị hắn dùng để đổi thành nhạc trờ con đem tiến trình này trước thời hạn trần vũ không nói hai lời lập tức điểm xuống là phải t r ă n g tiêu hao tám điểm năng lượng đến để thăng xuân phong tuyết phải t r ă n g là trần vũ ánh mắt sáng r ự c điểm xuống giới diện biến đổi thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong tuyết hậu tiên tầng ba khảm s a i đao pháp đại thành nguyên khí thuật luyện thể nhập môn năng lượng dự trữ mười điểm theo hệ thống đổi mới trần vũ lần nữa cảm nhận được một cỗ lao nhanh khí huyết chi lực đó là hắn vừa mới đột phá đến luyện thể cảnh giới lúc cảm giác lần này hắn cảm giác đến trước nay chưa có m á n liệt tựa như là có hơn một trăm cái ngọn lửa tại trong thân thể của hắn cháy h ư n g t ự c bất quá loại này nóng dực cũng sẽ không để hắn cảm giác đến đau đớn ngược lại sẽ để thân thể của hắn trở nên càng thêm c ư ờ n g đại trần vũ chịu đ ự n g giống to xúc động hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình có sức mạnh vô cùng vô tận đang cột u trào hắn cảm thấy mình coi như là chạy lên mười cây số cũng sẽ không thở hồng hộc sau khi tiến vào trời ba tầng sau nhục thể của ta sẽ có được toàn diện cường hóa đặt tới hậu tiên thân thể cực hạn vô luận là lực lượng tốc độ hay là nhanh nhẹn sức chịu đựng đều sẽ tăng lên trên diện rộng đặt tới loại trình độ này thân thể cường hãn trình độ đã cùng người bình thường không tại một cái cấp bậc trần vũ cơ nằm đấm phát ra từng đạo âm thanh pha không hắn dội lưng một cái đột phá lúc tiếng ông ông đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có rất nhỏ lộc cộc lộc cộc â m thanh khí huyết phản phất trường giang đại hà tại thể nội phun trào bất quá thanh â m này rất nhỏ trần vũ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể nghe được một tia thanh â m rất nhỏ khó trách nội công cảnh giới trọng yếu như vậy trần vũ cảm thụ được thể nội lần nữa phát sinh biến đổi lớn c ả m khái nói hậu thiên tầm ba cừng giả dù là chỉ tu luyện một môn tiểu thành ngoại công đều có thể nghiền ép hậu thiên tầm một ngoại công đều có thể n g h i n ép hậu thiên tầm một ngoại công đại thành đằng sau khảo hạch ta hẳn là có thể đủ cầm xuống thẻ vàng trần vũ cũng không phải c u ồ n g vọng bành trướng dựa theo suy đoán của hắn chính mình tăng lên đằng sau đã coi như là chồng cùng giai người nổi bật vô luận là nội công hay là ngoại công đến lúc đó ta cầm tới một tấm thẻ vàng không khó lắm trần vũ lần nữa đem ánh mắt rơi vào chính mình thành kỹ năng bên trên còn lại m ộ ư ơ i điểm năng lượng hắn cũng không có vội vã sử dụng cái này m ộ ư ơ i điểm năng lượng mà là tại xuân phong tuyết điểm một chút dấu cộng phải chăng phải hao phí hai mươi năm điểm năng lượng đến để thăng xuân phong tuyết phải chăng hai mươi năm điểm năng lượng trần vũ mi vo thành một nắm đột phá đến hậu thiên tứ trọng cần năng lượng lần nữa gấp đ ộ gia tăng nhưng là trần vũ cũng minh bạch lúc này bởi vì hậu thiên tầng ba cùng hậu thiên bốn tầng t r ê n lệch q u á xa hậu thiên tiền tam trọng là nhục thân rèn luyện mà ngày sau ba tầng đã là đem nhục thân tu luyện tới đ ỉ n h phong mặc dù phía sau tu luyện còn có thể để nhục thân đạt được một chút chỗ tốt nhưng cũng sẽ không giống hậu thiên ba tầng trước k hoa trương như vậy đến hậu thiên tầng bốn nội lực liền sẽ chuyển hóa làm nội khí đến trình độ này chiến đấu trọng điểm đã không phải là lực lượng cũng không phải tốc độ mà là nội khí hùng hậu trình độ tại hắc giáp vệ bên trong đạt tới hậu thiên tứ trọng, đã có tấn thăng thống lĩnh điều kiện cơ bản năng lượng của ta còn có mười điểm trần vũ lần nữa đem ánh mắt rơi vào chính mình thành kỹ năng bên trên còn lại mười điểm đầy đủ hắn đem khảm x à i đao pháp tu luyện tới đại viên mãn nhưng khi hắn đem môn đao pháp này tu luyện tới đại thành thời điểm hắn tất cả điểm năng lượng liền còn thừa không có mấy mà lại cũng không thể lại tu luyện nguyên khí luyện thể quyết trải qua ngụy trường phong dạy bảo đằng sau tất cả mọi người đạt được hoàn chỉnh nguyên khí luyện thể quyết trước đó những cái kia tham gia qua khảo nghiệm người cũng đều nhìn ra cái kia hình tròn trên tấm bia đá màu đen đường cong chính là nguyên khí luyện thể quyết pháp môn t pháp pháp, hay là nói hắn muốn đem cái này một mươi điểm năng lượng lưu cho sau khi đột phá trời bốn tầng thời điểm sử dụng trần vũ có chút không quyết định chắc chắn được đúng lúc này trần khai đao trong phòng vạn lưu hạng hát giáp vệ trụ sở sáu người tể tụ một đường chỉ còn lại có trần vũ một cái chưa tới trần khai đao sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó người tới trần khai đao hướng phía bên ngoài hô lớn một tiếng vừa rồi thành vệ k i a m ộ t mặt sợ hãi đi đi qua hắn cũng nhìn ra được hôm nay giáo hí cảm xúc tựa hồ cũng không quá tốt người có hay không thông chi trần vũ trần khai đao ngữ khí bình tĩnh nói trần tiên sinh thuộc hạ đã đem tin tức chuyển cho trần đại nhân thành vệ nói ra vậy hắn vì cái gì đến bây giờ còn không không tới trần khai đao trong thanh â m mang theo rõ ràng không vui thủ vệ k i a giật n ả y mình thuộc hạ không biết kết nối lại quan đều không coi vào đâu trần khai đao khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười dễu cận đ ê qua trần khai đao mới biết được trần vũ ở ngay trước mặt hắn đem cái k i a ba viên đ a n dược thu lại sau lại len lén đưa trở về hắn chưa bao giờ nghĩ tới trần vũ sẽ như thế không đem hắn để vào mắt thậm chí ngay cả hắn đều không nghe nguyên hành trần khai đao nhìn một chút bên cạnh mấy người hô một tiếng chỉ là từ trong đám người đi ra một cái sắc mặt tái nhật nam t ử cao gầy hắn nhìn qua ngoài ba mươi hai mắt vô thần cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác đại nhân nguyên hành chắp tay xem như bắt chuyện qua ngươi tự mình đi một chuyến đem trần đại nhân mời đến một cái xin mời chữ trần khai đao cơ h ộ là cắn răng nghiến lợi nói ra nguyên hành ngay xong khẽ vất cảm là đại nhân nguyên hành vứt xuống một câu rời khỏi phòng trần vũ trần khai đao ánh mắt t ấm lãnh hắn muốn để hắn biết tại cái này vạn liêu hạ n g bên trong chỉ có một mình hắn định đoạt nguyên hành đi vào trần vũ chỗ sân nhỏ mà lúc này đây tôn đại điếu còn ở bên ngoài chờ đợi trần vũ đâu nguyên hành ánh mắt đ ả o qua tôn đại điếu nhà n n h ạ t hỏi chương hai mươi lăm lấy thực lực nhiệt ép chương hai mươi lăm lấy thực lực nhiệt ép nguyên hành vừa thấy được tôn đại điếu liền dùng một loại rất không thân thiện ngự khí hỏi tôn đại điếu giải nguyên nhất định biết nguyên hành là một cái phi thường người âm hiểm tính cách hắc á m đã từng có một người thủ vệ bởi vì không cẩn thận đắc tội hắ còn nhận lấy n ụ thể trên tâm lý song trọng tổn thương dưới tình huống bình thường tôn đại điếu bọn người nhìn thấy nguyên hành đều sẽ chạy chối chết sợ cùng hắn n h ắ c lên quan hệ thế nào nhưng bây giờ tôn đại điếu đã không có đường lui nguyên đại nhân trần đại nhân còn ở thư phòng bên trong có quan trọng sự tình muốn làm tôn đại điếu lấy r ũ khí đi ra phía trước xử lý chuyện quan trọng nguyên hành trong con người hiện lên một tia tàn khốc trần giáo hủy triệu kiến còn có thể có cái gì chuyện quan trọng nói xong nguyên hành trực tiếp đem tôn đại điếu đẩy lên một bên sau đó trực tiếp đi hướng trần vũ thư phòng tôn đại điếu thấy tình thế không ổn cắn răng một cái kiên chỉ hướng nguyên hành vào tới Tốc độ của độ h ắ nguyên so n hành c à ngay n h n h r từ nhanh i đầu còn cảm thấy thú vị nhưng rất nhanh nụ cười của hắn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo tôn đại huyền mồ hôi lạnh trên trán đều xuống nhưng không có lùi bớt ư tốt nguyên hành không nói hai lời một quyền đánh phía tôn đại điếu phần bụng tôn đại điếu là một cái không có tu luyện qua nội lực chỉ là tu luyện qua một chút ngoại gia công phu phản phu tự tử mà nguyên hành thì một cái là hậu thiên tầng thứ hai cao thủ nguyên hành thực lực tại hắc giáp trong vệ chỉ có thể xếp tại trung du nhưng đối phó với một cái tôn đại điếu cũng không phải việc khó gì Phang, đập tiếp thân, hắn nền thành trọng thương. quyền Tôn trên lớn, nền trọng một đem M to trực Điếu Đại đạo vào lực từ trong miệng của hắn chẳng hẳn ra một giây sau tôn đại điếu bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi cả n g ư ờ i như là một cái tôm bự giống như t ê liệt ngã xuống trên mặt đất nguyên hành ngay cả đầu đều không có nhấc chỉ là đôi mắt bông u xuống nếp miệng lên một vòng đường cong nguyên hành nên ngang rời đi sau một khắc hai chân của hắn bị một bàn tay bắt lấy lần này hắn túi đầu xuống liền thấy tôn đại điếu khỏe miệng chảy máu một bàn tay gắt gao nắm lấy nguyên hành một cái chân nguyên hành giật này cả mình n g ư ơ điên rồi sao nguyên hành hơi kinh ngạc mà nhìn xem tôn đại điếu hắn rất ngạc nhiên cái này tôn đại điếu lá gan đến tội cùng lớn bao nhiêu tôn đại điếu lại phát hiện bụng của mình tại run dày nguyên hành l ắ t đầu nâng lên một chân trực tiếp dẫm tại tôn đại điếu trên đầu nguyên hành hiển nhiên đã xử suất bú sữa mẹ khí lực trong mắt còn hiện lên một tia sắc khí tôn đại điếu chỉ cảm thấy một cỗ kinh phong từ đỉnh đầu đánh tới tôn đại điếu lập tức cảm thấy chính mình giống như có chút thua lỗ hắn còn không có tại vị này trần đại nhân trên thân đạt được bất luận cái gì tính thực chất lợi ích mạng nhỏ này lại là muốn viết gì c h ú c ở đây rồi nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức t ì tôn đại điếu liền hồi tưởng lại hắn cái tia hơn ba mươi năm đến vẫn luôn rất bình thường nếu là đảo ngược thời gian hắn vẫn như cũ sẽ chọn tại nhìn thấy trần vũ sau hướng nó lấy lỏng hướng công hiệu chung phanh một tiếng v a n giòn lần này hắn không có nghe được bất luận cái gì xương cốt tiếng vỡ vụn chỉ nghe được bàn tay cùng ra thị tiếng va chạm trần vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nguyên hành phía sau hắn đứng tại nguyên hành sau lưng đưa tay chính là một cái cái tắt quất vào trên mặt của hắn hậu thiên cảnh ba tầng thực lực cường đại để vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên hành đứng không vững cùng một thời gian trần vũ bàn tay khổng lồ hung hăng đập vào nguyên hành trên khuôn mặt đem hắn mặt đập đến vạt mẹo hắn vốn là nhìn xem thân thể hư nhược càng giống là bị một trận gió thổi đến ngã trái ngã phải a nguyên hành thống khổ gạt gh hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa xương cốt nói nhói làn da sương mù nguyên hành mắt phải lại đều không mở ra được trần vũ người tốt gắn to nguyên hành hai tay chống đất một tay nâng cầm lên một tay vịn má phải gò má một đôi mắt nhìn c h ậ m c h ậ m cái tiên một thân áo giáp màu đen toàn thân tản ra khí tức cường đại trần vũ nguyên hành chưa bao giờ thấy qua trần vũ nhưng hắn lại nhận ra đối phương giả dạng chỉ bằng người cũng dám đối ta đồng liều đặc thủ trần vũ không chút do dự đi tới nói xong hắn túi người một phát bắt được nguyên hành cổ áo sau đó trần vũ bỗng nhiên kéo một phát nguyên hành cả người đều bị kéo lên liền ngay cả trần vũ cũng bị mang theo lung lay sắp đổ hắn hoàn toàn không ngờ rằng nguyên hành trọng lượng sẽ như thế chi trọng Bịt! Nguyên hành bị bụ biết, Trần vũ đẩy ra, hung đập vào trên tường. phút tóc mặt tợn, thường trầm ta ta Trần tay Nguyên hành hung hăng Nguyên hành đến nghiến răng nghiến Hán này, chẳng nơi nào còn có nửa điểm ngày thường âm nói ngươi chúng ta đồng、liêu. Phang! Phang! Phang! Phang. Trần vũ cánh giờ gì đau liêu. lẩy đầy hai cho khi phải, vào vào ra, Vũ Vũ mũi lợi. dựa đập điểm đ cái có âm dữ dễ lại làm cho nguyên hành có loại muốn đem trần vũ chém thành m u ô n mạnh xúc động chỉ là mỗi khi hắn muốn vươn tay ra chống c ự lúc trần vũ bóp ở trên cổ hắn lực đạo lại là càng lúc càng lớn làm cho nguyên hành hai cánh tay đều là gắt gao dắt lấy trần vũ cánh tay phải e sợ cho trần vũ một chút mất tập trung đem hắn cổ cho v ặ n xuống giờ phút này tôn đại điếu chính gục ở chỗ này máu tươi từ trong miệng của hắn chạy ra hội tụ thành một bãi trần vũ từ bên trong đi ra cũng không có phản ứng tôn đại điếu nhưng hắn nhất cử nhất động đều bị tôn đại điếu nhìn ở trong mắt tôn đại điếu nhìn xem nguyên hành sói kia bái giá vẻ chỉ cảm thấy buồn cười nhưng k lần này trần vũ trọn vẹn tiêu hao chín điểm năng lượng trên bảng chỉ có một điểm năng lượng tu luyện tới cảnh giới đại thành sau trần vũ tố chất thân thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi cho nên hắn đối với nguyên hành công kích đã vượt qua hắn tiếp nhận cực hạ trần vũ nhìn xem hôn mê bất tỉnh nguyên hành trực tiếp đem hắn nhét vào trên mặt đất nguyên hành bị thương không nhẹ nhưng không có lo lắng tính mạng trần vũ đối với cái này lòng dạ biết rõ lao tôn trần vũ tùng mở tay không quan tâm nguyên hành tiến lên một bước đem tôn đại điếu dịu dắt đứng lên đại nhân tôn đại điếu tại ngắn mùi điều chỉnh đằng sau rốt cục mở miệng nói chuyện bất quá hắn sắc mặt hay là rất yếu ớt cả người lộ ra rất là suy yếu vất vả trần vũ đem tôn đại điếu dịu dắt đứng lên từ thư phòng trước mặt trong viện đi ra cũng không lâu lắm trần vũ liền thấy một tên thủ vệ trần vũ vây vây tay ra hiệu hắn tới ngươi đi tìm hai người chuẩn bị cho hắn một bộ cáng cứu thương đem tôn đại điếu mang lên đường đi trần vũ mệnh lệnh trên đường chú ý an toàn đừng để hắn bị thương nữa ngươi để bác sĩ cho ngươi mở tốt nhất thuốc không cần lo lắng vấn đề tiền đúng rồi chúng ta còn thiếu y quán tiền thuốc men ngươi để cho người ta mở một tấm tờ đơn cho ta một tấm tờ đơn ta đi cùng vệ dịch thương lượng nghe nói như thế tôn đại điếu còn muốn nói chuyện lại bị trần vũ ngăn cản không cần lo lắng giao cho ta đi trần vũ mở miệng tôn đại điếu cứ như vậy bị người dơ lên rời đi trần vũ chính đứng tại to lớn trong đ ì n h viện đánh ra trần khai đao gieo xuống những hoa cỏ kia trần vũ ánh mắt rất bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cố lành ý đây là hắn ở trên đời này lần thứ nhất có người bởi vì hắn mà bị làm bị thương trần vũ trong lòng có một tia hè náy cũng có vẻ tức giận bất quá trần vũ cũng không có biểu hiện tại trên mặt vạn thống lĩnh nói ta là cái đinh trần vũ thầm nghĩ trong lòng như vậy ta liền làm tốt cái đinh nên làm làm việc tốt nói xong trần vũ liền hướng phía trần khai đao chỗ thư phòng đi đến năm người ngay tại trần khai đao trong thư phòng trở lấy nguyên hành làm sao còn không có tới một tên giáng người khôi ngô hát giáp hộ vệ sờ lên đầu của mình sắc mặt dữ tợn trần khai đao cũng là cao mày đối với nguyên hành hiệu suất làm việc hắn bất mãn vô cùng trần khai đao hôm nay triệu tập mọi người họp cũng là vì cho trần vũ một hạ mã uy nhưng bây giờ đợi lâu như vậy người đều không đến cái này khiến trần khai đao cảm thấy vẻ lúng túng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm phí một tiếng cửa phòng được mở ra trần vũ mở rộng bước chân từ bên ngoài đi vào trần đại nhân h i ế u lễ trần vũ ôm quyền lên tiếng chào bất quá ngữ khí của hắn nhưng không có chút nào cung kính toàn bộ quá trình trần vũ đều là đứng nghiêm ở nơi đó trần khai đao mỹ mắt nhảy lên giống như là tại đệ nén cái gì tiểu tử mới đến dĩ nhiên như thế không hiệu lễ nghi có muốn hay không ta đến dạy ngữ như thế nào hướng lên tư hành lễ vừa rồi hung thần kia á c sát đại hán trọc đầu tiến lên một bước uy hiếp nói người này tên là hạng đại bảo chính là trần khai đao thần tín bởi vì trần khai đao quan hệ hắn tại đại phong trong thương hội cũng thu rất nhiều chỗ tốt trần vũ ánh mắt rơi vào trên người hắn trên dưới liếc nhìn một chút sau đó trần vũ mỉm cười lui về phía sau một bước không nói một lời nhưng hắn tay phải cũng đã cầm phía sau t r ô i đao hạng đại bảo trong lòng giật mình chợt bị l ử a giận lấp đầy trần vũ động tác tràn đầy khiêu khích thí vị hắn chính tìm nén một bụng hòa khí trần khai đao nói chuyện trần vũ đây chính là vạn liêu hạng chúng ta hắc giác vệ trần khai đao trừng trần vũ một chút n g ư y i muốn tuân thủ quy tắc của chúng ta tuân mệnh trần vũ không có giải thích chỉ là lên tiếng nhưng hắn không nói thêm gì nữa trần khai đao hít vào một ngụm khí lạnh đang muốn mở miệng mắng chửi người lại phát hiện vừa rồi ra ngoài hô trần vũ nguyên hành cũng không có theo tới nguyên hành đâu trần khai đao nhìn xem trần vũ hỏi trần vũ giả bộ như một bộ bừng tỉnh đại nội bộ dáng không đội không t ừ nói nguyên hành vô duyên vô cớ đánh người ta đã cho hắn lên bài học người hẳn là còn ở thư phòng của ta trong việc đâu hô trướng quắt to một tiếng văng lên trần khai đao thực sự nhịn không được bỗng nhiên vô bàn một cái từ trên ghế đứng lên trần khai đao mặt đều tái rồi trần vũ hắn thế mà chủ động công kích thủy hạ của hắn trần khai đao tại vạn liếu hạng bên trong cũng có một đoạn thời gian nhưng lần này quyền uy của hắn nhận lấy khiêu chiến tựa như là bị người đạp một cước hạng đại bảo đem cái kia trần vũ bắt lại nhốt lại đúng lúc này trần khai đao đã quyết định quyết tâm muốn đem trần vũ xử lý trần vũ trước kia thái độ cùng hiện tại hành động đã vượt ra khỏi trần khai đao có thể dễ dàng tha thứ cực hẳn là hạng đại bảo nghe vậy không chút do dự hắn lên trước một bước làm một cái bắt tư thế người còn lại đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng trần vũ vung tay lên liền đem hạng đại bảo tay cho văng ra ngoài thật to gan trang lính sĩ tức hồn hiền quát ngay sau đó hạng đại bảo cơ hắn đầu kia bắp thịt quần quần cánh tay một quyền đánh phía trần vũ trần vũ tư không đổi sắc đồng dạng một bàn tay nắm thành quả đấm nên đón tiếp lấy một tiếng quyền minh ngay sau đó một trận xương cốt thanh â m vỡ vụn văng lên hạng đại bảo trên c h á n mồ hôi lạnh ư a ra mới vừa rồi cùng trần vũ giao thủ thời điểm cánh tay của hắn đã gây mất cái gì tất cả mọi người là g i ậ mình trần khai đao mở to hai mắt nhìn hắn nhìn xem trần vũ trong mắt tràn đầy không dám tin hạng đại bảo là một tên h một thân ngoại công đã đạt đến tiểu thành tại vạn liễu hạng vệ dịch bên trong cũng là trần khai đao dưới chướng ít có mấy cái thủ hạ đắc lực một trong nhưng bây giờ trần vũ nằm đấm lại đem hắn cánh tay trực tiếp đánh nát trần vũ chính mình trước đó cũng tra xét một chút mới hậu thiên tầng hai mà thôi liền xem như lâm thời đột phá cũng không trở thành đem hạng đại bảo đánh cho thảm như vậy đi trần khai đao trong lòng l âm thầm tính toán có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực của mình tăng lên tới loại trình độ này trừ phi có cao nhân chỉ điểm hoặc là phục dụng cái gì cao minh đang dược chương hai mươi sáu một tay ngăn lại hai đại thủ lĩnh chương hai mươi sáu một tay ngăn lại hai đại thủ lĩnh nghĩ đến hạ bắc thành cùng ngàn vạn phương ở giữa kiếm bạc nội trương quan hệ lại thêm trần vũ bị phân phối đến đệ tam doanh sau thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trần khai đao biết hắn vạn liêu hạng vệ dịch đã bị đinh vào một viên cái đinh trần vũ hắn là cố ý được gan bài t i ề n đến trần khai đao bắt đầu não bổ phía sau âm mưu cái này trần vũ tin tức trước đó rất có thể là bị người xuyên tạc qua vì chính là để cho ta bưng lòng cảnh giác xem thường hắn vốn cho là dư tinh hà đối với trần vũ ân cần như vậy thật sự là có chút chuyện bẽ xé ra to không nghĩ tới lại là có chút đánh giá thấp trần Khai đ vũ, vũ thần lòng sắc như thường không có bất kỳ biến hóa nào kỳ thật trần vũ trên cánh tay cũng là ẩn ẩn làm đau bất quá cũng không nhận được thương tổn quá lớn cũng không phải là ta kháng mệnh không tuân theo trần vũ đạo là hắn phá hư quy củ ta mới ra tay người muốn đem ta giam lại cái này không phù hợp quy củ mặt khác tại tân binh giai đoạn ta đã bị phân phối đến tầm doanh đằng sau mới thụ vạn liếu hạng vệ dịch đức thuốc nếu như ngươi muốn giam cầm ta tốt nhất hỏi một chút vạn thống lĩnh nói xong trần vũ lần nữa c h ắ p tay đại nhân nếu như không có sự tỉnh khác muốn phân phó tại hạ tại hạ liền cáo tử trần vũ ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua đám người lấy nhau trong mắt đều mang n ồ n g đậm địch lý bất quá khi trần vũ quay người rời đi đám người cũng không có xuất thủ hiện tại trần vũ thân phận rất phức tạp sau lưng có ngàn vạn phương chỗ dựa trấn khai đao hiển nhiên là có chỗ cố kỵ mà bọn hắn những n à y bị đại p h o n g thương hội không ngừng ăn mòn đã đánh mất chiến ý hát giáp quân cũng không nguyện ý cùng trần vũ có bất kỳ liên quan trần vũ rời đi về sau trong phòng lần nữa an tĩnh lại đều đi thôi một lát sau trần khai đao phất phất tay giờ khác này trần khai đao nơi nào còn có vừa rồi bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng trong phòng mặt khác hát giáp hộ vệ hai mặt nhìn nhau vội vàng rời đi trần khai đao một người ngồi tại bên cửa sổ rơi vào chầm tư cha cha trần khai đao nuôi con chim kia phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tê nếu là lúc trước trần khai đao nhất định sẽ cảm thấy không gì sánh được thư sướng nhưng bây giờ h ắ nói cũng chỉ c một l o ạ bực bội bắt cảm giác chuyện cùng cùng chiến chiến một một phải đại nói tiếng. Khai đối liếu mới khai Nói tâm. tổng nghĩ nghĩ, không phương, ngàn phương trường. nhất định hạ Hắn hạ, thành hạ thành quán quyết tuyệt này, Trần vạn vạn ta trở Đao vừa để sẽ xong trần khai đao liền mặc vào một kiện áo khoác mang lên trên một đỉnh lông s ù ra thu cái mũ trực tiếp ra gian phòng đi đến đại phong thương hội trần vũ sau khi rời đi trực tiếp về tới gian phòng của mình vừa rồi cái gọi là ngàn vạn phương an bài cho hắn nhiệm vụ hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi tình huống hiện tại đã rất rõ ràng trần khai đao là thật bất mãn vì tại cái này vạn liếu hạng bên trong sinh tồn trần vũ không thể không lôi ra ngàn vạn phương tấm ra hồ này trần vũ sau khi trở về cũng không có nhìn thấy nguyên hành thất ảnh cũng không biết hắn là chính mình tỉnh lại đi vẫn là bị người dơ lên rời đi trần vũ lại là lơ đ ễ m phối hợp về tới thư phòng của mình ước r ư ừ n g sau nửa canh giờ cái kế hộ tống tôn đại điếu đi y quán thủ thành binh sĩ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn trong tay cầm tôn đại điếu tại trong y quán tiền thuốc men tờ đơn hai mươi lượng trần vũ nhìn xem tôn đại điếu tiền thuốc men trong lòng hơi đậu cái số này do、so、trần vũ dự đoán muốn thấp tôn đại điếu tình huống tựa hồ cũng không phải là rất tồi tệ đây cũng là chuyện tốt chỉ là tôn đại điếu hiển nhiên muốn nghỉ một hồi cầm tờ giấy nợ này đi phòng thu chi nơi đó để bọn hắn tính toán trần vũ phân phó một câu là binh lính thủ thành cầm tờ đơn đi vào phòng thu chi tiếp xuống hai tuần thời gian trần vũ cũng không có mỗi ngày lại vệ dịch nơi đó chỉ là ngẫu nhiên đi một lần trong đoạn thời gian này ngàn vạn phương cùng trần vũ lần nữa gặp mặt lần này ngàn vạn phương nâng lên hắn cùng hạ bắc thành tranh đấu ngàn vạn phương hạ trí s a cổ lăng phong ba người liên thủ cuối cùng là đem hạ bắc thành áp chế xuống nhưng rất hiển nhiên hạ bắc thành cũng không muốn ngồi cho chết giống như là đang tính toán lấy cái gì ngàn vạn p ư ơ n g căn dặn trần vũ để hắn cẩn thận một chút miễn cho đại phong thương hội đầu người nào nóng lên làm ra cái gì nhằm vào hắn sự t ì n h đến trước khi đi ngàn vạn phương trả lại cho trần vũ năm trăm l ư ợ n g bạc trần vũ tự nhiên sẽ không tự tuyệt hắn vô cùng rõ ràng số tiền này đến cùng là cái gì sau đó hắn muốn đi vệ dịch đi vạn l i ê u hạng đi đối phó trần khai đao bọn người đây là một bút không nhỏ chi tiêu lại là mấy ngày đi qua cửa hải cuối năm sắp tới toàn bộ bách xuyên huyện đều tràn ngập một cỗ mùi năm mới mà đệ tam doanh người mới thì là dựa theo cấp bậc của bọn họ dẫn tới tương ứng trợ cấp trần vũ dẫn tới chính là hai trăm l ư ợ n g bạch ngân trợ cấp còn có một viên nhạc t r ợ con trừ cái đó ra còn có vạn l i ê u h ạ n g vệ dịch mỗi tháng đồng l ộ u chỉ là đối với người mới tới nói bọn hắn tiền tháng muốn ít hơn rất nhiều mới năm mươi lượng nếu là lúc trước trần vũ không hề nghĩ ngợi qua chính mình có thể cầm tới hai trăm năm mươi hai tiền lương bất quá từ khi gia nhập h ắ c giáp quân đằng sau trần vũ trong tay đã có một chút tích xúc trần vũ trên người bạc cộng lại cũng có hơn tám trăm l ư ợ n g bạc trần vũ cũng không chuẩn bị đem gần đây tám trăm l ư ợ n g bạc đều tiêu vào mua linh dược bến trên một là hắn dùng số tiền kia mua sắm vật liệu không cách nào cung cấp đầy đủ năng lượng để thực lực của hắn phát sinh biến hóa về chất hai chính là hắn chi tiêu hàng ngày tỷ như thông qua các mối quan hệ của mình để cho mình người nhà trải qua càng tốt hơn một chút cửa hải cuối năm sắp tới màn đêm bông u xuống quân thứ ba trong doanh trại trần vũ trần vũ bạn cùng phòng sở thanh l i ế u từ bên ngoài đi vào nhìn thấy trần vũ sau mở miệng nói sắp hết năm có sắp xếp gì không trần vũ nghe vậy chấm ngâm một lát mở miệng nói tạm thời còn không có trần vũ muốn trở về thế nhưng là hắn hiện tại không thể trở về đi đệ tam doanh đối với mới gia nhập thành viên Có, có, ngày ngày có m ộ đối với điểm này trần vũ biểu thị đồng ý từ giải chức đến bây giờ sở ra trang hơn hai mươi người cho tới bây giờ không có tại một chỗ tụ tập qua lần này thừa dịp lúc sau tết mọi người tập hợp một chỗ cũng là vì tăng tiến tình cảm để sở g i a trang càng đoàn kết sở thanh nguyên là sở g i a trang hạ giới tộc t r ư ở n g hữu lực người cạnh tranh cũng là thích hợp nhất người phụ trách tuyển qua tết trần vũ tỉnh lại sau giấc ngủ bên ngoài liền truyền đến pháo thanh âm trần vũ ngươi nhanh lên một chút đi sở thanh liễu thì là đổi lại một thân trang phục bởi vì là ăn tết cho nên không cần thiết mặc thêm vào hát giáp sở thanh liễu đổi một kiện trước đó vài ngày từ trên đường cái mua được đông vải mới á o n g ụ y đại nhân dùng qua bữa sáng sau liền sẽ đến giáo trường đến cùng mọi người bái niên mặc dù không phải không đi không được nhưng tốt nhất đừng vắm mặt sở thanh liễu nhắc nhở biết trần vũ rủi rủi con mắt đây là hắn ở thế giới này lần thứ nhất tháng tết không có bất kỳ cái gì người nhà ở bên cạnh hắn bất quá cũng may hắn cũng không phải là một người trần vũ rửa mặt hoàn tất đổi một thân sạch sẽ quần áo mới mặc lên người đây là tỷ tỷ trần vi tại trần vũ tới đây thời điểm cho hắn đặt mua trần vũ tại sở thanh liếu cùng đi đổi lại một thân trang phục đi ra cửa mà lúc này tại số ba trong doanh địa cũng răng đèn kết hoa gián tiếp câu đôi xuân còn bố trí các loại hỉ khí bài trí trên đường đi gặp được người nào chỉ cần không phải đàm gia trang vô luận cùng nhau không quen biết đều muốn lên tiếng kêu gọi tại công chủ dùng qua bữa ăn sau mọi người liền cùng một chỗ tiến về diễn võ trường cũng không lâu lắm ngụy trường phong liền tự mình đến đây đứng tại diễn võ trường trên bình đài hướng tất cả mọi người biểu thị chúc mừng ngụy trường phong nói xong lời chúc mừng lại khích lệ bọn hắn một câu để bọn hắn cố gắng tu luyện tận chức tận trách xứng đáng hắc g i á p vệ tên tuổi nói xong ngụy trường phong liền đi tất cả mọi người trở về quy hoạch năm mới sở ra trang tất cả mọi người toàn bộ tụ tới đám người tán đi đằng sau sở thanh nguyên liền bắt đầu hướng bốn phía người chào hỏi không bao lâu chung quanh liền bị sở ra trang mới tới võ giả bao bọc vây quanh các ngươi hẳn là sớm nhận được tin tức buổi chiều ta mời khách, đi Khánh phong t h e một thanh niên g u t n cười cười nói ta cũng biết lúc này chúng ta không phải ăn cái gì ta cho các người lưu lại một gian phòng bên trong có lá trà cùng hoa quả Mọi người có trong h ể ở bên t ngồi xuống, ngồi tại bên cạnh đống lửa hội trò chuyện mà trời. Hay là thanh nguyên cân nhắc tru toàn. Đám người lần nữa ồn Trần、vũ、cũng ở trong đó, hoàn toàn đắm chìm tại cái này ăn mừng tại hội trời. tại cái tru bầu trò chìm Hay Đám đó, đắm lửa là mà ảo. Vũ ở khoảng ô n bên g khí t r n Trong g o k h thời gian này hắn một mực tại cùng vạn liễu hạng vệ dịch đại phong thương hội người c ắ i cọ rất ít có thể giống như bây giờ nhàn nhã xuất phát tại sở thanh nguyên dẫn đầu xuống một nhóm hai mươi người trùng t r ù n g điệp điệp hướng về t u lâu mà đi trần vũ đi tại phía sau cùng cùng hắn sánh vai mà đi còn có sợ cận trần vũ chúc mừng năm mới trước đó sở cận cùng trần vũ đều không có nói chuyện bây giờ lại là cái thứ nhất cho bọn hắn chúc tết người cũng là chúc mừng năm mới trần vũ cười ha hả nói ra sở cận nghe vậy khẽ giật mình lập tức miết miệng lên một tia nụ cười thản nhiên thân là một tên võ giả chẳng lẽ không nên chúc mừng ta võ đạo bằng p h ằ n g sao đều như thế thôi trần vũ thuận miệng l ù a theo sở cận nhìn ra được trần vũ cũng không muốn chủ động giao lưu nàng cũng không có hỏi nhiều nàng đi theo trần vũ sau lưng nửa bước ánh mắt tại trần vũ trên thân quét tới quét lui có biến hóa sở cận chú ý tới lúc này trần vũ khi tất cả người đều trở nên không giống với lúc trước đem so với đến vệ dịch nhậm t r ư ớ c thời điểm sắp chín rồi rất nhiều cũng không biết trần vũ đi vào t r ă m sông đằng sau đến cùng lại trở nên mạnh cỡ nào sở cận trong lòng âm thầm phỏng đoán sở cận khi tiến vào bách xuyên huyện thành đằng sau thực lực bản thân cũng không có quá lớn tiến bộ nàng vào hậu thiên ba tầng dừng lại một đoạn thời gian rất dài nhưng thủy trung không có đột phá đến hậu thiên tầng bốn nhưng sở cận cũng không xuất ruột bởi vì hậu thiên tầng ba đến hậu thiên tầng bốn là một cái cự đại đường danh giới cần nhiều thời gian hơn đến củng cố muốn đột phá nhất định phải có một cơ hội mới được cho dù là sở thanh nguyên cũng là như thế hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới loại trùng kích tia hậu thiên tầng bốn thời cơ khánh phong tiểu lâu ở vào hát bài hạng đúng lúc là sở thanh nguyên địa bàn sở thanh nguyên một ngựa đi đầu trên đường đi không ít người quen biết hắn đều hướng hắn vân an sở thanh nguyên cũng là n h i ệ tính t bắp lễ liếc nhìn qua thật là có lãnh tụ khí chất không bao lâu khánh phong tiểu lâu đã đến tốc độ làm sao chậm lại mắt thấy liền muốn đến khánh phong tiểu lâu trần vũ đột nhiên nhìn thấy người phía trước lại đột nhiên ngừng lại trần vũ quay đầu nhìn lại lại là thấy được một đám người đang từ tiểu lâu một bên khác đi tới đối phương người cầm đầu thình lình chính là đẳng cô hồng gặp đảm gia trang hai nhóm người này trước đó tại công chú bên ngoài đánh một trận bây giờ còn đang lẫn nhau ghi nhớ mối hận trần vũ rất lo lắng hai người hôm nay chạm mặt sẽ có hay không có phiền phái gì ngụy trường phong mới vừa rồi còn tại chúc mừng trong lời nói nói muốn mọi người giúp đỡ cho nhau thiếu chút tự hao tổn lúc này mới bao lâu thời gian liền á o da động tĩnh lớn như vậy bị ngụy t r ư ờ n g phong nghe được tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả sở thanh nguyên đứng tại đám người trước đó sắc mặt có chút khó coi trước đó mình tại chỗ rất xa liền thấy đảm g a trang một đám người bất quá đối phương cũng chú ý tới hắn rõ ràng tăng nhanh tốc độ đi theo hắn cùng đi đến từ lâu sở thanh nguyên gặp đ à m cô hồng bọn người không che giấu chút nào khiêu khích chi ý cũng không muốn sinh thêm sự cố trực tiếp vượt qua bọn hắn đi vào trong tửu i lâu trộm nhưng vào lúc này đ à m cô hồng cấp tốc tiến lên một bàn tay ngăn tại trước người hắn ngươi định làm gì sở thanh nguyên thanh em rất là bình tĩnh cũng không có tâm tình chập trần đầu năm mùng một hắn cũng không muốn náo ra yêu thiêu thân gì đến chúng ta là cái thứ nhất chúng ta đi vào trước đ à m cô hồng gọn gàng r ứ t khoát mở miệng ánh mắt nhìn chòng chọc vào sở thanh nguyên sở thanh nguyên hơi n h ú n mày ánh mắt nhìn về phía những cái kia sở ra tràng tộc nhân lúc này bọn hắn đã dần dần xuống lại đi lên tạo thành một cái c nếu như hắn ở thời điểm này chủ động nội bộ mặc dù tất cả mọi người biết hắn lui là vì tránh cho xung đột nhưng thanh danh của hắn lại là không thể tránh khỏi bị hao tổn tiểu lâu này cửa ra vào rất lớn đều có thể dung nạp mọi người cùng nhau đi vào sở thanh nguyên cố nén lửa g i ậ n đạo giờ phút này khách sạn trước đại môn đã bu đầy người tiểu nhị nhìn xem một màn này đứng tại cửa ra vào cũng nói không ra nói đến hắn nhìn thoáng qua sở thanh nguyên liền nhận ra thân phận của đối phương tại mùi thuốc súng này mười phần tình h ô n dưới tiểu nhị cũng không biết như thế nào điều giải ta cái thứ nhất đi trên bậc thang chúng ta hẳn là đi ở phía trước đối với sở thanh nguyên hảo ý đ à m cô hồng cũng không cảm kích bàn tay của hắn còn ngăn tại sở thanh nguyên trước mặt sở thanh nguyên đã có chút mất đi kiên nhẫn nếu như một mực như thế kéo dài đó chính là yếu thế hắn tiện tay vung lên đem đ à m cô hồng cánh tay đẩy ra trông thấy một màn này đ à m cô hồng khỏe môi nổi lên một vòng ý cười kỳ thật lần này khiêu chiến cũng không chỉ là bởi vì lần trước ăn thiệt t ỏ i trả thù mà là đ à m cô hồng cảm thấy trải qua lần trước sự tình hắn tại đàm gia trang u y vọng đã giảm bớt đi nhiều lại thêm tộc nhân tại riêng phần mình trên cương vị g i y trước sau chính mình đã mất đi tại trong đoàn đội vị trí hạch tâm đàm cô hồng muốn mượn cơ hội này trọng trấn duy danh cũng không nhất định nhất định phải cùng s ở thanh nguyên đánh nhau chết sống chỉ cần hơi cùng đối phương đối nghịch không thua tại đối phương cũng có thể ổn định mình tại đàm gia trang địa vị về phần cùng đối phương cứng đối cứng đàm cô hồng cũng không lo lắng cho mình sẽ rơi vào hạ phong tại gia nhập hắc giáp vệ người một tháng thời gian bên trong hắn không biết ngày đêm khắc k hổ tu luyện lại thêm mua được linh đan ở các loại giới cơ duyên cuối cùng là đem nguyên khí thuật luyện thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành căn cứ đàm cô hồng biết toàn bộ tam doanh từng cái vòng tròn thủ lĩnh bên trong cũng chỉ hắn một người có thể làm được sau đó sở thanh nguyên vừa muốn bước vào từ lâu tay áo liền bị đ á m cô hồng giữ chặt sở thanh nguyên cũng nhịn không được nữa hắn s o n g quyền nắm chặt lui lại một bước chuẩn bị phản kích hành động này chính hợp đ á m cô hồng tâm ý cùng là hậu thiên tầm ba nguyên khí của hắn thuật luyện thể đã có nhất định tạo nghệ tại tay không tất sắc tình huống dưới hắn nhất định có thể chiếm thượng phong đàm cô hồng nắm chặt n ắ m đấm làm xong cùng sở thanh nguyên một trận chiến chuẩn bị Phan, hai nắm đụng đấm trần vũ n g ạ n h sinh sinh tháo bỏ xuống hai tên hậu thiên tầng ba cường giả lực lượng trần vũ s ở thanh nguyên đấm ra một quyền cũng là bị ngăn trở khi hắn thấy rõ người tới là trần vũ lúc trong mắt lóe lên một tiếng nghiêm nghị cái này trần vũ rõ ràng chỉ có hậu thiên tầng hai vì sao có thể một quyền ngăn trở công kích của hắn trừ phi hắn đột phá đến hậu thiên tăng cảnh đồng thời tu luyện thành nguyên khí thuật luyện thể s ở thanh nguyên nhìn qua trần vũ cái k i a bình tĩnh ánh mắt cũng là không nhịn được khe giật mình thời gian một tháng trần vũ vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này đảm k ô hồng trong lòng kinh đảo hải lãng so với sợ thanh nguyên đến trong lòng của hắng cả có thể dễ dàng như thế ngăn trở nắm đấm của mình thực lực của đối phương nên mạnh bao nhiêu giờ khắc này đ à n g cô hồng cũng nhận ra trần vũ chính là trước đó hai lần đánh hắn mặt người kia nếu như nói trước đó đ à n g cô hồng còn tưởng rằng trần vũ là cái tên giàu h ạ n như vậy hiện tại đ à n g cô hồng đã đem hắn mức độ nguy hiểm tăng lên tới cùng s ở thanh nguyên tương đương tình trạng đàm h ì n h thanh nguyên trần vũ không nhìn ánh mắt của mọi người hôm nay là ăn tết thời gian ta sợ đánh nhau sẽ làm bị thương mọi người tình cảm lại nói ngụy đại nhân cũng đã nói muốn mọi người ở trung hòa thuận hôm nay tất cả mọi người tại trong một nhà tiểu lâu ăn tết cũng coi là hữu duyên dừng ở đây sở thanh nguyên đàng cô hồng hai người hai mặt nhìn nhau r i ê n g phần mình thu hồi tay của mình chỉ là hai người vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đảo hải lãng trần vũ gặp hai người đã thu liệm lực lượng cũng không có tiếp tục lưu thủ mà là về tới sở thanh nguyên phía sau lần này tình huống cùng lúc ở bên ngoài khác biệt lúc kia đệ tam doanh còn không có thành lập được quy tắc trần vũ cũng không có đầy đủ lực lượng khống chế lại cục diện mà bây giờ theo trần vũ tiến bộ hắn đã có khống chế cục diện năng lực trần vũ cũng không hy vọng ngụy trường phong ghi hận lên sở gia trang càng không hy vọng lúc sau tết phát sinh cái gì huyết tinh sự tỉnh mặt khác trần vũ cũng từ đàm cô hồng vận công lúc cái k i a nhỏ x í u khí thức cùng cái k i a từng k i a cơ bắp ba động bên trong nhìn ra đàm cô hồng nguyên khí thuật luyện thể hẳn là đạt đến cảnh giới tiểu thành dưới loại tình huống này sở thanh nguyên tất nhiên sẽ ở vào hạ phong đây hết thảy đều là trần vũ chủ động giải quyết nguyên nhân trần vũ s ở cận đứng tại đội ngũ cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn qua trần vũ mặt bên nửa ngày nàng túi đầu lúc này song phương cảm xúc đều bình tĩnh lại đ à n minh chúc ngươi chúc mừng năm mới sở thanh nguyên hướng về phía đàm cô hồng, tay, xem như bắt qua đàm cô hồng ánh mắt từ trần vũ trên thân bạc qua lạnh ngặt nói cùng chúc xin mời sở thanh nguyên phất phất tay xin mời đang c ô hồng lên tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa lần này là hai nhóm người cùng đi tìm đến mà lúc này đây tất cả mọi người đi tới sở thanh nguyên trước đó dự định tốt một căn phòng cùng sở thanh nguyên nói tới một dạng trong phòng đã chuẩn bị xong trà cùng món điểm t â m ngọt cùng một cái hỏa lô phòng tại lô hai từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài liền có thể trông thấy bên ngoài ngay tại cử hành múa sư các loại tết xuân khánh điện trần vũ sở thanh nguyên tại cùng bọn hắn bắt chuyện qua sau chính là đi thẳng tới trần vũ bên cạnh lần này nhờ có người xuất thủ tương trợ sở thanh nguyên đem nước trà đưa cho trần vũ trần vũ nhận lấy Nói đâu có đâu có, không không c khác khác, sở, sở thanh nguyên nghĩ nghĩ ta n g h thử đạo trần vũ cùng ngàn vạn phương liên hệ càng ngày càng chặt chẽ điểm này tại trong quân doanh cũng là bị người chú ý tới bất quá trần vũ cũng không có cái gì danh khí cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý ân đều là liên quan tới vạn liếu hạng bên trong cái kia việc phải làm trần vũ gật gật đầu không có dấu g i ế m bởi vì h ắ n biết loại chuyện này căn bản lừa không được người đại phong thương hội sự t ì n h sở thanh nguyên thấp giọng nói sở thanh nguyên là lần này trong tân sinh có thiên phú nhất một cái h ắ n tại hát bài hạng bên trong cũng nhận giáo ý coi trọng đối với hạ bắc thành cùng ngàn vạn phương tranh đấu giữa bọn họ cũng có châu nghe thấy không sai trần vũ đã từng rõ thanh nguyên nghe qua đại phong thương hội tin tức ngay sau đó cũng không có che giấu chúng ta vốn chính là vạn thống lính thủ hạng đây cũng là ta tại sao muốn làm như thế nguyên nhân cũng là bởi vì chuyện này ta cùng người ở đó quan hệ cũng không quá tốt cái này có chút khó khăn sở thanh nguyên nghe vậy cũng là gật gật đầu không nói gì trần vũ ở trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại được mất sau sở thanh nguyên bản còn dự định hỏi một chút trần vũ hắn trên võ đạo tiến triển như thế nào nhưng hắn cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng cái này dù sao cũng là người ta việc tư nếu để cho chủ động biểu hiện ra hoặc là giải thích rõ ràng vậy liền quá thất lễ làm sao trần vũ hỏi không có gì chúc mừng năm mới sở thanh nguyên nâng trung trả lên đạo tân xuân như ý trần vũ bưng chén rượu lên cùng sở thanh nguyên đụng một cái nếu như trần vũ là họ sở hoặc là ta sở ra trang vị trí chỉ sợ muốn đến p h i ê n hắn sở thanh nguyên ở trong lòng thở dài một hơi nhưng không có chút nào ghen ghét sở thanh nguyên trong tính cách chính trực vẫn như c ũ là chiếm vị thứ nhất nói xong sở thanh nguyên đứng lên đi tới trước mặt mọi người cùng bọn hắn từng cái bái một cái chương 27, i m gió thổi báo rông b á o sắp đến chương 27, i m gió thổi báo rông b á o sắp đến sở thanh nguyên rời đi về sau lần lượt có người sở ra đến đây bái kiến trần vũ ân cần thăm hỏi tân xuân trước đó tại tiểu lâu bên ngoài trần vũ xuất thủ ngăn cản sở thanh nguyên đảng cô hồng trần vũ cường đại đám người cũng là thấy được có thể bằng vào lực lượng một người bước mách sở thanh nguyên đảng cô hồng hai người làm ra n h ư ợ n bộ nó bản thân thực lực tự nhiên là cực kỳ cường đại giờ k h ắ c này không ít người đều đang suy đoán trần vũ có thể hay không trở thành sở gia trang bên trong cái thứ ba cầm tới màu vàng đất huy chương người trần vũ tại sở gia trang trong vòng tròn đã ẩn ẩn vượt qua sở cận thành nhân vật số hai nếu là trần vũ cũng họ sở lời nói nói không chừng đã làm cho sở thanh nguyên t h á i vị tại một mảnh hoan thanh tiếu nữ bên trong mọi người cùng nhau ăn cơm chưa tuy nói sở ra trang cùng bách xuyên huyện thành cách xa nhau không tính quá xa nhưng dù sao thật lâu không có trở về lại thêm ăn tết mọi người khó tránh khỏi sẽ có một chút cảm giác nhớ nhà may mắn có cùng trang người bồi tiếp cho nên một bữa này ăn xong là rất có bầu không khí trần vũ cũng đắm chìm tại náo nhiệt này bầu không khí bên trong tâm tình trước nay chưa có nhẹ nhõm mọi người vui vẻ hòa thuận bất quá trần vũ phát hiện sở cận lúc ăn cơm có chút thất thần bất quá hai người cũng không quen thuộc cho nên trần vũ cũng không có nói thêm cái gì kỳ thật không chỉ là sở cận tại một gian khác trong nhà gian đảng cô hồng cũng là mặt ngoài nhẹ nhõm nhưng trong lòng là lo lắng và phần trần vũ đột nhiên tăng mạnh thực lực đã để đảng cô hồng cảm nhận được một tia uy hiếp nếu như trần vũ tại hai tháng sau khiêu chiến thẻ vàng như vậy cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn sở ra trang là tuyệt đối sẽ không b ô n g tha bất kỳ lần nào tăng lên chính mình chèn ép người khác cơ hội bởi vì đổi lại là hắn cũng sẽ làm như thế cơm nước xong xuôi ta liền đi tu luyện đang dùng cơm thời điểm đảng cô hồng đã chuẩn bị xong toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu võ bên trong đầu năm mùng một nếm qua cơm trưa sở ra trang một đám người nhưng không có tập thể trở về danh đ i ệ mà là top năm top ba t ạ n ra thừa dịp ngày nghỉ dự định tại huyện thành hảo hảo đi dạo một vòng hôm nay là đầu năm m ù t m một có rất nhiều nắng nhiệt tỷ như hội chùa loại hình sở thanh nguyên nguyên bản còn dự định mời trần vũ cùng nhau đi tới bất quá lại bị trần vũ v i ệ n cự hắn ở trên đường đi dạo một vòng mua điểm bánh ngọt bánh kẹo loại hình đồ vật sau đó hướng đông thành dân phòng khu đi đến trần vũ dự định tham viếng một chút tôn đại điếu hát bài hạng khoảng cách đông thành khu bình dân cũng không tính quá xa trần vũ chỉ dùng m ư ơ i năm phút liền tới đến đông thành khu dân cư vị tiểu h u n h đệ này không biết tôn đại điếu nhà ở nơi nào nhà dân trong vùng từng tòa phong ốc nối thành một mảnh mỗi một tòa phòng ốc đều bị từng đạo tường vây ngăn cách trần vũ cũng chỉ là biết tôn đại điếu nhà ở chỗ này cũng không rõ ràng nhà của hắn cụ thể ở nơi nào cho nên ở trên đường gặp mấy cái tiểu hải tử hắn liền hỏi chính là cái t i a t h ủ thành cái siêu thúc đứa nhỏ này ước chừng b à y tám tuổi phía sau còn có mấy cái mặc áo bông dày nước mũi một thanh tiểu t h í hải xem xét chính là hải tử vương chính là hắn trần vũ nghe chút liền xác nhận thân phận thế nào tiểu h ả i méo một chút đầu không có trả lời trần vũ mà là đối với trần vũ hỏi trần vũ cười một tiếng sau đó nói nghe nói hắn có thương tích trong người cho nên tới thăm viếng một chút tiểu hai n g h e chút liên nhẹ gật đầu tới đi cùng lên đến ta vì ngươi dẫn đường đa tạ tiểu huynh đệ trần vũ khách cả giận tiểu hai nhảy nhảy n h ó t n h ó t phía trước chạy trước phía sau còn có một đám con s e n trần vũ theo ở phía sau bảy lần quát tám lần rẽ đi vào một chỗ dân t r ạ c đến tiểu hai chỉ một ngón tay trần vũ ánh mắt đ à o qua chỉ gặp tòa nhà kia cửa là khép hở phía trên rán một bộ câu đối một bộ ăn mừng rán vẻ tôn đại điếu dù sao cũng là cái thành vệ q u â n đồng lộc của hắn mặc dù không bằng trần vũ các loại hát giáp vệ nhưng so với bách xuyên huyện thành gia đình bình thường tới nói đã không tệ cảm ơn ngươi trần vũ t ừ trong ngực lấy ra hai thỏi bạc vụn đây là đưa cho ngươi tiểu hai thấy một lần lúc này cự tuyệt mẹ ta đã phân phó không thể tùy ý thu tiền tài của người trần vũ cười cười từ trong túi móc ra một bao bánh kẹo đưa cho tiểu ra hỏa vậy ta mời khách tiểu hai trần chờ một lát nhìn thấy chính mình tiểu tùy tùng đều tại nuốt chảy nước miếng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy bánh kẹo cảm ơn ngươi nói t i ể u nam hải còn đối với trần vũ thật sâu cúi đầu nhìn thấy lao đại đều làm như vậy mấy cái tiểu đệ cũng đều đối với trần vũ hành thi lễ ngỏ ý cảm ơn dễ nói d â nói trần vũ khoát tay áo khắc khí khách khí những tiểu t ử kia cũng không có dừng lại lâu đi theo cái kia lao đại tìm tìm địa phương phát đường trần vũ nhìn thấy những tiểu g i a hòa này trong đầu không khỏi hiện ra sở khoa thân ảnh hơn một tháng này thời gian hắn không biết sở khoa có nghĩ tới hay không hắn phanh phanh phanh trần vũ tiến lên một bước gõ vang vòng cửa đem cửa phòng mở ra cửa mở ra ngươi vào đi trần vũ tiên nghe được từ xa mà đến gần tiếng bước chân ngay sau đó là thành em một nữ nhân trần vũ đẩy cửa vào một cái hơn ba mươi tuổi phụ nhân nắm lấy một thanh bí đỏ hạt đi ra khỏi phòng nữ nhân dá người khôi ngô trong cặp mắt lõe ra hôm quáng vừa nhìn liền biết không phải cái gì đèn đã cả giàu trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này chính là tôn đại điếu thê tử đối với mình lao bà tôn đại điếu đã từng không chỉ một lần ở trước mặt hắn đậu đen rau muốn qua ngươi là tôn đại điếu lao bà nhìn thấy trần vũ vẻ mặt n g h i hoặc ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là người nào nhưng khi nàng đi vào trong sân lúc lại nhìn thấy một cái khuôn mặt nam tử thanh tú từ bên ngoài đi vào tậu tử ta gọi trần vũ cùng lao phùng là đồng liêu trần vũ cũng không có bày ra một bộ thượng vị giả tư thái mà là nói thẳng trần vũ lớn sâu nàng dâu nghĩ nghĩ bỗng nhiên trận to mắt trần đại nhân nói xong nàng đột nhiên nổ ra trong miệm bí đỏ xác quay đầu hướng sau lư Cái siêu, t r ầ ngay Đại、nhân、tới rồi. Nhân n sau đó trần vũ liền nghe đến một trận đinh đinh đương đương thanh â m tôn đại điếu từ trong phòng đi tới xá nhìn thấy trần vũ giật nảy cả mình trần đại nhân ngươi tại sao lại ở chỗ này trần vũ nhìn từ trên xuống dưới tôn đại điếu gặp hắn bờ môi tái nhuận thân thể suy yếu bất quá nhìn hắn khí s á c tựa hồ cũng không lo ngại lần trước ngươi bị t h ư ơ n g ta đều không có đi xem qua ngươi trần vũ đem vật cầm trong tay đưa tới lớn sâu nàng d â u trong tay đại nhân mời đến tôn đại điếu lập tức nên đón tiếp lấy trần vũ xuất hiện hắn thật đúng là có chút ngoài ý mới trước đó trần vũ thế nhưng là cho phép hắn xin phép nghỉ hồi lâu càng là tại trong y quán dùng tốt nhất dược vật điều trị thân thể thậm chí còn cố ý phái người tới tham q u a hắn nhiều lần đối với cái này tôn đại điếu rất hài lòng tuy nói vợ hắn còn tại p h ả n nàn nói hắn theo trần vũ trần đại nhân chỗ tốt gì cũng không chiếm được còn bị đánh đánh một trận có thể tôn đại điếu cũng biết giống trần vũ dạng này chiếu cố thủ hạng tại hắc giáp trong quân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tôn đại điếu vốn là nghĩ tới s ô n g năm lại về vệ sở làm việc bởi vì hắn lo lắng trần vũ quá lâu không gặp hắn sẽ tìm những người khác làm phụ tá chỉ là hắn không có nghĩ tới là tại hắn trước khi rời đi trần vũ vậy mà lại chủ động tìm tới cửa chỉ có n g ư ờ i cùng với nàng sao trần vũ đẩy cửa vào lại là không có mờ hay tôn đại điếu nói cha mẹ ta đều tại ca ca ta nhà chúng ta liền đợi đến đi qua ăn cơm c h i ề u bọn nhỏ đều đi ra ngoài chơi gần sang năm mới liền để bọn hắn điên một lần phong ở rất nhỏ trần vũ tùy ý tìm cái băng ngồi nhỏ giữa lưng vào hỏa lô đặt mông ngồi xuống trong lò lửa tủi lửa rất vượng từ trong hỏa lô toát ra sương mù t h u ậ t ống khói bên trong bay ra trần đại nhân ngươi uống nước lớn sâu nàng dâu cho hắn cầm một chén trà xanh mặc dù nàng trước đó ngoài miệm nói bất mãn trần vũ nhưng tại người trước nàng lại là nửa điểm cũng không dám toát ra đến trần đại nhân thế nhưng là hắc giáp vệ đối bọn hắn tới nói đây chính là cao không thể chạm tồn tại lớn sâu nàng dâu bưng trà bỏ vào trần vũ cái bàn liền trần vũ không chút do dự uống một hớp lớn lao tôn a ngươi lần này bị đánh đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta trần vũ biết lúc trước nguyên hành tới tìm hắn thời điểm là mang theo cảm xúc đối với tôn đại điếu là hạ tử thủ đại nhân nói quá lời tôn đại điếu nghe vậy vội vàng giải thích nói lúc này phần của ta bên trong sự tình làm sao lại nói là bị ngươi liên lụy chỉ là cái t i n hắc giáp vệ tầm qua tối ta mới có thể bị đòn trong khoảng thời gian này tôn đại điếu thường xuyên sẽ nghĩ lên một m ặ n kia trần đại nhân ba cho hắn ra mặt đánh một tên khác hát giáp ân lấy thân phận của hắn tại trong dịch trạng nơi nào có kinh lịch dạng này trần vũ nghe tôn đại điếu lời nói trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp chờ ngươi trở lại vệ dịch nhất định phải tận lực tránh đi nguyên hành trần vũ đạo người này nếu dám ra tay với ngươi hiển nhiên là không có điểm mấu chốt ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều bảo hộ ngươi bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nếu như nguyên hành lại ra tay với ngươi lời nói ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến trần vũ nói ra lời nói này lực lượng mượn phần vạn liêu hạng bên trong những h ắ t giáp kia vệ h i ệ n nhiên là cùng hắn đối lập đi lên tại lợi ích bị hao tổn tình hưng d ư ớ i hắn tự nhiên sẽ biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt chỉ cần hắn không đi gây chuyện thị phi trần khai đao bọn người liền sẽ không tùy tiện ra tay với hắn bởi vì hắn phía sau có ngàn phương chỗ dựa đa tạ đại nhân tôn đại điếu đối với trần vũ đã là toàn tâm toàn ý đội phục cái này không chỉ là tôn đại điếu tại trần vũ trên thân thấy được tiềm lực qua tết trần vũ mới một ư ơ i bảy tuổi lúc này hắn đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép nguyên hành hiện tại tam doanh mới vừa vặn thành lập cái này giáo hí vị trí còn chống không chờ chút một nhóm người tới trần vũ liền có tiếp nhận cơ hội đến lúc đó địa vị của hắn liền sẽ nước lên thì thuyền lên tôn đại điếu xem chừng một bước này hẳn là không dùng đến thời gian năm năm trần vũ ngồi tại bên cạnh đống lửa hưởng thụ lấy h ỏ a diễm mang tới ấm áp cùng tôn đại điếu trò chuyện trần vũ mặc dù đã đột phá đến hậu thiên tân ba giữa mùa đông chỉ cần một kiện đơn bạc quần áo là có thể nhưng thiên tính của con người chính là muốn tại trong khí trời rét lạnh cảm nhận được ấm áp trần vũ cũng không có dừng lại lâu hắn chỉ là ở chỗ này ngồi một khắp đồng hồ nếu như mình đợi quá lâu tôn đại điếu vợ chồng cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên trần vũ đứng lên lúc gần đi hắn từ trong ngực móc ra một khối trăm lượng ngân phiếu hướng tôn đại điếu trong tay bịt lại liền đi ra ngoài tôn đại điếu kinh ngạc tiếp nhận tấm ngân phiếu kia xem xét là một trăm lượng trong lòng đập bịch bịch đây chính là hắn một nằm quân tiền a một bên lớn sâu lão bà thấy cảnh này con mắt đều sáng lên đại nhân n g ư ờ i đ â y là tôn đại điếu một mặt mộng bức giữ đi trần vũ vô vô bở vai của hắn tôn đại điếu giật này mình tranh thủ thời gian lắc đầu đại nhân không được không được tôn đại điếu vừa nói một bên đem tiền đẩy lên trần vũ trong tay hắn nhưng là biết trần vũ một tháng tổng lộc chỉ có năm mươi l ư ợ n g bạc tính cả trợ cấp cũng mới hơn hai trăm l ư ợ n g bạc đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn thế nhưng là giống trần vũ dạng này có khảo hạch gáp lực đệ tử mới chỉ sợ ngay cả dược liệu cùng đan dược đô mua không đủ tôn đại điếu vốn là muốn theo trần vũ lẫn vào chờ sau này lẫn vào phong sinh thủy khởi liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn bất quá lấy suy đoán của hắn cũng chính là ba năm năm năm hiện tại còn sớm ta biết ngươi đang suy nghĩ gì trần vũ mở miệng nói bất quá ngươi ở bên cạnh ta cẩn trọng giúp ta chiếu cố rất lớn ta đương nhiên phải cảm ơn ngươi lại nói chờ ta tại vệ dịch trạm ổn g ó p chân ta chuyện cần làm liền có thêm đến lúc đó ngươi giúp ta làm những việc vật này cần phải tốn không ít bạc thu đi trần vũ lại đem tiền thả lại tôn đại điếu trong tay đa tạ đại nhân tôn đại điếu cảm thấy mình đời này lớn nhất cơ duyên chính là trần vũ dày trước ngày đó do hắn tiết nãi tôn đại điếu vợ chồng đưa mắt nhìn trần vũ rời đi nhà dân khu sau lúc này mới về tới trong nhà mình lúc này một trăm lượng bạc liền bày tại trên mặt bàn tôn đại điếu vợ chồng thấy nhìn không chuyển mắt tôn đại điếu mặc dù mỗi tháng có thể kiếm được mười lượng bạc Có t h ể t r o n thành giá hàng g giá thật sự là sự quá m ắ c trừ bỏ ngày thường tiêu bỏ ngày xài, linh ạ thêm các c o ọ c có thể tích chữ bạc phí, hắn thể không cũng nhiều. Một trăm l ư ợ n g bạc đối bọn hắn tới nói đã là một khoản tiền lớn làm sao ngươi không phải nói ta không có đạt được trần đại nhân c h ỗ t ố t ngược lại bị không công đánh một trận tôn đại điếu trong lời nói tràn đầy trào phúng lớn sâu lão bà nghe chút thật không có phần nàn không dám nói không dám nói tôn đại điếu nhìn xem một màn này trong lòng thoải mái không nói hai lời liền đem một trăm lượng này bạc thu nhập trong túi của mười ngươi bốn dưa lão bà thấy cảnh này có chút sốt ruột nàng vốn là dự định đem những bạc này cất giấu hát giác vệ có sáu ngày nghỉ ngơi thời gian tại trong sáu ngày này bọn hắn sẽ thay phiên trực ban nhưng bạn liễu hạng hát giác vệ bọn họ quen thuộc chơi bởi lêu lỏng đương nhiên sẽ không tuân thủ quy củ này sau đó trong đoạn thời gian này đại phong thương hội cũng không có cùng hắn tiếp xúc trần vũ cứ như vậy ngày qua ngày tác giả lúc cứ như vậy trần vũ thanh tịnh năm sáu ngày trần khai đao trở về trần vũ nhìn thấy trần khai đao cũng là khách khách khí khí c ấ p bậc lễ nghĩa làm đủ mà trần khai đao cũng là khôi phục trước đó bình thường hai người ân đoán tựa hồ xem như hóa giải bất quá trần vũ biết đây hết thảy cũng chỉ là nhất thời căn cứ ngàn vạn phương nói tới bọn hắn đã đang chuẩn bị đối phó đại phong thương hội dự định trước suy yếu hạ bắt thành thực lực bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết một khi đối với đại phong thương hội độc thủ hát giáp vệ nội bộ tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh m ư ơ máu bây giờ nhìn như bình tĩnh kỳ thật lại là gió thổi báo rông bão sắp đến lại là một ngày hoàng hôn đến xuống ban thời gian trần vũ từ trong thư phòng đi ra hướng tôn đại điếu lên tiếng chào hỏi tôn đại điếu sớm tại hai ngày trước đó liền đã trở về trợ ban ngược lại để trần vũ bung lỏng trần vũ đem công sự cùng vụn vặt sự tỉnh đều giao cho tôn đại điếu tôn đại điếu đem chuyện này làm xong đang hiện lên cho trần vũ mà liên tại mấy ngày nay trần vũ cũng chú ý tới một sự kiện đó chính là vệ dịch biến hóa chính là hắn cùng trần khai đao cùng một chỗ thời điểm dịch trạm thủ vệ đều sẽ đối với hắn kính nhi viễn chi bất quá vụ trộm những cái kêu binh lính thủ thành đối với hắn hay là rất hữu hảo trần vũ cũng biết đây là vì cái gì hắn cùng trần khai đao ở giữa mâu thuẫn đã sớm chuyển khắp toàn bộ vệ dịch hắn có người làm chỗ dựa nhưng những thành vệ quân này nhưng không có bất luận cái gì chỗ dựa trừ tôn đại điếu những người khác không nguyện ý cùng hắn đi được quá gần miễn cho gây nên trần khai đao địch lý trần khai đao dù sao cũng là vạn liêu hạng bên trong một tên gia ú ý, tại trong khu vực này l ờ i của hắn quyền lớn nhất nhưng bất quá bọn hắn đều là thành vệ quân nhìn thấy trần vũ vì mình bộ hạ ra mặt bọn hắn tự nhiên đối với trần vũ có hào cảm cho nên đều muốn cùng trần vũ tạo mối quan hệ đi ra vệ dịch trần vũ cũng không có lập tức trở về doanh t r ư ớ n g của mình mà là tại bên đường tìm cái q u á nhỏ n ăn lên v h ầ n t h á n bách xuyên huyện làm xung quanh mấy huyện thành trung tâm thương nghiệp dòng người như dệt mặc dù là ban đêm nhưng là dòng người vẫn như cũ rất nhiều rất nhiều người đi ra bảy quầy bán hàng năm trước trần vũ tại nhà này quán nhỏ nếm qua một lần v h ầ n t h á n hắn cảm thấy tiệm này sủi c ả o cùng trần vi sủi c ả o rất giống liền thành hắn khách quen trần vũ đi vào quầy hàng lão bản là một đôi t i ể u tình lữ bọn hắn tại giờ cơm trước bắt đầu bao p ầ n thắn đợi đến lúc ăn cơm lao bà đem p ầ n thắn bỏ vào trong nồi lao công cầm b á t đua thu thập cái bản hai người hợp tác phi thường ăn ý đại nhân ngài đã tới trần vũ cương tọa hạ tên tiên nam chủ quán liền đi tới cười ha hả nói trần vũ ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy cũng coi là quen thuộc ba chén lớn v ầ n t h á n cái gì khác đều không cần trần vũ hướng về phía tên nam tử kia đạo ngài chờ một lát nam chủ quán cười hắc hắc xoay người đi thịnh không bao lâu tên tiên nam chủ quán liền đem một bát nóng hôi hổi v ầ n t h á n đã bưng lên ngươi từ t ừ ăn ngươi ăn xong thời điểm gọi ta một tiếng ta cho ngươi thêm tục một bát đa tạ trần vũ nói ra vị lao bản này cũng là nghĩ chú đáo nếu là một lần đưa tới ba phần còn lại coi như lạnh trần vũ bưng lên cái thỉa bắt đầu ăn đứng lên h ả đúng lúc này trần vũ đ n g nhiên lòng có cảm giác hắn quay đầu nhìn về hướng một phương hướng khác chỗ ấy có một nhà xe b á n mì đồng dạng là kín người hết chỗ tại quán nhỏ một góc một người mặc quần áo màu xám t r o v ề ngoài xấu xí nam tử đang ngồi ở nơi đó ăn mì sợi nhìn qua ngoài ba mươi tướng mạo phổ thông đặt ở trong đám người căn bản không tìm ra được nhưng vào lúc này trần vũ ánh mắt lại tại trên người hắn dừng lại thêm chỉ chốc lát sau đó trần vũ như không có việc gì xoay người đem một khối vằn thắn nhét vào trong miệm ngay tại trần vũ xoay người một sát na kia tên kia mặc trường bảo màu xám nam tự ánh mắt cũng ném qua tới nhìn chằm chằm trần vũ sau lưng chẳng lẽ bị hắn phát hiện người á o xám vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn cúi đầu lưu hải che khuất ánh mắt của hắn chỉ là tầm mắt của hắn nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trần vũ trần vũ không nhúc ních chỉ là phối hợp ăn chính mình và hắn một bát hai bát ba bát ăn xong trần vũ tính tiền rời đi thằng đến đi ra có nhỏ trần vũ không có lại nhiều nhìn một chút xem ra là ta nghĩ nhiều rồi nam tử mặc hôi bảo gặp trần vũ đi nhanh như vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trần vũ trả tiền hắn chờ chờ đợi một、hồi. thẳng đến trần vũ thân ảnh biến mất trong tầm mắt lúc này mới tiếp tục trả tiền đứng lên trần vũ đi ra sạp hàng cũng không có lập tức trở về đến chính mình doanh đ ị a ngược lại là hướng phía chợ đêm phương hướng đi đến lúc này trời đã tối trên con đường cũng đều đã phủ lên đèn lồng cái kia nam tử mặc hôi bảo một mực đi theo trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy trần vũ khoảng cách những hắp giáp này vệ như thế thanh nhàn nam tử mặc hôi bảo nhìn thấy trần vũ tại trước một gian hàng đi tới đi lui tựa hồ là đang mua sắm một chút vật nhỏ tâm tình không tệ cuối cùng trần vũ tại thời gian một nén nhang sau rời đi chợ đêm, rời đi chợ đêm trần vũ chạy tới số ba doanh đ i ệ nơi này là vạn liễu hạng phía nam nếu như muốn trở về lời nói nhất định phải đi đến vạn liễu hạng lại hướng bắc đi lại trải qua một mảnh rừng trúc liền có thể trở về nam tử mặc hôi bảo theo sát phía sau đi theo trần vũ trở về người háo s á m truy tung kỹ xảo phi thường cao siêu từ đầu đến cuối tựa hồ trần vũ đều không có phát giác nhiều người hắn liền dựa vào gần ít người tầm mắt tốt hắn liền tránh ra thật xa không bao lâu trần vũ đi vào rừng trúc thân hình loay lên tiến vào bên trong chung quanh đen kịt một mẩu chỉ có phương xa lửa đèn cùng trên tầng mây ánh trăng để cho người ta miễn cưỡng thấy rõ ràng con đường người áo s á m không chút do dự theo sát phía sau hạ người áo s á m vội vã đi tới đông nhiên hắn nhìn thấy trần vũ thân ảnh không thấy trong lòng của hắn siết chặt bước chân lại nhanh một phần tuy nhiên lại làm sao cũng không đổi kịp trần vũ mất dấu rồi nam tử mặc hôi bào rất là hảo não nhưng mà nhưng vào lúc này sau lưng của hắn lại t r u y ề n tới một trận gió lẻ hắn đ ỗ n g nhiên quay người sau đó mượn ánh trăng hắn thấy được khuôn mặt gương mặt này rõ ràng là trần vũ trần vũ cầm trong tay một cây đao khoe miệng mang theo mỉm cười cười như không cười nhìn chằm chằm nam tử mặc hôi bào người hào xám thân thể run lên bần bật không tự chủ được lui về phía sau bại lộ chương 28 kéo ra thiên đại sự t ì n h chương 28 kéo ra thiên đại sự t ì n h người hào xám lúc này mới ý thức được chính mình sớm đã bị xem thấu ngay tại hắn muốn chạy trốn thời điểm trần vũ lại là bước ra một bước trần vũ từ phía sau rút ra đoàn đao đối với người hào xám chính là một cái q u é t ngang chặn đường đi của hắn lại siêu một tiếng đao minh lưới đ a o loại lên nam tử hào xám quần áo trên người bị tức mất một khối phản ứng ngược lại là thật màu trần vũ ngạc nhiên hắn mặc dù dùng chính là một thanh đ o n đao nhưng là hắn trẻ tuổi đao pháp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh căn bản không câu nệ tại hình đ à o thế nhưng là tại đao pháp của hắn cùng hậu thiên tầng ba ra chỉ bên dưới nam tử mặt hôi bảo lại là dễ như t r ở bàn tay tránh thoát công kích của hắn người này cũng là hậu thiên tầng ba tu vi càng là có một môn ngoại công đạt đến đại thành vẹn vẹn một lần giao thủ trần vũ liền đối với người háo s á m này lực lượng trình độ có một thứ đại khái phán đoán nhất định phải nhanh vứt bỏ hắn giờ k h ắ c này người háo s á m vội vã muốn rời khỏi tại tránh đi trần vũ công kích sau hắn xoay người một cái hướng phía rậm rạp sâu trong rừng trúc đi đến trần vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn người háo sam kia mặc dù tu luyện ngoại gia công phu thân thủ nhanh nhẹn nhưng trần vũ nguyên khí thuật luyện thể đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh lại thêm bản thân hắn hậu thiên tầng ba tu vi cho nên tốc độ của hắn cùng lực bộc phát phi thường kinh người nhanh như vậy người háo sam chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua cặp chân kia g i ấ m t r ú c diệp xa xa rung động thanh â m càng ngày càng gần hắn biết mình sắp bị đ ổ i kịp cắn răng đ ỗ n g nhiên xoay người một cái hướng về một phương hướng khác chạy như điên hắn biết rõ chính mình cường hạng là thân pháp nhưng trần vũ rõ ràng không phải ăn chay bởi vì hắn tu luyện nhiều môn ngoại công đối với nhục thân lực không ch ngay lúc này trần vũ một cước dẫm trên mặt đất cả người đằng không mà lên khoảng cách giữa hai người chỉ có một tay trưởng trần vũ một đ a o chém xuống mở ra người hào s á m cánh tay phải đó là một vết kiếm hằn sâu trần vũ có thể cảm giác được cơ hồ muốn đâm vào trong xương cốt người hào s á m phát ra kêu đau một tiếng bởi vì cánh tay phải thương thế hắn đã mất đi cân bằng một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ nhưng vào lúc này trần vũ bắt lại cổ họng của đối phương trực tiếp đem đối phương đặt tại trên mặt đất miệng vết thương của hắn rất đau sắc mặt tái n h u ậ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ta là hắn còn chưa kịp giải thích chỉ thấy trần vũ thu lao và hóa thành một cái thủ đào t a không nghe trần vũ một cái thủ đao chém vào trên cổ của hắn một cách này đem hắn đâm đến mất đi trần vũ khí lực không nhỏ nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị hắn một q u y ề n đấm chết trần vũ nhìn xem hôn mê bất tỉnh người áo xám kéo xuống tay á o của hắn đem hắn vết thương một mực băng b ỏ ở miễn cho mất máu quá nhiều mà chết đi trần vũ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người áo xám này thân phận không phải đại phong thương hội chính là trần khai đao cùng một bọn trần vũ có thể cảm giác được hôi bào nhân này cũng không có muốn giết hắn y tứ hắn chỉ là một người thám tử trần vũ không biết bọn hắn theo dõi mục đích của mình là cái gì. bởi vì hắn không cần thiết tự mình tẩm vấn chuyên nghiệp sự t ì n h liền muốn tìm người chuyên nghiệp đi làm trần vũ kéo lại hắn đem hắn lôi trở lại doanh địa. cũng không lâu lắm tại ngàn vạn phương gian phòng bên ngoài trần vũ gõ cửa phòng tiến đến ngàn vạn phương thanh â m từ bên trong truyền đến đại nhân trần vũ vừa tiến đến liền nói ngay vào điểm chính ta bị người để mắt tới Ú, ngàn vạn phương nhữ mày trên mặt nhưng không có quá nhiều kinh ngạc ngươi phát hiện hắn ngàn vạn phương hỏi trần vũ lên tiếng hắn đã bị ta gõ bất tỉnh đưa đến nhà tù thiên p ư ơ n g nhẹ gật đầu không nói gì đại nhân bọn hắn là có ý gì trần vũ hỏi ra nghi ngờ của mình mặc dù không có nói rõ nhưng bọn hắn đều biết đến cùng là ai trong bóng tối đi theo đám bọn hắn ta không phải nói cho ngươi sao chúng ta muốn đối phó đại phong thương hội cùng hạ bất thành ngàn vạn mới nói ta đoán bọn hắn hẳn là phát hiện cái gì ngươi là vạn liêu hạng nhãn tuyến tự nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn bọn hắn hẳn là muốn từ trên người của ngươi tìm ra một chút mánh khỏe thế nhưng là đại nhân ta chỉ là một cái tiểu tốt vô danh trần vũ nói ra đi theo ta còn không bằng g i xét doanh địa động tĩnh ngươi là thế nào biết chúng ta trong doanh chướng không có gian tế đâu ngàn vạn p ư ơ n g đột nhiên cười nói trong quân doanh còn có gian tế trần vũ đột nhiên nhớ tới lúc trước đại phong thương hội đón mua trong quân doanh thủ vệ đem ba viên thanh vân đan một viên phi tiêu toàn bộ đều nhét vào giường của hắn d ư ớ i đáy mặc dù cuối cùng vẫn bị ngàn vạn phương t h i ệ t hồ bất quá cái này cũng đã chứng minh người của bọn hắn chui vào tiến đến căn bản không phải việc khó gì thế nhưng là bọn hắn đến cùng muốn tìm cái gì đệ tam doanh chính là một cái thái đ i ề u căn cứ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói trần vũ một mặt m ở mịt hắn đang muốn hỏi thăm bỗng nhiên trần vũ nhớ tới sở thanh liếu nói lời từ ăn tết bắt đầu số ba đại doanh các tân binh liền giảm bất tuần tra cùng thủ vệ số lần. mà là bắt đầu công kích cùng đoàn chiến huấn luyện hạ bắc thành cùng ngàn vạn phương trận này giao thủ không phải lợi ích đánh cược mà là trực tiếp vận dụng võ lực liên tưởng đến thám tử cùng danh o địa huấn luyện trần vũ trong lòng có một thứ đại khái suy đoán hắn không hỏi nữa đây là ngàn vạn phương các loại cao tầng ăn bài hắn cũng không tốt hỏi nhiều miễn cho bị liên lụy đi vào trần vũ mấy ngày nay ngươi tiếp tục tại vạn liễu hạ n g tuần sát nếu có gì động lập tức hướng ta báo cáo ngàn vạn mới lên tiếng nói trần vũ chắp tay nói thuộc hạ minh bạch mặc dù không biết muôn phương ngàn bọn người muốn đối phó đại phong thương hành thời điểm biết dùng phương thức gì bất quá thời gian cũng không xa t ngàn vạn mới từ trên ghế đứng lên nói ra ta phải ngay mặt thẩm vấn một chút truy tung người của ngươi đêm đã khuya đại phong thương hội đen kịt trong phòng duy nhất nguồn sáng chính là trên bàn một ngọn lửa hòa d i ễ m yếu đ ớt chỉ có thể chiếu sáng gần phân nửa gian phòng giờ phút này chỉ là đại phong thương hội nhị đương g i a d ư tinh hà hai tay của hắn vác tại sau lưng một mặt tâm thần bất định một tên hơn năm mươi tuổi nam tử đang ngồi ở một cái bàn trước ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra tiếng vang l a n h lảnh người này chính là đại phong thương hành đại tổn quản cựu trương q u n h làm sao còn không trở lại cự trương q u n h nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng giảm thấp xuống tiếng nói. dư tinh hà lộ ra rất khẩn trương trên trán đều là mồ hôi đại tổn g quản là ta sơ sót rõ ràng chỉ kém cựu trương quỳnh nhất giai nhưng là dư tinh hà đối mặt với hắn vậy mà vô cùng gấp gáp ta lo lắng l ấy hàng hóa lập tức liền muốn rời khỏi bách xuyên huyện hiện tại xem ra ngàn vạn phương cùng hạ trí sang người có phải hay không đạt được phong thanh gì cho nên mới khiến cho ám thất nhìn chằm chằm cái kia trần vũ bởi vì hắn vẫn luôn tại vạn liếu hạng ta lo lắng bị h ắ n nhìn ra mánh khỏe ngu xuẩn dư tinh hà nói còn chưa dứt lời một bàn tay bỗng nhiên vỗ bàn một cái chấn động đến cái bản ông ông tác hưởng dư tinh hà nín thở theo cựu trương bình không còn có vừa rồi bình tĩnh mà là giận tí mặt ám thất biết chúng ta cùng nhà dưới quan hệ nếu như hắn rơi vào ngàn vạn phương trong tay người bí mật của chúng ta liền sẽ tiết lộ đến lúc đó chúng ta liền xong rồi chuyện này một khi ra ánh sáng hạ bác thành chẳng những sẽ không che chở chúng ta ngược lại sẽ muốn mạng của chúng ta l i ê n ngay cả chúng ta tổng bộ đều sẽ không chút do dự từ bỏ chúng ta dư tinh hà đầu đầy mồ hôi ta để ám thất đi là bởi vì chúng ta không có tốt hơn giúp đỡ tất cả mọi người tại cùng bọn hắn thương lượng chuyển bận phương thức chỉ có ám thất một người có thể dùng ta nhìn hắn thân thủ rất tốt cũng rất có kinh nghiệm nhất định có thể、Phang. cựu trương quỳnh cơ lấy trên bàn ngọn đèn đối với dư tinh hà đầu chính là một trận đ ậ p mạnh dư tinh hà trên c h á n lập tức có vết máu chảy ra cũng không dám kêu thành tiếng ngọn đèn rơi trên mặt đất trong phòng trở nên một mảnh đen kịt đông đông đông một trận tiếng bước chân v ă n g lên cửa phòng bị mở ra một bóng người từ trong bóng tối đi đến hắn cầm lấy chén đèn dầu kia lần nữa thắp sáng trong phòng lập tức một mảnh sáng tỏ đó là một người háo đen tóc thai r ố i bời mắt quần thâm rất nặng và môi cũng rất khô ngải n g h rõ ràng sao cựu trương quỳnh nhìn chằm chằm người kia ánh mắt văng lãnh Nam áo đen bất động thanh tử bất áo s ắ cựu gật đ trương quỳnh cũng không trước tiên trả lời ánh mắt lại là rơi vào dư tinh hà trên thân ánh mắt của hắn như có điều suy nghĩ giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm không cần chúng ta còn có thể tiếp tục giao hàng cựu trương quỳnh cảm xúc giống như bình phục một chút tiếng nói cũng biến thành n u h ò a ngươi xác định có thể chứ so với duy nhất một lần vận chuyển môn u phái càng để ý là các ngươi ổn định cung ứng cựu trương q u n h không nói một lời đi tới trước cửa sổ nhìn ra xa dưới ánh trang bách xuyên h u y thành hắn bỏ ra hơn hai mươi năm thời gian mới đứng ở chỗ này ổn góc chân cựu trương quỳnh trong mắt lóe lên một tia hồi ức q u a n mang thương lan tông từ ba mươi năm trước cũng đã triệt để khống chế một phương tiên điệm mà theo vân châu ổn định thế cục cũng sẽ nên đón một đoạn thái bình tình thế ai cũng rõ ràng trong vòng mấy chục năm sau đó dân chúng sinh hoạt sẽ đạt được cực lớn cải thiện đại phong thương hội làm vân lương thành t r u n g số một số hai đại thương hội càng là điều động không ít thủ hạn g tại vân châu các nơi khai thác khổng lồ nguồn tiêu thụ cũng chính là vào lúc đó cựu trương quỳnh từ vân lương thành xuất phát tiến về bách xuyên quận ban đầu ở vân lương thành hắn mất quá là cấp thấp nhất tủ ti một lòng muốn nhờ vào đó nhất trùng thiên. Bất lòng nhờ không quá, phi vào đó cựu h phong thương hội ỉ đại trương quỳnh tại đến bách xuyên thành thời điểm liền phát hiện sớm tại lúc trước hắn liền đã có người nhanh chân đến trước đồng thời cùng hắt giáp quân tạo mối quan hệ cựu trương quỳnh muốn đem đối thủ bước ra bách xuyên huyện thành bên ngoài liền tìm cái phe thứ ba thế lực hỗ trợ không thể không nói người thứ ba thực lực hay là rất mạnh cựu trương quỳnh tầm nhìn đặt đến đối thủ cạnh tranh hàng hóa vấn đề càng ngày càng nhiều cuối cùng bị buộc đi đại phong thương hội dần dần nằm trong tay bách xuyên huyện cùng xung quanh mấy huyện thành mà cựu trương bình thì là tại bách xuyên huyện thành từ một nhân vật nhỏ nhảy lên trở thành một phương cự phách đằng sau hắn càng là thừa dịp lần kia hát giáp vệ thay người cơ hội đem hạ bắc thành vị thống lĩnh này cho lung l ặ t lấy dựa vào hạ bắc thành chỗ dựa này tại bách xuyên huyện trong thành cũng là số một số hai đại nhân vật lúc này cựu trương bình đối với người khác xem ra phong quang vô hạn nhưng hắn chính mình lại là biết đỉnh đầu hắn từ đầu đến cuối có một thanh đao sắc bén treo lấy địa vị của hắn thời thời khắc khắc đều nhận được uy hiếp khi đó hắn làm ư ợ n ma môn chi lực ba mươi năm trước thương lan tông lấy sức một mình chấn áp vân châu tất cả thế lực xưng bá vân châu trải qua hơn ba trăm n ă m tranh đấu tiền h triều thế lực mặc dù đã trở thành thoảng qua như mây khói bất quá nhưng cũng để ma đạo thừa cơ phát triển an toàn ba mươi năm qua thương lan tông đối với vân châu các nơi trưởng khống quyền càng lúc càng lớn đồng thời cũng đang không ngừng chấn áp những cái kia muốn làm loạn thế lực mà tại những thế lực này bên trong to to nhỏ nhỏ ma đạo thế lực chính là đứng m ũ ố i chịu x à o mà ma môn thì là lấy ma đạo làm chủ muôn phái ma công cùng truyền thống công pháp khác biệt tu luyện của bọn nó phương pháp thường thường là hại người ếch ta một khi tu luyện thành công liền sẽ có vô số người vô tội chết đi nguyên nhân chính là như vậy chắc chắn sẽ có một chút không có thiên phú võ giả căn nguyện mạo hiểm đồng thời tốc độ như vậy cũng làm cho bọn hắn dần dần nghiện chờ bọn hắn cường đại lên liền sẽ nhấc lên từng tràng gió t a n h m ư a máu để cho mình trở nên càng thêm cường đại vì thành lập một hoàn cảnh yên ổn vân châu các tu sĩ tự nhiên là muốn đem những tà ma ngoại đạo này nổ tận gốc thương lan tông đã sớm hạ tử mệnh lệnh p h à m là tu luyện ma công cùng ma môn dương nhiệt cấu kết người hết thể xử tử cựu trương q u n h vì thực hiện n g tập bí quá hóa liều đi lên cái này con đường mà bây giờ quyết định này mang đến hậu quả cũng càng ngày càng rõ ràng cựu trương q u n h đem ánh mắt từ trên c Giờ k h ắ cựu này, trong mắt của hắn bên trong tràn đầy kiên quyết tinh ngươi đi xuống hà đầy quyết mắt của c đi đi trương quỳnh nhìn hắn m ộ tiến c á đại để hạ tinh hà không hiểu hỏi i quản quỳnh quỳnh cựu Cựu không dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn trương thành tình. trương sự. sao, sẽ sự Dư mắt thăm ta bắt thất t hà cho ra ám xem xử lý ám thất sự tình. Cựu quỳnh tiến lên một bước đưa tay tại trên vai hắn nhẹ nhàng vô nhưng là ám thất rất có thể chính là rơi vào ngàn vạn phương trong tay nếu như ám thất gánh không được đem bí mật này tiết lộ ra ngoài liền xem như hạ thống linh yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào cựu trương quỳnh chém đinh chặt sắt nói ngươi về sau nhất định phải coi chừng tuyệt đối không nên dẫm lên vết xe đổ gặp cựu trương quỳnh tự tin như vậy dư tinh hà trong lòng cuối cùng là nhiều hơn mấy phần lòng tin đại tổng quản yên tâm từ giờ trở đi ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận dư tinh hà tranh thủ thời gian tỏ thái độ ngươi đi trước ngủ một giấc sáng mai ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đoàn dĩ cùng nhìn xem hắn thân ảnh đi xa ánh mắt dần dần băng lãnh dư tinh hà trong ánh mắt của ngươi mang theo sát khí một màn này bị cái k i a nam nhân áo đen nhìn ở trong mắt cựu trương quỳnh lắc đầu nói ta không muốn để cho hắn chết chỉ là hắn nhất định phải vì mình hành động trả giá đắt đ ư n g đợi lần này ta cũng đi theo cựu trương quỳnh nói ánh mắt rơi vào cái kia mặc tây trang màu đen trên thân nam nhân làm gì vội vã như thế người háo đen nghi hoặc ta trước đó cùng dư tinh hà nói những lời kia căn bản chính là gặp người cựu trương quỳnh thanh â m mang theo một hơi khí lạnh ám thất đã đã rơi vào ngàn vạn phương trong tay cho dù là tìm được hạ bất thành cũng vô pháp đem ám thất giải cứu ra đi hai người này thế nhưng là túc bị ta huống chi ám thất biết quá nhiều chuyện mà ngàn vạn phương đã từng lại là hát giáp vệ bên trong tiếng t â m lửng lây khảo vấn chuyên gia một khi hắn đối với ám thất tiến hành khảo vấn chúng ta sự tỉnh tám chín phần mười liền sẽ tiết lộ ra ngoài cựu trương quỳnh nói nếu như sự tình bại lộ, không nói đến nhóm này hàng chính là ta mấy năm nay để dành tới vô liếng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát hát giáp quân còn không có đậu thủ hẳn là còn không có thẩm vấn ra cái gì chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này mau rời khỏi nơi này cựu trương quỳnh nói đến chém đinh chặt sắt nói như vậy ngươi là định đem nơi này chắp tay n h ư ờ n g cho người háo đen biết lần này biến cố rất có thể để bọn hắn vứt bỏ chỗ này ổn định vật tư cung ứng không có lựa chọn khác đợi tiếp nữa chúng ta cũng phải chết ở nơi này cựu trương q u n h nói không dụng tâm đau đau lòng hơn ta mới là khó chịu nhất cái kia cựu trương q u n h cùng trong thanh em tràn đầy đau lòng đây chính là hắn hai mươi mấy năm tích xúc c ả nói bỏ qua liền bỏ qua ta liền mượn cơ hội lần này gia nhập các ngươi xả thân cửa đi cựu trương quỳnh đã tính trước nói ngươi cũng đừng xem thường ta ta dù sao cũng là hậu thiên tầng năm cao thủ lại có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện gia nhập các ngươi đối với các ngươi tới nói cũng không có tổn thất gì nam nhân áo đen n g h ĩ nghĩ t ố t nhưng là hắn còn nói vạn nhất không phải bết bắt nhất tình huống ám thất không có bị bắt đâu cái này dễ thôi cự trương quỳnh cảm thấy khả năng không lớn bất quá hắn vẫn là nói các thứ đưa đến chúng ta nhìn nhìn lại tình huống nếu như không có vấn đề gì chúng ta liền trở lại nếu là như vậy dư tinh hà liền thay chúng ta tạ tội cựu trương quỳnh trong thanh âm mang theo một tia s â m nhiên vậy liền giao hàng đi nam tử áo đen không nói thêm gì nữa đứng lên ta cái này đi làm cựu trương quỳnh từ trong phòng ra ngoài lúc này quân thứ ba doanh trong phòng giam lúc trước bị trần vũ bắt được cái kia ám thất thì là bị một cây xiềng xích treo ở trên một cây trụ trên thân vết máu loa lộ sắc mặt hắn trắng bệnh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ mà ám thất đối diện trên mặt bàn ngồi ngàn vạn p ư ơ n g giờ khắc này ngàn vạn p ư ơ n g trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ ngay tại vừa rồi hắn thẩm vấn ám thất đạt được một cái tin tức kinh người bách xuyên huyện thành đại phong thương hội thế mà cùng ma môn xả thân cửa cấu kết cùng một chỗ đây quả thực là lòng trời lở đất xả thân cửa thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người đưa tới vũ khí dược liệu b ặ n những vật tư này cũng sẽ có người hướng xả thân hứng cửa truyền lại tình báo trợ giúp xả thân hứng cửa tránh đi hát giáp vệ truy sát cái này trần vũ thế mà làm ra chuyện lớn như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình chỉ là phái trần vũ theo dõi vậy mà lại liên lụy đến ma môn nguyên bản ngàn vạn phương mấy người cũng chính là t r a được một chút không hợp pháp sự t ì n h t ỷ như hạ bắc thành thu đại phong thương hội tiền tài cùng vật tư giúp đại phong thương hội che giấu một chút lấy ép giá phương thức mua sắm hàng hóa sự t ì n h loại này không tuân quy củ cách làm cho dù có vấn đề lớn hơn nữa cũng nhiều lắm thì cho hắn một chút áp lực để bọn hắn nội bộ làm ra một chút nội bộ nhưng bây giờ liên lụy đến cùng ma môn cấu kết sự tình liền biến lớn đầu dù là hắn không nguyện ý cũng không thể không xuất thủ hay là chức cùng bị đại nhân nói một tiếng đi ngàn vạn p ư ơ n g cấp tốc lấy lại tinh thần ám thất bị bắt được nơi này đã qua hai canh giờ người phía sau hắn cũng đã biết chỉ cần địch nhân không phải là đống đốc liền nhất định sẽ có hành động mà lúc này đây người sau lưng nói không chừng đã thoát đi chăm sông người tới ngàn vạn phương ra cửa hô to một tiếng lập tức triệu tập trong quân doanh nhân thủ đem cùng đại phong thương hội có quan hệ cửa hàng đều cho ta phong là phó tướng lĩnh mệnh mà đi ngay tại hắn lúc sắp đi ngàn vạn phương kêu lên chấm đã không cần cứ gọi bọn họ chính ngươi đi cùng hạ thống linh nói đem cái này nhiệm vụ giao cho nhị doanh chuyện này quá là quan trọng ngàn vạn phương cảm giác những này mới tới thái điệu thật sự là quá n o là phó tướng đi sau đó ngàn vạn phương phương lập tức xoay người lên lưng ngựa hướng phía ngụy trường phong vị trí mà đi màn đêm buông xuống nguyên bản bình tĩnh bách xuyên thành ở trong tối bảy nói ra lời nói này sau lập tức nhắc lên kinh đảo hải lãng vào lúc ban đêm bách xuyên huyện liền bị phong tỏa trong ngoài ngăn cách nam chi hát giáp quân ra khỏi thành trì từ bốn phương tám hướng truy sát cựu trường quỳnh bọn người mà đi đồng thời đại phong thương hội các nơi cửa hàng cũng bị bao bọc vây quanh phàm là tại đại phong thương hội làm việc người đều bị trong đêm t ô n lấy vạn liễu hạng vệ d ị khu đồng dạng bị cấp túc còn có trần khai đao nguyên hành hạng đại bảo bọn người hạ bất thành to lớn nhất doanh thống lĩnh, cũng là bị bắt. ngày thứ hai trần vũ sau khi tỉnh lại mới biết được chuyện này cứ việc trần vũ là chuyện này kẻ đầu tiên nhưng là đằng sau phát sinh sự t ì n h lại cùng trần vũ không có bất cứ quan hệ nào trần vũ biết được sau chuyện này ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn liền thẳng đến vạn l i ế u hạ n g vệ dịch mà đi cùng thường ngày khác biệt vạn l i ế u hạ n g buổi sáng còn rất náo nhiệt nhưng hôm nay lại là lanh lanh thanh thanh đại phong thương hội chỗ trên đường cái khắp nơi đều là tuần tra hát giáp vệ đại phong thương hội trong cửa hàng cũng có mấy cái hát giáp quân tới tới lui lui kiểm tra trần vũ cũng không nhận ra hiển nhiên không phải người nơi này trần vũ đi vào vạn liễu hạ vệ dịch vệ dịch bên trong không có mở h a i liền ngay cả ngày bình thường tại cửa ra vào tuần tra hộ vệ cũng không thấy bóng dáng làm sao lại kéo ra chuyện lớn như vậy trần vũ ngồi tại bản đọc sách sau có chút đau đầu vớt vớt mi tâm thông qua hắc giáp quân hành động trần vũ mới ý thức tới thương lan tông muốn diện trừ ma môn quyết tâm bách xuyên huyện hắc giáp quân mỗi tháng một lần cũng sẽ ở mảnh khu vực này tìm kiếm một lần ma đạo đệ tử hành tung bất quá tam doanh hắc giáp vệ bởi vì là mới gia nhập cho nên phải chờ tới năm tiếp theo bọn hắn mới có thể tham gia ta còn thực sự phải cảm ơn vạn thống lĩnh buổi sáng tuyên bố tin tức này thời điểm cũng không có nhìn thấy tên của ta trần vũ nhìn thoáng qua danh sách nhưng không có tìm tới tên của hắn chuyện này trần tướng cũng không có được công bố đi ra cứ như vậy hắn liền sẽ không bị phát hiện chí ít tới một mức độ nào đó hắn là an toàn đại nhân đúng lúc này ngoài cửa vang lên tôn đại điếu thanh âm lần này tôn đại điếu giống như có điểm tâm gấp ngay cả cửa đều không gõ liền đ ẩ y ra tôn đại điếu nhìn thoáng qua trần vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đại nhân tôn đại điếu vội và nói g n tối hôm qua ta đang ở trong nhà ngủ đâu kết quả bị một cái không rõ lai lịch hắt quân cho bắt đi trừ ta ra vạn liêu hạng mấy cái thủ vệ cũng đều bị triệu tập đứng lên tiến hành một đêm thẩm vấn trải qua một phen nghiêm hình tra tấn ta cùng mấy người đều bị p h o n g ra còn lại mấy cái đều bị giam tiến vào doanh thứ hai trong phòng giam tôn đại điếu nói đến đây còn có chút lòng còn sợ hãi trần vũ nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì chuyện này thật đúng là huyên náo xôn xao đại nhân ta cũng nghe nói trần giáo h y bọn hắn bản án cùng ngươi có quan hệ gì tôn đại điếu xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n một mặt bất đắc dĩ nếu như ta thật tham dự chuyện này ta lại ở chỗ này sao trần vũ một mặt ý cười đạo nếu như tôn đại điếu biết mình là điều tra trần khai đao đám người kẻ cầm đầu hắn tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy